Trước sau cùng vẫn là dương t h ả i vi tại đề tài phía trên bại bởi vì mẹ ruột nàng đều không lại quản g trong nhà sự tình c ù n g dương ngự đều không có kéo giấy hôn thú nói đến dương t h ả i vi vẫn là tư sinh nữ càng quá p h ậ n là dương t h ả i vi mụ mụ hiện tại rất cao hứng mỗi ngày ở bên ngoài tập thể dục đoán luyện dương t h ả i vi cùng trịnh ân tuệ tới trước dương t h ả i vi mẹ còn mang một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân về nhà họ lý là tại hiến kinh mở tiệp cơm có một cái mười mấy tuổi nữ nhi năm trước đó đoán chừng muốn không bao lâu liền muốn chuẩn bị kết hôn lâm phong ở trong lòng thay khoai tây h u n h cảm thấy bị hay cũng mừng thay cho hắn có lẽ lúc này thời điểm khoai tây huynh đã đang theo đuổi tránh thức hạnh phúc ca trò chuyện một chút trời dần dần tối lâm phong đem giữ nhà nhiệm vụ giao cho dương t h ả i vi dương t h ả i vi n g h e xong đầu tiên là cao hứng nhưng là liêu tàn luận cho nàng giao phó trong nhà sự t ì n h lúc dương t h ả i vi đã cảm thấy nhức đầu nguyên lai、like、trong nhà nàng cảm thấy liêu tàn luận thẳng nhàn n h ã a hiện tại mới hiểu được bộ dáng tựa như cái học sinh liêu tàn luận thế mà có nhiều chuyện như vậy muốn làm đơn giản sự tình đơn giản là trong nhà v i ệ vặt chủ yếu là quản số sách tỷ như cho trong nhà nữ hầu phát tiền lương điểm danh mua rau phí điện nước chờ chút phức tạp hơn một số là mỗi ngày đánh tới rất nhiều điện thoại đại bộ tờ hờn là bọn t ỷ mội đánh tới h ỏ i t h ă m lâm lão bản bây giờ đang ở làm gì còn có một ít là ngoại nhân đánh vào đến muốn kéo quan hệ phức tạp sự tình cũng là quản lý lâm phong thư phòng người nào là đáng giá tín nhiệm có thể cho bọn họ trong thư phòng tùy tiện lật xem còn có một ít là đánh lấy quan diện chiêu bài thừa dịp lâm lão bản không tại muốn trả trộn vào đến trộm sách phải hiểu được cự tuyệt không sợ đắc tội người còn có chính là đại lão bản sẽ phái người tới mỗi một lần đều sẽ sớm liên hệ ngược lại địch nhân thủ đoạn rất nhiều hơi chút một sơ sẩy vĩnh lạc đại điện phía trên nội dung thì sẽ bị người nhà cho đánh cắp liêu tàng ẩ n một hơi bàn giao rất nhiều nhức đầu dương t h ả i vi lắc đầu nói vẫn là quên đi sư m i n h người mặt khác tìm người đi ta sợ không quản được tốt lâm phong nhìn một chút trịnh y ê n tuệ cười nói để cho nàng giúp người đi a tốt dương t h ả i vi còn không có đồng ý trịnh y ê n tuệ thì tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng lấy trịnh y ê n tuệ thông minh lâm phong cảm thấy nàng hoàn toàn có năng lực thắng nhâm quản gia công tác thực liêu tàng g n nói đến khoa chứng chút tỷ như trong thư phòng những cái kia trọng yếu thư tịch lâm phong thả là sao chép vốn bên trong nội dung đều sửa đổi qua muốn trộm không dễ dàng như vậy số 22 buổi sáng lâm phong đem vân loan cùng liễu tàng ẩn đưa lên bay hướng tiểu nhật từ đ ô n g kinh máy bay cùng các nàng cùng đi còn có nhân số vượt qua 20 người một đ o à n đội bên trong bao quát bốn tên lâm phong tin được nữ bảo tiêu nhóm đầu tiên nữ bảo tiêu nguyên lai、like、có 25 n g ư ờ i hai năm này lần lượt có người lui ra hiện tại còn thừa lại 20 người không đến nhưng lâm phong bên này cần muốn nhân thủ càng ngày càng nhiều mạnh anh chủ động giúp lâm phong giải quyết vấn đề này bởi vì mỗi năm đều có nữ binh bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất ngũ lâm phong bên này là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đằng sau lại tới nhóm thứ hai nhóm thứ ba người hiện tại tổng số người đã vượt qua một trăm n g ư ờ i liêu tàng g ẩn đăng ký một nhà bảo an công ty chẳng những thu nhận nữ binh còn hấp thu đại lượng nam binh hiện tại không chỉ trong nhà đủ dùng còn phái một bộ phận ra ngoài chấp hành bảo an nhiệm vụ tuy nhiên lâm phong còn tại hướng bên trong bỏ tiền ra nhưng thu chi cũng dần dần hướng tới thăng bằng tiếp qua mấy năm theo công ty quy mô mở rộng lợi nhuận là khẳng định cho nên giống liêu tàng ẩn như thế có thể làm nữ nhân chính ân tuệ đều còn muốn kém một chút Bất quá lâm phong thản như nói g cao, c hai trợ người ngồi xuống phục vụ viên đi tới lâm phong thủy tiện điểm một ly cà phê không biết lâm tiên sinh tới tim ta vì chuyện gì dương hoài nhật tâm tình chờ mong hỏi lâm phong hỏi cái tiêu tiểu nhật tử là làm sao nghĩ dương hoài nhật lập tức kể rõ ma sinh lương cắt thái độ lâm phong gật gật đầu lại hỏi nghe nói ma sinh lương cắt điều đại b ú t t i ề n đầu nhập kim loại hiếm hợp đồng tương lai thị trường tại s a o hoàng kim dương hoài n h ậ t s ư ớ n g sở nghĩ thầm chuyện như vậy lâm phong thế mà biết nhìn đến lâm phong quả nhiên đối ma sinh lương cắt rất đ ẹ bụng hắn thành thật gật đầu nói phải ma sinh hội trưởng a không, là ma sinh tiểu nhật tử vận dụng vượt qua hai tỷ a Mỹ, vùi đầu vào hợp đồng tương lai thị trường trong tay hắn có một cái chuyên môn xào kỳ hạn giao hàng bà nội so sánh chuyên nghiệp từ khi làm cái này đến nay còn không có gặp ma sinh tiểu nhật tử thua thiệt qua chứ những thứ này ngươi còn biết cái gì lâm phong lại hỏi đây đều là rất bí mật thương nghiệp tin tức dương hoài nhật có chút do dự có nên hay không nói cho lâm phong nhưng nghĩ lại một chút giống lâm phong dạng này người tội gì lừa gạt mình nghèo như vậy quỷ sau đó hồi đáp thực cho tới nay tiểu nhật tử mỗi cái thương hội đều rất đoàn kết riêng là giống ma sinh lương cắt dạng này người nếu như lâm tiên sinh muốn đối phó hắn đoán chừng không là đơn thuần cùng một mình hắn đối nghịch còn có đại lượng tiểu nhật tử thương hội ồ lâm phong lông mày nhữ lại dương hoài nhật nói tiểu nhật tử trời sinh thì có cảm giác nguy cơ ngài biết bọn họ tư nguyên cơ hồ toàn bộ nhờ nhập khẩu địa lý vị trí cũng không tiện cho nên so sánh đoàn kết như thế lâm phong gật gật đầu sau đó theo hải móc ra một tờ chi phiếu đặt lên b à n đẩy đến dương hoài nhật trước mặt dương hoài nhật xem xét hai mắt chừng đến thật lớn đầy mắt kinh hỉ mười triệu hắn đi theo ma sinh lương các bên người một năm bất quá hơn một triệu số tiền này tương đương với hắn tại ma sinh lương các bên người chơi lên bảy tám năm thu nhập dương hoài nhật biết tiền này cũng không phải dễ cầm như vậy một khi cầm liền phải thay lâm phong làm việc mà lại là phi thường trọng yếu sự t ì n h muốn hay không cầm tại dương hoài nhật do giữ lúc lâm phong thản n h i ê nói n ma sinh lương cắt ngược điểm cũng là cái kia bút x ả o kỳ hạn giao hàng tiền nếu như không vận tải đường biện phương diện lại ra chút chuyện công ty mắt xích tài chính bứt mất vậy liền p h i ề n p h ứ c lớn hắn có thể mượn a dương hoài nhật nói lâm phong cười nói cho nên ta muốn biết ma sinh lương cắt cùng cái nào tiểu nhật từ thương hội lui tới mất thiết còn có kỳ hạn giao hàng bộ môn bên kia tin tức t ặ kẽ lần này là mười triệu lần sau là mười triệu đô la mỹ mười triệu đô la mỹ dương hoài nhật trái tim nhỏ bịch, bịch nhảy dựng lên rất nhanh hắn thì cắn răng gật đầu nói lâm tiên sinh yên tâm ta nhất định khiến ngài hài lòng lâm phong gật gật đầu thật tốt làm về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn có rất nhiều này dương hoài n h ậ t túi đầu nói đúng lâm phong cho dương hoài n h ậ t một bậc hai dương hoài n h ậ t bộ mặt rất nhanh minh bạch chính mình vì sao bị đánh lâm phong cười nói không có ý tứ a người biết ta trước đó đập qua phim nhìn đến tiểu nhật tử tại trước mặt nói này thì thói quen vung một bàn tay dương hoài nhật chỉ có thể bộ mặt cười khổ cái này hoàn toàn là tự tìm chương năm trăm bảy mươi sáu thời gian đảo mắt đến ngày hai mươi lăm tháng mười hai buổi sáng sáu giờ trấn doanh thu thuận lợi sinh cái kế tiếp n a m hải theo tiến phòng sinh đến sinh hạ hải tử bốn mươi phút không đến hải tử bị ôm sau khi đi ra trấn doanh thu tựa như không có chuyện người một dạng cũng theo đi ra lâm phong không thể không cảm thán cái này tiểu thôn cô thật đúng là lợi hại đây chính là háng rộng chỗ tôi ta hải tử vô cùng khỏe mạnh nặng tám cân tám lượng thì kêu lâm trọng tám tốt lâm phong lại bắt đầu cho chính mình nhi tử mù đặt tên vương di đem hải tử nhận vào tay c â u mày nói ngươi muốn lấy sau hải tử bị đồng học chuyện cười a lâm phong cười ha ha hán g á n khẳng định muốn là lấy tên lâm trọng tám v ề sau đến trường những đứa bé kia khẳng định cho nhi tử tính đều đổi hôm qua cha ngươi báo ngộng nói cho hải tử lấy tên vương di nói ra ồ lâm phong trừng lớn mắt trần doanh thu cũng tỏ m ò nhìn lấy vương di nàng biết lâm phong p h ụ mẫu đều qua đời vương di nói ra gọi lâm đông hổ mùa đông xuất sinh tiểu l á hổ cái này so ngươi cái kia lâm trọng tám tất ta lâm phong bất đắc di nói cha ta lấy tên sao có thể không tốt đâu thì kêu cái này đây vương di hỏi lâm phong nói rất không tệ ta cũng cảm thấy rất không tệ trần doanh thu chen miệng nói vương di trừng lấy trần doanh thu nói ngươi chạy lung tung cái gì trở về nằm thẳng đi không phải vậy lưu lại mầm bệnh về sau có ngươi thụ a nha trần thôn cô giống là có chút sợ hai vương di đuổi theo sát lấy hai tên y tá đi an dưỡng ở giữa c h ỉ ít muốn ở chỗ này ở lên ba ngày mới có thể trở về nhà vương di nhìn lấy trong ngực hài tử nói ngươi nhìn tiểu g i a hỏa này nhiều khỏe mạnh xem xét doanh thu vóc người này ta liền biết lâm phong ách ngày thứ hai trần doanh thu thì nằm không được tại trong bệnh viện mặc lấy kiện hồng m i áo tại trong bệnh viện đi dạo lên bệnh viện này có một phần ba thầy thuốc cùng y tá đều là từ nước ngoài tới nhìn đến trần doanh thu trên thân hồng miên áo rất là cảm thấy hứng thú cũng muốn có một kiện cùng ngày trần doanh thu thì tiếp m ộ ư ơ i cái tờ đơn còn thu một trăm l i n tiền tiền đ ặ c cọc vương di không có cách số hai mươi bảy thì cho trần doanh thu làm thủ tục xuất viện đại nhân tiểu hải tử cùng một chỗ tiếp về nhà trần doanh thu vẫn ở tại nguyên lai、like、địa phương ngân h à tiểu khu sáu tòa nhà một bộ phận số sáu trăm linh sáu đối với nàng mà nói căn bản không có, có bầu chuyện này thời đại này chưa lập gia đình sinh con cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái trần doanh thu vừa về đến thì ôm lấy nhi tử đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia thu đến chúc phúc đồng thời còn thu một đồng lớn hơn bao thêm lên hơn mười n g h n khối tiền đâu sang năm trước tiểu khu biến đến càng thêm náo nhiệt lâm phong đột nhiên cảm thấy coi như không có chính mình trần doanh thu cũng có thể đem hải tử dưỡng rất khá đi một chuyến bệnh viện đem sinh con tiền đều kiếm về tại trong tiểu khu một nhóm lớn con cháu không có tại bên người lao đầu lao t h á i thái có thể giúp một tay mang hải tử các lao thái thái đều là người từng trải mang hải tử kinh nghiệm thêm lên so vương di còn muốn phong phú vương di đều tại lâm phong trước mặt nói trần doanh thu căn bản không cần nàng bởi vì tưởng tiểu phỉ cùng tưởng tiểu phỉ mẫu thân trần quế hoa nguyên nhân trần doanh thu một mực không có nói cho các nàng biết hải tử là ai chỉ nói là năm ngoái nói một người bạn trai là thứ cặn bã nam nhân có hải tử về sau người liền chạy tại trong tiểu khu cũng nói như thế lâm phong mỗi lần tới đợi thời gian đều không dài cho nên trong tiểu khu có rất ít người gặp qua lâm phong lâm phong ở một ngày số hai mươi tám rốt cục không nhịn được muốn cải biến một chút muốn cho mẹ con các nàng cung cấp một ít gì đó không phải vậy lương tâm không yên trí chuyển cái đại điểm địa phương ở đi ở ngoài thành mua ngôi biệt thự lâm phong kiến nghị vương di cũng ngồi ở một bên nhìn lấy chính ôm lấy hải tử trần doanh thu trần doanh thu lắc đầu ở lớn như vậy vị trí làm gì nơi này ở thật thoải mái muốn không mời cái bảo mẫu lâm phong lại hỏi trần doanh thu tiếp lấy lắc đầu không cần không cần trong tiểu khu thật nhiều người có thể giúp ta nhìn h ả i tử không biết chậm trễ vừa mới tiếp cuộc làm ăn này tiền đầy đủ hoa không lâm phong móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho trần doanh thu bên trong có một ư ơ i triệu trần doanh thu nói ta tiền đầy đủ hoa hiện tại lưu giữ hơn hai triệu đ ầ u a vô thanh vô t ứ c thế mà thành một cái tiểu phú bà coi như những cái tia tư sản một ư ơ i triệu thương hộ cũng không thể tùy tiện lấy ra hai triệu tiền mặt cái tia ngươi cần gì cứ việc nói vương di mở miệng nói trần doanh thu nói hải tử ta chính mình mang các ngươi khác nhúng tay đúng đại ma vương ta bảo ngươi tìm người ngươi tìm được chưa nàng còn băn khoăn mội vũ đâu lâm phong lắc đầu trần doanh thu thở dài sau đó ngầm đầu nhìn lấy lâm phong nói ngươi bình thường rất bận ta chỗ này không có chuyện thường xuyên tới xem một chút hải tử là được há t ố t lâm phong gật gật đầu trần doanh thu lại nói thực ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ta cùng hải tử còn phải dựa vào ngươi đây muốn là ngày nào có người khi dễ chúng ta cũng là thể hiện ngươi giá trị thời điểm lâm phong ách lâm phong là cùng vương di cùng rời đi. đi ra tiểu khu lúc sau lưng có người chỉ trỏ có người nói lâm phong có thể là kẻ đổi bại vương di là kẻ đổi bại mẹ không làm giấy hôn thú còn có mặt mũi đến xem hài tử p h i không biết xấu hổ vương di không khỏi tăng tốc cấp bộ đi ra tiểu khu cửa lớn nàng mới t h ở phào lắc đầu nói tuy nhiên bị mắng vẫn là muốn thường đến xem nói xong lại nhìn lấy lâm phong nói người kiềm chế một chút lâm phong cười ha ha không tốt giải thích lần này một lớn một nhỏ đều có thể no bụng thử qua vương di lại nói doanh thu có thể sinh về sau nhiều sinh mấy cái ách muốn được lâm phong có chút xấu hổ gật gật đầu triệu hiểu dương mở ra len rộ vở tới ca chúc mừng sau khi xuống xe triệu hiểu dương cười lấy hướng lâm phong đầy đẩy quyền đầu sau đó nhìn vương di kêu một tiếng mẹ vương di nhìn về phía trong xe chỗ ngồi kế tài xế phía trên ngồi lấy một cái tuổi trẻ nữ hải lúc này nữ hải xuống xe đi tới vương di trước mặt kêu một tiếng bám ẫ u tốt triệu hiểu dương giới thiệu nói mẹ đây là ta mới kết giao bạn gái gọi tại rèn nhi vương di đánh đo một cái tại rèn nhi gật gật đầu tuy nhiên vụ án còn không có kết kêu cái gì ma sinh thực thụ còn nằm tại trong bệnh viện nhưng triệu hiểu dương lại được thả ra dù n g là tìm người bảo lãnh hậu thẩm danh nghĩa vương di cũng biết chuyện này tuy nhiên tâm lý không vui lại không có trách cứ triệu hiểu dương lâm phong nhìn ra cái này tại gen ni tại vương di trong suy nghĩ khả năng so vương vũ đều còn trọng yếu hơn vương vũ đều còn không có gặp qua vương di đâu mà triệu hiểu dương lại đem nàng mang tới gặp giá trưởng nhưng lấy tại gen ni tâm cơ khẳng định là chơi không lại vương vũ cũng không biết đằng sau hội làm sao phát triển chuyện này lâm phong có thể không còn được cũng không muốn quản mấy ngày kế tiếp lâm phong mở ra làm bạn hình thức số h a ư ơ quách diễm như số h a tả vi cùng an kỳ số ba m mội. năm bào thai tỉ mội. 15 năm số là â m một Phong bay đến Hồng đến Công. Đường đường n g bay bí bồi bí trở về, y Số 3 là chu lệ ôn khả khả bồi y nghệ nhân số bốn buổi tối đến vân tỉnh quân minh lương thi thi cùng quách diễm thu đều ở chỗ này số năm trở lại yên kinh tại các nơi trên thế giới lại chạy một vòng thư tĩnh nhã rốt cục trở về trở lại tứ hợp viện lâm phong cảm giác có chút mệt mỏi mấy ngày nay nhật trình sắp xếp tràn đầy tiêu hao quá nhiều tinh lực thư tĩnh nhã ngược lại để lâm phong tinh thần bởi vì lại mang về một tấm bản đồ bảo tàng lại là hoàng kim đại lượng hoàng kim lâm phong cảm giác mình đ ờ i này cùng hoàng kim thật có duyên lại đào xuống đi có thể hay không để hoàng kim biến thành cải tràng giá chương năm trăm bảy mươi bảy bản vẽ này niên đại vượt qua mười ngàn năm kho bảo hiểm bên trong thư t ĩ n h nhã đem một bộ dùng da thu chế thành đồ theo một cái trong ống nhựa lấy ra đưa cho lâm phong lâm phong triển khai tàng bảo đồ chỉ là nhìn một chút thì nhăn đầu lông mày nghiêm trình mà nói đây cũng là một bức họa miêu tả một loại nào đó tràn cảnh họa họa bên trong có cự nhân hiển nhiên là vô tộc người、1234. Tổng cộng bảy cái c ự nhân cũng chính là vu tộc người chỉ huy lít nha lít nhít cái đầu nhỏ rất nhiều p h à m nhân ngay tại tinh luyện kim loại kim loại hiển nhiên là hoàng kim bởi vì đồ bên trong đề luyện ra vật phẩm kim loại phía trên họa phát ra quang mang đường nét là sau những thứ này hoàng kim bị hòa tan vào mặt khác kim loại rèn đúc thành từng tôn to lớn tượng đồng hoàng kim là lớn nhất ổn định kim loại mà lúc đó đồng bên trong bao hàm chút ít ca kim loại ca kim loại cùng đại lượng hoàng kim hỗn hợp về sau thì mất đi khắc chế vu tộc người năng lực tựa như mọi vu chỗ tại cái kia lòng đất động huyện ở trong đó pho tượng cũng là như thế tới thời đại kia nhân loại không có cách nào đem đồng cùng hoàng kim tách ra thì dạng này khắc chế v u tộc người ca kim loại hội càng ngày càng ít lâm phong là biết những thứ này tượng đồng lai lịch cho nên xem xét này tấm cái gọi là tàn g b ả o đồ một chút thì minh bạch mà không biết chân tướng học giả nhìn lấy bức họa này cho là cổ đại nhân loại tại tiến hành một loại nào đó rèn đúc hoạt động mà những người khổng lồ kia cũng chính là v u tộc người sẽ bị cho rằng là họa sĩ dùng khoa trương thủ pháp đem giai tầng thống trị thân người tài họa đến càng thêm cao lớn dạng này nổi bật người thống trị cương đại nhưng trên thực tế cũng không phải là vô tộc người bản thể vốn chính là dạng này thân cao vượt qua ba mét đồ phía trên t r ắ n g cảnh là tại tòa nào đó sân cốc hỏa mấy cái t ò a n ú i cao trên đỉnh đầu có một vòng con cong lộ ra rất tháng đủ sáng nhìn ra cái gì tới sao thư tĩnh nhã hiếu k ỳ hỏi lâm phong lắc đầu và năm trước địa hình cùng hiện tại không giống nhau mà lại hỏa chung sân cốc ai biết họa bản vẽ này người có phải hay không tùy ý phát h ỏ a mấy bút ngươi nhìn vầm trăng này lớn đến lạ thường dùng tựa như là khoa trương thủ pháp lâm phong hiện tại còn không muốn thư tĩnh nhã biết vụ tộc người sự tình một là thư tĩnh nhã thân phận nàng cũng không là một cái người mà chính là một đ ồ n đội hai là biết những thứ này đối nàng cũng không t i ệ n cái này nữ nhân tiếp qua mấy năm thì bốn mươi tuổi cái kia yên tĩnh một chút thư tĩnh nhã lắc đầu nói ta cảm thấy không phải chúng ta xách cổ bên trong thì có ghi chép ánh trăng biến mất qua sau đó lại trở về cho nên đ ồ bên trong đối với ánh trăng miêu tả cũng không khoa trương còn có những thứ này miêu tả sơn phong đường nét cũng không phải là tùy ý phát họa mà chính là rất ti miêu tả phía trên ánh trăng cùng hiện tại không giống nhau không có cách nào thông qua nó tính toán góc độ trên địa cầu tìm tới tòa sơn cốc này mà cái này vải toàn núi cũng bởi vì địa chất biến hóa khả năng không còn tồn tại nếu như có thể tìm tới tòa sơn cốc này nói không chừng có thể tìm đến đại lượng dung nhập hoàng kim tượng nạn để luyện ra đại lượng hoàng kim ngươi cảm thấy sơn cốc này có bao nhiêu hoàng kim lâm phong theo miệng hỏi thư tĩnh nhã chỉ và o lâm phong đã s ơ m chú ý tới trong hình vẽ một góc nơi hẻo lánh cái kia thời điểm người còn không có phát minh con số ký hiệu dùng khác vết phương pháp tính toán ngươi nhìn mặt vách đá này có bao nhiêu khắc ngang lâm phong nhìn lấy thư tĩnh nhã dùng ngón tay điểm địa phương đồ bên trên có một mặt vách đá phía trên khắp đầy lít nha lít nhít vết cắt nếu như cái này vết cắt là ghi chép tượng nạn số lượng lời nói cái kia đến mấy ng một tòa tượng nặng tinh luyện năm tấn hoàng kim tính toán lại là mười ngàn tấn cấp hoàng kim lâm phong cười nói thật tìm tới mấy chục ngàn tấn hoàng kim đầu nhập thị trường hoàng kim biến thành cải trắng giá đương nhiên lâm phong đây là nói đùa không cần nói mấy chục ngàn tấn hoàng kim liền xem như mấy trăm ngàn tấn tại công nghiệp hóa thời đại nhân loại đều sẽ ngại ít đâu chỉ cần bản thân mình quét ra mỗi năm sản xuất mấy trăm tấn nhưng tiêu hao thì đạt tới hơn ngàn tấn hoàng kim không chỉ là đồng tiền mạnh là một cái quét ra chống cự lạm phát tài chính công cụ càng là hàng xa xỉ công nghiệp phẩm muốn là mấy chục ngàn tấn kim cương quên đi nếu như vậy kim cương đầu nhập thị trường kim cương mới có thể tránh thức biến thành cải trang giá kim cương chỗ lấy đáng tiền là bởi vì bị lũng đoạn càng là cùng ái tình hôn nhân buộc c h u n g một chỗ cái gì vĩnh cửu xa hiện tại kết cái cưới không chỉnh cái nhẫn kim cương đều không được trên tv càng là ủ đùn kéo đến quảng cáo thỉnh thoảng càng là c h u y ê n gia nào đó p h ò n g đấu giá đập bán bao nhiêu ca giá kim cương cái này tất cả đều là tiếp thị giống lâm phong loại này đẳng cấp phú hào trừ phi là vì tăng g á i tuyệt không có khả năng cất giữ đại lượng kim cương bởi vì cái kia đồ chơi sản lượng cao hơn hoàng kim nhiều hơn nữa còn người tài ba tạo hoàng kim nhân tạo thử một chút đây chính là sao trung tử dung hợp hoặc là nổ tung sinh ra đặt ở toàn bộ vũ trụ hoàng kim đều là kim loại hiếm có một ngày đột nhiên đến một đám ngoại tinh người đem địa cầu nổ rớt nói không chừng chính là vì thu hoạch được địa cầu nhân loại nội bộ hiện tại còn không cách nào khai thác hoàng kim lâm phong đem tàng bảo đồ trả lại thư tĩnh nhã cái này bảo tàng quá xa xưa ta đoán chừng là tìm không thấy vị trí ngươi còn không bằng cầm lấy đi để siêu máy tính vận tính một chút thư tĩnh nhã lắc đầu nói không có cách nào tính toán bởi vì không có viễn cổ bản đồ địa hình siêu máy tính không được nhưng là lâm phong tin tưởng đáp án hội vu h ẳ n phải biết c thư, thư, gật gật thư tính nhã cất á c l ký đồ về sau lôi kéo lâm phong nói ra cầu đúng tha khắc thời gian có thể nhưng mấy ngày nay không được hắn căn bản không có thời gian cùng tinh lực cho thư tính nhã điều phối mặt nạ thư tính nhã nói tiểu bại hoại ngươi nghĩ đi đâu Ta chính lâm à càng lúc càng cảm tắc lúc c mấy năm thấy tuổi tiếp thì thật đao, lại không qua lại lớn, lão, n nhắc về khả năng khả thì thật về sau, u quáng ố sống n còn cô đọc sống quáng đời còn lại. Lâm phong bất đắc gì nói thời gian lời nói chen một chút vẫn là có vừa dứt lời thư tĩnh nhã thì cắn răng t ê một tiếng làm sao lâm phong cau mày hỏi thư tĩnh nhã nói đau bụng lâm phong ở trong lòng thở phảo thế mà thư tĩnh nhã lại lấy điện thoại di động ra lật nhìn một ít thời gian n à n g cũng thở phảo ban đầu đến lúc không tới a không đau người bình thường liền xem như không có sinh bệnh ngẫu nhiên cũng sẽ đau bụng một chút lần này lâm lão bản là chạy không thoát t r ư n g năm trăm bảy mươi tám ngày mùng ngày sáu tháng một buổi tối bảy giờ tứ hợp viện trịnh ân tuệ gian phòng trong phòng phủ lên thảm mở ra hơi ấm sửa sang cũng vô cùng hào hoa không sánh vai lúc khách sạn kém mặc lấy màu hồng phấn tơ chất đ ồ ngủ trịnh ân tuệ chính đi chân đất ngồi ở trên thảm cầm trong tay của nàng l i ê u tàng ẩn giao tiếp xuống tới tư liệu Tế thoại Giao, Hàng Hàng hiện nơi điện liên hiện nơi Châu Hương, ở, lạc, Bách Thi Thi, Khả Khả trên tư h liệu tất cả đều là những nữ nhân này nơi ở điểm điện thoại liên lạc không có hàn quốc bên kia hàn quốc bên kia có lý tuệ anh thân ấu chân hai cái này trừ hai người này cần phải còn có hai ba cái tổng số người thêm lên cần phải ba mươi hai bên cũng không nhiều đi trịnh ê n tuệ lẩm bẩm nói c ù n g dương ngự so ra còn kém rất xa trước đó dương ngự tán nhà lúc trong phòng thì có ba mươi mấy cái nhưng đây chỉ là đợi trong nhà bên ngoài càng nhiều những người kia không có mang về nhà nữ nhân phân đến tư sản thì càng thiếu lấy lâm lão bản năng lực không nên ít như vậy trịnh n h ân tuệ càng thêm mong đợi để cho nàng hâm mộ là cái này hai mươi năm nữ nhân cơ hồ tất cả đều có sự nghiệp của mình không phải dưỡng trong nhà bình hoa có sự nghiệp thì có tự tôn theo thời gian trôi qua tương lai khẳng định sẽ càng nhiều nhưng tư nguyên thì ít như vậy càng về sau kéo về sau thu hoạch được càng ít đi chính ân tuệ trong lòng xuất hiện một tia lo nghĩ nàng cũng là một cái có gia tâm nữ nhân dư ơ ngự n cho không nàng muốn tại lâm phong trên thân thu hoặc được mà lại nàng cũng có phương diện này tự tin nàng không cần lâm phong đối nàng sinh ra cái gì ái tình cái kia không thực tế chính mình chỉ cần tại bên người nàng làm một cái công cụ người là được theo hắn biết chỉ cần cùng với lâm phong đều sẽ sống rất tốt nam nhân này đối với mình nữ nhân thực chất bên trong cũng là ôn n u đúng lúc này dương t h ả i vi đi tới thì đang làm gì dương t h ả i vi đóng cửa lại khởi g i y ra sau chân trần đi tới chính ân tuệ đem tư liệu gấp kỹ cười nói nhìn tư liệu nha những thứ này đều phải nhớ kỹ miễn cho về sau đem sự tình làm hư dương t h ả i vi nói nhiều thua thiệt có người tại không phải vậy liền giúp không hắn gấp cái gì ta chính là một cái chỉ là bất tài trị ân tuệ nghĩ thầm giống dương t h ả i vi cái này hồn nhiên bộ dáng nam nhân bình thường thì sẽ thích nàng đây chính là trời sinh học đều không học được nàng lắc đầu theo miệng hỏi ngươi sư minh bây giờ đang ở làm gì sáu giờ liền ngủ mất nói là buổi tối có chuyện gì muốn đi ra ngoài nói xong liền cầm lấy một sấp tài liệu xem ra trịnh ân tuệ rửa mặt đi sau mười mấy phút đi ra thì nhìn đến dương t hải vi nằm trên mặt thảm đã ngủ trong phòng mở ra hơi ấm cũng không sợ lạnh t r ì n h ân tuệ trong lòng hơi động phủ thêm một kiện áo khoác mở cửa đi ra ngoài hô đến ngoài phòng bị gió lạnh tuổi t r ì n h ân tuệ không khỏi đánh cái rùm mình trong sân trừ hai đầu đại hắc cẩu còn tại khắp nơi tán loạn bắt c h u ộ n nữ hầu nhóm đều đã trở về phòng nghỉ ngơi thì thư phòng bên kia hai mươi giờ có người phòng thủ bất quá cách đây một bên còn rất xa một khoảng cách t r ì n h ân tuệ khẽ căn môi đi tới dương hải vi cửa g a phòng dương hải vi đi ra môn đương nhiên không có k h ó trái nàng cẩn thận từng ly từng tý đẩy cửa ra, đi vào sẽ chậm, chậm đóng cửa、lại. chín giờ tối lâm phong đã xuất hiện tại t r ư ờ n g gia khu nhà cũ hàn quốc bên này cùng yến kinh một d i ặ c lạnh so với trước mấy ngày lâm phong cảm giác lạnh hơn còn tốt trong thư phòng cũng có hơi ấm sớm liền đợi đến một người khách tại thân ấu chân thông chi một chút vào phòng đây là một người trung niên nam nhân vừa vào nhà hắn thì nhìn đến lâm phong đang ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một ly trả chừng x á t trưởng trung niên nam tử trực tiếp quỳ xuống đến nằm dạp trên mặt đất kêu lên đứng lên mà nói lâm phong thản như nói trung niên nam tử lúc này mới đứng lên lâm phong lại để cho hắn ngồi xuống Thân ấu chân rót một ly trà cho cái này người đàn ông tuổi trung niên lâm phong cười nói nghe nói phát nghĩa viên ngươi đến nhiều lần muốn muốn gặp ta có chuyện gì sao hắn đây là biết do còn cố hỏi phát nghĩa viên n h a n h khóc trưng xã trưởng ngài là biết ta thực sự quá khó khăn phát nghĩa viên đại ngược lại một phen nước đắng sau khi nói xong lâm phong giơ tay lên thân ấu chân đem một phần tư liệu thả tại lâm phong trên tay lâm phong đem tư liệu đặt ở phát nghĩa viên trước mặt cười nói ngươi là vì cái này tới đi đoạn thời gian trước triệu nghĩa viên sau khi chết lưu lại trong di thư ra ánh sáng rất nhiều ác liệt sự tỉnh mà vụ án này lại rơi vào lý tuệ anh trên tay lý tuệ anh liên tiếp khởi tố m ộ ư ơ i cái làm ai ai cảm thấy bất an rất rõ ràng bọn họ tay cầm theo triệu nghĩa viên chuyển rời đến lý tuệ anh trên tay mà lý tuệ anh đằng sau là ai đương nhiên là nàng lão công trương thượng vân sau đó càng ngày càng nhiều người đến nhà cầu kiến bọn họ không phải vì cầm lại nắm trong tay lâm phong tay cầm mà chính là đến bày tỏ lòng trung thành tìm chỗ dựa theo một tiểu nhân vật bỏ đến như bây giờ vị trí ai cũng không sạch sẽ, sẽ trước kia triệu n h ĩ viên đối bọn hắn tới nói càng nhiều không phải uy hiếp mà chính là một cái người đáng tin cậy tất cả mọi người một cách tự nhiên quay chung quanh tại triệu nghĩa viên bên người thụ triệu nghĩa viên điều động dạng n à y một cố cường đại lực lượng thì hình thành mà bây giờ triệu nghĩa viên không cố lực lượng này cũng gặp phải tán loạn nguy cơ hiện tại bọn họ lại tìm đến một cái mới người đáng tin cậy mà lại là s o triệu nghĩa viên càng tốt hơn người đáng tin cậy phát nghĩa viên đều không có đi xem tư liệu lại bề ngoài lên trung tâm lâm phong đương nhiên minh bạch những thứ này người ý nghĩ c ư ờ i lấy an ủi một phen đồng thời hứa hẹn phát nghĩa viên lần này không có việc gì phát nghĩa viên yên tâm lúc rời đi nhỏ giọng nói trưng xã trường ta lần này đến ta thê tử là cùng theo một lúc tới lời còn chưa nói hết lâm phong thì c a o mày nói các ngươi trở về đi thân ấu chân tiến lên tại pháp nghĩa viên bên thai nhỏ giọng nói vài lời pháp nghĩa viên cười rộ lên một phen túi đầu túi người cảm tạ về sau vô cùng cao hứng rời đi pháp nghĩa viên sau khi đi lại là cái kế tiếp theo chín giờ tối đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi một tiếng rơi thời gian lâm phong thì tiếp kiến sáu người còn về sau hôm nay tiếp kiến nhiệm vụ cũng là hoàn thành ngày mai hậu tiên h ngày kia còn muốn gặp hơn trăm người đương nhiên có là mấy cái mấy cái gặp thân phận địa vị cao một chút mới đơn độc gặp mặt thân ấu chân nhìn đến lâm phong một mặt m ỏ i mệt đầu một chậu nước r ử a mặt tới xã trưởng ngài giống như rất mệt mỏi sớm một chút nghỉ ngơi đi thân ấu chân khuyên lâm phong gật gật đầu mới một tiếng rưỡi lâm phong cũng không đến mức trồng thành dạng này thực chủ yếu là phía trước bảy điểm đến tám giờ trong khoảng thời gian này bị buộc trồng thành dạng này lúc này thời điểm lâm phong mới biết được bên người thế mà giấu một cao thủ hơn nữa còn là cùng chu lệ một dạng cao thủ khác biệt là một cái luyện là thượng bản công phu một cái là hạ bản vội công hai cái đều rất khó đánh lấy lâm phong hiện tại công lực thế mà không có đánh qua lắc đầu Lâm p h o n g m ạ hai s nghìn một mươi năm, hoàn thành. Trước năm, 79, năm 2015 ngày một mươi hai tháng một thứ hai lâm phong rốt cục nhàn rỗi xuống đến vân loan liếu tàng lẫn cùng tưởng tiểu phỉ đi tiểu nhật tử bên kia đã hơn nửa tháng đầu tiên là đăng ký thành lập một nhà tiểu nhật tử công ty tên là phong vũ gốc thị hội xã công ty thành lập về sau tiếp lấy toàn tư thu mua một nhà tên là minh dương kim loại tiểu nhật tử xí nghiệp công ty này thành lập mấy chục năm vừa mới bắt đầu lợi nhuận là tương đối mạnh nhưng là về sau theo máy móc cũ mềm hóa sinh có thể giảm xuống lại bị người nước mỹ tại hợp đồng tương lai thị trường hung hăng làm thịt mấy cái đao mấy năm này một mực ở vào hao tổn trạng thái bởi vì mấy năm liên tục hao tổn công ty một năm trước liền đã lui thành phố lợi nhuận năng lực không được lại thêm thiếu ngân hàng một số tiền lớn vì thời ở vào phá sản ở mép hội đồng quản trị cổ đông đều đổi tốt mấy cái gốc dạ về sau tất cả mọi người minh c h trước kia để trứng kim kê hiện tại đã biến thành thôn kim thú đầu nhập càng nhiều thua thiệt thì càng nhiều vân loan thành lập phong vũ hội xã về sau đầu tiên thì nhìn lên công ty này hai bên ăn nhịp với nhau vân loan lấy hai tỷ đô la mỹ giá cả cầm xuống minh dương kim loại tất cả của quyền lâm phong thu đến vân loan chuyển tới văn kiện về sau nhìn kỹ một chút lần này công ty thu mua tăng thêm trả nợ dùng gần ba tỷ đô la mỹ h i ệ n nhiên không đáng cái này thuộc về trả giá thu mua muốn công ty này khởi tử hồi sinh ít nhất phải lại ném hai tỷ đô la mỹ đi vào còn phải đem công ty tầng quản lý tiến hành thiết lập lại minh dương kim loại tệ nạn một là máy móc cũ m è cũ sinh sản thành bản quá cao hai là nhân viên tiền lương quá cao quản lý hỗn loạn phải biết tiểu nhật từ chỗ làm việc h à n g t ư luận bối hiện tượng vô cùng nghiêm trọng lại thêm công ty tại hải ngoại tại địa phương n g ư ờ i dùng nhân số có ít lọt vào người ta chống lại n g ư ờ i tại người ta trên địa bàn khai thác mỏ lại không dùng người ta người bên kia người ta khẳng định có ý kiến lâm phong rất rõ ràng cái này thực là tiểu n h ậ t t ử một loại thực dân phương thức lại nhìn minh dương kim loại hiện tại chỗ nắm giữ khoáng sản phân bố tại các nơi trên thế giới có hơn ba mươi chỗ có mỏ vàng mỏ đồng quạt bạc ni kèn ni khoáng đại bộ tờ hờ n đều là kim loại hiếm dự tính sản lượng không thấp lại ném cái vài tỷ usd đi vào chỉnh đốn một chút quản lý trong vòng hai năm hoàn toàn có thể lợi nhuận trong vòng năm năm hồi vốn là không có vấn đề lúc này thời điểm công ty m ớ n một tinh thần phân chấn tiểu nhật tử người trẻ tuổi đã tại toàn thế giới các nơi bay khắp nơi trên xuống trở thành địa phương công ty con tổng giám đốc đồng thời mua sắm đại lượng tiểu mới máy móc càng nhiều là thuê địa phương công nhân chỉ lưu lại một bộ phận kỹ thuật năng lực quá cứng tiểu nhật tử nhân viên bởi vì đổi việc tiểu nhật tử nhân viên quá nhiều đã có người đăng náo lâm phong cũng không phải tới làm từ thiện đám này tiểu nhật tử dưỡng lão phong vu gốc thị hội xã bất quá là lâm phong tại tiểu nhật tử bên kia thành lập một cái ván cầu thôi mới liền tiến hành bước kế tiếp kế hoạch Cùng hàn quốc so sánh tiểu nhật tử tài phiệt một dạng lợi hại bọn họ đồng dạng k h ô n g chế quét ra mạch máu kinh tế bởi vì tài phiệt tồn tại càng thuận tiện người nước mỹ quản lý cái này cùng chiến tranh thế giới thứ hai tiểu nhật tử bồi dưỡng các loại khôi lô thế lực là một dạng lâm phong chính ngồi ở trong sân suy tư đột nhiên điện thoại di động tê ơ là triệu hiệu dương đánh tới nói cho lâm phong hắn lại bị câu nguyên nhân là ma sinh lương cắt tìm bọn hắn đại chết quan viên tạo áp lực muốn e m cái này một kiện đơn giản đánh khung sự kiện tăng lên đến mặt khác một cái độ cao cũng là triệu hiệu dương vận khí không tốt mang hai người bạn gái vương vũ cùng tại rẹ vừa tốt đụng phải theo trong trung tâm mua sắm đi ra mà sinh lương cát lúc đó hơi kém đem mà sinh lương cát tức g i ậ n đến thổ huyết chính mình nhi tử còn nằm tại trong bệnh viện cái này hơi kém đánh chết hắn nhi tử hung thủ thế mạnh như thế tiêu g i a o vương vũ cùng tại r e n n h là làm sao chơi đến cùng đi lâm phong nghe triệu hiểu dương kể rõ về sau hiếu kỳ hỏi vương vũ cũng không phải một cái rộng lượng nữ nhân triệu hiểu dương xứng sờ một chút cái này lạc đề a qua tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được cái này không rõ lắm ta chỉ biết là là vương vũ trước tìm tại rèn n h sau đó hai người quan hệ liền tốt đến cùng tị bội mở dạng chúng ta chúng ta còn cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a triệu hiệu dương lời còn chưa nói hết lâm phong thì đánh gậy hắn lời nói cái này không cần kỹ càng cùng ta giảng bất quá ta phải nhắc nhở ngươi vương vũ có chút thủ đoạn chớ bị nàng cho đổ nghịch ta biết ca yên tâm đi ma sinh lương cắt rất nhanh liền nhảy nhót không đứng dậy ma sinh lương cắt xác thực nhanh nhảy nhót không đứng dậy bởi vì công ty vàng kỳ hạn giao hàng đem đứng trước kết xù hao tổn luân đôn vàng kỳ hạn giao hàng thị trường mỗi ngày có hai trăm ngàn trăm triệu usd số giao dịch rất khó khống chế nhưng là nước mỹ lựu rót kỳ kim thì không giống nhau mà ma sinh lương cắt đầu tư cũng là new job kỳ kim có dương hoài nhật cái này cái nội ứng tại ma sinh lương c ắ t mua sạch vẫn là b ả c khống sao salet tại cái gì thời điểm tới tay giá tiền là nhiều ít chờ chút lâm phong bên này là vừa nhìn thấy ngay lâm phong bên này đ ạ i lượng hư không đơn nện xuống dựa theo trước mắt giá cả ma sinh lương c ắ t hao tổn đã đạt tới một tỷ ô la、Mỹ、mà ỹ m lại vàng kỳ hạn giao hàng giá cả còn tạ i ngã hợp đồng bên trong đại đa số tờ đơn đều đã bình kho sau cùng còn thừa lại ma sinh lương cát cùng một số nhỏ nhiều mặt còn đang khổ cực trẹo trống khoảng cách sau cùng giao nhận này còn có ba ngày thời gian ma sinh lương cắt rốt cuộc biết là ai treo nhiều như vậy hư không đơn nguyên lai、like、là nắm giữ hàng có sẵn giao nhận tư cách minh dương kim loại công ty này đoạn thời gian trước bị người tốc độ ánh sáng thu mua hiện tại là p h ò n g v ũ gốc thị hội xã tại giải đến minh dương kim loại vốn liếng về sau ma sinh lương cắt cười bởi vì trong tay hợp đồng coi là đòn bẩy tổng cộng có hơn 12 t ỷ đô la mỹ hắn không tin thu mua minh dương kim loại p h ò n g v ũ gốc thị hội xã có thể duy nhất một lần lấy ra hơn 300 tấn hoàng kim đi ra giao nhận ngày không bỏ ra nổi hàng có sẵn đến bồi trả cho hắn chi ít m ộ tỷ đô la mỹ tiền bồi thường hợp đồng trái lại bởi vì làm nhiều trong tay hắn hợp đồng là cao hơn giá thị trường muốn là phong vũ có thể lấy ra hàng có s ẵ n giao nhận ma sinh lương cắt đương nhiên cầm không ra nhiều tiền như vậy nhưng vô luận bị cưỡng ép bình kho vẫn là trái với điều ước đều muốn thua thiệt rơi không ít tại 1,5 t ỷ đô la m ỹ tiền bồi thường hợp đồng đương nhiên đây chỉ là ma sinh lương cắt trong tay hợp đồng nếu như tính luôn nó cơ cấu người đầu tư trong tay tờ đơn phong vũ gốc thị hội xã muốn cầm ra c à n g nhiều hàng có s ẵ n hoàng kim đoán chừng không ít hơn năm trăm tấn mới năm trăm tấn đối với lâm phong tờ nói lợi cái hai mươi lần cũng không có vấn đề gì mà lại sử dụng kỳ hạn giao hàng tiến hành hoàng kim mua bán có thể so sánh lấy giá thị trường bán ra muốn có lời nhiều trong tay chỉ có muốn đầy đủ hàng có sẵn làm tiếp lời nói xung ô lại thế nào cũng sẽ không thua thiệt đây cũng là rất nhiều kỳ hạn giao hàng xí nghiệp sản xuất vì phòng ngừa sản phẩm giá giảm mạnh một quen cách làm thì như kim loại hiếm ngọc mễ đậu nành các loại bởi vì vật thật giá giảm mạnh thua thiệt rơi tiền tại hợp đồng tương lai thị trường thì kiếm về nếu như tăng mạnh vật thật tăng lên giá cả liền có thể bình đức rơi hư không đơn hao tổn đương nhiên nếu như khẩu vị quá lớn mở ra hư không đơn vượt xa quá chính mình hàng có sẵn tồn kho giao nhận ngày lại không cách nào bổ túc lời nói vậy cũng chỉ có thể trái với điều ước đ ồ i rơi tiền bồi thường hợp đồng tại ma sinh lương cắt cảm giác lần này không biết thua thiệt sẽ còn kiếm một món hời thời điểm đột nhiên nhận được một cú điện thoại là hợp đồng tương lai giao dịch trốn đành tới đối phương chuẩn bị lấy hiện hóa giao dịch để ma sinh lương cắt chuẩn bị tốt tiền mặt hơn 12 tỷ đô la mỹ ma sinh lương cắt coi như đem chính mình biến thành hoàng kim nhân cũng bán không ra nhiều tiền như vậy tới hợp đồng tương lai giao dịch trốn là không biết lừa gạt ma sinh lương cắt cái này chứng minh người ta quả thật có thể triệu tập nhiều như vậy hoàng kim vô luận hàng có sắn hoặc là bình kho đều muốn thua thiệt rơi m ộ tỷ đô la mỹ lần này lỗ lớn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ngày mười lăm tháng một buổi tối một chiếc hơn ba trăm l i n tấn tàu chở hàng chính chậm chạp đi thuyền tại thái bình dương phía trên nó điểm xuất phát điểm là ả o ốc sở chạy l i a mục đích là tiểu nhật từ đại bản cảng kéo là cao phẩm vị quan sát q u a n đồng cùng nó các loại kim loại hiếm khoan thạch một thuyền hàng tổng giá trị ước là một trăm i triệu đô la mỹ hai bên đầu tháng xuất phát dự tính số hai mươi đến cảng chạy như thế một chuyến chi ít có thể kiếm lời hàng hóa bảy phần trăm tuần lợi nhuận cũng chính là khoảng bảy triệu đô la mỹ lâm phong đã để mắt tới chiếc thuyền này thật lâu bởi vì ma sinh kỳ dạ chẳng những làm vận chuyển còn đại diện hàng hóa nói cách khác hắn trực tiếp tại h ả o ố c sở chây lý a trả tiền mua hàng kéo về quốc về sau bán ra đương nhiên đã sớm cùng người mua nói tốt giá cả ký hợp đồng theo dương hoài nhật cái kêu bên trong nhận được tin tức ma sinh lương cắt vì tiết kiệm thành bản thuyền này hàng thế mà không có mua bảo hiểm chủ yếu nhất là đoạn này tuyến đường đi vô cùng an toàn chạy thời gian lâu dài lơ là bất cẩn kỳ hạn giao hàng bên kia ma sinh lương cắt đã thua thiệt hơn một tỷ đô la mỹ nếu như chiếc này tàu chở hàng xong đời đối với hắn công ty vận tải tới nói không thể nghi ngờ là một trận đả kích trí mạng c h i ế c này ba trăm ngàn tấn tàu thủy tên là thiên vân số cảnh ban đêm như mực tại khoảng cách thiên vận số mấy cái hải lý địa phương mặt lị số hai ném thêm một viên tiếp theo thủy lôi còn là một cái chiến tranh thế giới thứ hai tiểu nhật từ sinh sản thủy lôi một cái viên cầu hình phía trên phủ đầy phát đ ộ n g khí đây là theo một cái đại mao người siêu tầm trong tay mua đến nổ phía trên bảo hiểm trực tiếp ném đến trên mặt biển thủy lôi chính mình không hề động lực hội theo hải lưu trôi nổi nhưng đưa lên điểm còn có hải lưu sức gió chờ một chút đều đi qua tính toán mấy trăm mét dài tàu thủy đại như biểu, đi biểu điểm lên t đỏ thủy lôi tại i khoang đ xuất hiện tại thuyền hình đồ án bên trái nhanh đụt phải hô lâm phong thở dài ra một hơi đây nhất định muốn đụt vào tuy nhiên vị trí nhìn qua lại mấy chục mét nhưng đem thuyền này đánh đắm hẳn là một chút vấn đề đều không có đột nhiên một đạo hỏa quang sáng lên ngay sau đó lại oanh một tiếng chứa được mấy trăm kg thuốc nổ thủy l ô i không cần nói chiếc này tàu chở hàng liền xem như hiện đại hóa hàng mẫu cũng g á n h không được cái này sắp vỡ nổ tung điểm ở vào thân tàu trung bộ dựa vào sau vị trí nổ tung m g i lực trực tiếp đem thân tàu đều nhắc lên đến mấy mét lên ngay sau đó thân tàu vị trí thì xuất hiện một cái lỗi thùng khổ nước biển điên cùng chạm vào mấy phút tàu thủy một phần ba thì chìm vào biển nước sau đầu thuyền đều nhanh dựng thẳng lên tới mà trên thuyền thuyền viên bô bô la to ô m lấy phao cứu sinh nhảy vào hải lý sau đó điên cuồng hướng nơi xa b ơ i đi đi thôi mặt lị số hai bên trong đ ư ờ n g lái này lâm phong thản như nói n trong màn đêm mặt lị số vô thành vô tức rời đi ngày một ư ơ i sáu tháng một tuần lễ này cái cuối cùng giao dịch này đêm qua hoành vận chu thị hội xã ba trăm l i n tấn tàu chở hàng thiên vận số nổ tung đắm chìm tin tức đã chuyển sẽ trở về buổi sáng thị trường chứng khoán vừa mở bàn hồng vận giá cổ phiếu thì cấp tốc n g ã xuống đến buổi sáng báo cáo cuối ngày lúc thì giảm lớn m ư ơ i năm cái điểm nếu như không có nó tin tức xấu lời nói giá cổ phiếu cũng ở ngay vị trí này nói không chừng buổi chiều sẽ còn tăng lại tới chiếc thuyền này tổn thất chiếm hồng vận tư sản vẫn chưa tới một càng nhiều là bởi vì cầm cố người khủng hoảng bán tháo nguyên nhân thế mà đến giữa t r ư a n g h ỉ thành phố lúc lại một cái liên quan tới hồng v ậ n bất lợi tin tức bị lộ ra ma sinh lương cắt cực lực giấu g i ế m tại hợp đồng tương lai thị trường hao tổn bị lộ ra đi ra ra ánh sáng đi ra tin tức phân tích đến vô cùng chuyên nghiệp sau cùng ra kết luận hồng v ậ n mắt xích tài chính muốn đứt gãy làm nhận được tin tức về sau ma sinh lương cắt không lo được còn nằm tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu nhi tử ma sinh t h thụ lập tức liên hệ một trận chính muốn về nước máy bay tư nhân trở lại đông kinh về sau buổi chiều thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu tiếp tục trên diện rộng phía dưới áp chế tại hôm qua giá cả phía trên ngã 30%. lại còn tại ngã hồng vận giá cổ phiếu giảm lớn đồng thời liền mang theo nó công ty vận tải giá cổ phiếu cũng theo ngã xuống làm giá cổ phiếu rất phá 30% lúc liễu tàng ẩn bên này xuất thủ đại lượng mua vào hồng vận cổ phiếu làm giá cả tăng lên thời điểm lại lượng lớn bán đi ngược lại cũng là không cho hồng vận giá cổ phiếu tăng đi lên tại một hợp lý giá cả khu gian bên trong hữu hàng buổi chiều khai chương một giờ gặp giá cổ phiếu không vững vàng lại có đại lượng tán hộ khủng hoảng bán tháo cái này có bao nhiêu liếu tàng luận thì mua bao nhiêu đón lấy lại một đầu tin tức bị buộc đi ra hưng vận vận tải đường b i ể n thiếu ngân hàng một số tiền lớn hưng vận ở trên thị trường lưu thông cổ phiếu đạt tới tổng vốn cổ phần bốn mươi cùng ngày t a n trợ về sau lâm phong vũ phong gốc thị hội xã liền đã thu nạp hai mươi lăm phần trăm lưu thông cổ trở thành hưng vận lớn thứ hai cổ đông buổi chiều t a n trợ về sau hưng vận tuyên bố tổ chức đại hội cổ đông tin tức lâm phong bên này tiếp vào tin tức về sau cười rộ lên ngày mai tổ chức đại hội cổ đông có thể đem ma sinh lương cắt trực tiếp đá ra hội đồng q u ả n trị hồng vận vận tải đường biển đem sẽ trở thành vũ phong gốc thị hội xã hạ cấp công ty con lần này thu mua so mua sắm minh dương kim loại còn muốn có lời nhiều minh dương là tràn giá thu mua mà hồng vận vận tải đường biển tương đương với nửa giá liền cầm xuống tới đây chính là năm lợi nhuận qua một tỷ công ty chỉ là bởi vì hai năm này đầu tư mua đại lượng đại trọng tải tàu chở hàng lại từ ngân hàng mượn rất nhiều tiền mới đưa đến tiền tải khẩn trương đương nhiên hoàn thành thu mua về sau còn muốn tiến hành một phen thao tác ma sinh lương cắt sau cùng không đến mức phá sản n ả y lầu lại theo ước vạn phú ông cấp bậc rơi xuống không có tiền đoán chừng tại tiểu nhật từ đại chết quan viên c h ỗ đó cũng không có gì giá trị lợi dụng còn đánh cái gì k i ệ n cáo ngày một ư ơ i bảy tháng một thứ bảy đã sức đầu mẹ chán ma sinh lương cắt gọi điện thoại gọi nhi tử ma sinh thực thụ về nhà ngược lại hiện tại thân thể đã không có gì đáng ngại mà lại trong nước chữa bệnh điều kiện càng tốt hơn hiện tại thực sự không có gì tinh lực giúp nhi tử lấy cái gì công đạo mà lại hắn cũng minh bạch đây vốn chính là nhi tử gây xảy ra chuyện k i ệ n cáo đánh xuống có đại phú hào lâm phong ở phía sau chống đỡ cái kiệt r i ệ u dương căn bản sẽ không bị xử lý trước đó bất quá là tức giận vô cùng quan minh thái độ để mọi người nhìn xem chúng ta tiểu nhật tử là không dễ chọc hiện tại đều nhanh phá sản lại nghi dày v ò đi xuống đã từng bằng hữu còn có đại chết quan viên cũng sẽ không giúp hắn tiểu nhật tử cũng là rất hiện thực cung cấp bậc phú hảo mọi người có thể cùng một chỗ ôm nhau chơi đùa nhưng muốn là tụt lại phía sau không có ý tứ ngươi đi một bên chơi đi ma sinh thực thụ cũng biết trong nhà biến cố không có ước vạn phú nhị đại khí thế cùng n g a y thì đặt t r ư ớ c vé máy bay bên này ma sinh lương cắt nói chuyện điện thoại xong về sau đi vào phòng họp hội đồng quản trị mười cái cổ đông đã tại chỗ làm hội trưởng m a sinh lương cắt ngồi tại hội trưởng vị trí bên trên hắn ngẩng đầu liếc nhìn liếc một chút nhìn đến thành viên hội đồng quản trị đều là một mặt ngưng trọng thân sắc đón lấy hắn lại nhìn xem bên tay trái chỗ trống mới lên cấp đại cổ đông còn chưa tới nhị cổ đông không đến cái này hội là không tiếp tục mở được chờ vài phút về sau vân loan cùng liêu t à ngẩn đi vào phòng họp vân loan mặc lấy một thân màu trắng tây phục vẽ lấy diễm lệ xoăn môi tóc cũng kéo lên đến thoạt nhìn như là cái khôn khéo nữ hội trưởng các vị không có ý tứ ta tới chậm vân loan cười lấy dùng tiếng nhật nói ra rất lễ phép không lương hành lễ ma sinh lương cắt cao mày ngồi đấy không n ú c ních nhưng nó tiểu cổ đông tất cả đều đứng lên chương năm trăm tám mươi mốt vân loan ngồi xuống ma sinh lương cắt như ngồi bàn trông đồng dạng cảm giác hôm nay không có chuyện tốt lành gì đã rất rõ ràng vàng kỳ hạn giao hàng hắn chỗ lấy thua thiệt thảm cũng là trước mặt nữ nhân này dở trò quỷ để ma sinh lương cắt không hiểu là nữ nhân này cầm giữ có hùng hậu như vậy thì t ạ i đầu tiên là thu mua minh dương kim loại hiện tại lại xuống tay với hắn công ty、tiên、tiến tiến hậu, hậu đầu nhập liền phải hơn một trăm triệu đô la mỹ thậm chí còn có thể sử dụng năm trăm tấn hoàng kim vô duyên vô cớ toát ra dạng này một người đi ra thực sự có chút kỳ quặc mọi người có ý kiến gì thỉnh giảng ma sinh lương cắt thản nhiên nói trước kia hội đồng quản trị không đợi hắn há miệng các cổ đông liền đã ở mỹ lên mà bây giờ hắn thoại ôm rơi xuống về sau thế mà không có người mở miệng nói chuyện vân loan mỉm cười thản nhiên nói bọn họ không có ý kiến đến gì bởi vì sau ngày hôm nay bọn họ liền không còn là cái công ty này cổ đông có ý tứ gì ma sinh lương cắt nhăn đầu lông mày vân loan không có trả lời hiện trường cầm cỗ thứ ba cổ đông lúc này mở miệng nói hội trưởng chúng ta đã đáp ứng lấy thứ tư báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu hiện ư n nạ g mỉ t thư hồng phần. bán ra trong tay nắm giữ hồng vận cổ、phần? Không h ồ g vận hiện tại ở vào hao tạo ổ n t r n chúng ta không muốn g thái, ta h lại a thuyền ổ n xuống. đi c ú n trong ngân hàng mắc nợ, g ta tại vượt mắc đã q a đường cảnh giới. Hiện giới. h tại tạo t u kỹ thuật càng ngày càng phát đạt trong công ty tàu chở hàng còn muốn tiến hành đổi mới cái này đầu nhập không nhỏ hiện tại sinh ý càng ngày càng không tốt làm ta dự định bán đi cổ phần dưỡng lão tại chỗ các cổ đông ảo hảo phát biểu ý kiến ma sinh lương cắt càng ngày càng ở mức thị trường chứng khoán bên trong lưu thông cổ thì chiếm bốn mươi còn lại sáu mươi hắn chỉ nắm giữ ba mươi hiện trường cổ đông Cầm cố、30%. Vân chân lúc ạ lại tại i tiếp biến thành nhị cổ đông, mất đi đối với Mỹ, mua thêm mất Vân vào vượt Loan, những này phần, trường trứng khoán bên trong nạp phần, Hắn thành nhị đông, công ty trường khống. qua thu thứ thị trực ty cổ cổ cổ này liễu tàng ẩn mở miệng nói các vị cổ đông xin theo ta đến sát vách văn phòng ký tên cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị mời vừa mới nói xong chỗ có cổ đông đều đứng lên hào hào rời đi trong phòng họp sau cùng chỉ có ma sinh lương cắt cùng vân loan ma sinh lương cắt đã đã tỉnh h ồ n lại hắn thở dài nói nếu như nã mỹ tiểu thư có thể mở ra cùng bọn hắn đồng dạng giá cả ta nguyện ý bán ra trong tay ba mươi phần trăm cổ phần vân loan lắc đầu cười nói ma sinh quân không dùng ta căn bản không có ý định thu mua trong tay người cổ phần có ý tứ gì ma sinh lương cắt hỏi vân loan không có trả lời mà chính là nói ra công ty bây giờ còn có hơn hai tỷ usd nợ nần đoạn thời gian trước ma sinh quân một mình vận dụng công ty tiền xào kỳ hạn giao hàng để công ty tạo thành tổn thất to lớn thì dạng này đi không trả giá đắt chúng ta vũ phong gốc thị hội xã chẳng phải là thành loan đại đầu bắt g á p người ý tứ là còn muốn cho ta lấy tiền đi ra ma sinh lương cắt phẫn nộ mà lên vân loan cười nói không dùng chỉ cần ma sinh quân không g i à n g buộc chuyển nhượng trong tay cổ phần là được rồi ma sinh lương cắt đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ha ha cười nói ta minh mạch nguyên lai ngươi n h ầ m vào là ta đ ú n g hay không ma sinh quân thật sự là người thông minh vân loan thản nhiên nói đến cùng là ai ma sinh lương cắt quát hỏi vân loan lại mỉm cười ngài nói đúng không gần nhất ngài nhưng đắc tội cái gì người ma sinh lương cắt lại là s ư ơ n g sở rất nhanh hắn thì minh ngộ gần nhất hắn đắc tội với người trừ lâm phong không có người thứ hai cái kia nhánh nạp người lâm phong ma sinh lương cắt câu mày hỏi vân loan không lên tiếng ma sinh lương cắt làm vân loan là ngầm thừa nhận hai mắt hiếp lại nói nguyên lai、like、trong tay ngươi tiền tài là người kia cung cấp ha ha ha ha chuyện này muốn là chuyện đi lời còn chưa dứt ma sinh lương cắt đột nhiên khẽ giật mình tiếp lấy thì che ngực mới ngã xuống đất nhìn đến dạng này tình hình vân loan trên mặt cũng xuất hiện sợ h ã i t h ầ n sắc bất quá chỉ duy trì liên tục vài giây đồng hồ thì phản ứng sau lập tức đứng lên lớn tiếng nói người tới ma sinh quân khé xịu rất nhanh bên ngoài người chạy vào ma sinh lương cắt được đưa đến bệnh viện trước đó cũng bởi vì bệnh tim phát tác chết tại trên xe cứu thương hãn chỗ lấy phát bệnh thực rất đơn giản bị hoảng sợ lấy vân loan mang theo vỏ ốc biển chỉ cần vài giây đồng hồ có thể đem bệnh tim người hụt chết đến mức vân loan cũng quả thật bị hoảng sợ kêu to một tiếng còn tốt dấu ở tùy thân ví cầm tay trong bọc vỏ ốc biển là c h ứ a ở trong một chiếc hộp hộp mở ra về sau tiếp nhận phí lưu sau đó trên cái hộp cơ quan sẽ ở vài giây đồng hồ về sau đóng lại dạng này công năng đối người bình thường là không có dùng có chút ý chí lực mạnh người đang bị âm thanh đợt công kích lúc ngắn như vậy thời gian thậm chí sẽ không xuất hiện ảo giác sẽ chỉ cảm giác đầu hóc t ố n g rỗng đầu cảm thấy một trận mê mội vốn là có nghiêm trọng tật bệnh người vậy liền chịu không được đặc biệt là bệnh tim ma sinh lương cắt nhìn lấy tinh thần trên thực tế bệnh tim rất nghiêm trọng thầy thuốc đã kiến nghị hắn lắp đặt nhân tạo trái tim ma sinh lương cắt là không biết ngoan ngoan đưa trong tay cổ quyền giao ra hắn nhận biết rất nhiều người lại là tiểu nhật t ử ít triệt dị nhân sĩ khẳng định sẽ được đến trợ giúp trừ phi lâm phong lựa chọn để công ty này lành lạnh hoa vài tỷ đại giới để ma sinh lương cắt thiếu đặt mông sổ sách nhưng một cái nho nhỏ ma sinh lương c ắ t không cần nói vài tỷ thì liền một trăm i triệu lâm phong cũng cảm thấy không đáng chết mất ma sinh quân mới là tốt nhất ma sinh quân gia hỏa này chết mất về sau hắn bất học vô thuật nhi tử ma sinh thực thụ thì tốt đối phó nhiều Tại tiểu cho t t nên này, sử dụng lâm i thủ đoạn này,、lâm、phong một chút cũng không k h á c ký h dưới tình huống bình thường lâm lão bản là sẽ không đi tiến g dạp chiếu phim đi xem chiến tranh thế giới thứ hai có quan hệ tiểu nhật từ điện ảnh hắn sợ xem phim về sau vừa xung động để lưu nhị hoa ném đạn hạt nhân nổ mũ trắng núi lão công ma sinh lương cắt chết giữa trưa tại xác định ma sinh lương cắt sau khi chết vân loan trước tiên cho lâm phong gọi điện thoại lâm phong ân một tiếng nói ra ngươi cùng t ă n g luận tiểu phỉ ở bên hướng kia phải chú ý an toàn lâm phong một phen căn dặn ta biết ngươi yên tâm đi vân loan ngữ khí ônu lâm phong lại hỏi ngươi bên kia khẳng định có người muốn tiến hành thương nghiệp điều tra chuẩn bị tốt sao không có vấn đề đến hôn một cái sóng lâm phong chỗ nói thương nghiệp điều tra dĩ nhiên không phải trên mặt nổi trong thời gian ngắn thành lập một công ty liên tục thu mua hai nhà tiểu nhật t ừ công ty mà lại quy mô cũng còn rất lớn vân loan vũ phong gốc thị hội xã nhất định sẽ chịu đến điều tra lâm phong đã sớm cân nhắc đến điểm này đương nhiên là có chuẩn bị tiền tài nơi phát ra là theo nước mỹ bên kia chuyển tới cung cấp tiền tài là một cái tồn tại thật lâu nhưng là không có danh tiếng gì đầu tư quỹ ngân sách cái này quỹ ngân sách cổ đông tất cả đều là người nước mỹ trên mặt nội bọn họ là lá bản trên thực tế cũng là cầm chết tiền lương công cụ người thôi cho nên tiền nơi phát ra đối tiểu nhật tử tới nói hoàn toàn hợp lý hợp pháp hai mươi tám init năm trăm tám mươi một n hai mươi tám chương năm trăm tám mươi hai số mười chín thứ hai ma sinh thực thụ ở nhà vì phụ thân cử hành tăng lễ biệt thự lầu một trong đại sảnh để đó ma sinh lương cắt di ảnh quan tài thì bày ở di trong đại sảnh cái nắp còn không có đắp lên chết đi ma sinh lương cắt sắc mặt bình tĩnh nằm tại trong quan tài đáng tiếc đến cửa đến đây bái tế cũng không có nhiều người mặc lấy toàn thân áo trắng vân loan áo đen liếu tàng ẩn cùng tượng tiểu phỉ đi vào đại sảnh hành lễ về sau vân loan đang chuẩn bị quay người rời đi ma sinh thực thụ cao mày nói xin chờ một chút vân loan dừng bước lại nói thật nhìn đến vân loan lúc ma sinh thực thụ đều bị kinh diễm một chút nghĩ thầm cái này nữ nhân thực sự quá đẹp đáng tiếc là nàng gián tiếp tạo thành phụ thân tử vong vân loan dừng bước lại ma sinh thực thụ tiến lên mấy bước làm một cái mời thủ thế vân chân mại mỹ tiểu thư ngươi qua đây mục đích không phải vì bãi tế ta phụ thân à. vân loan không có lên tiếng ma sinh thực thụ lại nói mời đến căn phòng cách vách chúng ta có thể thật tốt nói một chút vân loan gật gật đầu một đoàn người đi tới sát vách một cái phòng ngồi xuống về sau vân loan mở miệng nói ta lần này tới là muốn trong tay ngươi ba mươi phần trăm c ủ quyền ma sinh thực thụ gật gật đầu thản nhiên nói có thể nhưng là n g ư ơ i đến từ trong tay của ta mua thì hôm nay báo cáo cuối ngày giá như thế nào vân loan m i ế t miệng lên bởi vì nhìn ra ma sinh thực thụ so sánh khẩn trương cùng chính mình bàn điều kiện cái này ma sinh thực thụ còn chưa có tư cách vân loan thản nhiên nói ma sinh thực thụ tiên sinh ta nghĩ ngươi là h i ể u lầm ta muốn những thứ này cổ phần cũng không tính mua sắm mà chính là chuyển nhượng ngươi muốn không g i ả n g buộc đem những thứ này cổ phần chuyển nhượng cho ta ma sinh thực thụ nghe xong n h ả một chút đứng lên nhìn hắn khí thế u n g hăng bộ dáng giống như là muốn động thủ bộ dáng l i ê u tàng ẩn không khỏi nắm chặt q u y ề n đầu theo trại huấn luyện sau khi đi ra mỗi ngày theo nữ bảo tiêu nhóm luyện bây giờ có thể một cái đánh hai cái vân loan rất bình tĩnh nói ma sinh quân theo ta được biết ngươi trong nhà tài sản còn có một trăm triệu đô la mỹ đầy đủ ngươi nửa đời sau tiêu xài không cần thiết vì những thứ này cổ phần đem những này tiền đều bồi đi vào có ý tứ gì ma sinh thực thụ chừng lớn mắt vân loan thản nhiên nói ngươi phải biết hiện tại hoành vận vận t ạ i đường b i ể n cổ phiếu giảm lớn giá trị thị trường bốc hơi hơn p h n nửa hiện tại thiếu ngân hàng lợi tức đều nhanh không trả nổi theo trong ngân hàng vay là cầm những cái kia tàu chở hàng tiến hành thế chấp một khi không trả n ổ i tiền những hàng này vòng liền sẽ bị đấu giá đến thời điểm công ty một khi phá sản thiếu trong ngân hàng một số tiền lớn còn cần cổ đông ấn cầm c ổ tỷ lệ trả nợ nói cách khác ngài hiện tại trong tay nắm giữ cổ phiếu thực cùng phiếu nợ không sai bị ệ lắm ma sinh thực thụ cũng không phải người ngu c ư ờ i lạnh nói vẫn chân m ạ i mỹ tiểu thư là ngươi không hiểu vẫn là ta không hiểu những cái kia tàu chở hàng liền xem như bị đấu giá chẳng những có thể trả nợ còn có mấy trăm triệu usd lợi nhuận như vậy đi Ngươi thanh toán ta 500 triệu đô la Mỹ, ta u sau thì đem những này cổ y ể n nhượng cho ngài, thế nào? Vân cho thế Loan giá giá đó ầ u n i ma dùng mặt khắp một cái bao bì công ty theo cho ngân hàng giá thấp mua sắm nhóm này tàu chở hàng đồng thời hướng ngân hàng hứa hẹn thay hoành vận vận tải đường biển hoàn lại vay cái này vừa đổ tay nhiều nhất nhiều chi giao ngân hàng một khoản thủ tục phí mà thôi vân loan nói xong ma sinh thực thụ s ư ớ n g sốt thế mà còn có thể g i n g này đây là nói rõ m u ồ n hồ hắn a nhưng không có cách hiện tại công ty quyền khống chế lại không tại trên tay hắn hắn chết đi phụ thân có lẽ có biện pháp phá giải một chiêu này nhưng hắn lại là không hiểu ra sao bị ngồi ma sinh thực thụ cắn răng mắng vân loan mỉm cười ma sinh thực thụ chán nản ngồi xuống vân loan lại nói ma sinh quân nhận rõ hiện thực đi người coi như thỉnh giáo ngươi phụ thân lúc sinh tiền bằng hưu bọn họ cũng là không sẽ giút ngươi bởi vì bọn hắn không muốn đắc tội ta mà ngươi ngươi vẫn là suy tính một chút tương lai mình đi n g ư ơ i phụ thân lúc sinh tiền thế nhưng là thêm vào một cái xã đoàn những thứ này người cũng không phải người tốt ngươi không có phụ thân ngươi năng lực trong tay ngươi còn có hơn một trăm i triệu đô la mỹ tiền mặt bọn họ đã để mắt tới số tiền kia ta muốn là ngươi phải nắm chặt thời gian đem số tiền kia chuyển di ra ngoài sau đó tìm cái hoàn cảnh tốt quách ra di dân rời xa mảnh đất này vân loan lời nói để ma sinh thực thụ trên mặt xuất hiện hoảng sợ tiểu nhật từ xã đoàn hắn là giải trước kia còn dùng tiền tìm người giúp hắn bãi bình một ít chuyện hiện tại phụ thân chết hắn cùng mẫu thân không chỗ nương tựa tại những cái tia nhân thủ bên trong c vân, vân loan đáp ứng tiếp lấy tưởng tiểu phỉ mở ra cặp văn kiện đem sớm liền chuẩn bị tốt hai phần cổ quyền chuyển ngượng hiệp nghị đưa cho ma sinh thực thụ nhìn lấy ma sinh thực thụ nhanh chóng xem hết hiệp nghị tay run run ký tên in dấu tay tưởng tiểu phỉ tâm lý rất là chấm kinh dạng này tình hình trước tiết tại trường học là nghị cũng nghị không ra trước mắt cái này người thân gia có một trăm triệu đô la mỹ thế mà sống được như chó nhìn đến kẻ có tiền cũng không giống chính mình muốn như thế tiêu giao tự tại đồng thời cũng vô cùng nội phục vân loan tỉ chuyện như vậy thế mà dễ dàng thì giải quyết đương nhiên càng lợi hại là l ó o công hôm nay trò chuyện mỗi một bước đều là hắn ăn bài liêu tàng ẩn nhìn lấy hiệp nghị không có vấn đề về sau đối vân loan gật gật đầu vân loan cười nói hiện tại ma sinh quân ngươi có thể rời đi nơi này lớn nhất tốt lập tức rời đi nhớ đến về sau mãi mãi cũng không nên quay lại ta minh bạch ma sinh thực thụ gật đầu nói ba nữ nhân rời đi ma sinh thực thụ biệt thự về sau phía trên một cỗ màu đen lì mù xìn tới là một cái đội xe phô trương rất lớn tổng cộng m ộ ư ơ i hai chiếc chỉ là bào tiêu thì mang hơn ba mươi người không có cách tiểu nhật t ử bên này xã hội nhóm người so hàn quốc bên kia còn muốn hung hãn vân loan cảnh giác là có đạo lý thực đã có người để mắt tới nàng điểm này lâm phong đương nhiên cũng dự liệu được tại tiểu nhật t ử bên này làm ăn không thể không cùng những người kia liên hệ cho nên hắn mới có thể đem cái kia thần kỳ vào ốc biển giao cho vân loan tùy thân mang l ấy vạn nhất gặp phải sự tình thứ này cũng là phòng thân lợi khí nhưng cái này chị ngọn không chị gốc có cơ hội vẫn là muốn cho nhóm người kia một trận giáo hơn mới tốt thật ố t n là khéo triệu hiệu dương nói cho lâm phong hán t h i ề u hôm qua thì được thả ra lâm phong cười nói vậy quá tốt ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút chúng ta đi đảo hoàng kim triệu h i ể u dương nghe xong kích động nói quá tốt ca đúng đem dao tẩu mang lên vì sao lâm phong hỏi triệu h i ể u dương cười hh nói ca ta hiện tại cũng mê tín có dao tàu tại ta thì không sợ lâm phong vô đầu một cái đúng a lập tức ăn bài thực lâm phong cũng rất sợ đều quái những cái kia viết tiểu thuyết cơ hồ đem tiểu n h ậ t từ nhà kho cùng quỷ hồn liên hệ với nhau mang lên trấn trạch thần thú thì không sợ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba hai mươi ngày buổi tối ma sinh thực thụ nhìn một chút như vậy biệt thự lớn trong mắt tràn đầy lưu luyến không thể quay về thật không thể quay về trước k i a t ạ i biệt thự này không biết mở bao nhiêu lần nắm sấp hay nhưng bây giờ chính mình gặp rủi ro đã từng bằng hữu liền cha mình qua đời cũng không tới nhìn một chút đi thôi ma sinh thực thụ mẫu thân thản như nói trong tay nàng bưng lấy một cái hủ cho c u ố c tử đây là muốn đem ma sinh lương cắt cũng mang đi đến ảo ốc sở c h ơ i lia bên kia an táng đây là một cái vô cùng truyền thống nữ nhân trong nhà chuyện gì đều là nam nhân làm chủ nhu, nhu nhược nhược một bộ dáng ma sinh thực thụ gật gật đầu dẫn theo lên cái dương hai người hướng về cửa chính đi đến buổi tôi có một chuyến chuyến bay bay hướng ảo ốc sở c h ơ i lia trong nhà người hầu bảo an các loại ban ngày đều đã đi trong nhà trừ hai người không còn người khác làm bọn hắn vừa đi đến cửa miễn lúc một trận trướng mắt q u a n g mang chiều tới là một cỗ mở ra đèn nhìn xa đèn xe con xe con còn không chỉ một chiếc tổng cộng bảy chiếc xe bảy chiếc lái xe rất nhanh thắng gấp một cái về sau tại khoảng cách ma sinh thực thụ không đến hai mét vị trí dừng lại ngay sau đó bảy chiếc trên xe đi xuống hơn hai mươi người đem biệt thự cửa lớn ngăn chặn một cái nhai lấy kẹo cao su trên mặt có đạo xẻo nam nhân đi đến ma sinh thực thụ trước mặt một chân đem ma sinh thực thụ đạp đến trên mặt đất bát giác ma sinh thực thụ mắng to lên lúc này một cái tuổi trẻ nam tử dẫn theo một cây đao đi tới nhìn đến người trẻ tuổi này ma sinh thực thụ ngơ ngẩn người trẻ tuổi cười h ắ t h ắ t nói ma sinh quân còn nhớ ta không ma sinh thực thụ đương nhiên nhớ đến người trẻ tuổi này hai năm trước hắn đem cái này người mội mội cướp đoạt đến trong nhà ngày thứ hai người trẻ tuổi này mội mội theo trường học trên sân thượng n g ả xuống ta trả thù lao ta có một trăm triệu đô la mỹ c ầ u các ngươi buông tha ta ma sinh thực thụ hoảng mặt theo đưa tay ngăn cản dẫn theo đ a o người trẻ tuổi cười nói t ố t chỉ cần ngươi đem tiền g i a o ra đây ta thì không dễ ngươi nói nhấc vung tay lên một nữ nhân cầm lấy một cái laptop đi tới ma sinh thực thụ đã sợ đến não từ trống giống ngây nóc tại laptop phía trên đèn mật má vào h o à? à ma sinh thực thụ mẫu thân đột nhiên quát to một tiếng xông lên trước một tay lấy mặt thẹo chân ôm lấy mặt thẹo từ trong ngực móc ra một tay thương đỉnh lấy nữ nhân đầu cười lạnh nói vô tay không phải vậy đánh đầu ngươi đầu nữ nhân ngầm đầu nhìn chằm chằm mặt thẹo cười rộ lên là loại k i u tiêu chuẩn tiểu nhận từ nữ nhân m ì m cười lộ ra vô cùng ôn lu mặt thẹo nhìn đến dạng này nụ cười sau s ừ n g sốt trong đầu xuất hiện khi còn bé mẫu thân hắn nụ cười có điều rất nhanh hắn thì tỉnh táo lại bởi vì hắn nhìn đến nữ nhân trên người chính đang bốc khói có một cô gây mũi lửa thực vị a tây thích xem hàn phim mặt thẹo nói ra đời này hai chữ cuối cùng ngay sau đó là quanh một tiếng mặt thẹo dẫn theo đ a o người trẻ tuổi còn có ma sinh thực thụ cách gần nhất mấy người trong nháy mắt thì bị nổ tung sinh ra năng lượng sẽ thành phân mảnh sau cùng mặt thẹo hơn hai mươi thủ h ạ chỉ có hai người may mắn sống sót thật sự là quá thảm k nổ thật nổ mặt lị số hai cửa khoang giơ ống nhòm triệu hiệu dương một mặt kinh ngạc nói một bên lưu nhị hoa nói ra uy lực này thật là lớn a lâm phong nghĩ thầm uy lực có thể không lớn sao đây chính là hoa một trăm n g h n đô la mỹ theo đại mao trong tay mua đi thôi đứng tại lâm phong bên cạnh tề giao thản như nói tối nay là đi đảo hoàng kim lâm phong lại làm cho mặt lị số chạy đến tiểu nhật từ bên này nói là nhìn một trận cho vui không nghĩ tới lại là làm chuyện xấu đối chuyện như vậy thế giao không thế nào cảm thấy hứng thú đi đi, đi. xuất phát lâm phong tranh thủ thời gian lôi kéo tề dao tay đạp vào thông hướng khoang điều khiển kim loại thang lầu một phút đồng hồ sau mặt lị số cửa khoang đóng lại mặt lị số rất nhanh lên tới không trùng biến mất tại một vùng tăm tối trong bóng đêm cùng thời khắc đó dương hoài n h ậ t chính lái xe tại trên đường chạy như bay cầm tay lái hai tay tràn đầy mồ hôi hắn biết mình không thể quay về lại cũng không thể quay về chết rất nhiều người lại án lại là hắn tạo thành không là gián tiếp tạo thành chính mình chẳng qua là một cái đưa hàng đem lâm lão bản giao cho hắn mười mấy cân nộ thực đưa đến ma sinh thực thụ mẫu thân thu điền kỳ tử trong tay hắn nói cho thu điền kỳ tử đây là ma sinh lương các tiên sinh trước khi chết t h n bài nếu như bọn họ đi không có thể cùng địch nhân đồng vi vô tận nữ nhân lúc này vì cái gì trực tiếp kéo dây cung dương hoài nhật một bên rời xa vụ án phát sinh địa điểm một bên phàn nàn tuy nhiên trong miệng nói như vậy nhưng dương hoài nhật cũng minh bạch ma sinh thực thụ cùng thu điển kỳ tử vô luận như thế nào đều là một con đường chết đáng tiếc bọn họ đi được quá muộn muốn là hôm qua rời đi thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy ma quỷ hắn thật sự là một cái ma quỷ dương hoài nhật lại đột nhiên một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói hắn nói ma quỷ chỉ là lâm p o n g bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn ở lâm lão bản trong dự liệu hắn giao cho thu đ i ể n kỳ t ử đồ vật khuya ngày hôm trước liền đến trong tay hắn lâm lão bản căn bản không muốn ma sinh thực thụ còn sống rời đi mà thu đ i ể n kỳ t ử nữ nhân này thực chất bên trong thế m ạ n như thế đi ê n cùng u đối lâm lão bản tôi nói nữ nhân này mới là lớn nhất đại uy hiến ma nếu để cho nàng sống sót về sau muốn là ở bên ngoài qua không được h á hoặc là ngày nào đột nhiên nghĩ quẩn nói không chừng sẽ nghĩ đến cùng vân chân mại mỹ tiểu thư đồng uy vô tận rốt cuộc nhà các nàng phá sản đều là bởi vì vân chân mại mỹ tiểu thư hiện tại tốt tất cả đều không chảm thảo trừ căn về sau làm sao bây giờ dương hoài nhật ý niệm đầu tiên là rời đi nơi này về nhà tìm thành thị nhỏ trốn đi nhưng suy nghĩ một chút về sau cảm thấy vẫn là tính toán coi như hắn trốn đến chân trời góc biển đi đoán chừng lâm lão bản muốn tìm hắn đều có thể tùy tiện tìm tới vẫn là thành thành thật thật lưu lại nhận lời mời tiến nó tiểu nhật từ công ty đối với điểm này dương hoài nhật vẫn là rất tự tin đại đa số tiểu nhật từ tuy nhiên xem thường hắn nhưng lại vô cùng tín nhiệm hắn đầu t h a i lúc điểm kỹ năng thiên phú l ệ ra a c ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố khoang điều khiển bên trong có hai tên mặt lị số hai người điều khiển đường hạo đ ư ờ n Sơn. g Sau đó là l â mao Phong, g Tế i â t c h ơ n g mươi một hơi mua một mươi chiếc phí tổ nước một trăm năm mươi triệu đô la mỹ trừ cái đó ra còn có đại lượng phòng không tên lửa đại bác chỉ là những vũ khí này thì hoa gần ba trăm linh triệu đô la mỹ chỗ lấy mua sắm những vũ khí này là bởi vì mỏ dầu liền muốn khai thác đi qua ml ở công ty mới thành lập bộ năng lượng khảo sát cái này mỏ dầu số lượng dự trữ đạt tới một tỷ tấn khí đ ố p một năm ngàn tỷ m dạng này lớn một cái mỏ dầu coi như có thể thu thập bốn mươi giá trị cũng đạt tới năm trăm linh tỷ u s trở lên muốn là đem số liệu công bố ra cái tiêu chính là khiến người ta thèm nhỏ r ã i một tảng mỡ dày chủ yếu nhất là ml ở công ty cùng bảo thạch đại tù trưởng ký hiệp nghị ngoại giới đồng thời không đồng ý chí ít trên danh nghĩa a t lô tộc còn thuộc về congo còn tốt ml công ty đã cùng congo ký hiệp nghị sớm đem khoáng sản quyền khai phát nắm bắt tới tay phía trên đến mức thu thuế ước chừng là khoáng sản t ư n g u y ê n năm hai bên tuy nhiên hiệp nghị là ký nhưng người ta cũng có thể tùy thời sẽ bỏ năm trăm tỷ đô la mỹ người nào nhìn đều sẽ đỏ mắt cho nên sớm mua sắm những vũ khí này cũng là phòng ngừa có người không biết tốt xấu trên danh nghĩa những vũ khí này cũng không phải mở công ty mà chính là a s g o t o c không tính trái với điều ước âu dương mặt lị đề nghị là đằng sau không phải muốn mua máy bay chiến đấu sao vẫn là cho người nước mỹ một một chút chỗ tốt không phải vậy nàng cái này nước mỹ thương nhân luôn dùng đại mao vũ khí không còn gì để nói lâm phong gật, gật đầu f 3 5 m á y bay chiến đấu cũng không tệ đáng nhắc tới là đường ra đã an bài hơn trăm người đi học mở máy bay chiến đấu nắm giữ tự mình phòng vệ năng lực về sau lại bắt đầu đào dầu dầu t h u cái này ý tứ cho tới bây giờ đều là người b á n thị trường chỉ cần chịu bán thì có người mua vận chuyển sinh ý đến thời điểm thì giao cho vân loan vũ phong vận tải đường b i ể n tốt người trong nhà cũng nên chiếu cố chính mình sinh ý đi khoang điều khiển bên trong thì triệu hiểu dương lưu nhị hoa cùng lầm phong l ờ i nói nhiều nhất tế giao không thế nào lên tiếng sau đó âu dương mạt lị cùng đường bí cũng không làm sao nói hai nữ nhân này trước k i a tựa như là sáu nghìn có vịt gặp mặt liền muốn n h a o nhau nhưng bây giờ ngồi ở đằng k i a tựa như là cái bé ngoan một dạng lâm phong rất nhanh liền biết nguyên nhân bởi vì tề giao tại a lâm phong đều có chút không rõ ràng cho lắm giao giao như thế dịu dàng ngoan ngoan tính tình vì cái gì tại âu dương mặt lỵ đường bí các loại một bảy nữ nhân trong mắt liền thành một cái cọp cái đâu các nàng chính mình thì biến thành con cựu nhỏ cha cha lão đại c h u n g pi là lão đại a lâm phong có chút không hiểu nhưng là âu dương mặt lỵ cùng đường bí bọn người cũng hiểu được t h giao nhìn các nàng ánh mắt không đúng bởi vì tề dao nhìn lấy các nàng lúc tổng không tự giác phân tích các nàng da thịt dày bao nhiêu không có cách thói quen n g ư ờ i nghiệp dạng này hình thành ánh mắt chính mình không phát hiện ra được nhưng trong tiềm thức lại sinh ra e ngại dạng này tình hình cùng một người nhìn thấy một người k h á c lúc không có lý do gì ưa thích hoặc là chán ghét làm ở dạng Cho chuyện một chút mặt lị số hai đột nhiên giảm tốc độ sau đó chậm chạp hạ xuống mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía khoang điều khiển bên trong màn hình lớn phía trên biểu hiện ra phía dưới địa hình còn có độ cao tốc độ gió các loại số liệu lâm phong chỉ là nhìn một chút liền biết đây là sơn đ i ể n quang chính biểu thị ra bên trong một cái trôn giấu hoàng kim địa điểm nhưng p h ạ m là dạng này bảo tàng điểm đều tại trong núi lớn t r u n g quanh hoang vu không có bóng người tiểu nhật tử cũng vô cùng thông minh p h ạ m là những thứ này giấu hoàng kim địa phương tất cả đều là rất khó khai phát địa phương sửa đường thành bản tương đối cao cũng không thích hợp ở lại tính ra hậu thế thời gian mấy chục năm bên trong cũng sẽ không khai phát đến nơi đây đương nhiên đây cũng là không có gặp phải xây cất của ma nộ núi tắc sơn nộ nước bắc cầu cái dạng gì địa hình đều không làm khó được phía dưới là một cái sơ cốc bị rậm rạp thực bị che kín Mặt lúc ị số lơ này thời điểm tất cả mọi người đổi một thân đồ giàn di mặt lị số hai khoang chứa hàng khoang cửa mở ra lưu nhị hoa đem ba cái túi đeo lưng thả xuống đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ về sau mặt lị số hai đằng không mà lên về trước mặt lị đảo các loại hoàng kim tìm được về sau nó lại bay tới vận chuyển bởi vì là buổi tối hành động bất tiện lại thêm philippines thuộc về nhiệt đới khí hậu căn bản không có mùa đông sinh hoạt ở nơi này rắn r ế t căn bản sẽ không ngủ đông triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa rất nhanh liền thành lập tốt bốn cái lều vải triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa ngồi sổm một cái lều vải còn lại ba cái đương nhiên là ba nữ nhân đến mức lâm lão bản tuy tiện vào cái k i a lều vải là được đương nhiên khoảng cách gần như vậy đều hội phi thường thành thật đường bí gắt lớn lều vải dựng tốt về sau thì đeo túi đ e o lưng nói muốn đi ra ngoài đi lân quanh nàng tính cách vốn là hoa bát hơn một năm nay thời gian mỗi ngày ngồi sổm văn phòng dùng chính nàng lời nói tới nói cảm giác mình đều nhanh muốn dì xét thế dao ngắm liếc một chút đường bí thì hồi chính mình lều vải tiến vào túi ngủ âu dương mặt lịt thì không đi tiếp cận cái này náo nhiệt lâm phong không thể không quản đường bí theo tới n g ư ờ i làm gì đâu cùng sau lưng đường bí đi mấy trăm mét xa lâm phong mở miệng hỏi đường bí dừng lại để túi đ e o lưng xuống nói lão công nơi này lời nói bọn họ nghe không được à. lâm phong ách đường bí lại nói nhanh hai năm chúng ta cùng một chỗ thời gian cộng lại không tới nửa tháng nói một mặt hô hoán biểu lộ lấy đường bí tính cách coi như đường lão gia tử đều sẽ không nghĩ tới nàng hội thành thật như vậy nhưng vì lâm lão bản đường bí lại quy quy củ củ ngồi vào văn phòng tiểu bí lâm phong cũng không biết nói cái gì đường bí cười rộ lên đừng nói cái gì thật xin lỗi lời nói bởi vì hiện tại chừ không gặp được ngươi bên ngoài ta qua được t h ẳ n g phong phú trước kia đều không nghĩ tới chính mình hội thành thật như vậy hiện tại công ty làm lớn lại giúp ngươi nhiều như vậy ta tốt có cảm giác thành công lời còn chưa nói hết lâm phong thì cho nàng ôm lên đến đường bí cái đầu nhỏ thân thể nhẹ nhàng lâm phong nghĩ thầm muốn là đường thư ký khuôn mặt cùng liêu tàng ẩn một dạng cha cha thì dạng này lâm phong ôm lấy đường bí đều không bỏ được để cho nàng chân chắm đất trong ư năm trăm tám mươi lăm số hai mươi một buổi sáng trời rốt c ụ c sáng lâm phong lấy ra địa đồ tại trên địa đồ cũng là một cái vòng tròn vòng nhìn lấy địa phương không bộ dáng lớn nhưng trên thực tế lại là phương viên hơn một mươi dặm một khối địa phương vẫn là biện pháp cũ trên mặt đất trôn thuốc nổ nghe c á i vang phàm lá dưới mặt đất lúc rảnh rỗi động địa phương đều sẽ sinh ra không giống nhau thanh â m sóng âm trong không khí truyền bá tốc độ chậm hơn nổ tung sinh ra thanh â m tại ngọn núi bên trong truyền bá nổ đến dưới đất không gian liền sẽ sinh ra tiếng vang trên thực tế cũng là một bộ phận sóng âm ở phía sau nguyên nhân Đồng thời, trong sơn động vách đá sẽ còn phản xạ sóng âm bởi vì là thời gian rất ngắn người bình thường lỗ thai là không cách nào phân biệt cho dù là tiên tiến n h ấ t sóng âm máy thăm dò cũng rất khó chính xác không phải vậy lời nói những thứ này trôn giấu hoàng kim đã sớm bị người phát hiện dần dần tiểu nhật tử hoàng kim cũng liền trở thành truyền thuyết lâm phong lỗ thai một khi tập trung tinh thần đó là so chó cũng còn m u ố n linh sinh vật năng lực là hiện giai đoạn nhân loại khoa học kỹ thuật đều không đạt được không cần nói lâm phong thì liền cùng chó so đều không được lâm phong thả một trận máy không người lái đem chung quanh địa đồ vô x u n g đến in ấn thành một phần bán vẽ Tiếp lưu ấ dấu y này, này, này. Lâm lên. một Phong phía đánh quan trận, trên Nơi nơi còn nơi sát tại đồ có nhị hoa không ngừng gật đầu lâm phong dùng bút đánh dấu địa phương là b ả o địa phương dẫn nát sau khi thông báo xong lưu nhị hoa cùng triệu hiệu dương đeo túi đeo lưng xuất phát lâm phong đương nhiên không có nhàn rỗi tại phụ cận tìm kiếm vài thập niên trước tiểu nhật từ khả năng lưu lại dấu vết thời gian quá lâu đều bảy mươi năm đại tự nhiên lực lượng sớm đã đem đã từng nhân loại dấu vết bao trùm đường bí cầm lấy kim loại máy do xét ngược lại là tìm tới mấy hạt vết gì loang lộ ý nộp mạnh đáng tiếc cái này cũng không có thể xác định tàng bạo động vị trí cụ thể vài thập niên trước tiểu nhật tử cũng có không ít nhân tài mỗi một chỗ công sự kiên chỉ đều là đi qua cẩn thận khảo sát xây đến cực kỳ ẩn nấp nơi này địa hình đặc thù trên thực tế cũng là một cái to lớn hòn đảo thọc sâu không đủ một khi bại lộ rất dễ dàng bị người nước mỹ dùng máy bay cùng hạm pháo oanh tạc t ì m lượng này lưu nhị hoa bên kia đã giải quyết lâm phong cũng không có tìm được vị trí đường thư ký quệ m ồ m đem kim loại máy do xét còn có chuyên môn dùng để tầm bảo cái gì máy định vị bằng sóng âm thanh máy móc ném đi vẫn là tiên tiến nhất đồ vật thế mà tìm hơn lượng này đều không có tìm được. âu dương m ạ t lỵ cười nói muốn là tiểu nhật tử bảo tàng thì dùng những dụng cụ này tùy tiện tìm đến sớm đã bị người đ à o đi đường bí nói đây chỉ có thể dùng lỗ thai nghe lỗ thai ta rất linh âu dương m ạ t lỵ nhìn một chút không rên một tiếng tế dao ghé vào đường bí bên thai nhỏ giọng nói bởi tối hôm qua chơi vui không đường bí mỉm cười đầu hơi hơi ngóc lên nàng không có trả lời nhưng biểu lộ có chút đắc ý đây cũng là một loại trả lời âu dương m ạ t lỵ c ò n có miệng nghĩ thầm ta cũng sợ hắc không phải vậy hừ hừ đúng lúc này hòa đường bí đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi Nguyên lai、like、bên cạnh một bên mặt đất nằm sấp một cái nửa cái lớn cỡ bàn tay con nện xem xét tựa như là có độc bộ dáng đem nàng hoảng sợ kêu to một tiếng âu dương mặt lỵ xem xét cũng sưng sờ tại nguyên chỗ thật là khủng khiếp một cái đại chi chu tề dao cao lại một chút mi đầu tiến lên mấy bước đừng một chút đem con nện dẫm dẹp sau đó cũng không bay đầu lại đi càng ngày càng xa chứ con rán tề dao khác đổ vật đều là không sợ mấy chục giây về sau hai nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại quá hung tản âu dương mặt lỵ cảm t h ẳ n nói nàng nói đương nhiên là tề dao bởi vì nàng so đường bí còn muốn sợ hai tề dao nhớ ngày đó ở trên đảo có người giả trang ngư dân muốn lăn lộn đến trên đảo chết mất về sau âu dương m ạ t lỵ tận mắt thấy tề dao cầm lấy phẫu thuật đ à o đúng ở aia giống như là một cái không có hoảng sợ tâm tình người máy đường bí nhỏ giọng phụ họa để âu dương m ạ t lỵ theo khủng bố trong hồi ức đã tỉnh hồn lại âu dương m ạ t lỵ gật gật đầu về sau chúng ta không thể chọc giận nàng không phải vậy âu dương m ạ t lỵ là một cái phủi đi cái bụng động tác tất cả mọi người là nữ nhân vì cái gì khác biệt bịa đặt lớn như vậy phía trước mười mấy mét chỗ lâm phong lạc hậu mất bước cùng tề dao song song hành tàu hắn tiếp cận đến tề dao bên hai nhỏ giọng hỏi, Giao g i a o ngươi có phải có h gật gật vì khinh g thường i lâm phong nghĩ thầm tề giao lão đại cái danh xưng này là cái gì thời điểm truyền ra hình như là theo liễu tàng ẩn chỗ đó bắt đầu đi có thể làm lão đại đương nhiên không chỉ là bộ giá ngốn thầm đẹp được sủng lái còn phải khiến người ta tâm phục khẩu phục tế dao trên thân trời sinh thì có một loại làm cho các nàng tin phục khí chất sau mười mấy phút lâm phong dừng bước lại trước mặt là một mặt vách đá thì chỗ này đi lâm phong nói một câu tiếp lấy để túi đ e o lưng xuống cầm lấy bộ đàm mở ra về sau lập tức thông báo lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương cái này thời điểm lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương đã rời xa nổ sập điểm chính ngồi s ồ m ở dưới một thân cây trở lệ được đến hai người hồi phục về sau lâm phong lấy ra dẫn bạo dùng điều khiển từ xa phía trên có từng dây đánh dấu con số cái nút phía trước m ư ơ i hai cái nút đại biểu m ư ơ i hai cái nổ sập điểm mở ra điều khiển từ xa nguồn điện về sau lâm phong đem lô thai rán tại vách đá phía trên đường b í hiếu kỳ cũng học lâm phong một dạng nàng phi thường tò mò nghe âm thanh phân biệt vị chính mình có phải hay không cũng biết v a n h làm lâm phong đẻ xuống điều khiển từ xa phía trên một cái nút về sau đông bắc phương hướng hơn một m bên ngoài phát ra một tiếng sấm rền đồng dạng nổ vang lâm phong hai mắt nhắm lại đem toàn bộ chú ý lực tập trung đến tính giác phía trên mấy chục giây về sau lâm phong nhăn đầu lông mày đ ó lấy hắn lần nữa đẻ xuống cái nút đông nam phương hướng lại phát ra một tiếng nổ vang lần này lâm phong my đầu rán ra rốt cục nghe đến tiếng vang nói cho đúng là ngọn núi nội bộ bởi vì lúc rảnh rối động tại nổ tung âm thanh bên trong sinh ra tiếng vang đón lấy lâm phong liên tục dẫn bạo ba lần ba lần tiếng phá hủy về sau hắn trên cơ bản xác thực định vị trí nguyên lai tàng bạo động ngay tại đông nam phương hướng một cây số hai bên trong lòng núi còn lại nổ sập điểm đối lâm phong tới nói đã không dùng nhưng không thể giữ lấy sau đó một hơi toàn bộ dẫn bạo tiểu bí nghe được cái gì không âu dương mặt lỵ nhìn lấy đường bí rời đi vất núi cười lấy hỏi đường bí lắc đầu chỉ nghe được rầm rầm rầm thanh â m âu dương mặt lỵ chỉ mình lỗ thai nói ta cũng nghe đến đương bí nhục trí nguyên lai mình lỗ thai là bình thường có điều rất nhanh nàng thì chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong tựa như phát hiện l â m phong thân thể phía trên một bí mở ân tờ lớn g i a hỏa này lỗ thai như chó linh như vậy chính mình tại nơi xa nói thì tầm h lúc có thể hay không bị hắn nghe đến lâm phong cười nói cái này dựa vào không phải có thể n g h e bao xa mà chính là học hội phân biệt thanh â m đi qua thời gian dài luyện tập người bình thường đều có thể học hội đương nhiên cũng cần nhất định tiên phú lâm phong mới sẽ không thừa nhận chính mình t í n h h a i không phải vậy về sau sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú tại chỗ chỉ có tề giao rõ ràng lâm phong đây là tại nói mỏ hắn rõ ràng lỗ thai so chó còn linh vì cái gì giải thích còn không phải là vì nghe đường bí cùng âu dương mặt lị chờ một chút những thứ này đổ đần nói thì thầm hơn nửa giờ về sau lưu nhị hoa cùng triệu hiểu dương trở về sáu người tụ hợp hướng về lâm phong phân biệt vị trí đi qua phía trước đường không dễ đi lượn quanh một vòng lớn đến hai giờ chiều mới đến đến phụ cận lâm phong lại để cho lưu nhị hoa bạo phá hai lần càng rõ ràng hơn xác thực định sơn động vị trí cùng khoảng cách ngoại giới gần nhất địa phương vây quanh sơn phong lượn quanh một vòng lâm phong chỉ vào phía trước dốc núi nói ra thì chỗ ấy đào cái khoảng một mươi m h ẳ n là có thể đi vào bất quá bên trong giống như cửa hàng một tầng bê tông gia cố hiện tại còn không phải đào thời điểm các loại đến tối càng nhiều nhân thủ còn có một đài tiểu hình máy đ à o móc công suất lớn máy phát điện điều khiển người máy lấy mặt lị số một cùng số hai vận chuyển năng lực một lần vận chuyển liền có thể đem nơi này biến thành một cái công trường làm lại đại động tĩnh cũng không sợ bởi vì phụ cận hơn mười dặm đều là vùng núi mấy giờ thời gian trôi qua rất nhanh màn đêm buông xuống hai chiếc mặt lị số phản dẫn lực phi hành kỳ đến hai mươi mấy người đại lượng thiết bị tại trong nửa giờ thì hoàn thành vận chuyển lôi kéo mặt lị số rời xa hai mươi mấy người không phải đường ra cũng là anh em nhà họ âu dương công việc lưu bù lên dùng hơn hai giờ ngay tại trên sườn núi đ à o ra một vùng bình điệm tiếp lấy dùng hiện tại tiên tiến nhất đ à o đới công cụ đ à o một cái đường kính chừng ba thước s â n động lại hướng bên trong đảo chừng một ư ơ i thước khoảng cách xuất hiện dùng xi、si、măng cốt thép đổ bê tông vách tường đến nơi đây những thứ này người công tác coi như hoàn thành dùng hơn một giờ thời gian hai mươi mấy người mang theo không cần thiết bị ngồi mặt lị số rời đi bận rộn công trường trong nháy mắt biến đến hoàn toàn yên tĩnh nhìn lấy hai chiếc mặt lị số biến mất ở trong trời đêm lâm phong dơ cổ tay lên nhìn xem thời gian vừa tốt dạng sáng bốn giờ lưu nhị hoa như cũ tinh thần cực kỳ dùng bạo phá phương thức đem có tới một mét dày tường bê tông nổ nát một cái âm u ám sơn động xuất hiện ô bên ngoài khí lưu dốc vào vang lên ô ô tiếng gió nghe giống như là quỷ đang khóc đồng dạng cách gần nhất lưu nhị hoa cùng triệu hiệu dương nghe xong mồ hôi lạnh đều hoảng sợ tới bù mã thanh âm này nghe cũng quá dọa người cái này cái nào là tiếng gió rõ ràng là nữ nhân tiếng khóc khóc đến còn rất t h ê thảm chỉ là thanh âm coi như dọa người hơn sự tình phát sinh trong bóng tối một vệ hồng ảnh l o ạ qua má ơi lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương đồng thời quát to một tiếng xoay người chạy lâm phong lại là một mặt bình tĩnh cười nói giao giao hai gia hỏa này lại bị hù dọa ha ha thế g i a o quay đầu nhìn một chút lâm phong ngươi lạnh không không lạnh tay n g ư ơ i đ a n g run ạch không phải sợ là kích động không sợ trên thế giới này không có quỷ thế g i a o nắm lâm phong tay nhỏ giọng nói ra nàng sợ nói lớn âm thanh để lâm phong thật mất mặt tuy nhiên tề i a o vô số lần nói như vậy nhưng lâm phong lại như cũ tin tưởng cái này thế giới là có quỷ hồn tồn tại h ã n cơ hồ có thể khẳng định hắn đã nhiều lần gặp quỷ chỉ bất quá quỷ đều sợ bên người đầu này chấn c h ạ y thần thú toàn chạy hết thật thành bóng dáng quỷ đều không một cái bên trong tiếng khóc là quỷ thật đang khóc cái kia lướt qua bóng quỷ trên thực tế là bên trong quỷ hồn hoàng khắp nơi tán loạn trời rất nhanh sáng mặt trời mọc về sau lưu nhị hoa cả gan đem máy quạt gió đem đến cửa động khởi động về sau không khí bên ngoài ra tốc thổi vào sơn động bên trong tại thông gió quá trình bên trong triệu h i ể u dương thả một đài điều khiển người máy mở vào sơn động người ở bên ngoài thông qua điều khiển người máy ca mạ giặt q a y chụp đến hình ảnh có thể thấy rõ trong sơn động tình hình tốt nhiều chết người lưu nhị oa nhìn trước mắt lạp tập màn hình t a o mày nói chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính là vô số cỗ thân mang chiến tranh thế giới thứ hai tiểu nhật tử quân phục k h ô lâu có nằm trên mặt đất có dựa vào tại vách đá phía trên đến mức tử vong phương thức có xương sọ bên trên có cái động rõ ràng là bị viên đạn đánh ra tới còn có trên bụng tắm một thanh đao m ũ i đ a o hiện tại đều còn kẹt tại xương c ổ sống phía trên còn có đầu đều n ứ t mất tử vong phương thức rõ ràng là bị chặt rơi đầu không cần đoán đ ư ợ biết những thứ này người nhất định là vận chuyển hoàng kim về sau bị d i ệ khẩu bị cùng nhau nuốt ở bên trong binh lính tại cầu sinh vô vọng tình hồ dưới có trợ giúp đồng bạn giải quyết sau đó lại tự sát đương nhiên cũng có d â y r ù a rất lâu tươi sống n h n chết theo trên vách đá những cái kia đen nhánh từ huyết dịch hình thành dấu ngón tay cũng có thể thấy được không có dưỡng khí bị kìm nén đến có nhiều thống khổ thống khổ như vậy không chỉ là thân thể ý còn có tâm lý đi qua hơn một giờ thăm dò trong sơn động tình hình trên cơ bản xác định sơn động hình dáng hiện lên một cái hình chữ chi lâm phong bọn họ nổ ra đến cửa vào tại chi chữ tận cùng dưới đáy người máy không có tìm được h à n kim bởi vì ở cái này chi chữ cấu tạo trong sơn động có thật nhiều phong bế cửa sắt nên tiến đi tìm tới hoàng kim về sau buổi tối liền có thể vận chuyển đây chỉ là mấy chục chỗ bảo tàng điểm một chỗ đằng sau còn có rất nhiều ở chỗ này chỉ hoãn hai ngày thời gian khác địa phương còn như vậy thời gian kéo càng lâu bại lộ có khả năng lại càng lớn tiếp xuống tới cũng là vào sân động mở ra những cái kia cửa sắt tại làm công tác chuẩn bị lúc lưu nhị hoa cao mày nói bên trong có thi thể có tản mắt súng có hồng đạn nhưng là đêm qua nhìn đến cái bóng màu đỏ là cái gì ở đâu tề giao ra Gia giải thích do nói đây là chúng ta thị giác hình thành ảo giác ngươi mở ra đẹp i n chiếu một chút chính mình ánh mắt lại nhìn bên trong lưu nhị hoa làm theo sau đó nhìn về phía tối như mực s ơ n động quả nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đoàn màu đỏ nguyên lai、like、là dạng này à. lưu nhị hoa gãi đầu bừng tỉnh đại ngộ nói đón lấy lưu nhị hoa mang tốt dưỡng khí mặt nạ người đầu tiên x u n g vào lâm phong lắc đầu cái này khờ bao thật là tốt l ừ a g ạ t t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu trong s ơ n động tổng cộng ba phiến phong bế cửa sắt tất cả đều ở vào chi hình chữ trung gian đoạn sáu người tới thứ một cánh cửa sắt trước chỉ thấy phía trên treo một đem nặng nghề khóa lớn nặng mấy chục cân một thanh h ó a vẫn là máy móc mật mạ khóa dù mái góc liền có thể mở ra lâm phong chú ý cẩn thận ngăn cản cầm lấy máy mài góc tiến lên lưu nhị hoa vẫn là theo bên cạnh mở đ ộ n g đi lâm phong cao mày nói nhóm này hoàng kim cất giữ không phải như vậy vội vàng nói không chừng bên trong có cái gì cơ quan lưu nhị hoa để xuống máy mài góc cầm lấy đánh đâm dùng khoan điện tại hiện đại hóa máy móc trước mặt những thứ này đã từng kiên cố công sự cùng giấy không có gì khác biệt d u n g nửa giờ lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương ngay tại s á t cửa bên cạnh mở một cái to bằng cái bắt lỗ sau đó đem một cái quay phim thăm dò bỏ vào không nhìn không biết xem xét giật mình chỉ thấy rộng lớn trong t h á thất trong chất lấy đ mấy cái cái to lớn trong thùng còn có hoàn chỉnh người bị phao ở bên trong lại tiến vào trong bởi vì c ả mạ giặt ánh sáng không q u á sáng thấy không rõ lắm lại nhìn cửa đá về sau không có gì cơ quan bên trong đồ vật đối lâm phong đến nói không có giá trị nhưng là đối tề dao thì không giống nhau thế dao l ắ c l ắ c đầu nói phong lên đến a ban đầu đến tề dao cũng không có hứng thú thế dao nhìn lên một cái liền biết nghiên cứu là cái gì triệu h i ể u dương đem chỗ ô n g con hình dáng c ả mạ giặt rút khỏi tới lưu nhị hoa ôm lấy một khối đá đang muốn đem cửa động phong rơi đột nhiên ma ơi hắn kinh hô một tiếng đồng thời lui lại đặt mông ngồi dưới đất k h ắ p khuôn mặt là kinh khủng ngay sau đó một cái khô cạn tay từ bên trong v ư ơ n r a a đường bí cùng âu dương mặt lị dít gào lên cái này có thể so sánh cái t i a con nện còn đáng sợ hơn nhiều đúng lúc này bên trong phát ra hoa lạp lạp thanh âm lộ ra so sánh khẳng h ả n la tiểu nhật tử lời nói triệu h i ể u dương móc ra súng đối với cái này khô tay keo kiệt động n ú ớ c ấm phanh tiếng súng văng lên viên đạn đem cái này khô tay ngón tay chỉ đoạn một cái ngón tay chỗ đức đen nhánh huyết dịch chạy ra đó căn bản không giống như là người bình thường huyết dịch triệu hiệu dương còn muốn nổ súng nhưng cái tay này lại nhanh chóng thu về quỷ quỷ a không là cương cương thi cương thi lưu nhị hoa nằm trên mặt đất thì t h ả o nói cái này khô tay đột nhiên từ bên trong v ư ơ n ra hơi kém đem hắn hụt chết lâm phong đá lưu nhị hoa một chân lên cái gì cương thi rõ ràng là cái sống gần trăm tuổi lao đầu tử vừa mới bên trong người nói chuyện lâm phong là nghe hiểu cái này tiểu nhật tử nói là chúng ta bảy mươi năm các ngươi rốt cục trở về mau thả ta ra ngoài ta có trọng yếu thành quả nghiên cứu lâm phong dùng đèn tin ống đi đến chiếu một cái một khỏa đầu lâu xuất hiện tại hắn trong mắt cái kêu hốc mắt h ă n sâu đều nhanh không nhìn thấy con ngươi tóc cũng rơi sạch lâm phong hiếu kỳ dùng tiểu nhật tử lời nói hỏi ngươi làm sao sống lâu như thế ngươi là ai ta nghe đến ngươi vừa rồi tại nói nhánh nạp ngữ tiểu nhật tử hỏi ngược lại thanh â m hắn khàn khàn mơ hồ không t ỉ m ỉ nghe thật đúng là nghe không rõ ràng lâm phong nói nhảm một cái tên xưng chính mình là sơn điển thái lan là được đến sơn điển quang chính chỉ điểm mới đi tới nơi này sau đó hiện tại toàn thế giới đã bị hắn t r ô nói nhánh nạp người thống trị đến mức tiểu nhật tử đất nay hiện tại là đông phương đại quốc t h u địa đầu lâu nghe về sau âu khóc lên khóc đến cực kỳ thương tâm hơn nửa ngày đ ầ u lâu mới bình tĩnh trở lại sau đó mở miệng nói nguyên lai n g ư ơ i là sơn đ i ể n quân hậu nhân sơn đ i ể n quân còn tốt sao hắn còn sống đâu mấy chục năm tướng mạo cũng không hề biến hóa lâm phong hồi đáp cái này tiểu nhận tử thế mà nhận biết sơn đ i ể n quang chính nhìn đến sơn đ i ể n quang chính lúc đó cũng không có đem tất cả mọi chuyện hoàn toàn giao phó giữ lại rất nhiều trọng yếu lại bí ẩn sự tỉnh hoặc là sơn đ i ể n quang chính cũng không biết những thứ này lâm phong chính muốn hỏi cái này tiểu nhận t ử tên chính hắn liền trả lời nói ta gọi tùng tình chi giới người người có thể hay không cho ta một chút ăn lâm phong đáp một tiếng theo lưu nhị hoa trên thân móc ra một ổ bánh bao đưa cho tùng tỉnh chi giới tùng tỉnh chi giới đoạt đồng dạng đoạt lấy rất khéo l à cái này bánh mì tuy là quốc sản phía trên lại in tiểu nhật từ văn tự thì mấy chữ này liền có thể nhiều bán gấp b ộ i tiền tùng tỉnh chi giới nhìn một chút t i ế n tâm mở ra bánh mì ăn mấu nghiến lâm phong lại đem một bình nước lọc l ộ mất nhãn hiệu về sau tiến dần lên đi một lát sau tùng tỉnh chi giới cảm khai nói rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy đồ vật lâm phong hiếu kỳ hỏi ngươi n ố t tại nơi này lâu như vậy làm thế nào sống sót tùng tỉnh chi giới hồi đáp nơi này có rất nhiều bình dưỡng khí còn có đại lượng cao mạnh ca ly hỷ rộ xải những thứ này để cho ta chống đỡ một thời gian thật dài may mắn là về sau miệng thông gió thế mà thông tuy nhiên chỉ có một chút nhưng vẫn là đầy đủ ta hô hấp cái k i a ngươi ăn cái gì lâm phong lại hỏi tùng tỉnh chi r i i nói bên trong có một cái nhà kho tồn lấy rất nhiều đồ hộp ta ba ngày ăn một bình đến mức nước bên ngoài đổ mưa thời điểm có nước s ô n g vào tới nói xong lâm phong cười nói nếu như chỉ là như vậy ngươi không có khả năng sống đến bây giờ a tùng tỉnh chi g i i nói đúng bởi vì ta đem mình làm vật thí nghiệm ngươi nhìn ta ngón tay nói tùng tỉnh chi giới r ỗ i ra vừa mới cái tay kia chỉ thấy đứt mất ngón tay vết thương đã khép lại cho lâm phong nhìn một chút về sau hắn còn nói thêm ta thí nghiệm thành công ngươi đem ta thả ra ta thành quả nghiên cứu có thể tặng cho ngươi lâm phong lui lại một bước nhọn giọng hỏi tề g i a o ra hỏa này muốn hay không lưu tề g i a o lắc đầu có mội vũ huyết dịch hàng mẫu hắn không cần loại này nhị lại hàng lâm phong theo triệu h i ể u dương trong tay tiếp nhận súng lục đang muốn đem tùng tỉnh chi giới đánh chết lại phát hiện người không thấy tùng tình quân lâm phong gọi vài tiếng không có trả lời lưu nhị mở ra lâm phong cao mày nói lưu nhị hoa dẫn theo máy mài góc tiến lên rất nhanh liền đem khóa lớn cho c ư ớ bỏ đón lấy lâm phong nâng lên một chân trùng điệp đá trên cửa vay một tiếng nặng nề g h cửa sắt mở ra một trận âm lạnh khí lưu nào h tới trước mặt nếu như không là mang theo dưỡng khí mặt nạ còn có thể nghe đến một cố gây mũi mùi lạ lâm phong sau khi vào cửa hướng bên phải xem xét nguyên lai tùng tỉnh chi giới không có chạy mà chính là nằm trên mặt đất không n ú c n í c nhưng chập trung n g ự bụng đại biểu hắn còn sống t h giao t h ẳ n như nói hẳn là bởi vì làm thực vật nguyên nhân bị độc mất đi lâm phong nhìn về phía lưu nhị hoa lưu nhị hoa một mặt vô tội lắc đầu tề g i a o lúc này nói bổ sung bánh mì bên trong có đại lượng chất phụ da vài thập niên trước người chịu không được ách cái này a mọi người cơ hồ đồng loạt phát ra một chút bối rối âm lâm phong cười khổ nói nhìn đến chúng ta nhân loại vẫn là tại không ngừng tiến hóa đi đây thật là một cái cười lạnh lời nói nhưng tề g i a o nói đến cũng rất có đạo lý thừa dịp tùng tỉnh chi r ơ i choáng triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa lập tức lấy ra dây thừng đem tùng tỉnh chi dơi trói cùng bánh trưng giống như sau cửa đá mặc không gian cất giữ đại lượng gốc đến ngọn bày đặt đến tương đối loạn hẳn là tùng t ỉ n h chi giới rời ra ngoài đi lên phía trước lại là một cánh cửa vẫn là y n ố t môn chính mở ra y n ố t cửa về sau không gian càng lớn trưng bày đại lượng y học máy móc các loại hóa học phẩm ống nghiệm thực phẩm b ú n n u ô i cấy kính hiền vi càng nhiều gốc đến ngọn đường bí cùng âu dương mặt lỵ chỉ là nhìn một chút liền không nhịn được túi người sau đó trực tiếp đi ra ngoài thì liền lâm lão bản cũng cảm thấy không thoải mái so với tề giao những cái kia gốc đến ngọn nơi này gốc đến ngọn quả thực có thể dùng biến quá để hình dung lại đi vào trong lâm phong thì minh mạch tùng tình chi giới đối với hắn nói láo cái kia r a hỏa không phải dựa vào đồ hộp sống sót cái dạng gì đồ hộp có thể bảo đảm chất lượng bảy mươi năm mà chính là vu tộc người một cái cánh tay tề dao nhìn đến về sau lập tức tiến lên cầm lên đao giải phẫu dùng nơi này công cụ thu thập một số gốc đến ngọn sau đó trực tiếp nhét vào trong túi quần lại đi vào trong lưu nhị hoa lại bị hoảng sợ kêu to một tiếng trước đó nhìn đến màu đỏ đồ vật rốt cuộc tìm được là một cái tản r a ánh sáng màu đỏ n h ạ t vòng tay chính treo trên tường tề dao trên mặt xuất hiện vẻ suy tư theo trong túi quần móc ra cái bình tiến lên phóng tới vòng tay trước mặt để hồng quăng nhàn nhạt, nhạt chiếu vào cái bình trong bình đồ vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh t r ư ở n g nguyên lai、like、là dạng này t h g i a o lẩm bẩm nói đây là cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi t h g i a o nói ra đây là bọn họ dùng đến nhanh chóng liệu thương công cụ cái này vòng tay bên trên tỏa ra hẳn là một loại tính phóng xạ năng lượng đối với mình tôi nói đây chính là vật bảo mệ n h a tuy nhiên bị m ộ i vu cải tạo thành nhị đ ạ i nhưng lâm phong tin tưởng về sau nhất định cần dùng tới bất quá có thể hay không tùy tiện mang ở trên người còn phải đi qua thể dao nghiên cứu về sau lại nói thể dao theo trong bọc lấy ra một cái trì chế hộp đưa tay vòng tay đạp vào năm Phong trăm tám mươi bảy quanh một tiếng tiếng phá hủy về sau tùng tỉnh chi giới triệt để giải thoát cửa sắt bị một lần nữa đóng lại buổi tối vận chuyển hoàng kim lúc lại đến xử lý quan trọng đồ vật hội một mồi lửa thiêu hủy sau đó đem sơn động triệt để phong bế hai giờ về sau cái này tiểu nhận t ử thật con mẹ nó xấu a lưu nhị hoa lòng còn sợ hai đem ở vào phía sau cửa một cái kim loại tuyến cắt đứt thứ ba phiến phía sau cửa sắt là một cái kho đạn sau cửa sắt cột một cái dây thép tuyến phía trên quấn một tầng mỡ bỏ bảy mươi năm đều còn không có di đoạn muốn là tùy tiện đẩy cửa ra hội kéo theo kim loại tuyến di động một đầu khác kết nối lấy thuốc nổ liền sẽ bị dẫn bạo đây chính là một cái kho đạn nếu như dẫn phát nổ tung không nói cái sơn động này cả tòa núi đều sẽ bị nổ sụt dạng này cơ q a n thiết chí lên vô cùng đơn giản mà lại người thiết kế đều không có suy nghĩ qua không lâu sau đó chính mình hội lần nữa tiến đường ế biết n nói tràn cũng không biết là nhắm vào mình n Có ác thể là là vào đầy ý, g i v ẫ là lâu vào đào nhằm đến n hồi bảo sau ư dương cười người Đường ờ i Triệu hiệu nói, không nghĩ tới tiểu giết nhật tử không nghĩ nghĩ chết chính mình cũng đến sẽ bị nói cái này rõ ràng đi thiết chí cơ quan gia hỏa khẳng định là chết mất những người kia một cái đoán chừng là tiếp đến nhiệm vụ về sau tâm lý tràn ngập á n niệm s ắ t cửa bên cạnh đánh một cái đường tính năm mươi công g ạ o cửa động lưu nhị hoa cũng là theo cái này cửa động chui vào cắt đứt kim loại tuyến về sau hắn lại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xong mấy lần không có vấn đề về sau mới kéo ra cửa sát đây là trong cái sơn động này sau cùng một cánh cửa sắt thứ một cánh cửa sắt là một cái phòng y tế nghiên cứu khoa học phòng thứ hai phiến cửa sắt về sau là chất đầy nửa sơn động hải cốt những hải cốt này đều là tiểu nhật tử chính mình người hẳn là trong quá trình chiến đấu bị thương nặng tiểu nhật tử bị đưa tới về sau không có thể cứu sống dưới tình huống khẩn cấp không kịp phản táng trực tiếp giống dồn đất đ ầ u một dạng chất thành một đống hiện tại thứ ba phiến cửa sắt về sau trừ vũ khí đạn dược thì nhìn có hay không h o à n kim cửa mở ra về sau lâm phong tự thân kiểm tra một chút đến tận cùng bên trong cẩn thận từng ly từng tí cậy mở một cái hòng đạn phía trên dầu vẫn duy trì lộng lấy độ vàng thỏi xuất hiện tại trong mắt đèn tin ánh đèn chiếu một cái phản xạ kim hoàng kim q u a n mang hoàng kim rốt cuộc tìm được đến tối mặt lị s ố đến đại lượng hoàng kim bị vận chuyển đi ra đi qua thống kê về sau số lượng vì hơn một trăm năm mươi tấn độ tinh khiết còn rất cao căn bản không cần chiết xuất hiện tại hoàng kim giá cả là một tấn khoảng bốn mươi triệu đô la Mỹ, cái này hơn một trăm năm mươi tấn giá trị ít nhất sáu tỷ a Mỹ thì hai ba ngày thời gian vào sổ sáu tỷ lâm phong đều đột nhiên cảm thấy tiền này tới cũng quá nhanh số hai mươi ba dạng sáng bốn giờ mặt lị số một vận chuyển hoàng kim trở về cửa sắt bị một lần nữa phong bế khe cửa dùng mỏ hàn hơi cho hàn chết tiếp lấy đem cửa vào nổ sập để nó một lần nữa che lại đương nhiên không có khả năng thì dạng này để đó mặc kệ nó còn có mặt khác một cái công dụng tiểu nhật từ một số thế lực vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm nhóm này hoàng kim mà lại bộ này phần người rất nhiều đều là ít triệt dị nhân sĩ lâm phong quyết định đưa bọn hắn một món lễ lớn cho nên ở bên trong thiết chí càng thêm tinh vi cơ quan đem tiên tiến nhất tia hồng ngoại báo động dụng cụ đều dùng tới hắn cầm trong này hoàng kim đương nhiên muốn vì bởi vì trôn giấu hoàng kim mà chết tiểu nhật từ nhóm báo t h ủ thay bọn họ nhiều kéo mấy cái đệm lưng ai nha lâm l á o bản tốt hơn nhiều hắn tốt xấu đúng v ợ ơ ia rất ương ư ơ i không biết sao ta biết vậy ngươi nói một chút hắn là làm sao xấu rời đi thời điểm đường bí cùng âu dương m ạ t lỵ đi ở phía sau nhỏ giọng tầm thì nam nhân không xấu nữ nhân không yêu lâm phong là hiểu như vậy mà lại nghe đường bí cùng âu dương m ạ t lỵ nữ g khí cái tiết thực là một loại khích lệ hai cái này bình thường đến cùng một chỗ lao cãi nhau có tề giao tại thì hàn huyên tới cùng đi phải giải quyết nội bộ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất cũng là nắm giữ phần ngoài áp lực nhìn đến lâm phong trên m ặ t xuất hiện nụ cười đặc ý thể giao hiếu kỳ hỏi các nàng tại nói cái gì lâm phong lập tức trả lời nói nói ngươi rất khóc đâu thể giao không lên tiếng bởi vì nàng không tin tính toán không có quan hệ gì với chính mình ta muốn trở về thể giao trầm mặc một hồi về sau bất c h ợ t tới nhưng nói ra đ ừ n g nha đằng sau còn có hơn mấy chục cái vị trí đâu không sợ không có quỷ cái kia là bởi vì có ngươi tại thể giao muốn sớm một chút trở về một là muốn làm n ê n hai là nghĩ nhi tử Nhi thập tử lâm n h g thể giao à y này n gật h r mồng tơi t r đầu đáp ứng đúng khuya ngày hôm trước cái kia cái bóng màu đỏ là cái gì lâm phong hướng sau lưng nhìn một chút nhỏ giọng hỏi thể giao cho lưu nhị hoa giải thích đó là thị giác nguyên nhân nhưng lâm phong thấy rất rõ ràng cái bóng màu đỏ kia là cái bóng người về sau vào s ơ n động bóng dáng quỷ đều chở được đại khái là bị c h ấ n trạch thần thú dọa cho chạy đằng sau quỷ kia có thể hay không trở về vậy cũng không biết ngược lại hoàng kim đã tới tay thực tế giao cũng thấy rõ là ảo giác nàng thản n h i ê nói n thế giao biết loại này giải thích không cách nào thuyết phục lâm phong trần mặc một hồi còn nói thêm ngươi có thể nhìn thành là một loại cùng loại với từ trường năng lượng nó có thể ảnh hưởng người đại não khiến người ta sinh ra ảo giác loại này năng lượng cùng chúng ta nhân loại nắm giữ năng lượng so sánh nhỏ yếu đến có thể bỏ qua không tính nếu như ngươi có thể khống chế chính mình ý chí làm nó không tồn tại nó dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vô pháp ảnh hưởng ngươi lại não ạ lại trạch. i giới hỏi. Giao biết Giao nói cái bởi cảnh Ngược cảm có Chính được. này Phong không này không có gì. Lâm Phong nhăn đầu lông mày. Thế Giao nói thật nhẹ nhàng, nàng trần trạch. Chính mình không thể được. Thế thấy thứ Thế thật thể gì. mày, sao? ta ta Lâm lấp Lâm đâu. đầu, đầu kêu vì tế i a o nói ra ngươi có thể tu luyện đạo thuật lâm phong cười khổ ta quá thông minh không thích hợp tu luyện bởi vì ta biết cái tiêu thực là một loại tự mình thôi miên tế i a o lại n g ấ m lại nói ra dạng này không được lời nói ngươi liền đem nó tưởng tượng thành nó là thương tổn bạn gái của ngươi bại hoại a lâm phong trong đầu tưởng tượng lên nếu như tế i a o bị thương tổn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút p h ẫ n n ộ tâm tình thì tràn ngập tại lồng ngực thân thể bên trên t à n mát ra sắc khí để đi ở phía sau triệu hiệu dương cùng lưu nhị o a cũng không khỏi dừng bước lại đường bí cùng âu dương mặt lị một mặt giật mình nhìn lấy lâm phong cùng tế dao lâm phong giết qua người còn giết rất nhiều người cái này phẫn nộ muốn muốn giết chóc khí tràng thật sự là quá mạnh khí tràng loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng quả thật có thể khiến người ta cảm nhận được tề g i a o ngược lại là không có bị lâm phong khí thế chấn n hiếp thảm như nói có thể hô lâm phong thở dài ra một hơi đón lấy ngay tại tề g i a o trên trán hôn một cái tề g i a o bắt lấy lâm phong cánh tay hơi hơi dùng lực nàng biết lâm phong tưởng tượng là ai thấy cảnh này đường b í mân mê miệng tâm lý hế ẩm âu dương mạt lị xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói ngươi tâm nhãn thật là nhỏ c ũ n g không nghĩ một chút ngươi cái này hai ngày buổi tối đều đi ra ngoài làm gì ta muốn là lao đại ta liền lấy cây giỏi quất ngươi thời gian trôi qua rất nhanh n h o a n một cái một tuần lễ đi qua thời gian đi tới ngày ba mươi tháng một lâm phong thừa dịp cảnh ban đêm trở lại yến kinh hôm nay là thứ sáu yến kinh bầu trời trong trèo lâm phong không thể không khiến mặt lị số hai hạ xuống ở trại huấn luyện chỗ địa phương chờ vài phút dương t hải vi trước thập cựu mụ trịnh nhân tuệ lái xe đến thải vi đâu nhìn đến là trịnh nhân tuệ dương hải vi không có tới lâm phong cau mày hỏi trịnh nhân tuệ nói dương người bệnh khả năng chống đỡ không bao lâu buổi tối hôm nay tiếp vào điện thoại đi bệnh viện khoai tây minh sẽ chết lâm phong có chút không tin t r í n h ân tuệ nói nhân tâm khí một khi không thì dễ dàng sinh bệnh lâm phong không có lên tiếng lâm thanh kéo lái xe hơi tay lái phụ ngồi vào đi lái xe đi r ộ n ả n bệnh viện t r í n h ân tuệ sau khi lên xe lâm phong t h ả n n h i ê nói n người biết dương ngự tại bệnh viện này t r í n h ân tuệ mở động xe về sau hơi nghi hoặc một chút lâm phong không có lên tiếng lâm thanh chính ân tuệ đột nhiên minh ngộ nói ta hơi kém quên quách đồng đang ở bệnh viện bên trong trợ sinh lâm phong t h ẳ n như nói tại cùng một nhà bệnh viện thật là khéo dương ngự sắp qua đời lâm phong chỉ là cảm khái một chút cũng không có đả thương tâm nói thật lấy dương ngự trước kia chỗ làm sự t ì n h thì không đáng đồng tình bán quách ra lợi ích sớm nên chết hắn đến bệnh gì lâm phong hỏi chính ân tuệ trên mặt lướt qua một tia bi thương thản nhiên nói cơ quan nội tạng suy kiệt thầy thuốc nói hắn không có dục vọng cầu sinh rốt cuộc nhiều năm như vậy cho dù không có cảm tình nhưng ít ra dương ngự đối nàng có ân không có dương ngự nàng xuống chàng có thể sẽ rất thảm nói không chừng đã sớm không tại nhân thế lâm phong không có lên tiếng lâm thanh rất nhanh hắn thì không muốn chuyện này thoáng một cái lại có thể nhiều hai cái nữ nhi hai quách đều tại trong bệnh viện trịnh ân tuệ đem xe mở rất nhanh đến rộ nạn bệnh v i ệ n lúc dù một giờ cũng chưa tới lâm phong tiến bệnh v i ệ n lúc quách diễm như đã sinh là sinh nở bằng cách một bụng lão mụ tần lệ cao hứng đến không được ghé vào pha lê bên ngoài tường hai mắt không hề nháy nhìn lấy nằm tại nhiệt độ ổn định trong giương vừa ra đời cháu gái bây giờ thời tiết lạnh lại thêm hài tử thân thể có chút yếu cho nên chỉ có thể trước tiên ở nhiệt độ ổn định trong g ư ơ n g đợi lâm phong nhìn một hồi thì đi phòng bệnh bên trong nhìn quách diễm như quách diễm như mang trên mặt hạnh phúc nụ cười có đứa、bé. mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải đối với nàng mà nói đời này đều xem như h o à n mỹ nàng lôi kéo lâm phong cho hải tử lấy tên k h ú k h ú lâm phong vừa muốn mở miệng vương di thì hò khan vài tiếng sau đó nói tiểu phong tối hôm qua mẹ ngươi báo ngộng cho hải tử lấy tên hay a lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy vương di một lần coi như còn lần thứ hai còn báo ngộng bất quá lâm phong không có suy nghĩ nhiều trước mấy ngày hắn còn hướng tề giao thỉnh giáo như thế nào đối phó quỷ hồng đâu nói không chừng hiện tại cặp vợ chồng gia chính du đãng tại trong bệnh viện chừng lớn lấy hai mắt nhìn nhiệt độ ổn định trong dương hải tử cũng không biết bọn họ có thể hay không nhìn ra bản thân là cái đồ giả mạo cũng không có thể a vâng không thì cũng không biết báo ngộng cho hải tử lấy tên cái gì tên lâm phong hỏi vương di cười nói lâm tình nguyện lâm thanh hà hai cái tên nhìn đến cho quách diễm thu nữ nhi cũng chuẩn bị tốt lão mụ nhất định là lâm thanh hà phan lúc này một cái nữ bác sĩ cùng hai tên y tá đi tới nữ bác sĩ đem lâm phong gọi đến một bên nói cho lâm p h o n g quách diễm như về sau sinh không hải tử lâm phong nhăn đầu lông mày chuyện này đối quách diễm như tới nói không biết có phải hay không là một loại đ ạ kích lâm phong cũng không có tính toán gạt quách diễm như t h ầ y thuốc rời đi về sau hắn đem tin tức này nói cho quách diễm như quách diễm như rất bình tĩnh cười nói không có chuyện ta có một đứa bé liền đầy đủ trước đó tại la h á n trước mặt thì cho phép qua dạng này nguyện cái kia la h á n ta tìm hắn tính sổ s á c đi lâm phong tức giận nói quách diễm như biết lâm phong đây là đang nói đùa đùa nàng không để cho nàng muốn khổ sở cười nói đ ừ n g đùa thật ta không sao tiếp lấy lại nhỏ giọng nói về sau chơi một lúc thì không cần lo lắm rồi lâm phong ách đúng lúc này ra ngoài một hồi vương di tìm đến tiểu phong nhanh nhanh, nhanh. lâm thanh hà đi ra nhanh như vậy hai cái này ra hỏa đầu thai trước là thương lượng xong a lâm phong một mặt kinh h ỉ cùng thời khắc đó ý cờ ư u trọng chứng phòng giám sát bên trong d ư ữ ngự n g hướng cả phòng người thân giao phó hậu sự về sau chậm dãi hai mắt nhắm lại nhịp tim đờ ở ấp đ ợ nghi thượng xuất hiện một đường thẳng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám hoa một tiếng vang r ộ i trẻ sơ sinh khóc n h ỉ non âm thanh trong phòng sinh vang lên lâm phong lúc chạy đến hải tử vừa ra đời nguyên l a vương di cố ý nói sinh để lâm phong sớm một chút tới hải tử bị thả trên cái cân một sừng vừa tốt chín cân còn tốt đã lấy tên không phải vậy lâm phong khẳng định cho hải tử lấy tên lâm cựu cân lâm phong ôm ôm hải tử p h o n g tới vừa mới lên đến vương di trong lực sau đó vào xem q u á c h diễm thu bà bối vất vả lâm phong tại q u á c h diễm thu trên c h á n hôn một cái hải t ử đâu q u á c h diễm thu hỏi lâm phong để vương di đem hải tử ôm tới hai người bị đẩy đến hộ lý phòng bệnh vương di cùng như phòng cướp một tấc cũng không rời lâm phong bất đắc dĩ đành phải rời đi dưới lầu chính ân tuệ theo trong bọc lấy ra đại lượng hồng bao cho đỡ để thầy thuốc cùng các y tá một người một cái mọi người đều rất cao hứng lâm phong bên này tiếp vào dương t h ả i vi gọi điện thoại tới nàng nói cho lâm phong ba ba của nàng dương ngự qua đời lâm phong tiếp vào điện thoại về sau đi tới sắt vách cao úc lên lầu bốn dương ngự đã được đưa đến nhà xác trong hành lang lộ ra rất náo nhiệt trừ dương t h ả i vi ít như vậy đến mấy người ngồi trên ghế thương tâm bên ngoài đều tại ồn ào chia ra sản sự tình dương ngự trước khi chết đã an bài đến thỏa thỏa đáng tiếp tại tiền tài lợi ích trước mặt những thứ này cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ bội ở giữa hoàn toàn không có thân tình thì liền dương thảy vi trước đó theo dương ngự cầm trong tay đến tám tỷ lúc này thời điểm cũng có người sách đi ra bảo hoàn toàn không hợp lý muốn dương thả i vi đem những này tiền lấy ra phân đây cũng không phải là một số tiền nhỏ những cái kia trong tay có công ty hiện tại coi như đem cổ phiếu bán cũng không nhất định có thể tiếp cận nhiều tiền như vậy đi ra Ô n ào ô n ào thì chỉ vào cái mũi m a n g lên còn xô xô đầy đầy lúc này hành lang ở giữa có người cầm điện thoại di động đem một màn này ghi chép lại bất quá khi nhìn đến lâm phong xuất hiện về sau cái này mặc lấy quần áo bệnh nhân người chụp ảnh lập tức thì thu về tiếp lấy thì gọi điện thoại uy mộ tổng đã đất tới ta lập tức cho ngài phát tới thật tốt cái này người chỗ nói mộ tổng đương nhiên là mộ niệm dương ngự thành lập đỉnh t ị n h giải trí là đại kỳ truyền thông lớn nhất đối thủ cạnh tranh làm nghe nói dương ngự nhanh bệnh và ở đồ nạn bệnh viện liền sắp xếp người và ở tới dương ngự vừa chết dương ra những cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ m ộ i nhất định sẽ tranh giành tài sản đến thời điểm công ty quản lý rơi vào một mảnh hỗn loạn giá cổ phiếu giảm lớn liền là nhân cơ hội thu mua thời điểm tuy nhiên mộ niệm cũng biết dương ngự là dương thả vi cha mà dương thả vi giống như nàng là lâm phong nữ nhân nhưng ở thương lời nói thương nên động thủ thì muốn động thủ không phải vậy cái này quả đào liền bị người khác hái một năm này tại mộ niệm chủ chỉ dưới đại kỳ truyền thông thủy trung dựa theo lâm phong yêu cầu chế tác tiết mục giải trí cái gì tiểu thị tươi để một đám nữ nhân chọn xúc vật một dạng chọn lựa nam người xem mắt tiết mục loại kia sử dụng phía tây tiết mục làm bánh lơi tiến hành tuyên truyền thương nghiệp quảng cáo hết thẻ không tiếp truyền hình điện ảnh tiết mục chế tác càng là đi tinh phẩm hóa lộ tuyến dạng này con đường phát triển để lâm lão bản kiếm ít rất nhiều tiền cho nên gần một năm to to nhỏ nhỏ quật khởi mấy chục trên một trăm nhà giải trí công ty xuất hiện rất nhiều lưu lượng ngôi sao nhưng rất nhanh những công ty này lưu lượng ngôi sao tựa như là trên bờ cắt thành bảo một dạng biến mất không có diễn ký cùng quá cứng tài nghệ lửa bất quá tháng ba chính là hiện tại lưu lượng ngôi sao hiện trạng đương nhiên đây là bởi vì đại kỳ truyền thông trên ép đại kỳ truyền thông pháp vụ bộ quy mô không ngừng lớn mạnh không phải tại thư kiện cũng là tại thư kiện trên đường có thể cùng đại kỳ truyền thông phân cao thấp chính là dương ngự định thịnh giải trí nó thành mộ niệm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đương nhiên là trừ trừ cho thông khoái k h k h nhìn lấy hành lang ở giữa làm ổn lâm phong ho khan hai tiếng ngay sau đó hành lang thì biến đến hoàn toàn yên tĩnh lúc này thời điểm mọi người mới phản ứng được lâm lão bản là dương lão lục hậu trường chỉ riêng nhìn lấy tiền thế mà đem chuyện này đều cho quên có người hướng lâm phong chào hỏi có người xoay người rời đi rất đi m a hành lang bên trong cũng chỉ còn lại có lâm phong cùng dương t h ả i vi sư minh dương t h ả i vi bổ nhào vào lâm phong trong ngực ô ô khóc lên đừng khóc người đời này đều sẽ chết cha ngươi cũng hơn sáu mươi đi lúc tuổi còn trẻ cái kia hưởng thụ đều hưởng thụ có ít người tám đời thời gian cũng không sánh nổi hắn lâm phong một phen an ủi dương thảy vi tâm tình tốt chút truy lâm phong một chút sẵng g i n g có ngứ như thế an ủi người sao yên tâm về sau còn có ta đây ta phụ trách cho người dưỡng lão phúc xích bi thương dương t h ả i vi bị lâm phong c h ọ c cười nhưng rất nhanh nàng lại khó chịu nó các minh đệ tỉ mội không thương tâm đó là bởi vì dương ngự một mực đối bọn hắn so sánh lạnh lùng mà dương t h ả i vi từ nhỏ dương ngự thì rất sủng nàng bình tĩnh trở lại về sau dương t h ả i vi hỏi hải tử sinh sao lâm phong gật gật đầu liệu sinh một cái ba kg sáu lượng một cái chín cân hai cái không giống như là song bào thai a dương thảy vi kinh ngạc nói lâm phong mới đột nhiên phát giác chính mình nói lỡ miệng quách diêm thu sự tình nàng khả năng không biết nhưng rất nhanh dương t h ả i vi thì một mặt minh nộ g nói ta hơi kém quên còn có diêm thu sư m i n h ngươi thật là được lâm phong xấu hổ cười cười ta đi xem một chút đi dương t h ả i vi nói thì đứng lên nhưng rất nhanh lại ngồi xuống nói vẫn là tính toán ta hiện tại đi xem hải tử không thích hợp lâm phong lắc đầu nói không có chuyện đi xem đi dương t h ả i vi lắc đầu nói ngươi không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm à. vẫn là tính toán thời gian không còn sớm về nhà trước đi lâm phong ôm lấy bà vai nàng nói ra dương thảy vi nói không quay về ta muốn đi mẹ ta chỗ đó mẹ ta cũng khổ sở đâu cùng thời khắc đó vừa sinh xong hải t ử quách diễm thu thay đổi á o lông đi tới tỷ tỷ quách diễm như gian phòng thuận sinh chính là như vậy nhàn hạ tuy nhiên bắt đầu một chút thống khổ nhưng đằng sau lại là nhẹ n h ó n nhiều quách diễm như đến nằm phía trên hơn nửa tháng nhìn đến quách diễm thu đến tần lệ vung lên bàn tay thì cho quách diễm thu một chút đương nhiên không có làm bao lớn sức lực tiếp lấy tần lệ liền dạy dỗ lên quách diễm thu ngươi lại tỷ sinh xong hải từ ngươi mới trở về ngươi cái này không có lương tâm thời gian dài như vậy ngươi chạy đến nơi đâu ta không phải bận rộn công việc sao quách diễm thu một mặt ủi khuất nói t â n lệ lạnh hừ một tiếng quách diễm thu lúc này nói ra lão tam không phải cũng không tới sao t â n lệ nói lão tam hôm trước liền đến hôm nay là có chuyện bị gọi đi đợi lát nữa liền đến không giống ngươi mắt thấy t â n lệ lại muốn trách cứ quách diễm thu quách diễm như vội và nói mẹ đừng nói diễm thu diễm thu bây giờ có thể đến đã rất không nổi quách diễm thu cảm động nói vẫn là tỷ lớn nhất giải ta ta đi xem đồ vật hầm thật là không có có t â n lệ nói liền rời đi quách diễm như s ở lấy quách diễm thu gương mà nói gái ngốc ngươi tội gì khổ như thế chứ quách diễm thu cười nói không có chuyện tỷ đúng hài từ đâu Tại năm h trăm tám mươi chín lao quách lúc này thời điểm cần phải sinh a tính toán phía dưới thời gian không sai biệt lắm muốn hay không trở về một chuyến nhìn xem ta nhìn vẫn là quên đi ta không quá muốn đi cũng thế ngược lại chúng ta cùng lao quách lại không quen người không đến lễ muốn tới a được thôi ta cái này gọi điện thoại khiến người ta đưa cái đại hồng bao đi qua đường bí cùng âu dương mặt lị tụ cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện quách diễm như sinh con sự tình cách đó không xa tề g i a o chính tựa ở trên một tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần đừng nhìn tề g i a o biểu hiện bình tĩnh thật tâm bên trong mong nhớ lấy n h i tử vào tuần lễ trước vừa trở về đem nàng hoảng sợ kêu to một tiếng lâm thập nhất thế mà hai ngày không có ăn đồ ăn đem cha mẹ gấp có phải hay không nhưng lại liên lạc không được nàng tiểu g i a hỏa quá kén ăn không ăn chính là phấn tìm chính là mẹ cũng không được hắn thế mà có thể phẩm ra thức ăn nơi sản sinh không giống nhau lần này đi ra trước cho hắn sớm chuẩn bị tốt một tuần lễ thức ăn thì là mỗi ngày lưu giữ nửa trên đóng gói trang tốt dùng l ạ n h diện nấm phương thức về sau lại thấp ấm chứa đựng thử một chút lâm thập nhất rốt cục không còn cái nan nhưng chỉ có bảy ngày lượng nói không chừng là lục thiên liền muốn nghèo rất ngồng tơi cho nên đến nhanh đưa bên này sự t ì n h làm xong t ố t trở về chuyên tâm mang hải tử trường học bên kia cũng xin phép nghỉ may mà đều là viện y học cao tài sinh t ề giao đem một số cần học bằng cách nhớ chi thức sớm bảy đi ra để bọn hắn tự học đến mức đối với cái tay kia vòng tay nghiên cứu mới mấy cái ngày thời gian còn không có kết quả d o n h cách đó không xa chuyển đến một tiếng tiếng nổ mạnh một lát sau bộ đàm vang lên triệu hiệu dương thanh â m bạo khố nổ tung thế g i a o mở hai mắt ra đứng lên cách đó không xa đường bí cùng âu dương m ạ t lỵ vừa mới nói chuyện điện thoại xong hai người cũng đứng dậy hướng tiếng phá hủy chuyển đến phương hướng đi đến lần này bảo khố vị trí có chút đặc thù không phải móc sạch lòng núi mà chính là trực tiếp theo mặt đất đào xuống đi đào bới lúc hiển nhiên là sử dụng nơi này địa hình cấu tạo không phải công sự mà chính là một tòa chuyên môn dùng để trôn giấu đồ vật địa động thì cùng trên đại thảo nguyên mọi vụ chỗ tại cái k i a địa động không sai bị lắm lâm phong lúc rời đi thì điểm ra nơi này trôn giấu hoàng kim đoán chừng tương đối nhiều bởi vì nghe âm thanh lúc nghe đến hoàng kim va chạm lúc phát ra âm thanh Còn có, nơi này nguyên bản là bản một tòa rất ít người biết tiểu thế địa người hình vàng, mỏ cô a địa dao hoa, xa xa. o bào theo đảo đầy đủ điểm. đến đó, đến đến ẩn tưởng tàng nhìn dương cùng nhị còn trên người ốc, lúc có cái cách là lý lưu Tế triệu tuổi trẻ Một hiểu phái âm hàn cùng cực khí tức theo nổ tung cửa hầm ngầm xông tới vốn là nơi này nhiệt độ không khí rất cao như mùa hè mở dạng thế mà cho người cảm giác cô khí lưu này giống như là theo nam cực xuyên qua tới đồng dạng khiến người ta cảm thấy cực lạnh nhưng là nhiệt kế lại biểu hiện vẫn như cũng là hai mươi chín độ c nhiệt độ thật sự là quá q u dị đương nhiên đây chỉ là triệu hiệu dương, dương cùng lưu nhị hoa bọn họ chấn định rất nhiều tiếp lấy mọi người công việc lưu bù lên hoa mười mấy phút tại cửa động phía trên thành lập một cái kiên cố kim loại tam giác khung tại tam giác trên kệ treo lên dòng dọc tại trên dòng dọc xuyên qua một sợi dây thừng cẩn thận kiểm tra một chút dây thừng không có vấn đề về sau triệu h i ể u dương đối tề g i a o nói ra tậu tử có thể đổi một cái đi tề g i a o lắc đầu triệu h i ể u dương không hiểu tề g i a o nhìn về phía lưu nhị hoa chỉ thấy lưu nhị hoa trong tay chính cầm lấy đao đem dây thừng cắt một nửa nhìn đến tề g i a o cùng triệu h i ể u dương nhìn lấy chính mình lưu nhị hoa ngây ngốc hỏi các ngươi nhìn ta làm gì triệu hiệu dương cau mày nói lưu nhị tiểu tử ngươi cắt dây thừng làm gì lưu nhị o a một mặt m ộ bức không có a ta đang kiểm tra dây thừng ngươi nhìn cái này dây thừng không phải thật tốt sao hiển nhiên lưu nhị hoa là bị mê tâm hồn một cái âu dương ra tiểu h ỏ a tử đi tới móc ra một cái bình nhỏ hướng lưu nhị hoa trên đầu đổ một bình dính màu đỏ đồ vật lưu nhị hoa đánh cái giật mình tỉnh táo lại xem xét trong tay a trong tay làm sao nắm chặt một cây đao còn có dây thừng thế mà bị cắt một nửa không phải ta ta không phải c ố ý cái này này sao lại thế này lưu nhị hoa thần sắc bồi dối một bộ không biết làm sao bộ dáng vừa mới chính hắn làm cái gì chính mình cũng không biết vừa mới xối tại trên đầu của hắn đồ vật là máu chó đen không nghĩ tới vẫn rất có tác dụng đường bí cùng âu dương mặt lỵ cảm thụ lấy âm lanh phong lại nhìn bị mê tâm hồn chính mình cũng không biết chính mình tại làm gì lưu nhị hoa đều là một mặt hoảng sợ càng đáng sợ là bên cạnh một khối đá rơi đáy một con chuột ngay tại gầm ăn bụng mình xem ra khủng bố lại buồn nôn t r u n g quanh chim chóc bị nổ tung âm thanh sợ chạy nhưng là côn trùng không có lúc này thời điểm tất cả đều nằm dạp trên mặt đất bất động tại chỗ lại an tĩnh cũng có thể nghe đến côn trùng chít chít gọi tiếng mà bây giờ chung q u a n biến đến hoàn toàn yên tĩnh liền tiếng gió đều không có khi tức khủng bố lấy địa động làm trung tâm chậm rái hướng ch tại cái này trong yên tĩnh triệu hiểu dương nắm chặt quên đầu chậm tay chậm vươn hướng bên hông cầm súng l ụ n đằng sau năm cái người nhà họ âu dương nhãn cầu phía trên xuất hiện tơ máu biểu hiện trên mặt dần dần dữ t ợ n các ngươi rời khỏi nơi này trước chờ ta thông báo thế g i a o thanh em đàm ộ t nhiên văng lên. n n thanh g đàm thoại như một trận gió một dạng đem k h í tức khủng bố thoáng cái thì thổi không có đi mau triệu hiểu dương đã tỉnh hồn lại về sau lập tức lôi kéo lưu nhị ba liền hướng nơi xa chạy tới đường bí cùng âu dương mặt lị còn có năm cái âu dương ra người trẻ tuổi cũng xoay người chạy bọn họ chạy đến không cảm giác được âm lãnh khí tức địa mới dừng lại tới lúc này lại nhìn địa động xuất hiện địa phương không biết cái gì thời điểm thế mà lên n h ó c nô vũ khí đã không nhìn thấy tề dao bóng người thế giao nơi này ngược lại là không có cái gì dị thường nàng đầu tiên là đeo lên dưỡng khí mặt nạ tại trên dòng dọc đổi một sợi dây thừng khoảng cách địa động dưới đ ấ y cũng không sâu nàng trực tiếp đem dây thừng ném xuống trên tay mang theo bao tay cho nên liền trực tiếp nắm dây thừng thì dạng này ướt xuống sau khi rơi xuống đất đem đèn tin ống mở thành tàn quang hướng chung quanh quét qua không thể không nói lâm phong tuyển vị trí thật sự là quá tốt vừa vặn nổ tung địa phương là một cái kỷ quái trung tâm trận pháp vị trí t ề g i a o dưới chân cũng là một khối nam thạch to lớn phía trên khắc lây dùng kỳ quái văn tự khắc họa một cái hình tròn phụ trận lại xem xét đ ỉ n h động có vài chục cỗ thân thể mặc đồ đỏ cùng tiểu nhật t ử tá quan phục thây khô bọn họ bị dây thừng treo tại khí lưu nhiễu loạn tiếp theo lây một cái t ề g i a o nhận ra những thứ này cấu thành phụ trận đ ứ n g nét tất cả đều là vu tộc văn tự vu tộc người am hiểu sử dụng thị giác thanh âm các loại năng lượng khiến người ta sinh ra h ảo giác từ đó tạo nên khiến người sợ hãi huyết cảnh đây bất quá là sinh mệnh có trí tuệ đối với năng lượng một loại khác phương thức vận dụng thôi đến mức treo những thứ này thây khô đối tế dao tới nói không có tác dụng gì cùng r khô vũ tộc i t nhân thi thể trọng đại như vậy phát hiện bọn họ làm sao có khả năng tùy tiện xử lý sạch mà lại không chỉ là thi thể bọn họ còn phát hiện vũ tộc người văn tự đến mức đằng sau còn chưa kịp nghiên cứu ra cái gì liền bị người nước mỹ đánh bại đón lấy những bí mật này thì liền cùng hoàng kim một dạng phong tồn thậm chí rất có thể nghiên cứu những vật này tiểu h ả i tử sau cùng tất cả đều chết tế dao đầu tiên là dọc theo hẹp dài sơn động đi lên phía trước đi mấy chục mét khoảng cách thì nhìn đến một cánh cửa sắt môn làn ử a mở nàng tiến lên dùng đèn tin ống đi đến chiếu một cái bên trong chất đầy trang lấy hoàng kim hoặc gỗ rất nhiều cái dương đều mục nát bên trong vàng thọi đều vẩy xuống đi ra thông qua đèn tin quang mang lại hướng phía trước nhìn bên kia còn giống như có một cái lối đi tế dao nhìn xem trở về tới phụ trận vị trí lại hướng sơn động một đầu khác đi qua càng là hướng phía trước không gian càng lớn trong động đặt lấy rất nhiều đồng kim gen đúc tượng nặng đều bị cắt đến từng khối chất đầy hơn phân nửa sơn động t h ế g i a o đi lên phía trước một khoảng cách phát hiện một cái văn phòng bên trong trên vách đá treo tiểu nhật tử cao d ự c kỳ sau đó là đủ loại bản vẽ tay án còn có dùng tiếng nhật đánh dấu chú thích t h ế g i a o kéo ra ngăn kéo tìm tới một cái công tác laptop n à n g cũng h i ể u tiếng nhật lật xem laptop về sau minh mạch tiểu nhật tử nghiên cứu bất quá là vì phòng chế vũ tộc nhân phát trợn đại lượng chế tạo vỏ biển tuy nhiên tiến triển c h ậ m c h ạ n nhưng vẫn còn có chút thành quả chí ít vì nghiên cứu những thứ này bọn họ lấp mấy ngàn cái mạng người đi vào thể dao sửa sang một chút những tài liệu này dự định mang đi đến mức khiến người ta sinh ra huyễn cảnh cái kia cái gọi là phụ trận hủy đi là được thể dao vừa muốn quay người rời đi đột nhiên sau lưng khí lưu nhiễu loạn nàng xoay người xem xét thì gặp một người mặc màu trắng kimono sắc mặt tái n h ợ t như tuyết hai mắt lỗi chống không có con ngươi nữ nhân tóc hai bụ sủ đứng ở gần bên nàng theo trong túi quần cầm r a thuật đao đem mũi đao chậm rãi tới gần mặt trắng phốc làm đao giải phẫu mũi đao chạm đến khuôn mặt lúc kimono nữ nhân thì giống như bóng cao su nhụt trí biến thành một đống da rơi trên mặt đất nguyên lai、like、là một cái làm được vô cùng rất thật thổi p h ò n g ra con rối tề dao đem đèn tin ống đi lên chiếu một cái chỉ thấy mấy cây trong suốt sợi t ờ theo động đỉnh phía trên rơi xuống chính liên tiếp tại ra con rối phía trên không có cầu ý tứ tề dao lách qua ra con rối rời phòng làm việc trở về tới lối ra chỗ địa phương nàng nhìn chút đất phía trên phủ t r ậ từ dưới đất nhặt lên một thanh dao quân dụng chặt một hồi rốt cục đem ph không khí lưu động lúc đi qua phụ trận l ỗ khảm sinh ra s ó n g âm còn có khả năng ảnh hưởng thị giác vu tộc văn tự thì dạng này bị phá hư rơi nửa giờ sau đã thân thể trong sơn động triệu h i ể u dương lưu nhị hoa còn có đường bí âu dương m ạ t lỵ b ọ n người nghe lấy tề g i a o g i ả n g thuật đều là một mặt kinh ngạc nguyên lai là dạng này à? lưu nhị hoa cảm giác mình vừa học đến tri thức nói cách khác chúng ta tại nhìn đến vũ khí thời điểm cũng không có rời xa những thứ này năng lượng ảnh hưởng đường bí hiếu ký hỏi tề dao gật đầu nói đúng những thứ này xóm âm là không thể thông qua vách đá truyền bá mà là thông qua không khí truyền bá một khi nơi này bị mở ra năng lượng trong không khí truyền bá tiếp cận người hội bất chi bất giác giống như là nước cấm nấu hết xanh đồng dạng bị mê hoặc chính mình cũng không biết thật sự là thật đáng sợ âu dương mạt lỵ càng thán thế giao thản nhiên nói tóm lại hết thể đều có thể dùng khoa học giải thích cái này thế giới không có quỷ mọi người nhớ kỹ là được đường bí cùng âu dương mạt lỵ nhìn nhau lần này không luồng công a cuối cùng kiến thức đến trên cái thế giới này kỳ kỳ quái quái đồ vật đồng thời các nàng cũng tránh thức kiến thức đến lao đại lợi hại đổi lại là hai người bọn họ sớm đã bị hù chết rơi ngày mùng n g một tháng hai buổi sáng t h g i a o gọi điện thoại tới nàng nói cho lâm phong tiểu nhật từ ban đầu ở nghiên cứu vô tộc lâm phong nhăn đầu lông mày lần sau không muốn lại dạng này mạo hiểm biết không ừ m t h g i a o ngoan ngoan đáp một tiếng lâm phong lại căn dặn vài câu sau mới tắt điện thoại hắn tâm lý có chút chua chua tề h i a o mạo hiểm thực chính là vì sớm một chút giải quyết bên kia sự tình tốt về nhà chiếu cố hải tử g i a o g i a o không còn là tự mình một người lúc trước làm gì muốn sinh con đâu đời trước hắn không có hải tử đời này rốt cục cảm nhận được làm nam nhân khổ sở nữ nhân một khi có hải tử các nàng trong suy nghĩ liền không còn là trượng phu một người đáng tiếc hối hận đã muộn c ò n tốt trừ hai đứa con trai còn lại tất cả đều là áo k h o á c đông đến lúc đó làm cho các nàng mụ mụ ghen ghét đi thôi đang miên mang suy nghĩ ôn khả khả cùng chu lệ đến hôm qua đến tin tức về sau hai người thì an bài tốt máy bay ôn khả khả sinh con lúc q u á c h diễm như cũng là t ặ n g lễ có qua có lại ôn khả khả đương nhiên cũng muốn đi quá thăm hỏi bệnh viện trong đại s ả n h ôn khả khả ôm lấy nữ nhi đi vào cửa lớn、bà、bảo nhanh kêu ba ba nhìn thấy lâm phong về sau ôn khả khả nhắc nhở nữ nhi lâm bà bảo trước đó gọi hài tử nhũ danh vì bà bảo, bảo về sau liền thành chính thức tên lâm b ả o bảo lâm b ả o bảo đã một tuổi linh năm tháng rất thông minh đã có thể dùng đơn giản từ ngữ biểu đạt nàng ý nghĩ Thử. trừng bảo bảo một chút, thử một tiếng về sau nghiêng đầu đi, một tình Tiểu tử tốt theo trong tiếp tử, phong nghiêng không phải còn nhớ bị cấp miếng ăn tình hình hài chỉ nhớ, hẳn không có tốt như vậy mới đúng. Lâm phong cười hắc hắc, theo khả khả trong ngực tiếp nhận hài nhanh Lâm lâm liếc Lâm miếng mới bảo bảo bộ bộ bị ba ngạo ráng. còn ăn đúng. ôn ngực nàng nói, cấp đi, kiểu cười có về vậy sau sẽ A A. đua đầu kêu rốt cục nhớ tới lâm phong là ai bi b o kêu một tiếng b ầ y bạ về sau ô m lâm phong khuôn mặt hôn một cái tiếp lấy thì ha ha ha cười rộ lên các người đi lên a ta mang hải tử đi ra ngoài chơi chút đúng chuẩn bị hai phần hồng bao lâm phong giao phó xong liền đem lâm bảo bảo gác ở trên cổ ra cửa bệnh viện một tiếng thời điểm ôn khả khả mới cùng chu lệ từ trên lầu đi xuống lâm phong lúc này thời điểm đã không thấy hắn chính mở ra cứ nghỉ tận mười lăm mang theo lâm bảo bảo hóng mắt đ ầ u tay lái phụ phía trên ăn lấy một cái nhi đồng ghế rựa lâm bảo bảo nhìn thấy ngoài cửa sổ nhanh chóng di động vật thể hưng phấn đến cười không ngừng vòng quanh yến kinh thành mở một vòng lớn lâm phong mới trở lại cửa bệnh viện lúc này thời điểm ôn khả khả cùng chu lệ đã đợi hơn hai giờ a phốc lâm bảo bảo sau khi xuống xe thì đánh tới một m ẻ y mũi có chút cảm bạo ôn khả khả trắng lâm phong liếc một chút mang theo lâm bảo bảo nhìn thấy thuốc đi chu lệ bất đắc dĩ hướng lâm phong b u ô n g tay dùng ánh mắt nói cho lâm phong ngươi phải bị mắng còn tốt lâm bảo bảo chỉ là bị gió lạnh thổi một chút nhỏ nhẹ cảm bạo hai tử năng lực chống tự mạnh không dùng trích uống thuốc tuy nhiên có chút hơi cảm lâm bảo bảo lại rất vui vẻ chảy nước mùi ỉ lại tại lâm phong trong ngực mụ mụ cũng sẽ không mang nàng đi ra bên ngoài như thế quậy. vẫn là bầy bạ tốt nhất lâm phong vẻ mặt đắc ý ôn khả khả dưỡng một năm d ư ớ i lâm phong mấy giờ liền đem bảo đ ố i nữ nhi chinh phục an giấm ôn khả khả rốt c ụ c giận muốn lao bản hung hăng cở trách một trận mới hạ giận chu lệ cùng ôn khả khả ở một đêm sáng ngày thứ hai thì ngồi máy bay trở về hiện tại hồng kông bên kia nhiệt độ là mười bốn độ hai bên đi ở bên ngoài xuyên kiện áo ngoài là được mà y ế n kinh bên này ban ngày tối cao nhiệt độ mới hai độ buổi tối càng là dưới âm độ quá lạnh đến xuyên áo lông chia tay ở phi trường lúc l â m bảo bảo ba thẳng khóc nhìn lấy nữ nhi không bỏ được cùng chính mình ra lâm phong cũng là lo lắ nhưng tiểu h à i t ử cuối cùng bẻ bất quá đại nhân lâm bảo bảo cuối cùng vẫn là khóc lấy biến mất tại lâm phong trong tầm mắt rất nhanh lâm phong lại cao hứng trở lại ôn khả khả cùng chu lệ vừa đi bố y h i h ả nhân thì mang hai h à i t ử tới so với lâm b ả o bảo một tuổi linh bảy tháng đối sơ ảnh cùng gọi bối rõ ràng cạn thì đối lâm phong lạ lâm nhiều riêng là đến tối nhìn đến lâm phong đem chính mình mụ mụ bắt cóc chính mình muốn hai người cùng bảo m â u á gì bồi thời điểm thì khóc giống lên sau đó các nàng thành công đem mụ mụ gọi về đáng giận bậy bạ thế mà còn nói các nàng nói xấu cái gì hai cái này cỡ nhỏ quá nông triều lại dưỡng phế loại hình lời nói tuy nhiên nghe không hiểu nhiều nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói bố i y y hạt nhân hống hơn nửa ngày mới đưa hai cái tiểu gia hỏa dẫu ngủ lấy ngày mùng n g à ba tháng hai buổi sáng ngủ bốn giờ không đến bố i y y hạt nhân liền bị s o n g bảo thai tị mọi hai đánh thức cái này hai lớn hơn một chút s o lâm bảo bảo còn khó hơn đối phó lâm phong đành phải cải biến phương pháp áp dụng hối lộ phương thức vụ trộm mang nàng ra ngoài ăn bánh kem bình thường bố i y y hạt nhân là không cho phép các nàng ăn những thứ này quá đầu mà vận rốt cục để hai cái tiểu gia hỏa ưa thích lên chính mình nhưng về đến nhà lâm phong liền bị bố y y nhân trách cứ lâm phong coi là đã đem xong b à o thai tỉ m ộ i thu mua buổi tối các nàng có thể chính mình ngoan ngoãn ngủ kết quả cùng tối hôm qua một dạng lâm phong phát hiện hắn bị âm hai cái này người ta là có nguyên tắc đồng dạng là bởi vì khí trời lạnh bố y ghi hệ nhân ngày mùng ngày bốn tháng hai liền mang theo hai cái nữ nhi bay trở về hồng kông phân biệt lúc xong b à o thai tuy nhiên không có khóc nhưng là đối lâm phong cũng rất không muốn rốt cuộc chỉ có bảy b ạ mới có thể đối phó mụ mụ các nàng mới có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt trở về bảy bà không tại các nàng thì ăn không được như vậy ngọt bánh kem bởi y y hệ nhân trở về một ngày này lương thi thi ôm lấy ba tháng con gái lớn lâm t ĩ n h như tới theo đầu tháng đến số mười mỗi ngày đều có người đến có người rời đi quả thực là không có khe hở nối tiếp nơi này chỉ là lâm phong bên người những nữ nhân kia đến mức trong công ty những cái kia giám đốc điều hành càng là một cái không rơi lần lượt đến đương nhiên đều không sách quách diễm như nữ nhi bậy bạ là ai có thể lăn lộn đến làm giám đốc điều hành những thư này người mỗi một cái đều là nhân tinh lâm phong lúc này mới thanh nhàn xuống tới thế giao lúc này thời điểm đã sớm trở lại hàng châu nàng không có tới nhưng là gọi người đưa một cái hồng bao cho quách diễm như là nàng gần nhất lĩnh một khoản tiền lương không nhiều thì mấy ngàn khối tiền lễ nhẹ tình ý nặng a nhìn đến quách diễm như cầm lấy hồng bao cao hứng bộ dáng lâm phong thay chu lệ cùng ôn khả khả các nàng cảm thấy không đáng các nàng vừa ra tay thế nhưng là sáu chữ số đặt cơ sở thế mà nhưng không sánh được tề giao mấy ngàn khối tiền trên thực tế đây không phải tiền vấn đề mà chính là người vấn đề đến mức hoàng kim mấy chục chỗ bảo tăng điểm trừ ba chỗ không có tìm được hoàng kim nó tất cả đều là mở tất cả hoàng kim tất cả đều trở về mặt lì đạo đi qua thống kê lần này tổng cộng thu hoạch sáu bảy trăm còn lại tấn hoàng kim lâm phong hiện tại trong tay hoàng kim không sai biệt lắm có hai mươi tấn hoàng kim cũng là tiền hai mươi tấn hoàng kim dựa theo hiện tại giá thị trường giá trị tám trăm linh tỷ u s lâm phong không khỏi lại nghĩ tới thư tĩnh nhã mang về tấm kia cổ đồ cái kia mấy chục ngàn tấn hoàng kim đến cùng ở đâu đi vào thư phòng lâm phong đánh mở an toàn thủ lấy ra bản thân dựa theo trí nhớ vẽ xuống đến đồ đáng tiếc bất luận nhìn thế nào cũng nhìn không ra đến cùng ở nơi nào nhìn đến còn phải chờ mười bảy năm mọi vụ xuất quan lại nói có chuyện hiện tại b à y tại lâm phong trước mặt quách diễm thu sớm mấy ngày liền rời đi bệnh viện ở đến trong tứ hợp viện nàng bây giờ còn tại học tập không có bao nhiêu thời gian chiếu cố hải tử phương pháp tốt nhất là để mẫu thân của nàng tần lệ giúp đơ mang hải tử nhìn đến tỷ tỷ nữ nhi lâm tình nguyện bị mẫu thân yêu thương bộ dáng quách diễm thu tâm lý hễ ẩm thế nhưng là nàng không lại không nhớ mụ mụ biết sự kiện này muốn không vẫn là nói cho lão mụ đi lâm phong kiến nghị quách diễm thu làm như vậy để lâm phong cảm giác mình giống như là như làm tặc huống hồ chuyện này cũng g ấ u diếm không bao lâu quách diêm thu trong lúc nhất thời không có trả lời ngơ ngơ ngẩn n g ẩ n nhìn lấy trong ngực nữ nhi lâm thanh h ạ theo nữ nhi góc độ cân nhắc có phải hay không đối nữ nhi cũng không công bằng nàng cũng cần phải được đến bà ngoại yêu m ế n a quách diêm thu bên này xoắn suýt bên kia tần lệ lại lòng sinh nghi hoặc trong khoảng thời gian này tại trong bệnh viện chăm sóc con gái lớn tốt nhiều lâm phong nữ nhân bên cạnh đều đến tặng lễ còn về sau không hề rời đi lại chạy lên lầu nàng lặng lẽ mị mị theo sau nghe đến một số tiếng gió lại liên tưởng đến quách diễm thu biến mất thời gian nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng trong này nhất định có vấn đề mẹ ngài đang suy nghĩ gì nhìn đến mụ mụ c a o mày bộ dáng q u á c h diễm như nhẹ nhàng lung lay trong ngực lâm tình nguyện theo miệng hỏi t â n lệ nhìn chằm chằm q u á c h diễm như lão đại ngươi cùng lão nhị là không là có chuyện cả ta chuyện gì q u á c h diễm như trong lòng lộ b ộ một chút có chút tâm hỏng hỏi t â n lệ nói ra ta sớm liền phát hiện lão nhị không đúng tại trong bệnh viện ta toàn hiểu được các ngươi còn muốn giấu d i ễ m ta đến cái gì thời điểm thực lúc này thời điểm tần lệ còn không xác định nàng luôn nghịch cái tiểu thông minh cố ý nói như vậy mà quét diễm như tại trước mặt cha mẹ trên cơ bản sẽ không nói dối bị tần lệ cái này một lừa dối thì tâm hỏng nói ra d quách diễm như ơ i chỉ chỉ sợ xảy ra chuyện vội vàng ôm lấy hải tử đuổi theo xe xe lái ra biệt thự về sau gặp mẫu thân không lên tiếng quách diễm như nói ra mẹ ngài đừng nóng giận ngài biết nhà chúng ta cùng phổ thông gia đình là không giống nhau quách diễm như không biết giải thích như thế nào tân lệ lại cười rộ lên ta sinh khí là các ngươi gà ta mà không phải ta ngoan cháu gái nhi trước đó vừa nghe đến tin tức tần lệ còn rất tức giận nhưng rất nhanh nàng thì nghĩ thông suốt sự tình đã biến thành dạng này nàng còn có thể tối làm sao đây chỉ có thể tiếp nhận đổi cái góc độ suy nghĩ quách diễm thu h ả i tử cũng làm ì n h cùng qua đời trượng phu huyết mạch kéo dài nhiều một cái trong nhà cũng càng hưng vượng chính là ai tần lệ chỉ có thể ở tâm lý t h a n thở cái này lâm phong quả thực cùng cổ đại hoàng đế một dạng tứ hợp viện bên này quách diễm thu suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy vẫn là trước gần đi đều đi đến một bước này các loại hài tử lớn một chút mẫu thân thân thể dưỡng tốt một chút lại nói lâm thanh hà đột nhiên khóc lên lâm phong mau từ trong tay nàng tiếp nhận hải tử ôm vào trong ngực h ống lâm thanh hà mở to mắt nhìn lấy lâm phong cười rộ lên nụ cười này xem ra có chút đắc ý giống như lâm phong nghĩ thầm nha đầu này cũng nên đắc ý lao tử nắm giữ ngàn tỷ tài sản chí ít có một phần mấy chục là ngươi ngươi vừa ra đời thì đã định trước tháng qua chín mươi chín chín mươi chín người đã xử lý tốt phụ thân hậu sự trừ hiếu dương thả i vi trở về nhìn đến lâm phong cùng quách diễm thu nữ nhi cười lấy tiến lên đầy bừa lâm thanh hà bắt lấy dương thả vi một chòm tóc không bông tay đột nhiên khóc lên dương t hải vi tranh thủ thời gian cho nàng ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa lại hê a nhà c ư ờ i rộ lên lâm phong nghi hoặc nhìn lấy lâm thanh hà nghĩ thầm tiểu gia hỏa này sinh ra thời điểm là khoai tây huynh vừa chết thời điểm nghĩ được như vậy lâm phong lắc đầu điều đó không có khả năng khoai tây huynh lúc còn sống làm nhiều như vậy chuyện xấu lúc này thời điểm cần phải tại trong trào dầu bị tạc đến xốp giòn mới đúng về sau dạng này hoang đường ý nghĩ cũng không thể lại có lâm thanh hà rất nhanh ngủ dương hải vi đem cũng trả lại quách diễm thu quách diễm thu ôm lấy hải tử trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi nàng bây giờ còn tại có bầu Thân thể yếu đối, lâm ú c này buồn ngủ. thời điểm đã l phong hỏi thăm một c h ú t Thải Vi khoai tây hình tàng sự tình huống. Dương khoai Vi t ân y h tuệ n tình g sự h nói g Dương t h có chuyện chỉ có ngươi có thể giúp ta ừ lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy chỉnh nhân tuệ h là như vậy trịnh ân tuệ thuật nói đến nguyên lai、like、nàng đồng thời không phải là không có thân nhân nàng khi còn bé nghe qua thế mẫu thân nói qua nàng còn có cái gì nhỏ nhưng là không biết gì nhỏ tên ở địa phương chỉ có lâm phong có thể giúp nàng tìm tới người làm sao hiện tại mới nói lâm phong hỏi trịnh ân tuệ nói ngươi biết d ư ơ n g g i a gia đình phức tạp ta không muốn tìm p h i ề n p h ứ c được tôi h lâm phong gật gật đầu đáp ứng trịnh ân tuệ nói lâm phong cảm ơn ta vĩnh viễn sẽ không phản b ộ i ngươi cái này nữ nhân cùng trương thượng mỹ có chút giống thực chất bên trong mang theo điên cuồng mỗi lần gặp phải nữ nhân dạng này lâm phong thật tâm bên trong thật thoải mái chính ân tuệ còn muốn nói tiếp cái gì đúng lúc này quách diễm như cùng tần lệ tới vừa mới vừa ngủ quách diễm thu bị tần lệ đánh thức tần lệ hung hăng cở trách nàng một trận thật không có nói lời khó nghe mà chính là nói quách diễm thu không nên dối gạt nàng chính mình ngoan t r á gái thật đáng thương lâm phong đứng ở một bên trang lấy không nghe thấy ngủ lâm thanh hà liền bị tần lệ ôm vào trong ngực tần lệ n ở nụ cười có bà ngoại thật tốt lâm phong nhớ tới kiếp trước bà ngoại quách diễm thu đem sự tình nghĩ rất nghiêm trọng nàng sợ mẫu thân sinh khí kết quả tần lệ lại rất vui vẻ chuyện này thì dạng này giải quyết tốt đẹp. Cho nên, có lúc không thể để tâm vào chuyện vụ vặt vốn là đơn giản sự tình nhất định phải đến làm đến phức tạp như vậy khoảng cách sang năm không có mấy ngày nhưng lâm phong còn phải đi một chuyến hàn quốc còn về sau lại trở về chế định tốt nhật trình biểu lần lượt từng cái bồi tiếp qua một cái vui sướng tết xuân đến mức đem tất cả mọi người triệu tập lại cùng một chỗ qua cái náo nhiệt năm lâm phong không hề nghĩ ngợi bình thường có gì vui sự tình mọi người qua đây xem nhìn một chút đưa lên một phần hậu lễ coi như thật muốn cùng một chỗ khúc mắc cái gì khẳng định sẽ cảm thấy không t h ả i mái nữ nhân tâm nhắc t i ể u tù tiện một câu thì sẽ suy nghĩ nhiều sau đó lại một phen hàng tư luận bối phận vốn là không có mâu thuẫn cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn thì như bây giờ bảo trì khoảng cách nhất định người tốt ta tốt mọi người đều tốt đối với bị quyền giá thị trường lâm phong vẫn luôn đang chăm chú gần nhất bị quyền giảm lớn lâm phong mở ra điện thoại nhìn một chút hiện tại bị quyền giá cả cùng hắn trong trí nhớ giá cả hoàn toàn không giống thấp rất nhiều rất đơn giản thứ này là bị người xào lên lâm phong trước đó thu mua một hai triệu mai bây giờ trang ra trong tay cũng không đủ nhiều thẻ đánh bạc không muốn đem giá cả xào quá cao nếu không mình toi công bận rộn một trận lại bị người khác hái quả đạo trang gia cũng không phải người ngu thích xào không xào không xào tính toán lâm phong tự lẩm bẩm một câu liền quyết định để qua một bên mặc kệ cái kia thời điểm trong tay không có nhiều tiền bị q u ỷ là hắn nghĩ tới một loại phất nhanh phương thức mà bây giờ hắn đã không thế nào coi trọng coi như xào đến hai mươi mỹ nguyên một mai cũng bất quá hai mươi tỷ vì cái này ý tứ rất nhiều người phất nhanh nhưng càng nhiều người táng ra bại sản nhảy lầu không có người xào vẫn nắm ở trong tay có người đem giá cả xào cao lại đem nó chậm rái xuất thủ tóm lại không đội phải biết hiện tại trong tay có gần hai mươi tấn hoàng kim hắn đang nghĩ ngợi làm sao xuất thủ đ ổ i thành tiền đâu lâm phong lại nghĩ tới bạch anh rất lâu không có liên hệ gọi điện thoại tới nhắc nhở không cách nào kết nối hắn lại lập tức đánh cho bạch anh chỗ ở đơn vị hỏi một chút có thể là giữ bí mật sự t ì n h tiếp điện thoại người một cái dư thừa chữ lời không nói cho lâm l ã o bản gần nhất không có chuyện thì liên số mười hai đến hàn quốc cũng không có nhiều sự t ì n h thái vân tập đoàn tại lưu gia nguyện n g t r ư ơ n g diêu chủ trì dưới án lấy lâm phong chế định phương hướng không ngừng mở rộng hiện tại trương thượng vân danh tiếng chính thịnh không có người cùng thái vân tập đoàn trắng trận đối n ị c h ma lý tụy anh hiện tại là hàn quốc chú ý độ tối cao tin tức nhân vật trở thành không sợ cường quyền nữ anh hùng tin tức giấy báo tất cả đều ở chính diện tuyên truyền vị này kiểm sát trường đương nhiên đây đều là lâm phong trước thời gian thì an bài tốt lý thuệ anh xử lý những người kia tất cả đều là không có, có giá trị lợi dụng tiểu lâu la mà ở hàng người trong nước trong mắt cái này nhưng đều là đại nhân vật sang năm cái này thời điểm lý thuệ anh tham gia tranh cử liền có thể thuận lợi trở thành nghĩa viên hai ba năm sau thế chỗ một cái lao đầu tự làm nghĩa giải lại sau đó qua ba mươi tuổi có thể đi thử một lần nhìn có thể hay không trở thành hàn quốc đại lao bản trịnh ân tuệ tỉnh h cầu lâm phong sự tỉnh lâm phong cũng chưa quên đến hàn quốc về sau thì phân phó thân ấu chân sắp xếp người đi điều tra cái này thực là một kiện rất đơn giản sự tỉnh dùng tiền mời thám tử tư thì có thể làm được trịnh ân tuệ tại sao muốn để cho mình giúp đỡ lâm phong suy nghĩ một chút cảm thấy trịnh ân tuệ là có mục đích bất quá một ngày ngắn ngủi thân ấu chân liền đem một phần tư liệu giao cho lâm phong nhìn đến tư liệu về sau lâm phong trong nháy mắt minh bạch trịnh ân tuệ di nương tên là trần khánh anh có người tỷ tỷ tên là trần khánh ân cũng chính là trịnh ân tuệ qua đời mẫu thân trần khánh anh cùng trượng phu liếu sùng hiền có một trai một gái. con trai trưởng liễu tụ trí vừa mới học đại học nhị nữ nhi liễu huệ rộn ràng năm nay một ư ơ i tám tuổi ngay tại đọc lớp m ộ ư ơ i hai hai người này cũng chính là dung sệ ổn ân biểu đệ cùng biểu mội nhân vật mấu chốt chính là cái này liễu huệ rộn ràng vóc người rất đẹp chẳng những người đẹp thành tích học tập cũng tốt lâm phong lắc đầu trịnh ân tuệ hảo ý tâm lĩnh người một nhà này trôi qua không tệ không cần thiết đi q u ấ y dày người ta nhưng có lúc có ít người xuất hiện tại trước mắt đó là bởi vì dưới phận lâm phong suy nghĩ một chút dùng di động đem tư liệu vài trang vô x u ố n đến gửi đi cho trịnh ân tuệ là một cái nam nhân có lúc cho dù tâm lý minh mạnh cũng muốn giả vờ không biết nói để nữ nhân đi đ u ồ nghịch một chút tiểu thông minh có thể vì sinh hoạt tăng thêm mấy phần niệm b u i thú số mười hai buổi tối hai ngày này lại tra được cái gì nhìn trước mắt nam tử áo đen liễu tàng ẩn c ứ u c ứ u liêu anh quý một mặt nghiêm túc hỏi trong phòng trừ liêu anh quý còn có bậc anh cùng ba người đàn ông tuổi trung niên đến đây báo cáo người áo đen hơn ba mươi tuổi bộ dáng ý lấy tóc ngắn đối mặt liêu anh quý hỏi thăm người này chi chi ô ô một bộ không biết trả lời như thế nào bộ dáng có lời gì ngươi nói thẳng đi liêu anh quý thả thợ phào thản nhiên nói áo đen tóc ngắn nam cau mày nói đi qua chúng ta lặp đi lặp lại điều tra còn là trước đó kết quả đây cơ hồ không phải sức người có thể đ ạ tới t vừa mới nói xong một người đàn ông tuổi trung niên cao mày nói không phải người chẳng lẽ là q u ỷ sao nam tử áo đen cười khổ là hắn biết lại là kết quả này thì liền hắn cũng cảm thấy thật không thể tin đối mặt chất vấn hắn bất đắc dĩ giải thích nói ta không phải ý tứ này mà là đối phương nắm giữ thủ đoạn là chúng ta không hiểu Bạch anh một mực không có lên tiếng âm thanh nàng là làm làm đại biểu tới ghi chép điều tra quá trình không q u y n lên tiếng liệu anh quý trầm mặc một trận thản nhiên nói chuyện này không thể lại kéo lại kéo cũng cha không ra cái gì chi tiết báo cáo đi b ạ c h anh khép lại trong tay cặp văn kiện đón lấy một đoàn người đi ra ánh sáng tối nhạt phòng tối lúc này có thể nhìn đến nguyên lai bọn họ vừa mới chỗ địa phương là trên thuyền một cái cần t a n n e r mà cần t a n n e r chỗ địa phương là một cái cầu tàu tháng trước cơ sở nơi này phát sinh một kiện váy sự nửa cái cần t a n n e r b ả n vẽ tại rất nhiều cao thủ nghiêm mật hộ về dưới thế mà bị người cưỡng ép xâm nhập hơn mười tên cao thủ bị giết bọn họ tử vong phương thức đều là bị lực lượng cường đại c h ấ n vỡ nội tạng bộ phận mà trang lấy tư liệu cần tenner bị lực lượng khổng lồ phá vỡ bên trong tư liệu bị một mồi lửa tiêu hủy lúc đó vụ cận giám sát toàn bộ mất linh càng xa xôi giám sát tuy nhiên hoàn hảo không chút tổn hại lại không có đập đến bất kỳ có giá trị đồ vật 3 phút, phút phí phí trình chỉ hồ. những nghệ thời hao thành thế thiêu hủy. Như thế bí ẩn sự tình như, toàn mật một ty tỷ một ty tổn tỷ một ta biết cao coi là này, và Mà mà dùng đồng Bản vẫn đến, đến bản công công nỗ dòng gian năm. công năm người ẩn người người bộ bí bây bị bí bị quá quả, USD, USD cái cái vì được lực có dã mùi giờ, đưa vẽ về vẽ lửa mấy mấy sự Thứ、loại này chương u năm trăm không chín h mươi Một hai n t r năm g cương vị kỹ k c hai hoặc xảy r n g à u nghìn tử n có cái nào ô một nhận mươi h năm, cố đại 592, năm ngày một mươi bốn tháng hai thứ bảy lý tuệ anh thật sớm tăng ca đối với hàn quốc nam nữ trẻ tuổi tới nói đây là một cái trọng yếu ngày lễ lễ tình nhân a lâm phong b g ồ i lý tuệ anh x ó a tim an ánh đến bữa tối về sau về đến nhà đã chín giờ tối tại lý tuệ anh sử dụng lâm phong cung cấp công cụ điều chế mặt nạ lúc một chiếc điện thoại đánh tới lâm phong trên điện thoại di động là quách diễm như đánh tới đang làm gì quách diễm như hỏi lâm phong hồi đáp nhanh muốn nghỉ ngơi chuyện gì quách diễm như nói hôm nay đi triển khai cuộc họp phía trên yêu cầu trong khoảng thời gian này tăng cường công việc bảo vệ riêng là chúng ta dạng này công nghệ cao công ty chuyện gì xảy ra lâm phong nhăn đầu lông mày quách diễm như nói ta không rõ lắm phía trên còn phân phối một ít nhân thủ xuống tới ta biết lâm phong gật gật đầu quách diễm như lại hỏi nhanh sang năm cái gì thời điểm trở về qua mấy ngày đi tốt cái kia ngươi nghỉ ngơi đi ta treo quách diễm như cảm giác lâm phong khẩu khí tương đối nghiêm túc sở dĩ không có nhiều lời đội trước kia không được ngăn cách điện thoại ba ba vài cái có phải hay không hội tắt điện thoại người tiếng hoa nói đến càng ngày càng tốt lý tuệ anh ngừng lại trong tay công tác vừa cười vừa nói nàng gần nhất cũng tại học tiếng hoa bất quá cấp độ nhập môn đều còn không có đạt tới cho nên lâm phong gọi điện thoại nàng cũng nghe không hiểu lâm phong thẳng n h i ê nói n qua mấy ngày ta muốn đi công tác ngươi bên kia bận hay không bận muốn không ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài du lịch một đoạn thời gian đi chỉ ít trong một tháng này lý tuệ anh đều ở vào bận rộn trạng thái đương nhiên đối với người bình thường tới nói tiểu bận rộn này thực sự không tính là cái gì mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc xem văn kiện ký tên thủ hạ một đám người giúp đơ quyết định liền tế bảo nao đều hao phí không bao nhiêu lý tuệ anh công tác nhiều nhất thời điểm là khai hội ký tên làm như thế cũng là bởi vì phối hợp tuyên truyền hiện tại đã có ký giả đang theo dõi nàng trạng thái làm việc để hàn quốc người biết bọn họ kiểm sát trưởng lý tuệ anh là nhiều sao cần cũ lâm phong tiểu nói này đã biểu hiện mình yêu mến cũng sẽ không bởi vì lý tuệ anh nguyên nhân đối hành trình sinh ra ảnh hưởng quả thực là nhất cử lương t i ệ n quả nhiên lý tuệ anh một mặt xin lỗi nói thật xin lỗi a thượng vân ca ta quá bận rộn không có thời gian nha chờ ta bận bị qua thật tốt bổ khuyết người có tốt hay không một câu liền để vốn nên là lâm phong vấn đề biến thành lý tuệ anh còn để lý tuệ anh cảm thấy có lỗi với thượng vân ca nàng thực đối công việc bây giờ trạng thái rất hài lòng nàng biết lấy chính mình tính cách thật muốn ở nhà làm người vợ đ ả m đ a n g một tháng không đến liền sẽ dành đến đất ức đây không phải là nàng muốn sinh hoạt hiện tại cái này hết thảy cũng là thượng vân ca lý giải cùng chống đỡ thượng vân ca là trong thiên hạ lớn nhất nam nhân tốt đây chính là ngươi nói đến thời điểm nhìn ngươi làm sao bổ khuyết ta lâm phong xoa bóp lý tuệ anh xinh đẹp khuôn mặt cười nói lý tuệ anh một mặt mỉm cười không nói lời nào chuyên chú vào hiện tại trên tay công tác thế mà sau nửa giờ loay h g a y trên c h á n đều ra mồ hôi lạnh mới rốt cục thành công điều chế ra mấy chục mở lờ mặt nạ lâm phong đĩuôi nói tay nghề của ngươi không đ ư ợ ca lần sau cũng đừng tự thân động thủ lý tuệ anh nói quang động động một mép càng không được ca lâm phong cười ha ha lý tuệ anh không thuận theo thượng hân ca ngươi dậy ta nhà lâm phong lắc đầu nói ngươi chừng nào thì nhìn đến nam nhân t h o a mặt nạ cho nên ở phương diện này ta không có kinh nghiệm gì lý tuệ anh ra sức đong đưa lâm phong cánh tay nữ nhân đối phó nam nhân biện pháp nũng nịu là có tác dụng lâm phong suy nghĩ một chút được qua một thời gian ngắn chờ ngươi không n ộ i vàng ta để hấu chân cho ngươi tìm lao sư đi hắn nghĩ tới trịnh nhân tuệ cảm ơn thượng hân ca lý tuệ anh cao hứng nói số mười lăm buổi sáng lý thuệ anh vừa mới rời đi lâm phong điện thoại di động kề t là bạch anh đánh tới thân ái lần trước ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi làm sao không có nhận có phải hay không gần nhất không muốn ta ta thế nhưng là mỗi ngày tại nhớ ngươi đêm qua còn mơ tới ngươi lâm phong lời còn chưa nói hết lại truyền ra một người nam nhân thanh âm khụ khụ là ta một người trung niên nam nhân thanh âm có chút quen thuộc lâm phong não tử chuyển một chút nhớ tới là ai vội vàng nói ta nói nhiều không có ý tư à. không có chuyện người trẻ tuổi đi liệu ánh quý nhấp nô nói một câu tiếp lấy thanh âm biến đến nghiêm túc lên lâm phong có m ộ thông k qua n đến á cái h a này n liên tiếp sự kiện có thể suy đoán ra trước mắt đối phương chính đang thử thăm dò nhưng nếu như không có tính nhắm vào lực lượng đi ngăn cản cùng tiêu diện cỗ lực lượng này hội càng ngày càng càn rỡ Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng nhiều như người ta vậy, lâm ẽ t phong, người. Người phong nói ra sáu trăm linh năm là liêu h anh quý danh hiệu thỉnh giảng liêu anh quý lần nữa nghe lâm phong điện thoại lâm phong thẳng như nói ta muốn cùng các ngươi nói điều kiện bởi vì chuyện này rất nguy hiểm sơ ý một chút ta thì xong đời n g ư ơ i nói giải quyết về sau Ta muốn anh nghỉ, ta. liệu anh các ngươi t ả c quý đáp đáp một tiếng tắt điện thoại cho c h u ỗ n lúc lâm phong bên kia là một cái người thế mà bạch anh bên này lại không là một cái người mà chính là mười mấy người đây là một cái hội nghị bí mật phòng càng giống là một cái chỉ huy tác chiến đại sành trong đại sành trên màn hình lớn không hết điện thoại về sau toàn bộ trong đại sành các đại lão toàn đều nhìn bạch anh bạch anh khuôn mặt nhất thời đỏ đến cùng đỏ như trai táo tại chỗ chỉ có nàng hàm vị thấp nhất mà lại thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi thật sự là quá xấu hổ liệu anh quý cười cười đối bạch anh nói không có chuyện ngươi đi ra ngoài trước đi không có cách bọn họ trực tiếp không liên lạc được lâm phong bởi vì lâm phong điện thoại là đi qua cải tiến lạ lâm điện thoại liên lạc không đến mức liêu tàng luận trong khoảng thời gian này chủ động liên hệ đều liên lạc không được cho nên mới đem bạch anh theo đến l i ê u anh quý biết bạch anh cùng lâm phong quan hệ kết quả là làm lấy chúng nhiều đại ló mặt thì phát sinh vừa mới xấu hổ một màn bạch anh hành lễ trốn giống như đi ra ngoài cái này mất mặt ném lớn lâm phong tên vô lại này đợi buổi tối đi qua nhất định muốn thật tốt giáo hơn hắn、thử. bạch anh rời đi về sau trong đại sảnh vang lên khe khe bàn luận âm thanh trước đó là ước định lâm phong chiến nỗ lực liệu n t anh i là một n â n quý nghe những âm thanh này thản nhiên nói các vị lâm phong chỉ là một cái thương nhân thuần túy thương nhân hy vọng về sau mọi người không nên khoái dày liệu á n h quý đều nói như vậy tại chỗ người đều gật gật đầu đương nhiên có người mở lên trò đùa nói liêu á n h quý đều s ớ mô cục nói là liêu tàn g ẩn liêu á n h quý cũng rất bất đắc dĩ chuyện này thật không phải hắn ăn bài những thứ này người q u á xấu làm sao luôn dùng tối tâm ý nghĩ đối đãi chính mình vốn là dựa theo nhật trình biểu còn muốn tại hàn quốc bên này chờ sang năm trước một ngày trở về nhưng hiện tại xem ra đ o á n chừng cái này năm đều qua không tốt nhưng quách r a cần coi như thịt nát xương tan cũng nghĩa bất dung tử tích cực năng lượng lâm phong trên thân tràn đầy tích cực năng lượng về sau trọng tâm vẫn là đặt ở buôn bán kiếm tiền phương diện thiếu cùng l i u anh quý như thế người liên hệ không phải vậy thua không có cũng không biết chuyện gì xảy ra t r ư ờ n g năm trăm chín mươi ba số một ư ơ i năm tám giờ tối yến kinh thành bên trong một nhà tiệm lầu chỗ này cái này nhìn đến bạch anh đến lâm phong vây tay m ặ c lấy màu đen áo khoác bạch anh đi tới ngươi thật đúng là cái người bận rộn rồi bạch anh ngồi xuống về sau lâm phong nói đùa bạch anh hiện tại không có bao nhiêu tâm tình cùng lâm phong kiêu tình theo trong bao đeo lấy ra một văn kiện túi đưa cho lâm phong lâm phong sau khi nhận lấy vây trào gọi tới phục vụ viên gọi món ăn muốn ăn chút gì lâm phong hỏi phục vụ viên đến tới về sau bạch anh tùy tiện điểm hai cái đồ ăn lâm phong một hơi điểm hơn m ư ơ i đạo ăn mặn làm đều có đón lấy thì đứng dậy đi làm hai cái đổ ra vị bát ngồi xuống về sau lâm phong t h ả n n h i ê nói n đ ừ n g nhìn tiệm này giống như không chính quy giống như nhưng đ ấ y nổi vị đạo rất tốt nhìn đến lâm phong bình tĩnh như thế b ạ c h anh cũng c h ậ m chậm bình tĩnh trở lại gần nhất nàng tâm tình một mực ở vào khẩn trương bên trong đi đường đều mang phong đ ấ y nổi mở về sau dùng đũa trực tiếp đem lạnh nồi máu vịt kẹp mấy khối đến b ạ c h anh trong chén c h ư ớ ăn cái này nấu lao thì ăn không ngon không dùng công đũa ngược lại hai chúng ta nước bọt đều ăn quà không ngại à mạnh anh bất đắc gì cởi rộ lên gần nhất đang làm gì lâm phong phía dưới thức ăn ngon về sau hỏi Bạch anh nói biết do còn cố hỏi nàng lời nói ít rất nhiều người tại đặc biệt hoàn cảnh dưới rất dễ dàng tạo thành thói quen gần đây bận việc lục ít nói chuyện để b ạ c h anh s o bình thường lời nói đều ít rất nhiều ta là hỏi trừ công tác bên ngoài sự t ì n h lâm phong nói bổ sung ăn cơm ngủ có muốn hay không ta không có thật sao thật là làm cho người ta thương tâm thim đau quá nhìn lấy lâm phong che ngược bộ dáng bên cạnh phục vụ viên đi nhanh lên tới thiên sinh cần gọi xe cứu hộ sao phục vụ viên tiểu nội bội hiển nhiên chưa từng va chạm xã hội lâm phong vô cùng ngạc nhiên phúc xích bạch anh nhịn không được cười rộ lên phục vụ viên tiểu mội mọi giờ mới hiểu được nguyên lai、like、cái này xoáy ca đang t r e o chọc mỹ nữa đâu n á o cái đỏ thớ mặt nói lên có lỗi với về sau mau chóng rời đi có muốn hay không ta lâm phong lần nữa hỏi bạch anh bất đắc gì nói nghĩ được thôi làm khen thưởng lâm phong cho bạch anh nóng một khối mỏng thịt b ỏ phóng tới trong chén người gần nhất đều gầy ăn chút tốt bồi bổ hô bạch anh thở dài ra một hơi sau đó nói lên gần nhất phát sinh sự tình lâm phong để đua xuống theo túi văn kiện bên trong cầm da tư liệu xem ra tất cả đều là các loại sự kiện báo cáo điều tra lâm phong sau khi xem xong ta cần đến hiện trường phát hiện án nhìn một chút vậy ngày mai ta đưa người đi bạch anh nói ra lâm phong lắc đầu nói không dùng ta chính mình đi mấy ngày nay ngươi liền thật tốt đợi trong nhà nghỉ ngơi ăn cơm xong về sau lâm phong đem bạch anh đưa lên xe cái này thời điểm lâm phong thì không quá phận yêu cầu cái gì thì như cùng một chỗ vui sướng chơi đùa cái gì xem ra bạch anh không có tâm tình gì chủ yếu nhất là trên người nàng mang theo máy nghe trộm vẫn là trực tiếp cắm vào da thịt loại kia tại lâm phong cùng bạch anh gặp mặt thời điểm l i u anh quy cùng một số đại lão ngồi tại trong phòng chỉ huy chính nghe lấy đâu đáng tiếc không có từ lâm phong c h ỗ đó nghe được cái gì có giá trị tin tức ngược lại là nghe đến rất nhiều lời nói dí d ỏ g cái này lâm lão bản quả thực là cả lơ phất l ơ không giống như là cái làm đại sự người có cái t h ủ xuyên lão đại cười nói lời này là đang nói đùa một cái khác lão đại cũng cười nói không giống thì đúng bất cần đợi bề ngoài che giấu hồng thủy m á n h thú đây mới thực sự là cao thủ vừa dứt lời thì có người báo cáo theo ném nhìn đi ta nói làm sao tới lấy đây mới thực sự là cao thủ vừa mới nói chuyện lão đại hai tay một đám nói theo ném đương nhiên là theo dõi lâm phong cao thủ theo ném mà lại người theo dõi còn không phải bình thường cao thủ bọn họ là lâm thời theo đại lão bản bên kia đều i hai vị cao thủ tương đương với một loại thăm dò nếu như lâm phong liền hai người này đều phát hiện không cái kia đằng sau sự tình thì không cần lâm phong đi làm lâm lão bản trên mặt nội thân phận cũng rất trọng yếu muốn là lâm phong không không chút nào khoa chương nói vừa mới có chút thành quả chất bán dẫn sản nghiệp chip dây chuyền sản nghiệp đem hội bị thương nặng nếu như không phải là không có biện pháp chúng ta cũng không cần hắn nhân vật như vậy xuất động đúng ở ai một khi người không tổn thất này thì lớn vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý mướn đại lao bản có thể hay không đem chúng ta đánh chết m ộ ư ơ i giờ tối t h g i a o vừa mới làm xong thí nghiệm dỗi cái l ư n g mệt mỏi môn liền bị góp vang có tiết tấu thanh âm t h g i a o tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa g i a o g i a o suýt tế i a o làm một cái im lặng thủ thế đừng đem hải tử đánh thức các loại lâm phong vào cửa t h g i a o nhẹ nhẹ đóng đến cửa sau đó giúp lâm phong thoát áo khoác đúng lúc này hoa hoa khóc tiếng vang lên lâm thập nhất tỉnh khóc lớn lên lâm phong một mặt bất đắc dĩ thể dao tranh thủ thời gian chạy tới đem lâm thập nhất ôm lên đến lâm phong còn không tự giác tiến lên đồ nhi tử Vậy bà đến nhìn đến, nhìn ngươi hơn không? Không nghĩ tới cao lâm, lâm, lâm thập nhất như cũng đ hoa tiếng. hoa n này t khóc một chút dị dạng ánh mắt đều không có lâm phong thất vọng tiểu từ này không phải người xuyên việt thật sự là lời nói chạy không khỏi lâm phong hai mắt lâm phong có chút thất vọng bảo bảo không khóc mụ mụ ở đây tề g i a o đem nhi tử ôm trở về đến một bên nhẹ nhàng lay động một bên ăn đ ổ i ở dưới lầu tề chính vi cùng thư h i ể u tuệ h còn có bảo mẫu nghe đến lâm thập nhất tiếng khóc tất cả đều tỉnh nhìn đến dưới lầu đèn sáng lên tề g i a o vội vàng ôm lấy nhi tử rời phòng rất rõ ràng lâm lão b ả n là vụ n trộm tới cùng như làm tặc để cha mẹ biết quá xấu hổ tề g i a o xuống lầu về sau hơn nửa ngày lâm thập nhất tiếng khóc mới dừng lại lâm phong xem xét thời gian đã m ư ơ i một giờ đêm hắn bây giờ mới biết mang hải tử thực là một kiện vô cùng vất vả sự tình lại qua hơn nửa giờ tề h i a o lên lầu đóng cửa lại về sau nhỏ giọng nói ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút chớ bị nhi tử nghe đến vì sao lâm phong hỏi tề h i a o không có ý tử nói bởi vì lâm thập nhất đói bụng lúc thư h i ể u huệ thì phàn nàn đều là cha của hắn cái gì cái gì tiểu h à i tử tuy nhiên cái gì cũng đều không hiểu nhưng là biết mỗi lần n ó i bụng đều có thể nghe đến bầy bạ hai cái này chữ một cách tự nhiên thì hình thành phản xạ có điều kiện vừa nghe đến bầy bạ liền cho rằng muốn n ó i bụng hắn đương nhiên muốn khóc rồi hô lâm phong thở dài ra một hơi rốt c u c can tĩnh có thể qua hai người thế giới lại nhìn tề dao khuôn mặt nàng đỏ bừng năm trăm chín mươi bốn làm xong chính sự về sau lâm phong cùng tề giao mới nói lên không chuyện đứng đắn hôm qua đột nhiên tiếp vào điện thoại để cho ta giúp đỡ lâm phong tóc mày nói lên gần nhất phát sinh một ít chuyện người đáp ứng tề giao hỏi lâm phong gật gật đầu nói ra ta tại đoán là dạng gì người tề giao suy nghĩ một chút lần trước sơn điền quang chính nói qua hắn bị người nghiên cứu mấy chục năm sau đó được thả ra nếu như những người kia không có ra cái gì thành quả lời nói tuyệt đối sẽ không đem người thả ra tình huống xác thực vẫn là muốn đến hiện trường nhìn kỹ h ă n g nói ngươi phải cẩn thận đối đem đồ vật mang lên nói tề g i a o đứng dậy khoác một kiện áo ngoài về sau tiến sắt vách phòng làm việc cầm một cái hộp chỉ trở về mở hộp ra lấy ra trước đó đào hoàng kim lúc được đến phát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt vòng tay tề g i a o đưa cho lâm phong trước mắt nhìn đến cái này vòng tay bên trên tỏa da năng lượng có thể tăng cường ngươi sinh mệnh lực lâm thân thể tiếp trong tay thử nghiệm đeo ở cổ tay không nghĩ tới rất nhanh vòng tay bên trên tỏa da ánh sáng màu đỏ biến mất đón lấy lâm phong cũng cảm giác mừng rỡ toàn thân thoải mái vô luận là thính giác vẫn là thị giác năng lực thần kinh phản ứng năng lực vẫn là phương diện lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng trong mắt hắn trước mắt thế giới càng thêm rõ ràng đột nhiên có một loại trường không cảm giác một bên thầy dao lấy điện thoại di động ra mở ra thời gian bắt đầu tính theo thời gian nàng nhắc nhở lâm phong nói cái này cường hóa quá trình hẳn không phải là vô hạn thời gian lâm phong gật gật đầu hiện tại là dạng sáng hai giờ không năm phân thời gian chậm chạp trôi qua thầy dao cầm lấy một bản ý học thư tịch xem ra là tiếng anh lâm phong thanh â m đột nhiên văng lên cường hóa mất đi hiệu lực nói lâm phong thì lấy xuống vòng tay thầy a o cầm điện thoại di động lên nhìn xem đã là ba giờ bốn mươi hai phút nhìn đến cường hóa quá trình duy trì liên tục thời gian là một giờ ba mươi bảy phút đồng hồ cái số này xem ra không có gì quy luật ngươi lại đ e o lên thử một chút t h ế g i a o nói ra lâm phong lại đưa tay vòng tay đ e o ở cổ tay thế mà không có phản ứng t h ế g i a o tính toán một ít thời gian vặn xong đồng hồ báo thức ngủ đi nàng nói khẽ hai người rất nhanh ngủ hơn một giờ về sau điện thoại náo tiếng chung văng lên dạng sáng năm giờ chỉnh khoảng cách lâm phong gỡ xuống vòng tay đã qua một giờ hai mươi phút t r u n g lâm phong đ e o lên về sau lần nữa cảm nhận được cường hóa cảm thụ nói cách khác cường hóa quá trình duy trì liên tục hơn một giờ lại muốn nghỉ ngơi một giờ đây cùng ngươi bây giờ trạng thái có quan hệ t h ế g i a o làm giả suy luận nói cách khác lần thứ nhất cường hóa trước đó muốn là lâm lão bản không có mất đi nhiều như vậy t i n h lực cường hóa quá trình còn có thể lại lâu một chút mắt thấy trời liền muốn sáng t h ế g i a o nói khẽ t i ế p qua m ộ ư ơ i năm phút nhi tử liền muốn tỉnh chuẩn như vậy lúc lâm phong rất ngạc nhiên ừ m t h ế g i a o gật gật đầu lâm phong không tin rời d ư ơ n g mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt về sau lại đợi một lát h a nhi tử khóc tiếng vang lên lâm phong giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ năm giờ m ộ ư ơ i năm phút ba mươi hai giây còn thật đúng giờ à? tế giao lập tức phủ thêm một cái áo khoác xuyên qua lông dép lê xuống lầu vừa tới dưới lầu mụ mụ thư hiệu tuệ thì ôm lấy lâm thập nhất đi ra mọi người đồng hồ sinh học đều cùng tiểu ra hỏa một dạng lần này lâm thập nhất khóc đến lâu chút bởi vì chưa ăn no tựa như là phát hiện mình đ ồ vật bị trộm giống như khóc đến thật đau lòng hưng đông lúc lâm phong đã thân ở yên kinh máy bay sớm liền chuẩn bị tốt không phải lâm phong máy bay tư nhân mà chính là một cái phổ thông máy bay nhưng chiếc máy bay này chỉ có lâm phong một cái chủ yếu khác nhân một ngày này lâm phong muốn bay tốt mấy nơi t ố một mươi sáu ban ngày lâm phong liên tiếp bay mười mấy tòa thành thị đang nhìn mười cái vụ án phát sinh địa điểm về sau lâm phong có thể xác định xác thực có vu tộc nhân vị nói dĩ nhiên không phải chân vu tộc nhân mà là thông qua hiện tại gen kỹ thuật tạo ra người cải tạo theo hiện trường dấu vết cùng người được vị đạo phân tích không là một cái người ít nhất là một cái năm người đ o à n đội mà lại năm người cầm giữ có khác biệt năng lực có thể sẽ rách cần ten n r nắm giữ lực lượng cường đại đương nhiên cũng không có người khổng lồ xanh khoa trương như vậy đại khái trên tay đái đặc chế bao tay theo phá nát cần ten n r cũng có thể thấy được điểm này mà lại thu thập mẫu phân tích cũng chứng thực điểm này cần ten n r phía trên có lưu hợp kim ti tan mạnh vụn còn có người nắm giữ cực nhanh tốc độ thân thể nhẹ nhàng linh hoạt so liệp báo tốc độ nhanh hơn gấp đội đương nhiên cũng không có đạt tới tránh viên đạn trình độ cái này người còn thụ một chút thương tổn tại hiện trường lưu lại nhỏ không thể biết một giọt máu tươi người thứ ba nắm giữ rất mạnh tính toán năng lực đoán chừng là cái đội ngũ này bên trong đội trưởng đồng thời đảm nhiệm chỉ huy theo bọn họ gây án bắt đầu cùng kết thúc l i ê n biết đây hết thể hành động đều là đi qua t ì n h vi kế hoạch đến mức mặt khác hai người một cái là quan sát tay thị giác năng lực rất tốt còn có một cái lớn xác suất là một cái hacker lâm phong xem hết hiện trường phát hiện án về sau làm ra dạng này suy luận cái này so trước đó những cái kia điều tra nhân viên điều tra ra được kết quả muốn tỉ mỉ xác thực nhiều dạng này sự tỉnh sợ nhất thì là hoàn toàn không biết gì cả hiện tại lâm phong suy luận cho mọi người một cái rất trọng yếu tham khảo mới năm người thì nắm giữ mạnh như vậy lực phá hoại bọn họ đến cùng là cái gì dạng người đúng ở aia chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có gì năm người đây không phải nói nhảm sao trong phòng họp l i ê u á n h quý nhìn một chút phát ra nghi vấn lao đại hắn thẳng như nói hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút như thế nào tìm đến năm người này lâm phong cũng ở tại chỗ l i ê u á n h quý vừa mới nói xong một vị lao đại hỏi lâm tiên sinh ngài có biện pháp không lâm phong thẳng như nói năm người này hiện tại cũng không tại chúng ta có thể giám sát phạm vi bên trong phối hợp bọn họ hành động còn có một cái rất lợi hại phi hành khí cái gì lâm phong lời nói để tại chỗ người một mặt kinh ngạc lâm phong thẳng như nói ẩn thân cao tốc độ siêu âm phi hành khí bởi vì bọn hắn thân thể tố chất đủ mạnh cho nên có thể thừa nhận được đồng dạng phi công không thể tiếp nhận áp lực nói xong lâm phong mở ra điện thoại mở ra một cái tin tức cười nói cái này h ạ m đội năm người rất có thể ở phía trên trực tiếp đánh dụng thì xong việc đây đương nhiên là nói đùa vẫn là nói một chút thực tế đi liệu ánh quý dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn một chút lâm phong lâm phong suy nghĩ một chút nói ra chương ầ n kiện một có p â n l năm trăm chín mươi lăm ngày hai mươi ba tháng hai thứ hai đại đầu năm mùng năm trạng vào tối về nhà ăn tết tốt nhiều đều đã thực sự lên xe lửa chuẩn bị trở về nhà máy đi làm thượng hải ngoại ô bên ngoài một mảnh khu xưởng nhà xưởng trên sân thượng lâm phong điểm một điếu thuốc chầm c h ầ m phun ra một miệng khói bụi lâm phong mang theo một cặp kính mát miệng phía trên rán vào một tròng dâu gương mặt cũng cùng trước đó khác biệt xem ra hơn ba mươi tuổi bộ dáng liền xem như người quen đứng tại trước mặt cũng không nhận ra hắn số một ư ơ i bảy tới đến bây giờ đã chờ không sai biệt lắm một tuần lễ thế mà cái k i a thần bí tiểu đội đến bây giờ đều không có hiện thân lâm phong không biết phía trên thả ra là dạng gì tin tức ngược lại trên internet là cha không được xem ra là thông qua đặc thù con đường phát đưa ra ngoài cố ý làm đến thần thần bí, bí. đám người kia lâu như vậy không biết thân thể hiển nhiên là không thể nào lại đến bởi vì đã qua hàng hóa bắt đầu vận chuyển kỳ hạn lâm phong ở trong lòng đ ầ u đen rau muống đổi chính mình tuyệt đối sẽ không an bài dạng này kế hoạch đương nhiên hắn coi như cảm thấy kế hoạch này có chút ngu xuẩn cũng vô cùng phối hợp đám người kia tới hay không đối với hắn đều không có tổn thất gì càng trọng yếu là có mỹ nữ làm bạn vui đến quên cả trời đất quả nhiên vừa nghĩ đến bạch anh bạch anh thì đi tới thượng hải bên này đã ấm áp lên bạch anh mặc một bộ màu trắng áo khoác trên đùi bọc lấy một đầu màu đen quần bò hai chân lộ ra thon dài thẳng tắp cũng rất vệt lên thân ái đến hôn một cái lâm phong tiến lên ôm bạch anh eo cười hát hát nói bạch anh đưa một bình nước cho lâm phong một miệng mùi khói lâm phong tiếp nhận nước lọc uống một ngụm thản nhiên nói đi thôi lần này câu cá kế hoạch thất bại bạch anh lại là trong bóng tối bông u l ò n g một hơi tuần lễ này nàng rất là thay lâm phong lo lắng tuy nhiên lâm lão bản biểu hiện ra mãnh liệt tự tin nhưng là bạch anh tâm lý không chắc trước kia lâm phong biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực nói là quyền cức cùng phương diện lực lượng rất hiển nhiên không có cách nào cùng đám người kia so sánh với hai năm này lâm phong có tiến bộ hay không nàng cũng không biết chính là bởi vì lo lắng cho nên lâm phong trong khoảng thời gian này yêu cầu nàng tất cả đều tận lực thỏa mãn bị lâm lão bản mang theo mỗi ngày ăn sầu nướng trước kia nàng là không thích ă n t â y còn có tan ca về sau đi dạp chiếu phim công viên khu vui chơi còn đi trên núi leo núi bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mấy ngày nay cho hắn làm hư đương nhiên đây là nàng vui sướng nhất một tuần lễ trước kia đều không thời gian cùng lâm phong cùng một chỗ đợi lâu như vậy thời gian ưng c ù ngục n phúc lâm phong xúc miệng nước nổ ra ngay một khối kẹo cao su đ ó lấy thì ô n bạch anh bả vai đi về phía thang lầu ở giữa bạch anh nhăn đầu lông mày lâm phong giơ tay lên che miệng nhỏ giọng nói đừng nói chuyện tới b ạ c h anh hai mắt một chút chừng đến thật lớn trên thân da thịt đều căng cứng còn tốt hai người đã đi vào trong t h a n g lầu ở đâu b ạ c h anh trầm giọng hỏi lâm phong thản nhiên nói không biết vừa mới có loại trực giác này bị người để mắt tới trực giác vì cái gì hiện tại mới tới b ạ c h anh không hiểu lâm phong cười nói rất hiển nhiên chúng ta kế hoạch người ta đã biết bởi vì chuyện này làm được quá tận lực đổi lại là ta ta cũng sẽ hoài nghi đã bị người ta đón được cái gọi là cái gì sản phẩm khẳng định là giả người ta tại sao muốn chạy tới bại lộ chính mình vậy tại sao hiện tại lại tới bạch anh lại hỏi lâm phong niết miệng lên bởi vì phách lối cao ngạo mà lại lúc này thời điểm là chúng ta phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đổi lại là ta không phải vì cái gì tuyệt mật đồ vật mà chính là làm người bạch anh một chút thì minh bạch ngươi nói là bọn họ lúc này thời điểm tới là vì giết người lâm phong gật đầu đúng bạch anh lập tức đem ngón tay thả ở bên thai nhỏ giọng nói có tình huống những người kia tới làm nàng đem chuyện này kiện báo cáo về sau không khí khẩn trương tại khu xưởng bên trong lan tràn ra từng cái như lâm đại địch lộ ra vô cùng gấp gáp mảnh này nhà xưởng là mới xây, chỉ hoàn thành một nửa một nửa kia bởi vì sang năm nghỉ đang ở vào đ ỉ n h công trạng thái đối ngoại treo thẻ bài l à n à o đó sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu là đất đai tỉnh hóa thuốc những năm gần đây bởi vì đại lượng sử dụng cái nào đó công ty thuốc trừ c ó trừ cái công ty này sinh sản hạt giống cùng cây nông nghiệp bên ngoài lại sinh trưởng không giá khác đồ vật mà cái này sinh vật khoa kỹ công ty nghiên cứu ra một loại vi trùng có thể phá giải loại này ra cầm tin tức này thông qua đặc thù con đường truyền đi mà công ty này sắp bắt đầu vận chuyển một nhóm vật thí nghiệm đến làm tiến hành thí nghiệm v ậ thí t nghiệm là căn cứ địa phương tổ h c h ấ t cải tạo qua đối cái nào đó công ty tới nói tin tức này không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang chỉ cần không đốc đều sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản bởi vì một khi thí nghiệm thành công bọn họ lũng đoạn liền sẽ bị đánh phá hiện tại cái này mảnh khu xưởng bên trong công nhân nhân viên nghiên cứu khoa học toàn đều đã rút đi lưu lại tất cả đều là thân thủ không kém những cao thủ trang trí xem ra rất náo nhiệt bộ dáng trên thực tế người thông minh vừa nhìn liền biết không đúng riêng là cảnh giới mệnh lệnh được đưa ra về sau từng cái đi đường đều mất tự nhiên vài trăm mét bên ngoài một người trẻ tuổi để ống dòng xuống cười nói bọn họ giống như đã biết chúng ta tới hắn tên là gờ rằng chừng hai mươi bộ dáng trên cánh tay xăm lên một đầu hát báo gờ rằng sau lưng hai bên trái phải còn có bốn người khác bên trong một cái cạo lấy đầu t r ọ c dáng người cùng khuôn mặt xem ra cùng thạ n ộ có chút giống một cái cánh tay thì so một người nam nhân bắp đ u ổ i còn lớn hơn vừa nhìn liền biết là một cái đại lực sĩ hắn tên là cliff trên tay như lâm phong sở liệu mang theo một đôi màu xám t r ắ n g hợp kim ti tan bao tay gờ rằng cùng cliff không thể nghi ngờ là cái này năm người tiểu đội bên trong chủ lực xuất động lúc bình thường là cận chiến ba người khác hai nam một nữ hai nam nhân một cái mang theo một cặp mắt kiếng mặc trên người mang theo đại lượng thiết bị điện tử mà nữ nhân trong tay nắm lấy một thanh súng bắn tỉa cái cuối cùng nam nhân hơn bốn mươi tuổi bộ dáng mặc lấy trường bảo một bộ khôn khéo bộ dáng lão đại cái gì thời điểm động thủ ta đều nhanh chờ không nổi gỡ r ằ n g có chút vội vàng trung nhiên nam nhân nghiêng thai nghe một hồi về sau lắc đầu nói hiện tại còn không phải lúc trong bọn họ có người cảm nhận được chúng ta trước để bọn hắn khẩn trương một hồi đi người đang khẩn trương thời điểm rất dễ dàng mệt nhọc đến thời điểm mới là chúng ta động thủ tốt nhất thời khắc lão đại ngươi quá cẩn thận những thứ này người bất quá là một đám đồ bỏ đi trên vai gánh lấy súng bắn tỉa nữ nhân một mặt khinh miệt nói ra vừa dứt lời nữ nhân đầu thì mãnh liệt về sau ngửa mặt lên ngay sau đó một viên đạn theo nàng sau gáy trôi ra viên đạn trực tiếp xuyên qua đại não cho dù nắm giữ cường đại khôi phục năng lực cũng không có khả năng sống làm nữ nhân ngã xuống đất lúc tiếng súng mới chuyển tới phanh là súng bắn tỉa thanh âm mấy trăm mét bên ngoài lâm phong đem súng trả lại tay bắn tỉa thản nhiên nói xử lý một cái còn có bốn cái chương năm trăm chín mươi sáu nhìn đến đồng bạn tử vong phụ trách chỉ huy thân thể mặc trường bảo trung niên nam tử lập tức liên hệ cấp trên h á n t h ả n n h i ê nói n an h tạ chết chúng ta đã biết bộ dịp các ngươi chuyện gì xảy ra một cái nho nhỏ ngoài ý m u ố n an h tạ chủ quan bộ dịp nhóc nô h giải thích một câu cẩn thận một chút các ngươi phi thường trọng yếu nếu như phát giác tình huống không đúng chúng ta sẽ lập tức trước tới tiếp ứng biết 10 phút sau đến cảng khẩu tới đón chúng ta ok thông hết lời nói về sau phụ trách chỉ huy bộ dịp thảm như nói đến ngược m ộ giây kích hoạt năng lượng lần này đúng giờ n phút đồng hồ trong vòng n phút đồng hồ giải quyết chiến đấu daniel đến thời điểm mở ra điện từ quái nhiễu không thể để cho bọn họ nhìn đến chúng ta tình huống chiến đấu ok mang theo kính mắt hacker nam đối bộ d rít h o a tay một cái ok thủ thế bộ d rít nhìn một chút tạ nghi tạ thi thể giơ cổ tay lên tại đồng hồ phía trên ấn b ả o đến ngược bắt đầu 10, 9, 8, 7, 6. t h e o thời gian trôi qua gờ rằng cùng cờ lì phập hai người xuất hiện điên cuồng ánh mắt chỉ cần thời gian ngay từ đầu trên người bọn họ năng lượng liền sẽ bị kích hoạt tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi năm phút đồng hồ nhưng ở cái này năm phút đồng hồ thời gian bên trong bọn họ cũng là siêu phàm lần này nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ khu s ử người một người sống cũng không lưu lại bọn họ muốn để cái này quét ra người biết không muốn đ ù a n g h ị c h cái gì tiểu thông minh không phải vậy liền sẽ nỗ lực dạng này đại giới đến mức cá n h ỉ tạ chết bọn họ cũng không có để ý là nữ nhân này q u á tung bay tại khởi động trước đó thì dám đem chính mình bại lộ ở trong mắt người khác mắt thấy thời gian còn thừa lại sau cùng ba giây đồng hồ đột nhiên một người nam nhân âm thanh v a n g lên nguyên lai、like、các ngươi cường hóa thời gian mới năm phút đồng hồ à. b ố d i p gỡ rằng cơ lip cùng dani n bốn người mạnh liệt hướng về thanh em chuyển đến phương hướng nhìn qua thì gặp một cái đêm hôm khuya khoác mang theo kính đen trên môi rán vào một t r ỏ m dâu nam nhân đang đứng cách bọn họ hơn m ộ mươi mét trên sườn núi trên thân áo khoác bị đêm gió thổi bay phất phới người là ai bố dít rất nhanh kịp phản ứng t a o mày hỏi vừa d ấ t lời đếm ngược liền đến bố dít rất thông minh hắn hỏi câu này trên thực tế chính là vì chỉ hoãn ngắn ngủi này hai giây thời gian thời gian vừa đến đầu tiên hành động là tốc độ nhanh nhất gờ rằng bóng người loại lên thì xuất hiện tại lâm phong trước mặt gờ rằng trong tay nắm lấy một thanh dao gầm đâm về lâm phong trái tim Lâm p h o người khoát tay liền tóm lấy liền ràng n cao cổ to t cờ lì phép ì hét lớn một tiếng nện bước nặng nề cước bộ xương lại mà lúc này bộ dịt đã tử trong ngực móc ra một cây thương đưa tay bắn một phát họng súng nhắm ngay lâm phong cái chán đáng tiếc viên đạn không thể rẽ hắn tại bót cò thời điểm lâm phong liền biết viên đạn phi hành quy tích quay đầu đi viên đạn thất bại đúng lúc này cờ liệt đã x ố n g lại nắm mang theo hợp kim thủ sáo quyền đầu ở trên hướng cao nhìn xuống đánh tới hướng lâm phong lâm phong tay phải nắm tay nên có lúc tay phải tại bên hông sờ mó nắm chặt trôi thương lúc liền đã bóp cỏ làm họng súng nhắm ngay phụ trách thiết bị điện tử daniel lúc viên đạn vừa tốt theo họng súng xông ra daniel lúc này mới nhìn rõ lâm phong đã bóp cỏ súng lúc này thời điểm tránh né đã rất khó chỉ có thể mãnh liệt hướng một bên b ụ nhạo viên đạn không có đánh chúng daniel cài chán lại đem daniel bên trái thái dương huyện vị trí cày ra một đầu danh đi ra cùng thời khắc đó lâm phong quyền đầu cũng nên tiếp cờ lì phật quyền đầu phanh một tiếng vang chậm lực lượng cường đại theo lâm phong quyền đầu chuyển đến trên thân lại lan chuyển tới trên mặt đất lâm phong thân thể tựa như một cái đinh thép một dạng túi xuống đến lại bắn lên tới lực lượng là đủ mạnh nhưng là người tốc độ quá chậm lâm phong thanh â m đột nhiên tại cờ lì phật bên thai vang lên là từ phía sau chuyển đến ngay sau đó cờ lì phật cũng cảm giác sau gáy chuyển đến kịch liệt đau nhức tại nghe đến súng vang lên đồng thời mắt tối sầm lại thì mất đi ý thức bởi vì viên đạn đã xuyên qua đầu hàn xương đem đại náo cấy đến nắp bét bộ rít một mặt kinh hãi lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới cái này cổ lao đông phương đại quốc nắm giữ những cái tia thần bí truyền thuyết đương nhiên hắn nhìn là tiểu thuyết mạng có người có thể để binh khí bay một nghìn dặm còn có người có thể một quyền đánh nát một ngọn núi còn có pháp bảo cái gì so với bọn hắn quách ra truyền thuyết ma pháp sư còn muốn lợi hại hơn một mực không tin hiện tại tin bởi vì bọn hắn bị làm chết đến quá dễ dàng cường hóa về sau bọn họ thế nhưng là siêu nhân rồi b ộ dịt xoay người chạy lâm phong biết cái này bố dịt là đám người này đ ầ lĩnh biết sự tình càng nhiều thả ngươi nhảy lên thì đuổi kịp bố dịt mấy cái đinh thép đánh vào bố dịt trên thân Còn có p h ú t chúng ta l i ề n muốn nổ u t bộ dịch trụ mất đi nhắc g h nhở dưới bộ dịch trên thân hủy diệt trang bị giám sát thiết bị các loại thiết bị giám sát khí rất nhanh liền bị lâm phong gỡ xuống bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm che lậy tín hiệu cũng tương tự mất đi cùng thượng cấp liên hệ nhưng những thứ này hủy diệt trang bị không ngừng có thể điều khiển còn thụ trí năng trình tự k h ô n g chế oanh vừa mới bị lâm phong theo bộ dịt trên thân lấy ra hủy diệt trang bị nổ tung còn tốt lâm phong ném tới xa mười mấy mét bên ngoài nhưng nổ tung sinh ra s n g khí vẫn là đem hắn cùng bộ dịt thổi đến bay lên sau khi rơi xuống đất bộ dịt đã choáng lâm phong cho bụng hắn bên trong rơi ra đến nhét trở về dẫn theo bộ dịt liền đi ba phút trôi qua sau l ư n g chuyển đến bốn tiếng mãnh liệt nổ tung phanh một gian nhà xưởng bên trong lâm phong đem bộ dịt ném xuống đất thảm như nói bắt cái người sống hắn trên thân giám sát thiết bị đã bị ta lấy đi nhìn lấy lâm phong bị tạc đến dáng vẻ chật vật trong phòng người đồng l o ạ nghiêm hướng lâm phong hành lễ hô lâm phong thở dài một hơi xoay người rời đi mọi người đưa mắt nhìn lâm phong rời đi về sau mới thả tay xuống bộ dịt lúc này đã tỉnh một bên đem đổ vật hướng trong bụng nhét một bên lớn tiếng dùng lạnh nhạt tiếng hoa lớn tiếng nói ta đã đ ổ u hàng xin đ ừ n g g i ế ta t hắn đã bị lâm phong cường đại chấn nhiếp một chút phản kháng suy nghi được không in this 596N28, chừng、597. Còn có rời đi khu xưởng về sau lâm phong cầm lấy trong túi quần điện thoại triệu hoán mặt lị số hai hắn đem bộ xịt t r ô nói tàu ngầm vị trí gửi đi cho mặt lị số hai đám này người nước mỹ lá gan rất lớn đương nhiên người ta cũng có tương ứng khoa học kỹ thuật thực lực có thể dùng tiên tiến kỹ thuật giấu giếm được giám sát không c h u n g người ta có ẩn thân tính năng cực mạnh siêu cao tốc độ âm thanh máy bay hải lý người ta có người rất khó dò xét đến tàu ngầm lần này lâm phong chuẩn bị làm cho đối phương ăn người cầm thua thiệt so tốc độ cùng ẩn thân hiện tại ai có thể cùng mặt lị số hai so sánh lâm phong tin tức phát đưa ra ngoài về sau sớm liền chuẩn bị lấy chấp hành nhiệm vụ mặt lị số hai lập tức cất cánh nó lấy tốc độ nhanh nhất phi hành mấy phút thì bay đến tàu ngầm chỗ vị trí bộ dịt giao phó là một cái đại khái vị trí c h ỉ ít có hơn mười hải lý p h ạ m bi mặt lị số hai lập tức vứt xuống đại lượng máy định vị bằng sóng âm thanh máy do xét trong hải dương tàu ngầm chỗ lấy khó có thể giám sát là bởi vì hải dương diện tích quá lớn nhưng nếu như biết do nó đại khái vị trí lấy tàu ngầm tốc độ một khi bị truy tung đến khoảng cách trở thành quan tài hộp thời gian thì không xa máy định vị bằng sóng âm thanh máy dò xét rất nhanh liền dò xét đến dị thường sóng âm lại trải qua qua mấy phút trinh t h á m nghe về sau mặt lị số hai thì xác định tàu ngầm vị trí phanh phanh phanh ba cái bom nổ dưới nước bị mặt lị số đưa lên đến trên mặt biển chìm xuống chờ đợi tiếp ứng tàu ngầm chính v ị vu h ả i mặt trăm mét sâu địa phương chính lấy mấy cái t i ế t tốc độ đi thuyền một cái khỏa bom nổ dưới nước rơi xuống tàu ngầm nghiêng phía trên doanh bom nổ tung tàu ngầm trực tiếp bị chặn ngang nổ thành hai đoạn vẫn chưa xong mặt khác hai k h ỏ bom nổ dưới nước cũng theo nổ tung trên mặt biển rất nhanh liền phiêu nổi lên đại lượng dầu nhất các loại mảnh vỡ. xong dừng lại ở trên không trung mặt lị số hai di động một chút trong chấp mắt biến mất tại trong màn đêm khoảng cách gửi đi tin tức thời gian qua sau m ộ ư ơ i phút lâm phong thì thu đến hồi âm cá lớn bị câu lên bờ hô lâm phong thở dài ra một hơi lần này cái kêu bình tĩnh một trận nhi đi đều là không thể công khai sự tình ngươi làm một một ta làm m ộ ư ơ i năm cũng không phải biết người nào tổn thất càng lớn bộ dịt bị bắt về sau lại biến thành một cái chuột bạch có thành phẩm này tại đối với cường hóa giả nghiên cứu hộ i thiếu đi rất nhiều đường quân co mà đối thủ khả năng cũng không biết bộ d ị đầu hàng nhưng bị ăn phải cái thiệt t h lớn biết đông p h ư ơ n g đại quốc thực lực về sau trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại làm loạn đến mức lâm phong hắn cảm thấy mình vẫn là nhanh đi thôi lần này biểu hiện được quá mức lợi hại cũng không muốn giống như bộ dịp trở thành một tên nghiên cứu nhân viên bị người nghiên cứu còn có chính là có thể hay không bị đại lão bản cho rằng hắn là một cái không thể k h ô n g nguy hiểm nhân vật không cần hoài nghi đại lão bản bọn họ khẳng định sẽ nghĩ như vậy giống bộ dịp đám người này được thả ra thời điểm trên thân đều bị an hủy diệt trang bị đâu mục đích chính là vì phòng ngừa bọn họ không tuân mệnh lệnh làm loạn vô luận cường đại vũ khí vẫn là một cái cường đại người nếu như không có thể k h ô n g chế lời nói đó là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình còn tốt lâm phong cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn phản bội chính mình bất ra hắn cũng có rất nhiều tay cầm những cái kia công ty còn có nữ nhân con cái trước mắt chí ít hai bên đều là đáng giá tín nhiệm nhưng suy nghĩ một chút lâm phong cảm thấy còn chưa đủ muốn làm sao bổ túc một chút đâu muốn không lại nhiều tìm mấy cái nữ nhân chuẩn bị rời đi nhưng đi thời điểm vẫn là muốn cùng bạch anh nói tiếng gặp lại khả năng lại có một đoạn thời gian rất dài sẽ không thấy mặt khu xưởng bên ngoài ven đường lâm phong chính bước nhanh hành tẩu bạch anh lái xe hơi đuổi tới sau đó một cái qua lại đ g ừ n g tại lâm phong trước mặt làm gì lâm phong hỏi bạch anh vây tay lên xe lâm phong lắc đầu vẫn là đi đường đi vạn nhất xe của ngươi bên trong một xe bom t a thì xong đời bạch anh nở nụ c ư ờ i khổ nàng liền biết sự t ì n h còn về sau lại biến thành dạng này g i a hỏa này là một cái tính cảnh giác mạnh phi thường lòng nghi ngờ cũng vô cùng nặng người nàng biết mình hiện tại giải thích thế nào lâm phong cũng sẽ không tin tưởng sau đó xuống xe ngồi lâm phong cùng đi làm gì không chào mà đi bạch anh hỏi lâm phong theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra mở ra một cái tin nhắn ngắn cho bạch anh nhìn đây là lâm phong chính mình cho mình phát một cái tin nhắn ngắn lại chờ một lúc tiểu bạch bạch sắp đổi kịp là năm phút đồng hồ trước phát nói cách khác lâm phong trước khi đi liền biết bạch anh hội đuổi theo bạch anh một mặt bất đắc dĩ g i a hỏa này thực sự quá thông minh ngươi lại có nhiệm vụ gì lâm phong hỏi bạch anh nói là có nhiệm vụ Ừm. bạch anh kéo lấy lâm phong cánh tay n h ó n chân lên tại lâm phong bên thai nhỏ giọng nói vài lời lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói xin lỗi ta đồng dạng không bán đi ta con cháu ta cái này người là có nguyên tắc có điểm mấu chốt là có kiên cường ý chí sẽ không bị tùy tiện rụ hoặc người v c h anh vợ lexer linh hoài thành g i a o lâm phong không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng tính toán để bọn hắn nghiên cứu đi thôi có chút đồ vật là không có cách nào dùng hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi giải quyết điểm này lâm phong đã sớm dự liệu được thế i a o cũng nhắc nhở qua lâm phong lâm phong lúc đó hỏi tề i a o làm sao bây giờ thế i a o dùng nàng kinh nghiệm cho ra trả lời không quan hệ đã giao giao nói như vậy lâm phong cũng là không quan tâm ngược lại hắn tư sản phía trên ngàn tỷ còn có thể không ngừng tiền đẻ ra tiền tổn thất một chút không tính là cái gì bạch anh mặc lấy áo ngủ đi tới lười biếng nằm sấp ở trên ghế salon vừa rồi tại bên ngoài chơi đến rất vui vẻ hiện tại bạch anh một chút khí lực đều không có lâm phong ngồi tại vừa h ú t khói một bên chơi lấy game mô may là á nụy puộc điện thoại là bạch anh thứ hai trăm sáu mươi ba quan bạch anh chơi một tháng đều không vượt qua kiểm tra kết quả lâm phong cầm tới điện thoại về sau hiện tại đều đánh tới thứ hai trăm chín mươi chín quan một trận tiếng âm nhạc vang lên t h ô n g quan lâm phong đưa điện thoại di động trả lại bạch anh xong đâu ngươi là làm sao d i b ạ bạch anh một mặt hâm mộ nhìn lấy lâm phong lâm phong đang muốn nói vài lời lời nói dí dỏm sau đó cùng bạch anh so t ả i nữa từng cái bạch anh điện thoại đột nhiên vang nàng nghe điện thoại về sau đối lâm phong nói ra muốn không muốn đi nhìn một chút cái gì lâm phong hỏi bạch anh nói ra đối bộ dịch thẩm vấn gia hỏa này vừa mới bắt đầu còn đàng hoàng hiện tại khả năng phát hiện hắn đối chúng ta mà nói rất trọng yếu có chút mang theo chính mình tự trọng ta muốn chỉ cần thấy được ngươi hắn thì biết thành thành thật thật chương năm trăm chín mươi tám không đi lâm phong l ắ t đầu hắn sợ đây là một cái bẫy vạn nhất mình bị giam lại làm sao bây giờ bạch anh không biết l ừ a gạt mình nhưng là nàng cũng bị l ừ a gạt làm sao bây giờ bạch anh một mặt bất đắc dĩ nói cũng là phụ cận sở cảnh sát phòng thẩm vấn không phải cái gì địa phương đặc thù lấy ngươi năng lực dạng này địa phương coi như đến mười cái tám cái bộ dịp cũng bắt ngươi không có cách nào à lâm phong suy tính một chút gật đầu đáp ứng bạch anh trở về phòng bên trong thay quần áo x á c h lên một cái nắm giữ ướp lạnh công năng dương nhỏ hai người đi ra ngoài thông qua dưới thang máy lầu đi ra khách sạn cửa lớn bạch anh lái xe hơn mười phút về sau thì đến vị trí lâm phong liếc liếc một chút từ bên ngoài nhìn không gian nơi này cùng bình thường có cái gì khác biệt nhưng những cái k i a tối tăm trong góc lại bày lên trạm các ngầm một bộ như lâm đại địch bộ dáng sớm có người ở chỗ này chờ theo bạch anh trong tay tiếp nhận cái dương về sau rời đi đi vào cửa lớn về sau lâm phong đem hai tay nhét vào trong túi quần trái xem phải xem cùng ở bên cạnh bạch anh nhìn đến lâm phong bộ dáng này có chút dở khóc dở cười đương nhiên nàng cũng lý giải đổi lại chính mình cũng sẽ tràn ngập cảnh giác cũng không biết cái gì thời điểm hắn mới sẽ không hiểu lầm xác thực lấy lâm phong hiện tại lực lượng đã khống chế không hắn nhưng cùng lúc lâm phong đối quách a lai nói lại phi thường trọng yếu thiếu chi không thể a lâm phong đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài thông qua pha lê có thể nhìn đến trên bụng quân lấy một vòng xô n ấ hai tay để trần bộ dịp g i a hỏa này hiện tại đang dùng một chi mềm bút tại phòng thẩm vấn bên trong trên tường vẽ tranh lâm phong nhìn liếc một chút hơi kinh ngạc tranh này hắn gặp qua cùng thư tính nhã mang về t à n g bảo đồ rất giống lâm phong lập tức mở cửa đi bảo thản nhiên nói hỏa đến không tệ bộ dịp nghe đến lâm phong thanh â m về sau không khỏi đánh cái rung động làm hắn bay đầu lại lúc trên mặt đã mang theo một bộ định mọt giống như nụ cười cao thủ ta có thể biết tên ngơi sao lâm phong qua tới lúc lại khôi phục trước đó dịch dung trạng thái không phải vậy bô diết khẳng định sẽ nhận ra lâm phong thân phận bởi vì tại nhiệm vụ bọn họ danh sách bên trong thì có lâm phong ả n h trụ lâm phong chỉ vào trên tường hoa hỏi tranh này rất kỳ quái là chính ngươi tư tưởng vẫn là ở nơi nào nhìn qua bô diết cười nói chúng ta phòng thí nghiệm trên tường thì treo dạng này một bức tranh hắn cho rằng đây không phải bí mật gì lâm phong hỏi như vậy bất quá là muốn nói sang chuyện khác không muốn nói ra thân phận mà thôi các ngươi phòng thí nghiệm ở nơi nào lâm phong lại hỏi bô d i nói ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện hoặc là nói là hứa hẹn cái kia chính là đem bên trong người nói đến đây b ố dịch làm một cái cắt cổ động tác vì cái gì lâm phong hỏi b ố dịch cười nói ta không muốn để cho bọn họ biết ta còn sống tin tức như thế phòng thí nghiệm vĩnh viễn hủy diệt mới tốt lâm phong cười cười ngươi là không nghĩ bọn hắn biết ngươi còn sống đồng thời đầu hàng sau đó những thứ này ngươi sẽ đối với người nhà ngươi tạo thành ủy hiện ta b ố dịch gật gật đầu hắn cảm thấy mình quy đã rất cao không nghĩ tới đối phương thế mà một chút thì đoán được rất đơn giản lâm phong chỉ vào trên tường họa nói ra ngươi ở phía trên họa một cái biểu hiện bất ngờ nhà nói rõ ngươi nhớ nhà nhớ nhà nam nhân trong nhà đều có phụ mẫu thái tử, thê tử. Bồ dịch nói, nhìn thấy ta cứ yên tâm, hỏi cái gì ta thì nói cái gì? tuyệt ta tướng tay, tại dịch nhìn hỏi không Kính cái cái cái cái cái nói, ngươi ngươi nói giấu giếm, đây là ta cái này, cái bại tướng dưới tay, đối với ngại. nói Bồ Bọn cứ yên này nghệ. gì gì, gì? đây là họ phòng thẩm vấn bên ngoài có người cao mày thì thảo lúc này thời điểm bên trong tình huống như thế nào bên ngoài là không nhìn thấy giám sát bị giam ngay cả âm thanh cũng nghe không được cửa sổ thủy tinh cũng bị kéo lên rèm đây là lâm phong yêu cầu nói đi bộ dít chúng ta không có thời gian muốn một chút nhi đi qua nói không chừng bọn họ thì chuyển di trong phòng thẩm vấn lâm phong vô vô bộ dít bà vai lâm phong gấp là bức hoạ kia một bức càng hoàn chỉnh h o ã đến mức phòng thí nghiệm kia nghiên cứu cái gì ý tứ lâm phong không có hứng thú tề giao đã sớm nói lấy nhân loại hiện tại kỹ thuật căn bản tạo không ra cái thứ hai lâm phong đi ra trừ phi cùng lâm phong một dạng có người gặp phải một cái vu tộc người mà lại là một cái vu tộc nữ nhân loại này tỷ lệ thực sự quá nhỏ coi như gặp phải còn phải giống lâm phong dạng này dáng dấp đ ẹ p trai xoáy đến vu tộc nữ nhân đều ưa thích cấp độ bộ d ị gật gật đầu nói ra địa điểm thế mà không tại nước mỹ cảnh nội mà là tại tiểu nhật tử một tòa trên nào ở bên trong làm nghiên cứu không chỉ là người nước mỹ còn có tiểu nhật từ người lâm phong gật gật đầu cái này cùng hắn theo sơn điền quang chính từ nơi nào biết tin tức xác minh đúng là dạng này giống như ngươi tiểu đội còn có bao nhiêu người lâm phong lại hỏi bộ dịt suy nghĩ một chút ta không rõ lắm nhưng có thể khẳng định là chúng ta năm cái là thành công nhất người cải tạo không phải vậy cũng sẽ không đem chúng ta phái ra chấp hành nhiệm vụ thực làm việc như vậy đã tiến hành hơn bảy mươi năm đầu nhập mấy trăm tỷ usd bộ dịt một phen cảm khái lâm phong lại vỗ vỗ bộ d ị bà vai thản nhiên nói nếu như ngươi nói là thật như vậy ta sẽ để bọn hắn thật tốt đối đ ã i ngươi sẽ không để cho ngươi quá mức khó chịu đa t ạ ta chỉ muốn sống bộ dịt thở dài lâm phong vậy mới không tin đâu hắn thực biết bộ dịt ý nghĩ gia hỏa này bây giờ bị bắt muốn chạy khẳng định là chạy không chỉ có thể phối hợp để cho mình thời gian qua được dễ chịu một chút miễn là còn sống mới có cơ hội nói không chừng ngày nào cơ hội đến đến là hắn có thể lấy được đến tự do muốn là chết vậy thì cái gì đều không đã từng trải nghiệm qua loại kia cường đại đến có thể xem thường thế giới trạng thái đương nhiên đối chính mình sinh mệnh đem so với ai cũng trọng yếu lâm phong được đến mình muốn tin tức về sau trực tiếp thẳng rời đi thượng hải ngoại ô t r u n g quanh không có người một chiếc to lớn hình tròn phi hành khí hạ xuống tới dưới đáy khoang cửa mở ra lâm phong nắm chặt phía trên treo xuống tới một cái thang dây hai ba lần thì leo đi lên khoang cửa đóng lại về sau rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm mặt lị số hai tới đón lâm phong quá trình ba mươi giây thời gian cũng chưa tới bên trong buồng lái này âu dương mặt lị khiến người ta chuẩn bị vũ khí chính bày ở mấy cái dương bên trong đặc chế phát xạ ca đầu đạn kim loại súng lục súng tự động loại nhỏ đủ nhiều viên đạn lựu đạn lần này đi qua là đầu bộ dịch bọn họ xào huyện lâm phong đột nhiên cảm thấy có thời gian vẫn là muốn bồi dưỡng mấy cái giống bộ dịch bọn họ mạnh như vậy hóa người đi ra không thể về sau chuyện gì đ ề u muốn chính mình ra tay a ân thì dạng này vui sướng quyết định sau mười mấy phút mặt lị số hai bay đến mục đích trên không trung đây là một tòa diện tích hơn m ộ ư ơ i km vương đảo nhỏ t r u n g quanh t o à n biển hòn đảo trung tâm vị trí có một tòa hồi hình chữ ca o úc tỉ mỉ quan sát lời nói còn sẽ phát hiện ca o úc t r u n g quanh trong rừng tây cài đặt tên lửa máy phát xạ bên cạnh còn có máy bay trực thăng bãi đầu máy bay n g n g lại hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang Từ mười mấy chương i ế c xe u năm h t trăm chín mươi chín mặt lị số hai chính dừng lại tại cao mấy ngàn thước tầng mây bên trong thời gian chậm chạp trôi qua âu dương mặt lị chờ a i chờ sau cùng đánh tới ngủ gật bất chi bất giác thì nằm trên ghế ngủ dạng sáng hai giờ không năm phân đường hạo thu đến lâm phong phát tới tín hiệu lập tức khống chế mặt lị số hai hạ xuống âu dương mặt lị tỉnh móc ra ở mức khăn giấy trà trà mặt về sau hỏi phòng thí nghiệm hết sao nàng đối lâm phong ngược lại là tràn ngập tự tin đường tam lắc đầu nói không có một chút động tĩnh âu dương mặt l ị nghi hoặc một lát sau mặt l ị số hai hạ xuống lâm phong tiến khoang điều khiển nhìn lấy lâm phong đem trên thân vũ khí trang bị từng kiện từng kiện r ỡ xuống bỏ vào trong dương âu dương mặt l ị hiếu kỳ hỏi thất bại sao lâm phong lắc đầu ta căn bản thì không có đậu thủ lần này tới chẳng qua là muốn nhìn một chút bức họa kia âu dương mặt l ị cười nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem tòa này phòng thí nghiệm h ủ đi đâu lâm phong thản như nói tại sao muốn hủy đi nếu như nơi này là trên cái thế giới này duy nhất một tòa cường hóa giả phòng thí nghiệm hủy đi về sau vậy ta thì nguy hiểm bởi vì ta tồn tại giá trị hội giảm b ấ t đi nhiều nếu như không chỉ như vở ơ y một chỗ cái kia hủy đi cũng không có ý nghĩa gì huống hồ như thế phòng thủ nghiêm mật một tòa phòng thí nghiệm ngươi thật sự cho rằng ta là siêu p h á m a liền xem như nước mỹ trong phim ảnh người sắt nước mỹ đội trưởng người khổng lồ x n h đến đều không nhất định có thể công phá ngươi lại nhìn tòa đảo này địa lý vị trí rời xa tiểu nhật từ b ả t ổ trừ cùng phòng thí nghiệm có quan hệ người tất cả đều là trọng hình phạt người một khi phòng thí nghiệm mở ra tự hủy trình tự d ẫ n bảo là uy lực to lớn đạn hạt nhân đâu phải biết cái này phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật cùng đạn hạt nhân so ra một dạng là cấp chiến lược khác đã người ta tại nghiên cứu cái này tại bố phòng cùng đ i ề u bị vũ khí phương diện cũng cân nhắc đến được cường hóa người công kích khả năng điện ảnh cùng hiện thực là không giống nhau trong phim ảnh nhân vật chính đều là chính nghĩa hóa thân mãi mãi cũng có thể đem nhân vật phản diện đánh bại mà phản chỉ trích nỏ h yếu cũng là tồn tại to lớn thiếu hụt hiện thực là vô tình mặc kệ ngươi là tốt người hay là người xấu dựa vào là quyền đầu người nào lực lượng mạnh người đó là bên thắng lâm phong mang nhiều như vậy vũ khí ở trên người bất quá là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh mà thôi bây giờ đi đâu đây hồi trên đ ả o âu dương m ạ t lỵ một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong thản n h i ê nói n hồi yến kinh đi trong khoảng thời gian này muốn thăm người thân ta thân thích rất nhiều âu dương m ạ t lỵ nói vậy trước tiên theo trên đ ả o bắt đầu đi thôi đường bí cũng ở trên đ ả o chúng ta có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa hai người các ngươi không cãi nhau lâm phong hiếu kỳ trên đ ả o các nàng lao đại cũng không tại hẳn là sẽ phát sinh nội chiến mới là chúng ta hiện quan hệ vừa vặn rất tốt đâu âu dương mặt lỵ nói ra lâm phong đột nhiên minh bạch cái này giống hai cái quách ra trừ phần ngoài áp lực bên ngoài muốn là hai phe gặp phải khô hạn đất đai không có cách nào loại lương tất cả đều cực đói đó cũng là có thể dừng tay giảng hòa cộng đồng cầu nguyện trên trời rơi xuống cam lộ tốt h ta lâm phong bất đắc dĩ đồng ý hai người nói chuyện lúc đều là tụ cùng một chỗ nhỏ giọng giao lưu khoang điều khiển bên trong còn có người khác ở đây đến mặt lị đ ả o phía trên nói là đợi hai ngày kết quả một mực đợi bốn ngày đến mùng mười buổi tối cũng chính là ngày hai mươi tám tháng hai buổi tối lâm phong mới trở lại yên kinh tháng này ngày cuối cùng cứ như thế trôi qua mấy ngày nay lâm phong cũng không có chiếu cố lấy chơi tại đây đập phía trên vòng quanh m ặ t lị đảo đi tầm vài vòng hiện tại m ặ t lị đảo đi qua một phen mở rộng diện tích không sai biệt lắm bảy km、long. vẫn u ô n g v là quá nhỏ muốn không phải hòn đảo hiện lên hình sợi dài liền máy bay đều không cách nào cất cánh và hạ cánh trừ máy bay đường chạy còn muốn xây dựng nhà xưởng nơi ở lầu còn muốn xây đê đập lại khuyết trương lớn gấp m ộ ư ơ i lần lâm phong đều không ngại lớn nhưng là muốn lại mở rộng lời nói p h í dụ như thế nhưng là con số trên trời hoàn toàn không cần thiết hiện tại mạt lị đảo trong kho hàng còn lưu trữ lấy hơn m ư ơ i chín tấn hoàng kim nhóm này hoàng kim nhất định phải nhanh chuyển di phân tán đến các nơi trên thế giới cất giữ trứng gà không thể tổng đặt ở mặt lị đảo cái này một cái trong dò ỏ sách vạn nhất bị người nước mỹ biết đoán chừng lấy lực lượng cả nước đều sẽ đem tòa đảo này cho chiếm coi như đoạt không hoàng kim cũng sẽ cho đảo nổ lâm phong cùng đường bí âu dương mặt lị thương lượng một chút hoàng kim cất giữ điểm đường bí đường lâm châu đảo đang cần hoàng kim hoàng kim vật phẩm trang sức ở trên thị trường thật l à tốt bán liên tính toán nộp thuế thu cũng so trực tiếp bán đi hoàng kim có lời đương nhiên cầm một số hoàng kim dùng đi sinh sản vật phẩm trang sức đường lâm châu đảo là muốn bỏ tiền mua đường lâm tại hồng kông nhà kho tiến kinh tứ hợp viện v â n loan tại tiểu nhật bên kia công ty nhà kho nước đức bảo b ố i xá lợi trang viên vừa mới xây dựng hoàn thành t h à n h phong cao ốc kho bảo hiểm còn có lâm phong lấy trương thượng h ữ n cái thân phận này tại hàn quốc nắm giữ trương nhà trạch viện công ty kho bảo hiểm chờ một chút những địa phương này nơi này hai nghìn tấn chỗ đó một nghìn tấn phân ra ngoài về sau mặt lị đảo phía trên sau cùng còn thừa lại hơn sáu nghìn tấn các bạn gái đều đang bận rộn không phải vội vàng công tác cũng là vội vàng mang hải tử theo năm nay bắt đầu lâm phong cũng không đến nơi chạy ngược lại trong nhà gian phòng nhiều như vậy giao thông lại thuận tiện như vậy nếu ai muốn về đến thì chính mình cùng dương t h ả i vi câu thông đi an bài một chút nhật trình dương t h ả i vi cảm giác không được khá làm sau đó đem cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho t r ị n h y ê n tuệ t r ị n h y ê n tuệ ngược lại là an bài đến ngay ngắn rõ ràng nàng rất thông minh không có trực tiếp cùng người trong cuộc liên hệ mà chính là liên hệ người trong cuộc bên người thư ký trợ lý tỷ như chu lệ cái nào một ngày lúc rảnh rỗi ôn khả khả cái nào mấy ngày đang bận quách đồng cái nào một ngày không có hội nghị hẳn ngôi sao lớn lịch trình không biết các nàng hành trình về sau lại chủ động gọi điện phải tới phục vụ rất thân mật vì đưa đón đem lâm phong máy bay tư nhân đều dùng tới ngược lại hoa cũng không phải là nàng tiền hai k h u n g máy bay cơ hồ mỗi ngày đều bay trên trời hai năm trước hai cái này bộ máy dành đến cầm tiền lương đều cầm được lòng ma ngày n ấ y năm nay ngược lại tốt vận điệu đến cơ hồ chân không chạm đất đương nhiên lâm lão bản cũng không phải thì đợi trong nhà không ra khỏi cửa ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ngoài một hai ngày trên cơ bản đều là buổi tối ra ngoài hoặc là trở về lộ ra thần bị bí trịnh ân tuệ tuy nhiên cảm thấy kỳ quái cũng không có hỏi nhiều từ khi sang năm qua một thời gian ngắn lâm phong quyết định tổ kiến một cái giống bổ dịch đoàn đội như thế thế lực trước đó thể giao đã sớm tại làm phương diện này nghiên cứu thân mật giao giao luôn luôn trước một bước vì lâm phong nghĩ tới tương lai nàng cung nước mỹ cùng tiểu nhật tử nhân viên nghiên cứu khoa học so sánh có một cái to lớn ưu thế bởi vì trên tay nàng cũng không thiếu gốc đến ngọn đủ loại gốc đến ngọn đều có vô luận là thành phẩm vẫn là b á n thành phẩm lợi hại nhất là nàng có lâm phong cái này hoàn mỹ thành phẩm cùng m ộ i vu huyết dịch hai thứ này thiếu một dạng đều không được chế tạo thử thành công về sau nàng trước tiên ở chuộn bạch trên thân làm thí nghiệm tiếp lấy lại tại con khỉ trên thân thí nghiệm làm lâm phong đưa ra kế hoạch lúc t ề g i a o bên kia đã nghiên cứu đến không sai bị ệ lắm ngày một ư ơ i tám tháng ba t g i a o đem thí nghiệm thừa thuốc giao cho lâm phong ngày thứ hai buổi tối lâm phong mang theo những thứ này thừa thuốc đến hàn quốc t ề g i a o nói cho h ắ n biết nhóm này cường hóa dược tề tác dụng tương đương với hạ dễ lỉn đồng thời không hóa mỹ thông qua con khỉ thí nghiệm đến ra số liệu tiến hành tính toán cường hóa thời gian nước là hai mươi phút căn cứ mỗi người thể chất khác biệt sai sót thời gian nước là chừng năm phút tác dụng phụ là quá dài thời gian về sau lớn xác suất sẽ cảm thấy vô cùng mọi b ệ n triệu chứng là cảm bạo phát sốt ngày hai mươi tháng ba thứ sáu Vừa chiều lâm phong đang chuẩn bị lái xe đi tiếp lý tuệ anh gọi tới một cú điện thoại là trịnh nhân tuệ chuyện gì lâm phong sau khi nhận nghe hỏi trịnh nhân tuệ nói huệ h i bên kia ra ít chuyện hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp lâm phong đều nhanh đem chuyện này cho quên còn nhớ rõ là tết năm ngoái trước sự tình trịnh ân tuệ để hắn giúp đỡ tìm nàng dì nhỏ một nhà cái kia người nhà tìm tới lâm phong liền đem tư liệu chuyển cho trịnh nhân tuệ trịnh nhân tuệ thì cùng dì nhỏ một nhà liên hệ lên sang năm lúc còn xin phép nghỉ đi một chuyến hàn quốc cùng dì nhỏ một nhà gặp mặt lưu phương thức liên lạc khi đó trịnh nhân tuệ mới biết được lâm lão bản căn bản không có cùng g ì nhỏ các nàng người một nhà gặp mặt cũng biết lâm phong khẳng định đoán được nàng đùa nghịch tiểu thông minh nàng vẫn muốn giải thích lại không có tìm được máy sẽ mở miệng lần này g ì nhỏ trong nhà xảy ra chuyện ngược lại không phải là nàng ăn bài mà chính là thật có chuyện gì chương sáu trăm ta đi xem một chút đi t r ì n h ân tuệ sau khi nói xong lâm phong thản nhiên nói cảm ơn t r ì n h ân tuệ thanh âm tràn ngập cảm kích về sau không cần khách khí như thế lâm phong nói một câu đem điện thoại treo trong khoảng thời gian này cái này nữ nhân làm việc làm làm cho thỏa đáng coi như là một loại khen thường đi lâm phong trong miệng dạng này tự lẩm bẩm nhưng trong đầu lại xuất hiện người ta một đôi đôi chân dài hắn đưa tay tại trước mặt trên bàn máy bộ đàm phía trên đẻ xuống thản nhiên nói ấu chân tới đây một chút rất nhanh thân ấu chân thì xuất hiện tại lâm phong trước mặt lâm phong thản nhiên nói đi hai mươi bệnh viện nhìn một chút có cái gọi l i ế u huệ hy nữ hải nhìn nhìn tình huống như thế nào、Tốt. thân ố t t ấu chân đáp đáp một tiếng về sau liền xoay người rời đi lâm phong phủ thêm áo khoác về sau từ trong nhà để xe chọn một chiếc màu đen mẹ xe đét ben xe con lái xe cách lái nhà để xe ra khu nhà cũ về sau đằng sau nhiều ba chiếc màu đen xe con chỉ cần đi ra ngoài bảo tiêu đều sẽ một mực theo năm giờ rưỡi m ặ c lấy màu đen chế phục lý tuệ anh từ bên trong đi tới lâm phong đã đang chờ thượng hân ca lý tuệ anh cao hứng bổ nhào vào lâm phong trong l ự c lâm phong ôm lấy nàng chuyển vài vòng mới đưa nàng để đề xuống đều g ầ y lâm phong cười nói lý tuệ anh nói gần nhất tại giảm béo thật tốt giảm cái gì nha lâm phong xoa bóp lý tuệ anh xinh đẹp khuôn mặt tiếp lấy hai người liền lên ngừng ở một bên xe mở xe rời đi bọn họ cảm tình xem ra rất tốt có thể một mực dạng này liền tốt chương thượng hơn dạng này người đối với nữ nhân sẽ có cảm tình sao ta xem qua không mấy ngày liền sẽ có tin tức ra ánh sáng đi ra hiện tại có nhiều hạnh phúc đằng sau nàng thì có nhiều thấm khổ trên lầu đứng tại trước cửa sổ một đám mặc lấy màu đen chế phục các đồng nghiệp bưng lấy đồ uống hoặc là cà phê trò chuyện lên vừa mới nhìn đến một màn đặc biệt là những cái tia nữ đồng sự trong miệng nói ngồi châm t r ọ c nhưng thật tâm bên trong lại không gì sánh được hâm mộ buổi tối muốn ăn chút gì lâm phong cười lấy hỏi ta muốn ăn rơi ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lý tuệ anh giơ tay lên bắt động lên mười ngón tay nói ta ra g à y t h ị béo ngươi có thể gặm bất động đâu lâm phong lắc đầu vậy ta chuyên chọn ngươi non địa phương gặm nói thì thời dây n ỉ tan toàn ra đừng làm đội ta chính lái xe đâu lâm phong vội vàng đem tốc độ xe hạ xuống đến buổi tối bảy giờ một tiệm cơm tây bị lâm phong bao lầu hai như vậy đại không gian bên trong ánh sáng ảm đạm chỉ có lâm phong cùng lý tuệ anh hai cái khác h nhân bên cạnh một tên đàn vô lồng tay kéo lấy đàn vô lồng phát ra lâm phong cảm thấy có chút thôi miên tiếng nhạc hai người vừa ăn ánh đến bữa tối một bên nói chuyện phiếm tốt nhiều đều là không có dinh dưỡng nói v ớ vẩn lý tuệ anh tốt nhiều thời điểm sẽ còn nói một mình nói lên đến trường thời điểm tình hình đặc biệt là bên trong học thời điểm nàng phía trên đồng dạng là tư nhân nữ tử trung học theo lâm phong cái kia hẳn là là một hoàn cảnh và bầu không khí phi thường tốt trường học thế mà lý tuệ anh lại nói hàn quốc dạng này tư nhân trung học ở bên trong đến trường tất cả đều là người giàu có con cái ở bên trong chức cao thấp không phải lấy thành tích học tập mà chính là nhìn trong nhà quyền thế cho dù thành tích học tập cho dù tốt nhưng là trong nhà không có, có quyền thế lời nói cũng hội bị người khi dễ hoặc là bình thường làm người điệu thấp đem thành tích tận lực bảo trì ở giữa đẳng cấp có cái gì hoạt động không muốn đi làm náo động tóm lại để cho mình thành vì một cái người trong suốt lên tốt không phải vậy lời nói lý i ề n nhắm sẽ bị nhầm vào. l tuệ anh sau cùng cười nói ta đã sớm minh bạch đ i ể m này cho nên tại sau cùng khảo thí thời điểm mới phát huy ra chính mình thực lực chân chính người có thể thật thông minh lâm phong cười lấy lắc đầu bất quá dạng này tận lực đ i ị u thấp tâm lý nhất định rất bị khuất nói xong chính mình sự tình lý tuệ anh lại nói thái hân tập đoàn dưới cờ thái hân bất động sản vào tuần lễ trước xảy ra chuyện lý tuệ anh cho nói là tại cũ ký tiểu khu phá rỡ quá trình bên trong xuất hiện hộ bị c ơ chế cái kêu một gia đình đối sách rời bổ khuyết rất không hài lòng sư tử há m u ộ muốn một tỷ hà nguyên Cũng chính là hơn là u sau d muốn cầm nhiều tiền như vậy, lại phải đợi nhà xây lên phải lại đợi tới về vậy, xây s phân 5 phòng nhỏ. tình chung quanh cũng theo người cũng náo lên. Sự sau, Sau vỡ về lở ra đó tại một cái n g u y ệ n h t phong cao ban đêm cái k i a một nhà mất tích bí ẩn về sau có người đem chuyện này chọc ra đến vụ án sau cùng rơi xuống lý tuệ anh đồng sự trên tay sau đó lại chuyển tới lý tuệ anh trên tay thượng hưng ca chuyện này ngươi biết không lý tuệ anh giảng còn về sau hỏi lâm phong lâm phong lấy tay khăn trà trà tay thản nhiên nói chuyện này ta biết vụ án làm được thế nào lý tuệ anh nói không có nguyên cáo cũng không có cha ra có vấn đề gì làm thành mất tích án xử lý bất quá sự kiện này vỡ lở ra về sau đối thái hơn bất động sản danh dự không tốt lắm lâm phong cười cười nhỏ giọng nói yên tâm đi cái kia một gia đình thật tốt cố ý để bọn hắn mất tích bất quá là vì sớm vô cùng có ý tứ gì lý tuệ anh một mặt kinh ngạc lâm phong cười nói về sau a chờ ngươi vị trí càng cao liền có người bắt đầu thu thập ngươi hắc tài liệu đã như vậy không bằng hiện tại thì chậm rãi chế tạo một số những người kia coi là đây là ngươi sương sườn mềm nhưng lại không biết trong tay bọn họ nắm những vật này căn bản chính là hư n u y ễ n về sau bọn họ tại công kích ngươi thời điểm đem những chuyện này ra ánh sáng đi ra ngươi đoán hội là dạng gì tình hình mà lại có cái này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình có ít người cũng sẽ không tại chỗ khác đánh chủ ý lý tuệ anh một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong mỉm cười đây bất quá là chính mình lão tổ tông chơi q u y ề n m ư u chơi còn lại thói quen nói t r ắ n g ra cũng là đặt chân lâu dài sớm bố cục cho đối với thủ hạ bộ ăn một bữa cơm lý tuệ anh thì cảm giác mình vừa học đến rất nhiều về nhà vẫn là đi khu nhà cũ đi ra nhà hàng lúc lâm phong hỏi lý tuệ anh lắc, lắc đầu nói ta hồi chính mình nhà trọ thượng vân ca ngươi trở về đi nàng nhìn thấy thân ấu chân thân ấu chân giống như có chuyện gì tìm thượng vân ca vì cái gì lâm phong hơi kinh ngạc lý tuệ anh nhỏ giọng nói ta mấy ngày n à y không tiện lâm phong minh bạch ta trước đưa ngươi hồi nhà trọ đi lý tuệ anh gật gật đầu đem lý tuệ anh đưa về nàng trước khi kết hôn nhà trọ về sau lâm phong đi tiểu kim phòng kim ốc tàng tiểu kim ốc thân ấu chân đem liễu huệ hy tình hình hướng lâm phong báo cáo nguyên lai、like, nhìn như ánh sáng mặt trời sáng s ủ a thành tích phi thường tốt liễu huệ hy trên thực tế mắc bệnh bất ức thân ấu chân hoa một giờ mới từ liễu huệ hy trong miệng moi ra tình hình thực tế nguyên lai、like、là là bị người khi dễ chuyện như vậy đã duy trì liên tục thời gian rất lâu chương sáu trăm linh một thượng vân ca chỉ có ở chỗ này thời điểm thân ấu chân mới có thể gọi lâm phong vì thượng vân ca bên ngoài một mực gọi x á t r ư ở n g bởi vì chỉ có ở chỗ này nàng mới cảm thấy mình như cái bình thường nữ nhân bình thường đều là giúp đơ làm việc trí năng người máy vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian nàng còn có chút không thích ứng thậm chí tâm lý đều sinh ra mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn mỗi một lần tại trong âm thầm nói trương thượng vân lâm phong nói xấu liền sẽ bị phụ thân thân vinh s á n quá lớn nói nàng ấu trí không hiểu chuyện từ nhỏ đến lớn đem nàng bảo hộ quá tốt theo cùng tại lâm phong bên người thời gian càng ngày càng lâu tại kiến thức đến vô số tối tâm sự tình về sau nàng mới hiểu được cái này cái trẻ tuổi xã t r ư ở n g là nhiều sao không dễ dàng theo mâu thuẫn b i ế n thành phục tùng sau đó lại sinh ra dị dạng tâm tình một ngày không nhìn thấy xã t r ư ở n g tâm lý thì vắng vẻ dù là nhìn đến hắn cùng người khác nữ nhân hẹn họ cũng tốt ta chỉ cần có thể nhìn đến lần này rất lâu không thấy được xã t r ư ở n g tại t r ư ơ n g gia khu nhà cũ bên trong vừa nhìn thấy kích động đến nước mắt đều chảy ra nàng biết mình hiện ở trong lòng phương diện có chút không đúng lại cai nghiện đắm chìm bên trong t lâm, lâm, lâm phong điện thoại thì thả ở bên cạnh trong phòng thủ cầm lên xem xét là trương thượng mỹ đánh tới thượng hưng ca nghe nói ngươi trở về trương thượng mỹ thanh âm theo điện thoại di động chuyển ra lâm phong ngân một tiếng ở đâu trương thượng mỹ hỏi chỗ cũ lâm phong hồi đáp trương thượng mỹ hì hì cười nói tà thì ở ngoài cửa nói xong cũng đem điện thoại treo ngay sau đó trung cửa văng lên đi mở cửa lâm phong đông ra thân ấu chân thân ấu chân vội vàng đem một bộ y phục xuyên qua chạy đến phía sau cửa thông qua mắt mèo nhìn một chút nguyên lai、like、là trương thượng mỹ cái này còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này tình hình nhưng nếu là xã t r ư ở n g bảo nàng mở cửa cái kia nàng đành phải mở cửa ra cửa mở về sau trương thượng mỹ nhìn đến thân ấu chân còn có thân ấu chân trên thân chất tơ áo ngủ cũng không có cảm thấy bất ngờ nàng vừa sải bước qua cửa hạm đem áo khoác treo ở giá áo phía trên đưa trong tay túi sách ném một cái h o á đổi trên chân dạy cao gót thuần thục động tác không dùng đến ba mươi giây nàng là nơi này khách quen thượng vân ca đi đến lâm p h ò n g trước mặt trương thượng mỹ thì ngồi sồn hạ xuống nói khẽ thấy cảnh này thân ấu chân trường lớn hai mắt nữ nhân này tại thượng vân ca trước mặt so với nàng còn muốn hèn mọn a ngày hai mươi một tháng ba trạm vào tối thái h â n bệnh viện trên sân thượng t ổ i p h ò n g phong thật lạnh mặc lấy quần áo bệnh nhân liễu huệ hy từng bước một hướng về sân thượng ở mép đi đến nàng biểu hiện trên mặt lộ ra có chút chết lặng trong mắt không hề tức giận nàng là buổi sáng hôm nay chuyển tới bệnh viện này cũng không biết vì cái gì ngược lại đều là bệnh viện tư nhân chữa bệnh mức độ đều không khác mấy mà lại bên này tiền chữa bệnh dùng làm miễn phí liễu huệ h i biết nàng được đưa đến nơi này hẳn là có người ă n bài quả nhiên tại hàn quốc người nghèo mãi mãi cũng thụ người giàu có khống chế cho dù nhà nàng cũng không tính nghèo đi tới sân thượng tường bảo hộ bên cạnh lúc liễu huệ h i trèo lên trên nhưng cổ tay trái vết thương truyền đến đau đớn một hồi để cho nàng nỗ lực nhiều lần không sợ chết nhưng là sợ đau đang lúc nàng muốn thành công bỏ lên trên tường bảo hộ lúc sau l ư n g chuyển tới một âm thanh nam nhân người muốn là từ nơi này nảy xuống sẽ chết đến rất khó coi liễu huệ hy quay đầu nhìn lại thì gặp một cái rất đẹp trai rất có mị lực nam nhân chính đứng ở phía sau cách nàng có xa hơn mười thước khoảng cách nam nhân trong miệng ngậm một điếu thuốc t a y phục là rộng mở hai tay cắm ở trong túi quần có một cô vô lại người là ai liễu huệ hy hỏi lâm phong đi đến liễu huệ hy bên người thản nhiên nói ngươi tiếp tục đi không cần phải để ý đến ta liễu huệ hy nhàu nhũ mày sau đó thân thể mềm xuống tới tựa ở tường bảo hộ phía trên ôm lấy đầu gối ngần người lâm phong một mặt k i n h m ệ t nói một chút nho nhỏ ngăn trở thì muốn tìm cái chết ngươi cái mạng này còn thật không đáng tiền a liễu huệ hy thản nhiên nói người căn bản không hiểu ta n g ư ờ i không nên nói như vậy ta ồ lâm phong một mặt cảm thấy hứng thú thân sắc nói một chút hạ tại liễu huệ hy bên người ngồi xuống tới bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhuận thân thể suy yếu liễu huệ hy có một loại điểm đạm đáng yêu vị đạo lâm phong không thể không thừa nhận cô gái này so ảnh trục tốt nhất nhìn nhiều gương mặt dài đến rất tinh xảo có thể nói là h o à n mỹ rất nhiều người hẳn là sẽ cho rằng nàng khẳng định là trình q u a dung trừ khuôn mặt đẹp mắt dáng người cũng cực kỳ ưu mỹ duy nhất khiếm k u y ế t là loại kia tự tin lúc trước vân loan tại nhìn thấy lâm phong thời điểm cũng là như vậy nhưng sau một khoảng thời gian biến đến càng ngày càng đẹp hiện tại bên người vòng tròn bên trong đã bắt đầu lưu truyền lâm thị ba mỹ lao đại tề giao lão nhị hàn hương lao tam vân loan không thể không nói nữ nhân đẹp còn thật phân đẳng cấp liễu huệ hy trầm m ặ t một hồi thản nhiên nói nếu như trong lòng ngươi tràn ngập tuyệt vọng cũng sẽ giống như ta nàng đức quang nói ra gần nhất trong nhà còn có bên cạnh phát sinh sự tình liễu huệ hy tuy nhiên thành tích tốt nhưng một mực bị người cô lập gần nhất càng là có người uy hiếp nàng ngày đó bên người tốt nhất một cái đồng học ước nàng ra ngoài không nghĩ tới lại được đưa tới một nhà q u ã n cu e què rượu còn tốt nàng thông minh lấy cớ đi toilet theo nhà vệ sinh cửa sổ trốn ngày thứ hai sau khi trở về lại bị uy hiếp coi như nói cho lão sư cũng vô dụng uy hiếp nàng đồng học kia trong nhà có quyền có thế nói chăng ra cũng là muốn hủy đi nàng chuyện này coi như trong nhà sự tình cũng không hài lòng phụ thân nàng liễu sùng hiền gần nhất mất đi làm việc mỗi ngày trong nhà mượn rượu dài s ầ u k a ca liễu t ụ n g chí vừa học đại học cần rất nhiều tiền mẹ của nàng hỏi bầy bà mất tiền cho k a chuyển sinh hoạt phí thời điểm mới nói bầy bà ở bên ngoài vay mượn một số tiền lớn đầu tư cổ phiếu đến hết cũng chính bởi vì chuyện như vậy bị đồng sự phát hiện về sau bị công ty khai trừ đã từng khá giả nhà mắt thấy liền muốn lưu lạc đội phố nàng và k a ca khả năng đều muốn bỏ học càng làm cho nàng khó chịu là mụ mụ thế mà thu xếp lấy để cho nàng xem mắt thật sớm sớm gả đi đổi một số tiền lớn cung cấp nàng k a ca đến trường lấy liêu huệ hy dung mạo rất nhiều kẻ có tiền muốn vật lấy nhưng những cái tiếng người đều là bốn mươi tuổi đã ly hôn lão nam nhân liêu huệ hy nói xong lâm phong t h ả n như nói ngươi xác thực thật xui xẹo b ấ t quá đây hết thảy hẳn là có người tại tính kế ngươi mà lại là tính kế một đoạn thời gian rất dài、ừ. l i ê u huệ hy một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong nhìn lấy l i ê u huệ hy x i n h đẹp khuôn mặt nói ngày mai ngươi liền biết cho nên trước đừng chết ngày mai nhìn c h à n g trò vui đi 28 601N28 602、ngày、22 INDEX Buổi sáng 6 giờ Liêu hội đi thời gian giây trôi điểm, Trường Ngày tháng sáng tỉnh trường lớn lấy song mắt nhìn lên trần nhà、Hôm、nay hội ra chuyện、gì? Nếu như không là tâm lý còn có dạng này mong Nàng đêm qua thì theo trên sân thượng nhảy đi xuống Nhưng thời gian từng giây từng theo xảy 6 thì mắt tâm trở thì phút trôi qua, Mắt thấy ra gì phát sinh. Hắn là Hy lấy Huệ Hôm 3 Sau qua qua lý đêm đó có k liễu huệ hy cười khổ tự lẩm bẩm nghĩ thầm đêm qua cái k i a rất xoáy nam nhân hẳn là nghĩ biện pháp an ủi nàng nhưng sống lâu cái này mười mấy tiếng đối với nàng mà nói thì có ích lợi gì đâu thời gian này muốn muốn chạy ra đi có chút khó vẫn là chờ đến giữa t r ư a lúc nghỉ t r ư a lợi đi đến thời điểm đừng sợ đau leo đi lên về sau cũng không muốn có bất cứ chút do dự nào lại qua mười mấy phút cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra liễu huệ hy nhìn đến ria mép xồm xoàn phụ thân liễu liêu sùng hiển mẫu thân trần khánh anh còn có lớn hơn một tuổi ca ca liễu tổ trí cùng trước mấy ngày không giống nhau là trên mặt bọn họ đều mang nụ cười tinh thần xem ra cũng tốt hơn nhiều đi theo bọn họ sau lưng còn có một người trung niên nam nhân cùng một cái hơn hai mươi tuổi trẻ đẹp nữ nhân huệ h i a n g ư ơ i hôm nay khỏe c h ư a mụ mụ trần khánh anh ngồi ở giường xuôi theo nhìn lấy liệu huệ h i n ở nụ cười nói ra ta không sao liệu huệ h i thản nhiên nói trả lời một câu nàng thì quay đầu sang chỗ khác bậy bã liêu sùng hiền c a o mày nói huệ h i n g ư ơ i đứa nhỏ này có khó khăn gì vì cái gì không cùng trong nhà giảng ngươi làm chuyện như vậy ngươi để cho chúng ta nhiều khó khăn quá a ca ca liếu tụng trí cũng gật đầu nói huệ hy về sau không thể làm tiếp ngũ như vậy sự t ì n h không phải vậy ba ba cùng mụ mụ hội rất thương tâm nghe lấy thân nhân lo lắng tiếng nói nhưng là trong mắt lại khó n é n ý mừng bộ dáng liễu huệ hy cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ bọn họ người còn có nói ra lời nói quá không chân thực thật quan tâm chính mình cũng sẽ không nghĩ đến đem chính mình bán thật sự là quá dối trá liễu sùng hiền lúc này cười lấy giới thiệu nói huệ hy ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chu cảnh nguyên quản lý vị này là hán thư ký kim tử nghiên tiểu thư bọn họ đều là nghệ tinh công ty cao tầng nghệ tinh liễu huệ hy là biết đây là hàn quốc có tên giải trí công ty dưới cờ có rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo nữ ngôi sao gặp liễu huệ hy không lên tiếng liễu sùng hiền vừa cười nói chu cảnh nguyên quản lý dự định ký ngươi để ngươi trở thành nghệ tinh nữ nghệ sĩ trước theo luyện tập sinh bắt đầu huệ hy a lấy ngươi dung mạo rất nhanh liền có thể l ừ a khắp chúng ta đại hàn quốc trần khánh anh lúc này cũng một mặt hương p h ấ n nói huệ hy a ngươi thì muốn thành làm ngôi sao lớn chúc mừng ngươi liễu tụng c h í nắm chặt quên đầu một mặt kích động nói huệ hy chờ ngươi thành làm ngôi sao lớn về sau ca ca cho làm ngươi người đại diện thế nào vừa mới nói xong chu cảnh nguyên thì nói đùa tiểu tử ngươi không nên nghĩ huệ hy đến thời điểm hội từ công ty của chúng ta điều động chuyên nghiệp người quản lý vì nàng phục vụ liêu tụng trí cười hắc hắc thư ký kim tử nghiên cầm một phần hợp đồng đưa cho liếu huệ hy liếu huệ hy tiểu thư mời ngươi ở phía trên ký tên bảo sau này sẽ là công ty của chúng ta nghệ sĩ liếu huệ hy tiếp nhận hợp đồng nhìn xem nàng còn chưa lên đại học cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này pháp luật điều khoản chỗ nào hiểu những thứ này nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít điều khoản đều không hiểu là có ý gì nàng lại không n ố c trang lấy khó chịu bộ dáng nói ra đầu ta có chút đau cái này hợp đồng chức để ở chỗ này đi ta suy tính một chút chu cảnh nguyên n h ầ o một chút m i đầu có chút bất đắc dĩ gật đầu nói tốt ta mời ngươi thấy rõ ràng chúng ta ngày mai lại đến nói xong thì cùng thư ký cùng rời đi liễu huệ hy phụ thân liễu sùng hiển mẫu thân trần khánh anh c a c a liễu tổng trí khuyên mấy câu về sau nhanh đi truy chu tru cảnh nguyên đi liễu huệ hy đã tỉnh hồn lại về sau đã m ộ ư ơ i hai giờ trưa nàng lên phía trên một chuyến nhà vệ sinh trở lại phòng bệnh về sau nằm tại trên giường bệnh cầm lấy mười mấy trang hợp đồng nhìn kỹ môn đột n h i mở liễu huệ hy ngầm đầu nhìn liếc một chút tiếp lấy thì nhăn đầu lông mày bởi vì vào cửa chính là lâm phong lâm phong đóng cửa lại đưa trong tay cơm hộp phóng tới liễu huệ hy trong ngực cười nói cho ngươi đánh cơm c h ư a ăn đi liễu huệ hy nhìn lấy hộp cơm trong lòng tuân ra một cỗ chua sót vì cái gì cho mình mua cơm không phải thân nhân mà chính là cái này người đàn ông xa lạ lâm phong t h ẳ n g nhiên nói bọn họ mời người quản lý kia cùng thư ký tại đối diện nhà hàng đi ăn cơm đoán chừng còn về sau sẽ cho ngươi đóng gói mang lên một phần liễu huệ hy một chút khẩu vị đều không có đem hộp cơm thả ở bên cạnh trong học tủ thản nhiên nói đây chính là ngươi nói cho vui lâm phong gật đầu nói ngươi không cảm thấy cái này cảnh phim vô cùng đặc sắc sao liễu huệ hy khó chịu quay đầu sang chỗ khác chạy xuống hai hàng nước mắt lâm phong cầm lấy để ở một bên nghệ sĩ hợp đồng nắm liếc một chút về sau cười nói ngươi muốn l à ở phía trên ký tên ngươi đợi này thì xong đến thời điểm muốn chết đều không chết liễu huệ hy bị môi rõ ràng không tin liễu huệ hy xem không hiểu điều khoản lâm phong vì nàng từng cái giản giải g còn về sau liễu huệ hy giờ mới hiểu được n g u y ê n lai、like、coi như nàng thành ngôi sao lớn cũng muốn cả một đời đều muốn cho công ty làm thuê ăn xuyên đồ trang điểm đồ trang sức xe nhà thì liền đi nhà xí dùng vệ tinh giấy là nhãn hiệu gì đều là chỉ định đ lâm phong cười ha ha thật là như vậy chờ ngươi hai mươi năm hợp đồng đến kỳ về sau nói không chừng còn có thể giữ xuống một số tiền lớn nửa đời sau vượt qua tiểu tư sinh hoạt nếu như cái kia thời điểm nhân khí còn mạnh lời nói nói không chừng còn có thể lần thứ hai bạo hỏa kiếm tiền liền là chính ngươi đáng tiếc đây chỉ là mặt ngoài chân thực tình hình là chờ ngươi lừa có danh tiếng về sau bọn họ liền sẽ đem ngươi đưa cho đủ loại có quyền thế nam nhân cái này mới là bọn họ kiếm lợi nhiều nhất sinh ý đến thời điểm mặc kệ ngươi nhận không nhịn được mặc kệ ngươi thân thích có tới hay không mặc kệ là sinh bệnh vẫn là cái gì bọn họ chỉ cần một chiếc điện thoại ngươi không đi cũng phải đi khi đó ngươi căn bản cũng không có tự do muốn chết sẽ có người hai mươi bốn giờ tại bên cạnh ngươi lợi sau đó cũng là trừng phạt dây vo đến để ngươi ý chí hoàn toàn sụp đổ thẳng đến ngươi biến đến chết lặng sẽ không có gì lý tưởng cùng kiên trì bắt bảy nát. Lâm phong còn chưa nói xong, liễu hy trên mặt thì xuất hiện hoảng sợ. Chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút như thế sinh hoạt, nàng thì thể tức chết. Trường đầu đi Liễu Huệ suy Hy ngay Phong còn nói xong, hiện hoàng nghĩ như sinh nàng hận không Indies 602N28. Lâm là lập chưa Chỉ hơi sợ. 28 603. vì cái gì vì sao lại dạng này liễu huệ hy đột nhiên bắt lấy tóc mình điên cuồng lắc đầu hiện tại nàng đều nhanh sụp đổ lâm phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên đúng lúc này một tên y tá mở cửa đi vào thấy có người hút thuốc há miệng liền muốn quát lớn khi thấy là trường xã trường lúc nàng vội vàng đem nhanh nói ra miệng lời nói nuốt hồi trong bụng cũng lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại hơn nửa ngày liễu huệ hy mới bình tĩnh trở lại vì cái gì lâm phong mỉm cười giơ tay lên nắm bắt liễu huệ hy cái cảm nói bởi vì ngươi trương này xinh đẹp khuôn mặt tự cổ hồng nhan đa b ặ t bệnh có là mình tìm được chết nhưng càng nhiều là bị người làm thành hàng hóa ngươi chính là hồng nhan đương nhiên trong mắt của ta ngươi bây giờ được xưng là hồng nhan còn có chút không đủ tư cách thiếu khuyết một chút khí chết liễuệ hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm phong lâm phong còn nói ra liễu huệ hy cảm thấy đáng sợ đáng hận sự tình trong nhà nàng biến thành dặ lại là có người cố ý hãm hại bởi vì mấy năm trước nàng liền bị người để mắt tới ngôi sao gì rõ xét tìm kiếm cầu thủ tràn ngập tại hàn quốc mỗi một góc nơi hẻo lánh lâm phong giảng xong liễu huệ hy t r ừ n g lớn mắt nhìn lấy lâm phong ta cảm giác người rất quen thuộc ta là thái huân tập đoàn xã trưởng trương thượng vân lâm phong một phen tự giới thiệu liễu huệ hy nhăn đầu lông mày nàng rốt cục nhớ tới trước mắt nam nhân là người nào hàn quốc đỉnh cấp tài phiệt trương thượng vân lâm phong ngược lại là không có lên qua mấy lần giấy báo lộ ra rất điệu thấp nhưng liễu huệ hy những bạn học kia tốt nhiều đều cất giữ có t r ư ờ n g xã trưởng hình ảnh nói trương thượng vân là hàn quốc từ trước tới nay là đẹp trai nhất xã trưởng còn có không biết xấu hổ đem trương xã trưởng ảnh chân dung khắc ở tiểu khố kho phía trên muốn không phải liễu huệ hy bình thường không quan tâm những thứ này hôm qua vừa nhìn thấy lâm phong liền có thể nhớ tới lâm phong là ai n g ư ờ i có thể giúp ta liễu huệ hy cũng không đốc tao mày hỏi lâm phong cười nói ta đương nhiên có thể giúp người bất quá ngươi cũng muốn trả giá đắt đương nhiên so với kia là cái gì nghệ tinh công ty điều kiện ta điều kiện không có như vậy hà khắc suy tính một chút đi nói xong lâm phong thì đứng lên chuẩn bị rời đi liễu huệ hy cười lạnh ngươi cùng những người kia đều là giống nhau mục đích đi lâm phong lắc đầu nói đương nhiên không giống nhau bởi vì ta chỉ cần ngươi phục vụ ta một người là được đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý mỗi ngày đều đổi bạn trai ta chỉ có thể chúc phúc ngươi liễu huệ hy cầm lấy cải cối n g n tại lâm phong trên thân lâm phong cười cười quay người rời đi liễu x u â n h i ề n trần khánh anh liễu tụng c h í một nhà ba người mở tiệc chiêu đái chu cảnh nguyên cùng kim tử niên bữa tiệc rốt c u c xong trần khánh anh gọi tới phục vụ viên để phục vụ viên đem trên bản đồ ăn thừa đóng gói một phần huệ hy còn chưa ăn cơm chưa đâu những thứ này đổ ăn mắc như vậy như thế lãng phí thực đang đáng tiếc nhưng năm người còn chưa đi ra phòng trần khánh anh thì tiếp vào bệnh viện gọi điện thoại tới liệu huệ hy lại cắt cổ tay đang ở bệnh viện bên trong cứu rút bởi vì mất máu quá nhiều rất có thể không cứu sống huệ hy a trần khánh anh kinh hô một tiếng về sau té xịu nửa giờ sau tử h vong thời gian là hai giờ năm phút chúng ta đã hết sức chuyện này là bệnh viện chúng ta chăm sóc bất lực chúng ta hội cho các ngươi một cái hài lòng giao phó hành lang ở giữa thầy thuốc nói xong hướng một nhà ba người c u i đầu n g h e tới hội thu hoạch được bồi thường về sau ba người chỉ là vội vàng nhìn liễu huệ hi liếp một chút sau đó liền đến trong phòng họp bệnh viện một phương đưa ra chuyển viện lúc l i ễ u sùng h i ể n ký tên chuyển viện hiệp nghị sao c h é p n i ệ n phía trên có một đầu nếu như bệnh nhân làm sao thế nào bệnh viện là không chịu trách nhiệm bệnh viện còn có thể cung cấp phòng bệnh video theo dõi ba người sửng sốt có phần này hiệp nghị tại bọn họ căn bản sẽ không đạt được bao nhiêu bồi thường bất quá thầy thuốc lại thảm như nói chúng ta vẫn là sẽ dành cho các ngươi nhất định bộ h u y ế t chỉ muốn các ngươi ký phần này q u ê n tặng hiệp nghị hội thu hoạch được hai tỷ hàn nguyên bộ h u y ế t tại sao phải cho bọn họ tiền cái này không liên quan bệnh viện sự t ì n h bệnh viện viện trưởng văn phòng bên trong một cái hơn năm mươi tuổi viện trưởng c a o mày hỏi lâm phong không có lên tiếng âm thanh đứng ở một bên thân ấu chân thẳng như nói xã trưởng làm sự t ì n h còn muốn xin chỉ thị ngươi sao không dám viện trưởng tranh thủ thời gian túi đầu xuống có chút sợ hãi hồi đáp lâm phong dơ cổ tay lên nhìn một ít thời gian ngươi còn có hai giờ đem sự t ì n h xử lý tốt đúng viện trưởng trả lời lâm phong rời đi về sau viện trưởng tranh thủ thời gian gọi điện thoại an bài một giờ sau một cỗ ướp lạnh xe từ trong bệnh viện mở ra Cùng thời khắp đây ó Liêu u x n Hiền, Trần Khánh Anh,、Liêu、Tụng thương, động đi ra cửa bệnh viện. Hai tỷ hàng n chút kích Hai Liêu bi lại đi Trí tỷ ra cửa u đã có ê n Đây là bọn họ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ một bút tài phú vì cái gì bọn họ lạnh lùng như vậy cách đó không xa trên một chiếc xe thân ấu chân nhìn lấy một nhà ba người nhữ mày cảm thán lâm phong thản n h i ê nói n bởi vì hàn quốc đã sớm lộ sát thành một cái tiền tài thế giới không biết từ lúc nào bắt đầu mọi người truy cầu tiền tài cái gì thân tình hữu tình tại tiền tài trước mặt đã sớm không chịu nổi mục đích nói xong lâm phong ở trong lòng thở dài hiện tại chính mình quốc g a cũng đang từng bước hướng về cái phương hướng này thuế biến sau nửa giờ da thịt trắng bệnh trắng bệnh liễu huệ hy trên cổ tay vết thương lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại đồng thời da thịt cũng dần dần khôi phục huyết sắc lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy thế giao cung cấp cường hóa thật thuốc thật sự là quá thần kỳ nhìn lấy liễu huệ hy mỹ mắt cùng ngón tay đang động lập tức liền muốn tỉnh lại lâm phong tranh thủ thời gian rời mấy bước đây là một cái không gian h ẹ p phòng nhỏ ánh sáng tối tăm trên trần nhà không ngừng thổi hơi lạnh liễu huệ hy đột nhiên mở hai mắt ra ngay sau đó thì theo khung sắt trên giường n g ả y xuống hô vang lên tiếng gió nàng biểu lộ điên cuồng nào về phía lâm phong phanh lâm phong r ơ chân lên một chân thì cho nàng đạp bay đến trên tường lại la phanh một tiếng liễu huệ hy bị tường bắn ngược đến trên mặt đất bị đá một chân liễu huệ hy rốt cục đã tỉnh hôn lại trên mặt điên cuồng biểu lộ dần dần thu liễm lâm phong đi lên trước cười nói chúc mừng ngươi, ngươi tuy n h i n chết nhưng lại chọc sinh từ giờ trở đi ngươi thì tê ự gọi cái gì đâu hắn tảo mở đầu đối với một cái đặt tên phế tới nói cho người lấy tên là một kiện rất thống khổ sự tình tại sao là ta nam dạp trên mặt đất liêu huệ h i lần nữa hỏi ra vấn đề như vậy lâm phong t h ẳ n g như nói bởi vì ngươi đẹp giữ ở bên người đẹp mắt đổi người khác ta đều không thèm liếc mắt nhìn lại cũng là giữa chúng ta hữu duyên ngươi vận khí tốt gặp phải ta không phải vậy ngươi bây giờ đã bị đốt thành cho đi 28 N28, 2015, ngày 26 Index cái đi. Ngươi kia chương năm ngày tháng mình tên 603 604, 3. Cho lấy trước lấy bởi vì liễu huệ hy đã là cái chết người liễu huệ hy trong đầu vang trở lại lâm phong lời nói nàng hiện tại đang ngồi ở một cỗ màu đỏ hào hoa xe đua bên trong trên mặt mang theo một bộ đại kính dâm lớn trong xe không có có h ắ n người liễu huệ hy lái xe đi ra lúc đều có một loại muốn muốn chạy trốn xúc động nhưng sau cùng bất đắc dĩ phát hiện trừ dựa vào trương thượng vân không có gì có khác đường có thể đi nàng dừng xe ở một cây cầu lớn phía trên phía trước ba mươi em ở địa phương mụ mụ trần khánh anh bảy bạ liêu sùng hiển kk liếu tục t í ngay tại rơi vai cho cốt thu nhiều tiền như vậy thế mà cũng không cho nàng đặt mua một khối mộ đ i ệ đến mức cái kia hộp cho cốt l i ê u huệ hy cũng không biết là người nào thì liền rơi vãi cho cốt bọn hắn một nhà ba miệng đều không phải là nghiêm túc như vậy sợ bị tuần cảnh bắt lấy bộ dáng vậy một nửa liền hủ cho cốt từ đâu cùng một chỗ ném cầu lớn đón lấy một nhà ba người thì lái xe rời đi l i ê u huệ hy phát động xe đuổi theo rất nhanh liền đến nàng quen thuộc đường phố dưới lầu ngừng lại một chiếc xe vận tải trần khánh anh l i ê u sùng hiền cùng l i ê u tụng trí ba người lên lầu lấy một số vật nhỏ về sau lái xe đi chiếc kia dọn nhà xe vận tải thì theo ở phía sau liễu huệ hy đã không hưng thú lại đi theo nhìn trương xã trưởng nói không sai liễu huệ h i hiện tại đã là một người chết nàng cầm lấy đặt ở chỗ ngồi kế tài xế phía trên túi sách mở ra về sau lấy ra một tấm thân phận mới chứng thân phận chứng phía trên đồng d ạ n g in nàng mỹ lệ ả n h chụp nhưng tên lại đổi tô doất nhi họ liễu bên người đã có người sau đó lâm phong liền họ tên đều cho liễu huệ h i đổi bây giờ trừ trùng tên trùng họ những người kia hàn quốc trong hồ sơ cũng tìm không được nữa dài đến cùng liễu huệ h i giống như lúc liễu huệ hy liễu ra một nhà ba người tin tưởng cũng sẽ không giữ lấy liễu huệ hy anh chụp bởi vì tâm hỏng nhìn lấy thì lòng sinh áy không chỉ là liễu huệ hy lúc còn sống ả n h c h ụ thì liền y phục các loại dụng cụ cũng tất cả đều ném không qua m ấ y năm khí chất đại biến liễu huệ hy không hẳn là tô doẫn nhi quang minh chính đại xuất hiện lớn s á c x u ấ t cũng sẽ không bị nhận ra chuyến này tô doẫn nhi là đến cá o biệt cũng đã từng liễu huệ hy cá o biệt từ giờ trở đi nàng là tô doẫn nhi liễu x u â n hiền liễu tụng trí trần khánh anh một nhà ba người đem đến hán thành cảng khu vực tốt khoảng cách liễu tụng trí chỗ đại học đi đường không đến mười phút đồng hồ lộ trình mua là qua sử dụng phòng hoa sáu trăm triệu h à n nguyên mặc dù là qua sử dụng phòng trong nhà tiền đều giữ tại so sánh keo kiệt trần khánh anh trên tay hai tỷ hàn nguyên tư sản chỉ cần không loạn hoa mua lấy bảo hiểm chỉ là lợi tức liền có thể để một nhà ba người mỗi ngày đều ăn xong nhưng là liêu tụng c h í muốn mua xe còn muốn mỗi tháng thêm mấy lần sinh hoạt phí bởi vì hắn nhìn lên một cái nữ đ ồ n g học liêu sùng hiền nữa thích câu cá muốn phải bỏ tiền mua xong ngư cụ đồng thời kiến nghị mua sắm tỷ lệ lợi ích càng cao quỹ ngân sách thế mà keo kiệt trần khánh anh không đồng ý vốn là rất cao hứng nhưng vì tiền sự tình ba người ở mỹ lên liêu tụng c h í gấp lớn tiếng nói đây là m ộ i m ộ i ta dùng m ệ n h đổi lấy tiền nói được nửa câu l i u tụng trí thì im lặng bởi vì hắn ý thức được chính mình nói ra mẫn cảm đề tài mỗi mỗi l i u huệ hy về sau lại là một cái cấm k � ba người trầm m ặ t tiếng c h u n g cửa đánh vỡ trầm m ặ t trần khánh anh đứng dậy thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét là một cái để cho nàng quen thuộc nữ nhân trịnh n ân tuệ qua đời tỷ tỷ nữ nhi liệu huệ hi chết trần khánh anh cũng không có thông báo trịnh n ân tuệ trịnh n ân tuệ là theo lâm phong cái kêu bên trong nhận được tin tức tiếp lấy thì an bài máy bay chạy tới đến mức trần khánh anh một nhà ba người địa chỉ rất dễ dàng thì thăm dò được trần khánh anh mở cửa mời trịnh ân tuệ vào cửa mặc lấy áo khoác màu đen trịnh ân tuệ vào nhà nhìn đến trên bàn cơm bày biện thực vật còn có một bình rượu ngất lúc ở trong lòng thở dài khách sáo vài câu trò chuyện một hồi về sau t r í n h ân tuệ liền rời đi đối với nhân tính lạnh lùng t r í n h ân tuệ sớm liền kiến thức đến xuống lầu thì cảm khái vài phút liền thu thập xong tâm tình phía trên taxi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc di động sự vật t r í n h ân tuệ rất nhanh liền đã tỉnh hồn lại chuyện này giống như không thích hợp lấy lâm lão bản thủ đoạn dài đến đẹp như thế biểu mội làm sao có khả năng thì chết đi dễ dàng như thế trong này nhất định có vấn đề t r í n h ân tuệ gọi điện thoại cho lâm phong tiếp lấy thì nói cho tài xế một cái địa điểm hán thành thị trung tâm thái â n bách hóa cao úc c n h ân tuệ sau khi xuống xe dẫm lên giày cao gót c c ạ hàn c quốc h chạy người đối dạng này tình hình đã tập mãi thành thói quen có chút nam nữ bị cản lại về sau nam nhân còn bung ô lỏng một hơi chính a n tuệ không có bị cản lại bởi vì nàng gọi điện thoại về sau thân đ ấu chân thì thông chi một chút tới đi đến một nhà nhãn hiệu cửa hàng trước khi thấy bên trong chính tại chọn lựa y phục nữ nhân trẻ tuổi lúc chính ân tuệ hoảng sợ kêu to một tiếng bên trong nữ nhân kia chính là biểu nội nàng liễu h ệ hy quả nhiên lâm lão bản là sẽ không để cho biểu nội chết mất nhưng vì sao lại để cho nàng già chết lâm phong ngồi tại ngoài tiệm trên ghế chính nhìn điện thoại di động trịnh y ê n tuệ có chút tâm thần bất định ngồi tại lâm phong bên cạnh lâm phong không có lên tiếng âm thanh tốt nửa ngày sau trịnh y ê n tuệ nhịn không được nói khẽ ta đi xem quá nhỏ gì một nhà lời còn chưa nói hết lâm phong thì thản nhiên nói chuyện này không phải ta an bài ta chỉ là cứu nàng đem nàng theo trong thống khổ cứu thoát ra ừng t r n h ân tuệ thần thái dịu dàng ngoắn gật gật đầu sau đó nàng thi n g đầu nhìn về phía trong cửa hàng trong tiệm tôi dẫn nhi chính mặt không biểu tình thử y phục những thứ này đẹp mắt cao cấp phục sức cơ hồ đều là thế giới danh bài trước kia chỉ nhìn đồng học xuyên còn ở trước mặt nàng khoe khoang nhưng là hiện tại mấy ngàn mấy chục ngàn kiện khác biệt kiểu dáng y phục mặc nàng chọn lựa chỉ là thử một chút trong mắt nàng hơi chút toát ra hài lòng tân sắc phục vụ viên thì lập tức đóng gói mua quần áo chờ chút còn muốn đi mua giày đồ trang sức đồ trang điểm còn về sau còn có kiểu tóc nhà thiết kế sớm liền đang chờ lấy nàng hôm qua trương xã trưởng nói muốn để cho mình mở mang kiến thức một chút giàu người sinh sống nàng cuối cùng là kiến thức đến nàng không hiểu là trương thượng vân tại sao phải làm như vậy rõ ràng rất đơn giản liền có thể đem nàng đánh ra nàng cũng không phải là chất liệu gì nữ tôi dẫn nhi tâm tình phức tạp không ngừng suy đoán nhưng so với trịnh y ê n tuệ nàng h i ệ n nhiên là quá non trịnh y ê n tuệ thông qua sạch sẽ trong suốt cửa thủy tinh cửa sổ đánh đo một cái biểu mội về sau cười nói huệ hy so trước k i a c à n g xinh đẹp đâu lâm phong để điện thoại di động xuống giơ tay lên đặt ở trịnh ân tuệ trên bay cười nói nàng hiện tại không cứ gọi liệu huệ hy ta cho nàng đổi một cái tên mới gọi tôi g i ố n nhi ngươi cảm thấy cái tên này thế nào ta có thể khó mà nói sao trịnh ân t u ệ cười nói tại trước mặt nam nhân đựng dịu dàng ngoan ngoãn có cái độ là được quá mức khí chất liền không có lại biến thành một cái để nam nhân không có chinh phục cảm giác chi cút trịnh ân t u ệ hiển nhiên minh bạch điểm này nàng lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn lâm phong một mặt dí d ò n thân sắc bộ dáng là trời sinh nhưng khí chất là có thể lấy ngày mốt bồi dưỡng nữ nhân vẫn là m ộ n khí thế mạnh một chút mới tốt lâm phong thì thào nói một câu hơi xúc động t h ậ sao trịnh ân vệ hỏi lâm phong không có trả lời ngay sau đó nàng thì nhìn đến trịnh n n tuệ đứng lên thân thể lên khí chất một chút thì biến lâm phong chú ý tới nàng chẳng qua là cải biến một chút dáng vẻ cùng ánh mắt tựa như nào đó bộ phim truyền hình bên trong dương đại mỹ nữ diễn cái kia đem nhân vật giết đến chỉ còn lại có phim tên cái kia giang ngọc biến dương đại mỹ nữ không cần hóa cái gì nhân vật phản diện trang khiến người ta vừa nhìn liền biết là nhân vật phản diện hung á c nữ ngươi không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc lâm phong một mặt bội phục hướng trịnh n tuệ dựng thẳng g ơ ngón tay cái trịnh n tuệ lập tức thu liễm cười nói dạng này rất m ệ n mỏi、đầu. nàng biết nam nhân ưa thích nữ nhân là ở bên ngoài làm bá đạo nữ tổng giám đốc về đến nhà biến thành ôn n u con mèo nhỏ loại nữ nhân kia 28 i m ư i tám init sáu t r n h b ư ơ chương 605 l i ê u huệ hy hi? không hiện tại hẳn là tô duẫn nhi mới đúng theo cửa hàng bên trong đi sau khi đi ra nhìn đến biểu tỷ trịnh nhân tuệ nàng chỉ là hơi kinh ngạc một chút trong nội tâm cũng không có nhiều sao kích động người trong nhà đều lạnh lùng như vậy húng chi là hơn một cái năm không thấy biểu tỷ bất quá để cho nàng cảm thấy nghi hoặc là biểu tỷ làm sao lại cùng với trương thượng vân dù nạ ngươi còn tốt sao nhìn đến tô dẫn nhi đi ra chính ân tuệ từ trên ghế đứng lên cười lấy ân cần thăm hỏi nói biểu tỷ ta còn tốt tô dẫn nhi thản nhiên nói hai tỷ bội cho chuyện vài câu về sau đột nhiên cũng không có lời gì nói lâm phong lúc này thản nhiên nói ân tuệ ngươi tạm thời làm nàng hình tượng cố vấn đi t ố t chính ân tuệ đáp ứng nói tiếp lấy một đoàn người đi đồ trang sức cửa hàng sau đó lại là tiệm làm tóc hơn nửa ngày thời gian xuống tới tô dẫn nhi dựa vào ăn mặc cùng đồ trang sức chí ít mặt ngoài nhìn lên là một cái nhất đẳng tuổi trẻ mỹ nhân nhi sóng lớn tông mái tóc dài màu đỏ để ra thịt lộ ra càng thêm phẫn tu thân màu hồng phấn áo khoác một m sáu mươi lăm thân cao phối hợp g i à y cao gót màu trắng gấp chân quần tư thái cực kỳ ưu mỹ lại thêm tinh xảo khuyên hai dây chuyền không thể không nói khuôn mặt tinh xảo hàn quốc nữ nhân vô cùng thích hợp trang điểm đằng sau mấy năm đi ra cái gì mỹ nhàn l ọ c g ư ơ n g lại thế nào điều đều rất khó điều ra xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhìn đến so trước k i a lộ ra càng thành thục hơn biểu mụi c h n h ân tuệ cũng không khỏi sinh ra một tia ghen ghét mẫu thân mình cùng mẫu thân của nàng là thân t ì muội vì cái gì chính mình liền không có sinh ra xinh đẹp như vậy khuôn mặt chỉ có dáng người có thể cùng nàng sánh ngang lúc này thời điểm l i ế u ra ba miệng qua đây xem đến tô nhi đã từng l i ế u huệ hy đoán chừng trong lúc nhất thời đều sẽ nhận không ra các người tốt lâu không có gặp mặt tâm sự đi lâm phong tại cửa hàng đưa tới trên văn kiện ký tên về sau nhấp nô nói một câu mang theo thân ấu chân rời đi cái này khiến trịnh nhân tuệ hơi kinh ngạc lâm lão bản đem biểu nội ăn mặc đẹp như vậy chẳng lẽ không phải chuẩn bị lập tức ra tay sao nếu là lâm phong phân phó hai người đều không có cự tuyệt trịnh nhân tuệ qua tới lúc cũng không có xe vừa vặn miễn đi đón xe phiền phức lâm phong cho tô dẫn nhi an bài chỗ ở là một tòa hào hoa nhà trọ mấy trăm mét vông chỉ là một cái phòng khách thì so người khác cả tòa nhà đều lớn trong phòng khách một cái thủy tinh đ è n treo thì giá trị một tỷ hàng nguyên trong căn hộ đồ dùng cũng tất cả đều là hàng cao đẳng trịnh ân tuệ sau khi vào nhà nhìn xem n g h ị thầm lâm lão bản đối biểu mội còn thật tốt lâm lão bản muốn là đối với mình để ý như vậy liền tốt biểu tỷ ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi tô dẫn u nhi đem một ly cà phê đưa cho trịnh ân tuệ nói ra ngươi hỏi đi trịnh ân tuệ mỉm cười ở trên ghế xa lon ngồi xuống tô dẫn nhi ngồi ở phía đối diện hỏi xem ra ngươi cùng hắn đã sớm nhận biết trịnh ân tuệ gật gật đầu hai năm trước thì nhận biết nhưng t r á n h thức đến bên cạnh hắn cũng là là cuối năm ngoái sự tỉnh trịnh ân tuệ đem chính mình kinh lịch đơn giản kể rõ một phen sang năm nàng hồi hàn q u ố c lúc buổi tối còn cùng tô dẫn u nhi tại một cái phòng ở một đêm lúc đó thì hàn huyên tới một số đương nhiên trịnh ân tuệ không nói trương còn viên cũng là lâm phong hắn là một cái dạng gì người tô dẫn u nhi lại hỏi trịnh ân tuệ nói là một cái rất có mị lực nam nhân ngươi cùng với hắn một chỗ thời gian càng lâu thì càng vì hắn mê mội tô dẫn nhi gật gật đầu nàng đột nhiên minh bạch nguyên lai đây hết thệ không phải trương thượng vân thiết kế mà trước mắt cái này biểu tỷ nguyên nhân trương thượng vân mới có thể nhận biết nàng nếu như không là biểu t ỷ cái kia phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh nàng hiện tại đã chết đi lâm phong trở lại t r ư ơ n g ra khu nhà cũ bởi vì buổi tối lại muốn gặp một người một cái phi thường trọng yếu người đây là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi đi thời điểm theo lâm phong nơi này lấy đi mười triệu đô la mỹ chi phiếu nếu như không có tất yếu lâm phong là sẽ không tại khu nhà cũ bên trong qua đêm sáu giờ tối tiếp vào lý tuệ anh gọi điện thoại tới nói cho lâm phong nàng thân thiết đi ta lập tức quay lại lâm phong nói xong cũng tắt điện thoại nhưng lâm phong vừa muốn ra cửa lý tuệ anh lại gọi điện thoại tới tối nay không được nha lý tuệ anh tiếng nói tràn ngập bất đắc dĩ làm sao lâm phong hỏi lý tuệ anh nói vừa mới tiếp vào điện thoại có vụ án phải xử lý ngày mai liền phải hướng lên phía trên báo cáo thật xin lỗi a thượng vân ca không sao ngươi làm xong chúng ta thật tốt chơi mấy ngày cảm ơn ngươi thân ái ta treo rồi lý tuệ anh đem điện thoại treo lâm phong thở dài ra một hơi vừa để điện thoại di động xuống điện thoại lại vang là dương thảy vi đánh tới nàng tranh công giống như báo cáo hai ngày này thập cựu mụ không tại lúc nàng xử lý như thế nào tốt c h u y ệ n nhà lâm phong đương nhiên là đem nàng hung hăng tán dương một phen thông hết lời nói về sau lâm phong nói chuyện phiếm hào hứng tới gọi điện thoại cho tề giao tề giao ngay tại cho ăn hải tử không có trò chuyện vài câu bị lâm thập nhất nghe đến trộm hắn đ ổ vật r a hỏa thanh âm hoa hoa khóc lớn lên tề giao nói vài lời về sau liền đem điện thoại treo lâm phong bất đắc dĩ lắc đầu lại gọi điện thoại cho lương thi thi lương thi thi vừa đem nữ nhi lâm tĩnh như dâu ngủ đấy liền bị lâm phong một chiếc điện thoại đánh thức lại gọi điện thoại cho trần doanh thu trần doanh thu ngay tại mang theo một đám lao thái thá nhi tử lâm đông hổ đang bị trần doanh thu thuê mớn một cái bảo mẫu ô m lấy bảo mẫu nhìn tới điện thoại di động vang đưa điện thoại di động đưa cho trần doanh thu trần doanh thu cùng lâm phong nói vài lời thì đưa di động thả đến nhi tử bên h a i lâm đông hổ chính vui vẻ a i nhà nhà cười không ngừng lâm phong vốn còn muốn cho ôn khả khả cùng quách diễm như các nàng gọi điện thoại nhưng suy nghĩ một chút bất đắc dĩ đem sổ truyền tin bên trong mới xây một cái tổ đem hải t ử chúng nương nương đều kéo đi vào còn lại lâm phong hai mắt nhắm lại ngón tay phủi đi mấy cái xuống một chút một lát sau chính ân tuệ điện thoại di động t nhìn đến là lâm phong đánh tới chính nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động chạy đến một bên nghe điện thoại uy ân tuệ đi ra dạo phố đi lâm phong thản như i nói n Chính h n ân tuệ hướng tô dẫn u nhi phất phất tay mở cửa rời đi nhìn đến đóng cửa phòng tô dẫn u nhi lắc đầu biểu t ỷ thực sự là trong lúc nhất thời tô dẫn u nhi nghĩ không ra phù hợp từ ngữ miêu tả hơn nửa giờ về sau một nhà cơm t r u n g quán bên ngoài trương bảo kiếm đây là ngươi duy nhất cơ hội đi thôi vì phụ thân ngươi để nam nhân này trả giá đ ắ t một cái nam tử á o đen đem một cây súng lục đưa cho một người đàn ông tuổi trẻ nam nhân trẻ tuổi chừng hai mươi bộ dáng tên là trương bảo kiếm trương bảo kiếm là người trước a phụ thân bởi vì cùng trương hữu hân chờ người là một đám bị lâm phong cho đưa vào đi trương bảo kiếm một mực tại bên ngoài đọc sách lại thêm trong gia tộc tồn tại cảm giác không mạnh tránh thoát một kiếp hắn vừa về đến liền bị một đám người thần bí mang đi sau đó bị huấn luyện thời gian m ấ y tháng trương bảo kiếm thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu đem súng lục nhét vào áo khoác trong túi quần đi vào nhà hàng cửa lớn vừa vào cửa hắn thì móc ra thương súng đem họng súng nhắm ngay lâm phong trịnh ân tuệ nhìn đến về sau kinh hãi lập tức đứng lên cả tại cái này sát thủ cùng lâm phong ở giữa phanh tiếng súng văng lên viên đạn xuyên qua trịnh ân tuệ ở ngực lại đánh tại lâm phong trên cánh tay lâm phong lúc này đẩy ra trịnh ân tuệ né tránh đồng、thời. đưa trong tay một cái đĩa hất lên món ăn bay ra tại trương bảo kiếm nổ phát súng thứ hai trước đó thì đánh vào trương bảo kiếm cổ họng phía trên món ăn hơi kém liền đem trương bảo kiếm đầu mở ra xử lý sát thủ về sau lâm phong đem trịnh nhân tuệ nâng đỡ trịnh nhân tuệ trong miệng búc lên máu ta ta nói qua có thể có thể vì ngươi lời còn chưa nói hết thì không n ú c đ í c h lâm phong cầm lấy mấy cây chầm ngắn bó tại trịnh nhân tuệ trên đầu trên cổ lao tổ tông truyền xuống tới bộ này châm cứu thuật có thể cho đại tế bảo nao trí ít hai giờ không lại bởi vì thiếu oxy mà sinh ra tổn thương hoặc là tử vong làm xong đây hết thầy lâm phong thở dài trịnh ân tuệ nếu là không động đ ạ n t i ê u căn bản đánh không đến nàng và mình trên thân nói cách khác trịnh ân tuệ cái này nhất động thực là chậm c h ễ lâm phong xuất thủ nhưng trịnh ân tuệ cử động để lâm phong cảm thấy rất ngạc nhiên cùng cảm động lại là một cái khẳng định chính mình đỡ đạn nữ nhân 28 605N28 INDIT Liêu Giọt Nhi, đợi gian kia tối hai Trường Lần phỏng bên trong. Trịnh Ên Tỉnh! Phong thanh trước Tô Tuệ mắt 606 ra. Lâm chậm chạp Huệ Hy, mở hai mắt ra. Tỉnh. Lâm phong âm v đây là một cái không gian hẹp tiểu địa phương trên đỉnh đầu thổi hơi lạnh lạnh nhưng không là rất khó thụ đột nhiên nàng kịp phản ứng hướng ở ngực bị viên đạn xuyên qua vết thương xem xét vết thương đã không chuyện gì xảy ra t r í n h ân tuệ một mặt c h ấ n kinh lâm phong giải thích nói công ty của ta khai phát ra một loại tiểu mới gen kỹ thuật nói xong t r í n h ân tuệ càng thêm c h ấ n kinh chỉ cần đại não không có có hư hao có thể khiến người ta thân thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ dạng này chữa bệnh kỹ thuật thật sự là quá lợi hại cơ hồ phá vỡ chính ân tuệ đối với phương diện y học n h biết Có dạng này kỹ trong h chẳng phải là có thể u ậ t t có là ị hết tất cả trừ cả đại n t ổ t h ư ơ n bên bệnh. ngoài ngoại thương cùng tập lúc â m Phong như thế đưa thích Thải Dương Hải Vy, gì ưa cái Vi, vì l trước k h ô nhất g đem loại kỹ t u ậ t tại Dương Ngự trên thân. Trong này dùng Dương Ngự n h lúc nhất thời nàng trong đầu tràn ngập đủ loại vấn đề lâm phong t h ả n n h i ê nói n mặc quần áo vào nơi này quá lạnh chúng ta ra ngoài rồi nói sau lâm phong mở cửa ra ngoài chính ân tuệ quét mắt một vòng đem để ở một bên áo ngủ khoác lên người vượt lên hai lưng sau mở cửa đi ra ngoài chính là một đoạn hướng lên thang lầu lại đến đến một tầng là một gian thư phòng ra thư phòng nàng một chút thì minh bạch đây là địa phương nào Nguyên lai là trương bảo kiếm mấy tháng trước liền đã hồi hàn quốc là ai đem hắn mang đi cùng huấn luyện làm người trương gia trương bảo kiếm một khi hành động thành công ai sẽ là lớn nhất người được lợi trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán bên kia có cái gì dị thường sao lâm phong hỏi thân ấu chân hồi đáp xác thực có đáng kể tiền tài chạy vào đẩy cao tập đoàn dưới cờ mấy nhà công ty lên sàn giá cổ phiếu thân ấu chân nói xong lâm phong lắc đầu theo thân ấu chân báo cáo những thứ này số liệu đến xem căn bản cha không ra cái gì tại hàn quốc thị trường chứng khoán tiến nhanh mau ra nóng tiền thật sự là quá nhiều thì cùng lúc trước hắn giải quyết thôi ra công ty lên sàn một dạng phản truy tung tiền tài nơi phát ra rất khó thời gian không còn sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi lâm phong nhìn đến trịnh nhân tuệ đi tới đối thân ấu chân nói ra thân đấu chân nhìn trịnh nhân tuệ liếc một chút quay người rời đi hồi phòng đi nói đi lâm phong thản n h i ê nói n trịnh nhân tuệ tắm trước sau đó tại trong phòng thay quần áo thay đổi nàng trước đó đi ra lúc cơ hồ giống như lúc trang phục vốn là nàng hy vọng sự tình cần phải tiếp tục tiến hành thủ thương chỉ là đánh gãy một cái quá trình như vậy từ trong phòng tắm đi tới nhìn xem thời gian đã là một mươi một giờ rưỡi đêm cuối tháng ba buổi tối đã không thế nào lạnh hơn nữa còn không có con mũi nàng đẩy cửa ra đi tiến lâm phong trô g a phòng lâm phong ngầm đầu nhìn liếc một chút trịnh n h n tuệ lại giơ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian đột nhiên trịnh ân tuệ ngãi nào trên đất trên mặt xuất hiện khó chịu biểu lộ lâm phong đưa điện thoại di động quay trụ công có thể mở ra đi đến trịnh ân tuệ trước mặt hỏi hiện tại cái gì cảm giác toàn thân đau giống kim đâm một dạng không có khí lực trịnh ân tuệ một phen kể rõ thẳng đến qua m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ trịnh ân tuệ đột nhiên thở dài ra một hơi chậm dài đứng lên lâm phong đem đập tới video gửi đi cho tề giao còn về sau lâm phong đem ngồi ở trên h à m khó chịu m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ trịnh ân tuệ từ dưới đất nâng đỡ để cho nàng ngồi ở trên ghế salon lại cho nàng rót một ly nước tại trịnh ân tuệ bên người ngồi xuống tới t r i n h ân tuệ đem trong chén nước uống một nửa liền bị lâm phong ôm ở trong ngực đây là có chuyện gì t r i n h ân tuệ nhẹ g i ọ n g hỏi lâm phong t h ẳ n g nhiên nói đừng lo lắng đây chỉ là tác dụng phụ tuy nhiên khó chịu nhưng đồng thời không phải là không thể chịu đựng huệ h i doẫn nhi cũng là thế này phải không t r i n h ân tuệ hỏi lâm phong hồi đáp nàng thân thể tố chất so ngươi muốn tốt chút chỉ là nhỏ nhẹ mê mội hắn lần này tới hàn quốc cũng là đến tìm vật thí nghiệm kết quả đầu tiên dùng tại hai nữ nhân trên thân liệu huệ hy bên kia lâm phong là thuận thế mà làm trịnh ân tuệ hắn là không có cách nào không làm như vậy trịnh ân tuệ thì chết nhưng xem ra không phải mỗi người đều có thể bị hoàn mỹ cải tạo theo liễu huệ hy bên kia đến ra số liệu loại này tác dụng phụ một ngày sẽ phát sinh nhiều lần muốn là trị nhân tuệ dạng này tác dụng phụ phát tác quá nhiều lần hội đối với cuộc sống sinh ra ảnh hưởng rất lớn mà lại càng trọng yếu là t h ự c không thể ngừng nói t r ắ n g ra trên người các nàng thương tổn chỗ lấy khép lại không phải là bởi vì thật khép lại mà chính là vết thương bị c ư ơ n g ép dính hợp lại khôi phục thân thể cơ năng thật muốn làm ra hoàn mỹ g e n cải tạo còn có một đoạn đường rất dài muốn đi loại này gen dược vật bao lâu muốn sử dụng một lần trị nhân tuệ hỏi nửa tháng hai bên lâm phong thản nhiên nói quá tốt trịnh ê n tuệ lại cao hứng c ư ờ i rộ lên lâm phong rất ngạc nhiên nhìn lấy trịnh n h n tuệ trịnh n h n tuệ nói ra dạng này chỉ ít ta nửa tháng liền có thể nhìn đến ngươi một lần lâm phong sờ s ờ trịnh n h n tuệ mềm mại tóc cười nói tuy nhiên có tác dụng v ụ nhưng chỗ tốt cũng lớn cũng không chỉ để ngươi khôi phục sinh mệnh còn có thể để ngươi biến thành siêu phảm nói xong lâm phong bung nàn g ra đứng dậy theo dưới bàn trà đưa ra một cái dương đánh mở dương bên trong là từng nhánh trang lấy màu đỏ d ư c thủy c h n g đầu ngón tay hai đầu l à màu trắng bạc kim loại bộ ống thủy tinh lâm phong lấy ra một chi đi đến t r ỉ n h nhân tuệ trước mặt đưa tay ra t r ỉ n h nhân tuệ nâng lên tay trái lâm phong đem ống thủy tinh một đầu kim loại bộ chật một chút một cái tỉ mỉ châm đầu xuất hiện đem cái này một đầu bọt tại t r ỉ n h nhân tuệ trên cổ tay trái 28 i n ư ơ i tám init sáu t r n h s ư ơ chương 607 l â m phong muốn cho t r ỉ n h nhân tuệ minh bạch thân thể được cường hóa sau cảm thụ một chi g e n cường hóa tề chế tác thành bản cũng không cao bởi vì chính yếu nhất thành phần vẫn là mội vô cùng lâm phong huyết dịch bọn họ tại đặc thù điều kiện phía dưới tại nắm giữ sung túc dinh dưỡng tình hồ dưới cơ hồ có thể vô hạn phân liệt cho nên có thể đại lượng sinh sản tế g i a o bên này tại thu đến lâm phòng video trước đó theo trịnh nhân tuệ trên thân thu thập được huyết dịch tế bào đã bị hoa nhải số đưa tới thông qua đối liêu huệ hy cùng trịnh nhân tuệ hai người gốc đến ngọn tiến hành quan sát tế g i a o có phát hiện mới vu tộc người gen không phải tự nhiên tiến hóa m à thành mà chính là bị cải tạo qua phía trên nhân công cải biến dấu vết thật sự là quá rõ ràng dùng khác biệt năng lượng đối hàng mẫu tiến hành kích thích t h như địa lưu các loại năng lượng bức xạ rất nhanh hàng mẫu bên trong thuộc về mọi vụ gen liền sẽ gây dựng lại mà bị cải tạo qua lâm phòng gen cũng sẽ phối hợp quá trình này lâm phong gen gánh chịu lấy câu thông cùng điều chỉnh tác dụng cả hai đều tương đương với một đài tinh vi máy móc mà lại là hai đài phối hợp vô cùng đàn ý máy móc loại tình hình này tại chuột b ạ c h cùng con khỉ thí nghiệm hàng mẫu bên trong biểu hiện được đồng thời không rõ ràng được cường hóa người người chỗ lấy xuất hiện tác dụng phụ đó là bởi vì kiêm dung độ vấn đề tựa như máy tính đựng không thích hợp phần mềm vận hành quá trình bên trong sẽ xuất hiện đủ loại bờ g g nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ phòng nghiên cứu là giải quyết như thế nào vấn đề này đâu rất đơn giản bọn họ ở bên trong tăng thêm đủ loại hóa học thành phần giảm bất cường hóa giả thống khổ tiêu trừ bờ uber phương pháp trừ phi để v u tộc người gen hoàn mỹ cùng cường hóa giả dung hợp lại cùng nhau trước mắt cũng chỉ có lâm phong đạt tới loại trình độ này lâm phong là bị mội vu cải tạo nói cách khác v u tộc người có thể tùy ý khống chế chính mình gen bọn họ sớm đã đem chính mình thân thể biến thành một đài có thể tự do khống chế máy móc tại ác liệt trong hoàn cảnh bọn họ có thể cải biến chính mình hình thái thậm chí d à i ra đủ loại bộ phận chống cự ác liệt hoàn cảnh hoặc là để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say giảm thiểu năng lượng t r ô đi bọn họ có thể g i i ra quay h ẳ n một dạng bộ phận dưới đáy nước hô hấp cũng có thể g i i ra cánh trên không trung bay lượn đương nhiên dạng này vô tộc người cũng không phải và năng n bởi vì bất kỳ hoạt động gì đều cần năng lượng chống đỡ một khi tự thân chứa được năng lượng không đủ đồng dạng sẽ bị nhỏ y ế u sinh vật giết chết còn có cũng là ca kim loại t ề giao tuy nhiên còn không có làm rõ ràng phá hư nguyên lý nhưng suy đoán ca kim loại hẳn là vô tộc người chính mình hợp thành đi ra dùng tới đối phó đồng loại vũ khí tài liệu bất luận cái gì đều khó có khả năng h o à n mỹ hợp thành ca kim loại nó phát ra năng lượng là vô tộc nhân vô pháp tránh cho lớn nhất b ug tề g quyết định tạm dừng nghiên cứu lại tiếp lấy nghiên cứu cũng là không dụng công lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật tạo ra đến công cụ k h ô n lâm phong ư ờ i bên này g thu h n đến tin nhắn về sau trả lời ta biết giao giao sớm một chút ngủ thế giao nhìn lâm phong hồi phục tin nhắn về sau để điện thoại di động xuống đội khác nữ nhân khẳng định sẽ hồi phục biết rồi ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút chờ chút t ề giao cũng sẽ không lâm phong cũng biết tề giao sẽ không lại gửi nhắn tin tới cho nên hồi phục về sau thì đưa di động để qua một bên trịnh ân tuệ lần thứ hai được cường hóa về sau kỹ năng n h ậ ra sự tình là như vậy làm đem một chi cường hóa tề đối trịnh ân tuệ sử dụng về sau lâm phong nhắc nhở trịnh ân tuệ vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi thụ rất nghiêm trọng thương tổn so huệ hy thương tổn còn nghiêm trọng hơn nhiều cho nên cường hóa hiệu quả đồng thời không rõ ràng nhưng bây giờ không giống nhau một phen giải thích về sau lâm phong lại nhìn xem thời gian hỏi ngươi bây giờ cảm thấy thế nào trịnh ân tuệ đã có chút khẩn trương hai mắt nhắm lại lâm phong hỏi lên như vậy nàng mở hai mắt ra nói đầu đột nhiên cảm thấy rất thanh tỉnh tầm mắt rõ ràng một chút còn có tính giác tốt một chút bất quá không phải quá rõ ràng thị giác phương diện tựa như là đeo lên kính cận ta có một cận thị cho nên bình thường không có đeo kính đột nhiên đeo lên về sau tầm mắt hội rất rõ ràng trịnh ân tuệ miêu tả một phen lực lượng đâu là muốn không muốn đánh nhau lâm phong lại hỏi trịnh ân tuệ lắc đầu nói không muốn mà lại ta lực lượng nàng giơ tay lên cầm lấy đặt ở trên bàn trà cái ly cảm giác cái ly là nhẹ một chút lâm phong thì thở dài ra một hơi cái này nữ nhân tại cường hóa phương diện xem ra là một cái phế vật ta a trịnh nhân tuệ đột nhiên phát ra một tiếng một chút bối rối âm làm sao lâm phong hiếu kỳ hỏi trịnh nhân tuệ đứng lên giơ tay lên vung lên một mặt kinh hỉ nói ta ra thịt cảm giác rất rõ ràng có thể phát giác được không khí lưu động cũng cho bùi hạt tròn lâm phong minh bạch trịnh nhân tuệ được cường hóa về sau tăng lên là ngũ rác bên trong xúc rác nó phương diện có hơi tăng lên lâm phong không có lên tiếng âm thanh hắn n u i trịnh n h n tuệ cũng không có quá nhiều hy vọng vốn chính là vì cứu nàng mới sử dụng cường hóa tể đến mức liễu huệ hy nàng là trở thành một cái nữ chiến sĩ trịnh ân tuệ con ngươi chuyển một cái tiến lên mấy bước đi tới lâm phong trước mặt Ừm. lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy trịnh ân tuệ trịnh ân tuệ nói với ta mà nói cái này thực sự quá tốt ta kỹ năng có thể tăng lên gấp b ộ i lâm phong có một loại dở khóc dở cười cảm giác sáng sớm hôm sau trời mới vừa sáng trịnh ân tuệ thật sớm liền rời đi bởi vì lâm lão bản yêu cầu nàng tại hàn quốc bên này lưu một đoạn thời gian cho nên đến dùng tiền đặt mua một ít gì đó thì như chỗ mình ở y phục đồ trang sức đi ra trường già khu nhà cũ cửa lớn lúc trịnh ân tuệ hít sâu một cái không khí mới mẻ rốt c ụ c đạt được cớt muốn tâm bên trong là một loại thư sướng cảm thụ nàng quay đầu lại nhìn một chút lẽ lưới trên mặt xuất hiện làm chuyện xấu giữa l ư n g hư nhất dạng biểu lộ thân ấu chân đã chuẩn bị tốt một chiếc xe trịnh ân tuệ sau khi lên xe một chân chân ga nhanh chóng rời khỏi trịnh ân tuệ lên xe lúc thân ấu chân nhìn lấy trịnh ân tuệ một đôi đôi chân dài rất là hâm mộ xã trưởng nữ nhân bên cạnh luôn luôn đều có năng khiếu chính mình năng khiếu là cái gì mười giờ sáng lâm phong mới ra khỏi phòng không n ờ i dối người một cái thở ra một ngụm trọc khí nhìn đến lâm phong lúc này thời điểm bộ dáng thân ấu chân hoảng sợ kêu to một tiếng xã trưởng tựa như là một cái nấu suốt đêm nhân viên lộ ra vô cùng m ỏ i m ệ n h xã trưởng n g à i bệnh thân ấu chân đi lên trước một mặt quan tâm hỏi lâm phong k h o á t khoác tay thản nhiên nói đừng hiểu lầm hôm qua làm một chút trong phòng vận động lâu không có đoán luyện đau e o tê cho nên ấu c h â n a ngươi cũng muốn b ấ t thời gian nhiều đoán luyện biết không nói xong lâm phong chật lên e o tốt xã trưởng thân ấu chân gật gật đầu lâm phong rốt cuộc biết thời gian là dây thời điểm là dạng gì cảm thụ đó là một cái ngắn ngủi mà dài ràng g i ặ thời gian đoạn nói ngắn tạm thời là bởi vì mấy cái một h a i ba bốn thời gian liền đi qua nói nó dài dang dặc là bởi vì lúc ấy hắn đã cái gì đ ề u quên tựa như tu luyện khí công lúc minh tưởng một dạng quên chính mình là ai liên tục mấy giây về sau lâm phong rốt c ụ c cảm nhận được chính mình nhỏ yếu chính ân tuệ đã so chu lệ còn muốn lợi hại hơn chính ân tuệ đâu lâm phong một bên làm thể dục buổi sáng một bên hỏi thân ấu chân hồi đáp trời mới vừa sáng liền đi đi được rất gấp giống trốn giống như thân ấu chân miêu tả một chút lúc đó tình hình lâm phong gật gật đầu có thể theo chính mình nơi này một hơi lấy đi mấy chục tỷ nàng vẫn là thứ nhất đương nhiên nơi này nói là hà nguyên là 28 i m ư i t n i t s 6 0 7 n 2 8 t á chương 608 n ă m 2015 n g à y mùng ngày 3 tháng 4 buổi tối liễu huệ h i nhìn trước mắt 20 m ấ y cái thân thể xuyên nam tự á o đen thần sắc có chút khẩn trương đây là nàng lần thứ nhất làm nhiệm vụ mà cái này 20 m ấ y cái nam tự á o đen là theo mỗi cái trong xã đoàn chọn lựa ra t i n h anh chuyên môn về liễu huệ h i chỉ huy nàng giơ tay lên nhìn xem đặc chế đồng hồ phía trên thời gian vừa tốt 6 giờ tối lên đường đi liễu huệ h i t h ả n n h i ê nói n ngoài phòng ngừng lại năm chiếc xe vượt d ã một đoàn người sát khí đằng đằng lên xe tiếp p lấy sáu giờ liễu huệ hy bên kia đã bắt đầu hành động đi khoảng cách trương bảo kiếm tập kích chính mình đã qua một tuần lễ thời gian người v ạ c h r a đã bị điều tra ra đó là một c á i từ hàn quốc tài thiệt gia tộc thành viên một số giám đốc điều hành nhóm tạo thành bí mật đ o à n thể h ạ c h tâm thành viên có hơn ba mươi người vừa mới bắt đầu bất quá là một số người trẻ tuổi tạo thành sống phong túng tụ hội mỗi một lần đều sẽ an bài rất nhiều đặc sắc tiết mục rất nhiều hàn quốc nữ ngôi sao đều sẽ có mặt tóm lại cũng là một chữ chơi chơi đến còn rất hoành tráng ra về sau các loại những thứ này người tuổi tác lớn một số trong gia tộc cầm quyền có người lăn lộn đến cao vị có người đưa ra chúng ta thực có thể liên hợp lại cùng một chỗ kiếm tiền hoặc là thu hoạch khác lợi ích những thứ này người trên cơ bản đều là tại các loại gia tộc bên trong sống đến mức không như ý hoặc là trong gia tộc không có kế thừa tư cách nếu như không hề làm gì bất quá là cầm lấy gia tộc bên trong phân hoa hồng ngồi ăn rồi chờ chết người vẫn là phải có truy cầu đi ở trong k quá trình này cũng nhận mấy lần đạt kích bởi vì dạng này đoàn thể thành viên đem lợi ích gáp đạo tài phiệt gia tộc phía trên đây là những cái kia tài phiệt gia tộc chỗ không cho phép tài phiệt nhóm đem gia tộc lợi ích đem so với quách gia còn trọng yếu hơn càng đừng đề cập một cái sát đoàn lần trước lâm phong đối phó thôi ra thời điểm những thứ này người cho là một cái cơ hội kết quả lại bị bày một đạo tại n thất đ lượng trương i tài. Sau đó liền ngôi ề n dạng từ từ ngôi sao mới một t Sau sao đó đem mới thượng vân, Lâm bảo n hận lên. g cho Thực t kiếm động kế thủ trước ơ n g ra r t ư đó cái đoàn thể này liền bắt đầu thao tác muốn ban khống thái vân tập đoàn công ty lên sàn cổ phiếu dạng này trước đó tổn thất liền có thể bù đắp lại kết quả dạng này cơ hồ không có sơ hở nào kế hoạch thế mà bị trương thượng vân cho tranh thoát chẳng những không có tìm về tổn thất ngược lại bởi vì lần này bán khống lại l ô lớn đem tiền đáng nhắc tới là toàn bộ bán khống kế hoạch còn có tiếp xuống tới thao tác đám gia hỏa này còn tham khảo lâm phong lúc trước thủ pháp thân ấu chân đầu một ly cà phê phóng tới lâm phong trước mặt lúc này liền nghe lâm phong lẩm bẩm nói bất quá là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột ta thân đấu chân biết lâm phong nói là chuột là ai cũng là cái kia cùng một sẽ mặc dù không có chính thức mệnh danh nhưng thành viên đều gọi cái này xã đoàn vì cái tên này xã trưởng cùng một hội thực lực cũng rất mạnh mỗi lần tụ hội đều có trên trăm tên tay chân mà lại phân phối vũ khí thân ấu chân có chút bận tâm xuất động hai mươi mấy người cùng một cái lộ ra có chút thần thần bí bí nữ nhân trẻ tuổi nói thật ra thân ấu chân đồng thời không coi trọng lần này hành động trả thù nàng trong bóng tôi suy đoán xã trưởng tâm lý không có ý định triệt đ ể diệt trừ cùng một biết lần này chẳng qua là cho bọn hắn một lần giáo huấn lâm phong mỉm cười không có giải thích bởi vì muốn không bao lâu nàng thì có thể biết liễu huệ hy thực lực lần này hành động b ấ thân quá lời ra c o cho Liễu hy luyện tay. Kinh lịch hành động lần này về sau, Liễu l Kinh mới có thể triệt để thổi biến. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.、Có、tin tức nói Huệ sau, Huệ Hy hành Hy thể nghỉ tay. này động xuống trước tức ta. có Có để về m p h o g Thản nói. Tốt. Thân Nhân nói. ấu chân gật gật đầu quay người rời đi sau khi ra cửa thân ấu chân nhìn xem trên đùi v ớ đen xã t r ư ở n g giống như đều không có chú ý mình xuyên qua h ắ n hẳn là tại vì buổi tối hành động lo lắng đi thân ấu chân tuy nhiên vô số lần nhắc nhở chính mình là một cái thiếp thân trợ lý đừng có cảm tình nhưng luôn luôn nhịn không được muốn tại xã trường trước mặt an mặc hưng cảm g i á đẹp một chút dù là xã trưởng nhìn nhiều chính mình vài lần đều sẽ cảm giác đến rất cao hứng hiện tại nàng dần dần minh bạch trương thượng mỹ nữ nhân kia vì sao tại xã trưởng trước mặt không chịu được như thế còn có cái kia gọi trịnh nhân tuệ nữ nhân sẽ vì xã trưởng đỡ đạn nói đến chính mình có thể so với các nàng may mắn nhiều chí ít có thể thường xuyên đợi tại xã trưởng bên người bảy giờ rơi tối ở vào hán thành phía bắc vùng núi vốn lượn một đầu đường cái đem hán thành cùng phân bố vu sơn khu từng tòa ẩn nấp biệt thự nghỉ dưỡng sơn trang này địa phương móc nối tại cùng một chỗ vì thuận tiện tụ hội cùng một hội người mười mấy năm trước thì bỏ vốn trong núi xây dựng một tòa hào hoa sơn trang trời vừa tối không lâu sơn trang thì sáng lên rõ ràng sáng ánh đèn từng chiếc xe sang trọng lần lượt mở vào sơn trang sơn trang t r u n g quanh bên trong có đại lượng mặc tây trang màu đen thủ vệ quan sát một trận về sau liễu huệ hy thông báo thủ h ạ nói ta đi vào trước sau mười lăm phút các ngươi lại đi vào thanh lý đúng phía dưới mấy cái tiểu đội trưởng ứng tiếng nói lần này liễu huệ hy mang đến hai mươi mấy người trên thực tế cũng là tới làm hậu cần công tác còn về sau đi vào kết thúc công việc thật muốn bọn họ xông đi vào tốt nhất tình huống là chết hơn phân nửa xấu nhất cũng là đoàn diện mà lại đoàn diện tỷ lệ là lớn nhất bên trong cùng bọn hắn cùng cấp bậc thủ vệ có hơn một trăm n g ư ờ i liễu huệ hy xuống đến dưới núi trên đường lớn lái xe trực tiếp đem xe chạy đến sơn trang cửa chính nhìn đến một c ố lạ lâm xe cửa thủ vệ đều cảnh g i ắ c lên bất quá làm trên xe đi xuống là một người mặc áo da màu đen quần da cùng áo khoác màu đen tóc dài xóa vai m ị nữ lúc bọn thủ vệ tất cả đều bưng lòng cảnh giác liễu huệ hy tuy nhiên tâm lý khẩn trương biểu hiện lại rất bình tĩnh đem đầu tóc vẩy lên trực tiếp hướng trong cửa lớn đi đến lúc này thế mà không có người cặn nàng liễu huệ hy thì dằng này dẫm lên bốt da cao chập trần dáng người tiến đại sảnh a tây có thủ vệ chửi một câu đẹp như vậy nữ nhân có tiền thật sự là tốt tiến đại s ả n h về sau liễu huệ hy liền bị một người trung niên nam nhân c ả n lại lần này tới tham gia tụ hội mỗi một người khác h nhân đều có thân phận tin tức mà liễu huệ hy không tại trong danh sách liễu huệ hy giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian bảy giờ bốn mươi năm nàng ấn vào đồng hồ huyện trong ngoài cường hoa tể bắt đầu dung nhập vào dòng máu của nàng bên trong mười mấy giây đồng hồ về sau liễu huệ hy nhìn một chút ngăn lại hắn trung niên nam nhân hai tay đem áo khoác hất lên làm nàng hai tay lúc xuất hiện lần nữa đã nhiều hai cây súng lục phanh phanh phanh phanh tiếng súng văng lên 28 i m ư i t n i sáu t n h tám n h a t á chương 609. 9 giờ tối liễu huệ h i chỗ ở cửa phòng mở ra trên thân trên tóc gương mặt bên trên dính lấy một số vết máu liễu huệ h i một mặt đ ỡ đẫn đi vào phòng tiếp lấy thì hoành một tiếng ngã trên mặt đất t r í n h ân tuệ tranh thủ thời gian tiến lên đem liễu huệ h i nâng đỡ tỉ tỉ ta giết người liễu huệ h i cũng không có ngất đi tự lẩm bẩm ta biết đi tắm trước đi t r í n h ân tuệ đem liễu huệ h i dịu vào phòng tám đóng cửa lại đứng ở phòng khách bên cửa sổ lâm phong chính ô m trong ngực hai tay t h ư ở n g thức hán thành c ả n h đêm nội thành trên đường chính mấy chục chiếc xe cảnh sát l ó ạ i lấy đèn hướng về nơi khởi nguồn đ i ể m lái qua trên trời còn có máy bay trực thăng ngăn cách khoảng cách rất xa đều có thể nghe đến cánh quạt thanh âm nhìn qua chiến trận rất lớn nhưng trên thực tế lại là sấm to mưa nhỏ lâm phong hiện tại liền có thể khẳng định minh nhi trời vừa sáng trên internet tìm không đến bất luận cái gì tương quan tin tức đúng lúc này điện thoại chấn động vài cái lâm phong theo trong túi quần móc điện thoại di động mở ra hồng t ư phát tới là một cái áp xúc văn kệ bao mở ra về sau là một vài bức ảnh chụt nhìn qua tựa như là điện ảnh ảnh trong phim đập cái này ảnh chụp ra hỏa trước kia nhất định là cái n h i ế p ảnh ra hiện trường phát hiện án đánh ra đến hiệu quả tựa như là mảng đầu súng bên trong một trận kịch liệt đầu súng còn về sau tình hình trên đồng cỏ hào hoa đại s ả n h bí ẩn gian phòng hành lang trên mặt đất nằm thẳng vô số cỗ thi thể đỏ tươi huyết dịch t u n g tóe khắp nơi đều là hiện trường tăng thêm thủ vệ hơn hai trăm n g ư ờ i không có để lại bất luận cái gì người sống m ộ ư ơ i hai phút liễu huệ hy xử lý những thư này người chỉ dùng m ư ơ i hai phút thời gian không đến một cái cường hóa giả tiến công đối với trong sơn trang những thủ vệ kia tới nói tựa như là một cái mánh hổ sông vào bảy cựu một trận giết lung tung liễu huệ hy hoàn thành tiến công nhiệm vụ về sau đằng sau hơn hai mươi tên che mặt thủ hạ đổi tới bắt đầu thanh lý hiện trường không chết bổ sung m ộ t thương có giám sát địa phương phá đi giám sát đồng thời đối toàn bộ sơn trang tiến hành trải thảm tìm tòi c ò n dùng tới thăm dò sinh mệnh dụng cụ theo liễu huệ hy phát động công kích đến sau cùng cùng một chỗ rút lui một giờ đều vô dụng đến rời đi về sau báo động rốt cuộc trong sơn trang thi thể cần phải xử lý không thể phơi ở nơi đó mặc kệ bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng qua mấy ngày tất cả đều thối còn muốn đem liếu huệ hy biểu hiện ra ngoài năng lực cho xóa đi rơi tỉ như vách tường nơi hẻo lánh tiếp cận trần nhà vị trí bên trên hai cái dấu chân qua một thời gian ngắn lâm phong dự định đem cái này sơn trang mua xuống cải tạo thành một tòa trụ sở huấn luyện nơi này chết rất nhiều người khẳng định là không ai mớn cần phải có thể dùng vô cùng thấp giá cả thậm chí không cần tiền đưa nó cầm xuống bởi vì nó địa lý vị trí thật sự là quá tốt chỉ có một con đường có thể bình thường thông hành đến sơn trang cửa chính đối cùng một hội đám người kia thật sự mà nói đáng tiếc bởi vì bọn hắn không có đem sơn trang triệt để sử dụng lên thân ái Trinh a đi t ư ớ c t r ân tuệ đi tới nói ra ừng sớm một chút nghỉ ngơi lâm phong t h ả n n h i ê nói n t r í n h ân tuệ nâng lên chính mình túi sách có chút không muốn rời đi đều một tuần lễ lâm phong đều không có chạm qua nàng cái này khiến t r í n h ân tuệ đột nhiên minh bạch nàng phát huy đến có chút quá về sau vẫn làm u ố n khiêm tốn một chút t r í n h ân tuệ vừa mới mở cửa ra liền nghe đến lâm phong thanh âm nhớ đến đem số liệu phát tới Tốt. t r í n h ân tuệ đáp đáp một tiếng nhẹ nhẹ đóng đến cửa lâm phong trô u nói số liệu là nàng sử dụng cường hóa tề về sau thân thể sinh ra phản ứng vừa mới bắt đầu mấy ngày nay s á c thực rất khó chịu phát tắc cũng rất nhiều lần cơ hồ chỉ có thể lợi trong nhà không dám ra ngoài nhưng đằng sau mấy ngày lâm phong đến nàng chỗ ở lấy tay bao trùm tại trên trắng nàng dần dần trên thân không tốt phản ứng khoảng cách thời gian càng ngày càng dài cũng không khó chịu như vậy tại trịnh nhân tuệ trong suy nghĩ lâm phong càng thêm thần bí giống như là tu luyện một loại nào đó khí công nàng đương nhiên không biết đây đều là lâm phong trên cổ tay mang theo một cái vòng tay sinh ra công hiệu chỉ là mỗi lần nàng đều nhắm hai mắt không có chú ý tới mà thôi cửa phòng tắm ở liễu huệ hy mặc lấy màu đen tơ chất váy ngủ x ó a ướt xuống tóc lộ ra rất suy yếu đi tới lâm phong tiến lên đem nàng ôm lên đến thả ở trên ghế salon liêu huệ hy giống như con mèo nhỏ có quắp tại lâm phong trong ngực nàng nhăn đầu lông mày dần dần bung ô ra rất nhanh liền ngủ phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ lâm phong giơ cổ tay lên lấy xuống trên cổ tay vòng tay tuy nhiên không biết kỹ càng sử dụng phương thức nhưng lâm phong vẫn là từ đó sở đến một chút con đường không chỉ là hắn đối liêu huệ hy cùng trị nhân tuệ dạng này ba đời cường hóa giả cái này vòng tay phía trên phát ra năng lượng đối với các nàng cũng là có chỗ tốt lâm phong nhìn lấy vòng tay nhớ tới mội vu đột nhiên trong lòng hơi động cái này vòng tay có thể hay không để cho mọi vu giảm thiểu ngủ say thời gian ý nghĩ này ở trong lòng vừa xuất hiện lâm phong thì có một loại muốn cực lực nếm thử xúc động bất quá cái này phải hỏi một chút t g i a o lại nói không phải chủng tộc ta tâm tất dị nhân tộc ở giữa còn lẫn nhau t h ù được đâu lại càng không cần phải nói vu tộc cho tới bây giờ lâm phong còn không thể hoàn toàn tin tưởng mọi vu vạn nhất trên tay cái này vòng tay đối vu tộc tới nói là phi thường trọng yếu bà bối có thể tăng cường năng lực hoặc là mở ra cái gì vũ khí công nghệ cao cái gì mọi vu một khi được đến bắt đầu hủy diệt nhân loại đem chọn cái địa cầu đều cho nổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố vẫn là quên đi lâm phong đem liễu huệ hy để xuống cho nàng đắp chăn chính muốn rời khỏi liễu huệ hy thì ngồi xuống bổ nhào vào lâm phong trong ngực n h ỉ nó nói không muốn đi lâm phong bất đắc dĩ lại ngồi xuống thẳng đến ba giờ sáng liễu huệ hy ngủ đầy đủ tinh thần lâm phong mới thở phào đi lâm phong đem liễu huệ hy đầu đẻ xuống ghế salon dùng lực ấn đến mấy lần quay người đi phanh môn bị đóng lại a tây liễu huệ hy một mặt phẫn nộ cầm lấy cái gối nện trên cửa vừa mới lâm phong đối nàng thực sự quá không tôn trọng đ hai năm này c hoàng kim đều đào hơn hai mươi g tấn khoảng cách thành vì chân chính thế giới thủ phủ đã không xa hai tử cũng sinh một đồng lớn mộ phần phía trên khói cơ hồ là bước lên không ngừng nhất định là trước đó hấp thu đại lượng đốt vàng mã khói bụi lần này cần nhiều nấu điểm cho nên đối với lần này thư thái viếng mồ mả lâm phong phá lệ coi trọng sớm một tuần lễ lâm phong liền đem hành trình nói cho dương thả i vi dương thả i vi đã an bài thỏa đáng lật lên sổ truyền tin từng cái thông chi một chút đi thì liên triệu h i ể u dương cũng tiếp vào dương thả i vi điện thoại triệu h i ể u dương sách hai ngày trước thì mua sắm một xe vận tải tiền giấy tiếp lâm phong trên đường về nhà lái xe dương thả i vi đem chính mình kế hoạch nói cho lâm phong lâm phong nghe được đau cả đầu chư bạch anh trần doanh thu quách diễm thu nô tiến bốn người này không có thông báo đúng chỗ còn lại tất cả đều gọi điện thoại mà lại là lấy lâm lão bản danh nghĩa khó trách lâm phong cảm thấy hai ngày này ổn định rất nhiều thả i vi đem mọi người triệu tập lại là náo nhiệt nhưng ngươi có nghĩ tới hay không các nàng hội không biết đánh nhau lâm phong cao mày nói dương thả i vi nói trang trọng như thế sự tình các nàng không dám a lại nói t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i nhóm người đều rất tốt mọi người cùng một chỗ hội rất cao hứng lại nói nam nhân mà có lúc cũng muốn cầm ra một chút uy nghiêm đi ra không thể luôn đem các nàng nung chiều nung chiều nung chiều các nàng thì tung bay lần này coi như làm là một lần hạ mã uy dương thả vi nói xong lâm phong cảm thấy tốt có đạo lý bộ dáng để cái này lão lục để ý tới nhà dương hải vi, vi đáp đáp một tiếng qua một cái giao lộ về sau đem xe quay đầu cùng thời khắc đó triệu hiệu dương cùng lưu nhị hoa bọn họ đã bận bị mở mộ viên đại ngoại môn trên đất trống hơn ba trăm linh tên đồ tây đen tất cả đều đứng nghiêm giống như là bị cùng kiểm duyệt quân đội một dạng triệu hiểu dương cao mày nói ngày mai bảo an vấn đề là trọng yếu nhất không cho phép một tia qua loa muốn là gia phạm sai lầm ra vấn đề đừng trách ta tâm n g o a n t h ủ lạc đúng âu phục đen nhóm đồng nói triệu hiểu dương vung tay lên âu phục đen nhóm lập tức hành động theo d ư ớ i núi đến trên núi lại đến lâm hướng đông lương thi vận phần mộ trước thường cách một đoạn khoảng cách thì đứng đấy một tên âu phục đen hai mươi tám init sáu trăm l i chín n hai mươi tám chương sáu trăm m ư ơ i t h ả i vi a lâm phong phát hiện mình tại hàn quốc ở lâu cũng ưa thích kéo âm sư h u n h làm sao dương thảy vi mở to mắt nhìn lấy lâm phong người rất tốt lâm phong cảm giác dương t h ả i vi cùng trịnh nhân tuệ học võ nghệ vẫn là học đến tinh túy lúc lệ u y n công eo chân phối hợp lại l ự c đạo vừa mới phù hợp nhưng lại không có trịnh nhân tuệ như thế vô địch bá đạo khí thế ưu mỹ võ tư xem ra cảnh đẹp y vui so với trịnh nhân tuệ nhiều chút linh khí chẳng phải đi thẳng vào vấn đề tục thực lâm phong minh bạch tục là mình bởi vì hắn đem sư đồ hai người đặt chung một chỗ so sánh một ngàn người tâm lý có một nghìn cái không một dạng nhân sinh đạo lý hoa nửa giờ luyện qua thối công về sau dương thảy vi lại bắt đầu tu luyện lên tâm pháp rất nhanh lâm phong liền phát hiện dương t h ả i vi thế mà cùng liêu tàng ẩn cũng học mấy chiêu hô hấp thổ nạp phương thức cùng liêu tàng ẩn công pháp cực kỳ giống nhau lâm phong có thể cảm nhận được nàng thể nội khí tức biến hóa khi nắm k h i bông đương nhiên cũng không có liêu tàng ẩn lợi hại như vậy t h ả i vi ta cảm thấy ngươi rất lợi hại thực luyện công không nhất định phải mỗi một môn đều học t i n h thu được sở trường các nhà trước học hội về sau sẽ c h ậ m chậm tu luyện lâm phong không tiếp ca ngợi dương t h ả i vi nói ta đương nhiên biết rồi mà lại ta còn cùng chu lệ tỷ học mấy chiêu đâu nói nàng liền muốn biểu diễn một chút lâm phong ngăn cản nói tốt lần tiếp theo đi khát luyện đau x ố c không không biết dương t hải vi biết lâm phong muốn nói là cái gì hô nàng thở ra một ngụm trọc khí chậm chạp lui ra vừa mới tu luyện tiếp lấy thân thể xoay tròn ngày mùng ngày bốn tháng b ố buổi sáng hơn bảy giờ ta bên kia n ấ u xong giấy liền đi nhìn ngươi ba ba dương t hải vi thay lâm phong chỉnh lý tốt ý phục về sau lâm phong thản n h i ê nói n dương t hải vi gật đầu nói cha ta ưa thích phía tây cái kia một bộ ta mời một cái mục sư cho hắn bậc kinh ách không hóa vàng mã a lâm phong hỏi dương hải vi nói không có chuyện vậy bà ưa thích liền tốt lâm phong đột nhiên cảm thấy cái này lão lục không biết hố chính mình bởi vì khoai tây minh đều chết còn bị lão lục hố đây chúng ta mảnh đất này có thể không quy thiên mới thần quản muốn thật có địa phủ lâm phong cảm thấy đây là rất có thể tồn tại như vậy khoai tây minh đoán chừng muốn ở phía dưới bị tạ xốp giòn về sau chắc chắn sẽ ngồi xổm ở trên đường cái bậy c h é n bể gặp phải nửa tháng bảy cùng một đống hơi nhỏ q u ỷ giật đồ quá thảm thật sự là quá thảm t h ả i vi không thể dặn này nếu là chúng ta bên này đất a i vậy liền ấn chúng ta bên này quy củ tới lâm phong không đành lòng nhìn lấy khoai tây minh ở phía dưới chịu khổ khuyên biết rồi dương t hải vi gật gật đầu giúp lâm phong chỉnh lý tốt ăn mặc nàng lại ôm lấy lâm phong lẩm bẩm nói sư h i n h ngươi thật tốt lâm phong sờ lấy tóc nàng nói ta tốt với n g ư ơ i không kịp ngươi đối với ta một phần bạn sư h i n h dương t hải vi cảm động đến nước mắt đều chảy ra nàng cũng không muốn sư h i n h giống như buổi tối hôm qua một dạng thay mình thổi ánh mắt đây cũng là nàng cảm động nguyên nhân nàng có thể cảm nhận được đơn độc cùng một chỗ thời điểm sư h i n h đối với mình tình ý tốt thời gian không còn sớm lên đường đi lâm phong cười nói đi ra ngoài đến lòng đất bãi đỗ xe lâm phong mở ra rất lâu không có mở n h ỉ tật m ư ơ i năm ra ga ra tầng n m bởi vì dương t h ả i vi một phen an b à i nguyên nhân lâm phong chưa có trở về tứ hợp viện hôm qua trong tứ hợp viện người nhiều liền mang theo dương t h ả i vi đến tiên h phủ thủy cảnh tiểu khu một đêm không ngủ lâm phong vẫn l à như thế tinh thần dương t h ả i vi trên xe cầm lấy cái gương nhỏ đem chính mình nhìn lại nhìn thế mà không có mắt còn thâm đương nhiên là bởi vì có nhan sắc mặt nạ bên trong thêm một chút có thể tăng cường mỹ màu trắng hôm nay thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian dương t h ả i vi còn là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy tỉ tỉ mượn mội tám giờ lâm phong xe xuất hiện tại mộ viên ngoài cửa lớn trên đất trống lão bản tốt một đám âu phục đen nhóm không mình hành lễ lâm phong nhấc nhấc tay đối với dạng này c h i ế n trận lâm phong một chút cũng không có cảm thấy không thoải mái bởi vì hàn quốc bên kia chính là như vậy là một cái tài phiệt lao đại đi đến chỗ nào đều là một nhóm lớn bảo tiêu theo muốn là tiến công ty toàn bộ công ty mấy trăm tên nhân viên có thể theo cửa chính xếp tới xã trường văn phòng phô trương to đến có thể khiến người ta cảm thấy chính mình là địa cầu cầu trường cửa cái kia đến đều đã đến đủ một bộ phận hôm qua ở tứ hợp viện một bộ phận ở khách sạn nhưng không hẹn mà cùng đều tại tám giờ trước đó đổi tới không có mang hài từ tới bởi vì hai tử tuổi tắc đều còn nhỏ từng cái không phải mặc lấy màu đen cũng là màu trắng áo khoác hai màu đen trắng là tử vong nhăn sắc cũng là đối với người mất tôn trọng lâm phong mặt không biểu tình liếc nhìn liếc một chút hôm nay chiến trận này lâm phong cảm thấy mình một chút sinh động biểu lộ cũng không thể có trước mắt bọn này mặc kệ nhìn lấy người nào đều không muốn toát ra dị dạng ánh mắt không phải vậy sẽ bị các nàng sai lầm giải thích tỉ như hắn nhìn lấy một cái ánh mắt lại là như thế thật thiên vị nguyên lai mình ở trong mắt hắn không bằng một cái tề dao mặc lấy màu trắng áo khoác hai tay thói quen b ọ tại trong túi không cần đoán điều biết trong túi quần nhất định mang theo thanh đao giải phẫu nàng không thi phấn trang điểm không có đeo đồ trang sức tại chốt đều không có thế nhưng thân thể khí thế lao đại mà vị xem ra là vững vàng lao nhị là hàn hương cùng tống g a i nhân một lớn một nhỏ hai người đều mặc lấy áo khoác màu đen trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ mềm lao tam là vân loan một bộ ôn cung bộ dáng nhưng nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện mặt ngoài ôn hòa phía dưới mang theo tránh xa người ngàn dặm khí tức cái này ba đều có c ấ t có phạm vi so đường bí cùng âu dương mặt vị thì đứng tại tề giao bên cạnh hàn hương bên người là an kỳ tả vi triệu ngọc u y ể n cùng bối hoa dung bối lộ hoa bối ngọc giao tỷ mười ba vân loan bên này là liêu tàng ẩn cùng tưởng tiểu phỉ đúng còn phải tăng thêm dương thả i vi còn lại tất cả đều là bá đạo tổng giám đốc đều có chính mình vòng quan hệ tỷ như lương thi thi cùng mộ niệm h i ệ n nhiên là một đám bởi vì mộ niệm cũng là lương thi thi bồi dưỡng được đến xem như sư phụ cùng đồ đệ quan hệ quách diễm như cùng quách diễm thu hai cái này là thân tỷ muội đương nhiên cũng là một đám bối y k h nhân chu lệ cùng ôn khả khả hiện tại thuộc về hồng công phái đương nhiên là một đám tổng cộng có sáu cái tiểu đoàn thể nhưng tổng nhìn đến vẫn là tề giao càng hơn một bậc bởi vì bên người nàng là đường bí cùng âu dương mặt lỵ hai cái này b á đạo tổng giám đốc nguyên bản đường bí cùng âu dương mặt lỵ là có thể tự thành một phái ca n g ư ờ i đến triệu h i ể u dương đi tới cười nói lâm phong gật gật đầu triệu h i ể u dương mượn cho lâm phong hút điếu thuốc cơ hội nhỏ giọng nói ca tất cả đều gọi cùng một chỗ đỡ hay không được ca ta thế nào cảm giác có sát khí lâm phong nhỏ giọng nói đương nhiên không có vấn đề có sát khí thì đúng muốn là đều hòa hợp thêm thấm đó mới kỳ quái đâu hắn nghĩ thầm còn không có đem luồng khí lạnh phái gọi trở về không phải vậy càng náo nhiệt tuy nhiên người nhiều nhưng là tất cả mọi người không rên một tiếng đương nhiên là lâm phong đến về sau mới an tĩnh như vậy trước khi đến tiểu đoàn thể đều đang tán g ấ u lâm phong hút một điếu thuốc giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian thản nhiên nói thời gian không sai bịt lắm đi thôi nói xong một mặt nghiêm túc đi lên trước không có cùng các nàng chào hỏi phóng qua mộ viên cửa lớn nhất định là ồ tại sao không có camera người ta là thật ở trên mộ phần phu cận có tê bái thân nhân nhìn đến lâm hướng đông cùng lương thi vận trước mộ phần đứng một đống lớn mỹ nữ không khỏi xì xào bàn tán lên có người cầm điện thoại di động lên muốn đem một màn này vỗ xuống tới kết quả vừa mới dơ lên điện thoại di động liền bị âu phục đen ngăn trở âu phục đen nhóm nhắc nhở những t h ứ này người không nên tùy tiện đập miễn cho gây phiền thoái lâm phong lần này tê bái tuy nhiên v ô trường lớn cũng không có ảnh hưởng người khác nhưng nếu là có người dám lập đoạn vậy liền thật xin lỗi đầu tiên là cảnh cáo không phải vậy cũng làn đệ đồ vật đương nhiên cũng không ai dám tại những thứ này hung thần ác sát âu phục đen nhóm trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh chỉ là trận thế này l i ề n có thể để rất nhiều người e ngại rất nhanh lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng trước mộ thì giấy lên đại hỏa một xe vận tải tiền giấy cái này một b ú t cháy cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được m ộ khu quản lý đều phái mười mấy người ở chung quanh nhìn lấy lửa nơi này là không cho phép hóa vàng mã nhưng bởi vì lâm phong nguyên nhân một ngày này phá lệ cặp vợ chồng ra phân mộ trước vốn là rất trang trọng nghiêm túc nhưng rất nhanh liền bởi vì hóa vàng mã biến vị có tiền giấy đốt bay lên rơi vào trên người dọa đến đường bí thất lên sau đó mọi người tranh thủ thời gian rời xa đến mấy mét từng cái v ậ n lấy một đống tiền giấy liền hướng bên trong ném sau một lát toàn bộ phần mộ đều bị đốt tiền giấy vây quanh ngôi mộ biến thành đống lửa lâm hướng đông cùng lương thi vận còn có vương di đứng tại cách đó không xa dùng ống nhỏm chính nhìn lấy chỗ đó lâm hướng đông cười khổ nói lao bà chúng ta muốn là thật chôn ở bên trong lúc này đều biến thành gà ăn mày a lương thi vận trắng lâm hướng đông liếc một chút nói gì thế không thấy được con của chúng ta như thế hiếu thuận sao đúng vợ ơ à đúng a lâm hướng đông gật đầu nói đáng tiếc số tiền này chúng ta không thu được lãng p h i a vừa dứt lời một cái âu phục đen đi tới nhìn c h ằ m c h ằ m ba người nói nhìn cái gì vậy có phải hay không tại đập l o ạ n đem các ngươi trên thân điện thoại giao ra ba người vì xem náo nhiệt chạy tới nhìn trộm chính mình phân mộ kết quả bị triệu hiệu dương mang đến bọn bảo tiêu quát lớn sau cùng còn gọi tới một cái nữ bảo tiêu đối lương thi vận cùng vương di xoát người không có phát hiện c h ụ lén về sau mới thả ba người rời đi ba người cũng không có sinh khí lâm hướng đông còn khích lệ triệu hiệu dương đem dưới tay hạ nhân điều giáo đến tốt như vậy vương di cười nói tiểu tử kia hiện tại đều thành xã hội người đầu lĩnh lâm hướng đông lắc đầu nói cái gì xã hội người người ta là bảo tiêu công ty là chính đáng nghề nghiệp mười d ư ớ i sáng một xe tiền giấy rốt cục nấu xong đón lấy từng cái hướng lâm phong cáo từ rời đi lâm phong m ặ t không biểu tình gật đầu trong miệng phát ra ử thanh â m nhìn lấy từng cái lúc rời đi nhìn chính mình ánh mắt lâm phong liền biết đằng sau thời gian sợ là không dễ chịu không mỗi người cho cái vài tỷ sợ là không q u á quan nơi này nói không phải hà nguyên cũng không phải usd cũng không là l ạ quả nhiên vẫn là bị lão lục cho hố cũng không thể nói hố chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền nào đi đều sau khi đi triệu h i ể u dương đem đại bộ phận nhân thủ đều rút lui những thứ này phái tới người t ừ n g trại lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ tàu tử nhóm sau cùng lâm phong dẫn theo theo cha mẹ trong túi đều đ ặ t đến nhang đèn tiền giấy các loại c n g phẩm đi xem khoai tây minh đi hơn mười phút đi tới dương ngự trước mộ điểm bên trên nhang đèn vẫy lên mỹ t i ể u sau đó lại cúc ba cái cung lại điểm bên trên tiền giấy lâm phong hai tay hợp thành chữ thập trong miệng t ự lẩm bẩm hắn có chút tâm hỏng bởi vì chỉnh n h n tuệ quan hệ khoai tây minh tại ngươi còn sống thời điểm ta tuyệt đối không có đào ngươi góc tường cho ngươi chủ mũ lâm phong nhỏ giọng thể đúng lúc này một cái lao đạo đi tới nhìn đến lâm phong cùng dương t h á i v lúc lao đạo một mặt kinh ngạc lao đạo này đương nhiên thì là lâm phong đã lâu không gặp không minh đạo trưởng dương l ã o bản người cũng tại a a di đạo phật a không phải vô lượng tiên tôn không minh lao đạo có chút khẩn trương nói lâm phong cười nói nguyên lai là không minh đạo trưởng đã lâu không gặp gần nhất qua được như thế nào tốt tốt lắm đây không minh cười nói hắn đương nhiên tốt đến không tốt hơn bởi vì có tiền từ lần trước bị lâm phong gọi đi hàn quốc một chuyến hiện tại có mấy cái trăm triệu thân ra mỗi ngày chuyện gì không làm ngồi trong nhà ăn tiền lãi đều đầy đủ sau đó lại cho các đồ đệ tìm mấy cái tiểu sư nương đạo trưởng là tới bái tế lao dương lâm phong hỏi không minh đạo trưởng gật đầu nói đúng vờ ơ ý a đêm qua nằm mơ còn mơ tới dương lão bản ta nói thật đạo trưởng cha ta còn tốt đó chứ dương thả i vi nghe xong thì một mặt khẩn trương hỏi không minh đạo trưởng l ắ c l ắ c đầu nói dương lão bản ở phía dưới thật không ta ố t t hắn nói cho ta hắn lúc còn sống làm một số chuyện sai một chút đến liền bị người đánh người nào dám đánh ba ta dương thả vi hỏi không minh đạo trưởng nói vài thập niên trước những cái tia tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia dương t h ả i vi xứng sở ếch vậy hắn là đáng đ ờ i không minh đạo trưởng lại nói dương lão bản còn nói hắn bị dầu trên chín nghìn chín t m á m mươi mức khắp thu bốn trăm chín mươi chín t i ê n cực hình rốt cục được thả ra cha ta mới tạ thế mấy tháng a ếch phía dưới thời gian cùng mặt trên là không giống nhau nguyên lai、like、là dạng này dương t h ả i vi gật gật đầu không minh nói lên chính sự dương lão bản đã muốn một tháng cơm trên thân áo q u ầ n rách dưới b ụ n g ăn không no lâm phong hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy không minh rất hiển nhiên không minh hơn phân nửa là nói nhảm mục đích khẳng định là muốn tìm cái lý do tới gặp mình dương t hải vi quyết định mời không minh làm một tràng pháp sự không minh đáp ứng về sau lâm phong liền đem không minh gọi đến một bên đạo trưởng có chuyện gì tìm ta a lâm phong hỏi không minh tao mày nói lâm lão bản lần này đến đây là muốn nói cho người một chuyện chuyện gì lâm phong hỏi không minh bấm ngón tay tính toán ta tính toán nhiều lần cảm thấy lâm lão bản song thân không cần phải mất sớm mới đúng nếu như xuất hiện biến số hẳn là có người từ đó cản trở lâm phong áp căn bản không tin không minh lại chỉ vào nơi xa còn bốc khói lên mộ phần nói ra Ta sẽ nhìn nghĩa địa, sẽ nhìn ngài lâm biết, cái kia đất từ tuyệt kêu nhi cũng là đoạn từ tuyệt tôn vị trí.、Lâm、phong giật một ì gì, thì n người nói là, cha mẹ ta còn sống. Không minh gật gật tính ra đến, đương nhiên, cái này bên trong có biến cố gì? Đó là bần đạo học nghệ không tin. Nói xong, không minh nói tiếng vô lượng tiền tôn, thì xoay người chuẩn Phong h cha học gật gật cái rời đi. có đó là, là là Lâm cố ta ta ra xoay mẹ m vô đầu, đạo bị tay lấy không minh giữ chặt hỏi đạo trưởng ngươi gặp qua không có quỷ không minh đầu tiên là khẽ giật mình sau đó một mặt cười khổ nói lâm l ã o bản ta nào dám à. lâm phong lông mày mới lên không dám vậy chính là có biện pháp đúng không lâm phong là nhìn qua không minh đưa cho hắn quyển kia sách nhỏ những cái kia âm hiểm chiêu thuật bên trong có thật nhiều đều chuyên môn dùng câu đối hai bên cánh cửa giao âm hồn cái này thế giới là có quỷ lâm phong tin tưởng vững chắc điều này không phải vậy hắn là từ chỗ nào đến hội hù chết người tích gặp lâm phong một mặt kiên định bộ dáng không minh nhanh khóc lâm phong dựng thẳng lên một ngón tay mười triệu ngươi nếu có thể thỏa mãn ta lòng h i ế u kỳ ta cho ngươi mười triệu không minh cười rộ lên a di đà phật thành g a o ngươi u ố n sai không sai lấy tiền thời điểm chính là như vậy thực a đoán ừ n g t đây không phải lâm phong hồi não mà chính là tâm lý một mực tồn tại một cái khúc mắc đội ngươi khác không tin quỷ hồn coi như chính hắn không tin đây không phải là phủ định chính mình sao cho nên nhất định muốn nhìn đến chỉ cần thấy được lâm phong hội cảm thấy mình tâm linh hội càng thêm tương đại sư minh tốt chúng ta trở về đi dương t h ả i vi lúc này đi tới cười nói lâm phong t a o mày nói qua thư thái ta muốn cho cha mẹ rời mộ phần ừng dương t h ả i vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm phong nhìn một chút chính b ư ớ c khói lên bị thiêu đến nóng hồi phân mộ lắc đầu nói đạo trưởng nói c h â đó phong thủy không tốt là đoạn từ tuyệt tôn mộ dương t h ả i vi có chút bất đắc gì nói sư minh đó là mê tín lâm phong thản n h i ê nói n c ầ u cái an lòng đi dương t h ả i vi thật sâu nhìn một chút không minh không minh lao đạo không biết là trong khoảng thời gian này hắn sẽ bị người giám sát liền xem như ăn và ngủ đều sẽ có người nhìn chằm chằm trên g thực à h tế không minh lão đạo đúng là mơ tới dương ngự vốn là đến cho khoai tây h i y n h hóa văn mã không nghĩ tới vừa vặn gặp phải lâm phong cùng dương thải vi đó lấy thuận tiện nhắc nhở một chút lâm phong đây là lên một mảnh hảo tâm thuận tiện cũng có thể bị lâm lão bản càng tăng thêm xem tuy nhiên tính toán chính mình tính toán không xuất từ chính mình m ệ n h nhưng không minh lại đoán ra đ ờ i này lâm lão bản cũng là hàn quý nhân lâm phong phải tốn mười triệu cho phụ mẫu rời mộ phần chuyện này tại lâm ra rất nhanh liền truyền ra lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng già nghe đến về sau không khỏi h o ả n g t r ô n bên trong trên thực tế là hai cỗ chế tác tinh mỹ bố bê muốn là rời mộ phần cái này không bại lộ sao cặp vợ chồng già hiện tại còn không muốn để cho lâm phong biết bọn họ còn sống sót đây là một vấn đề còn có chính là lại là đoạn tử tuyệt tôn ngộ đối với không minh lão đạo bản sự cặp vợ chồng cũng là giải đều là n g ư ơ i mua xong mộ địa lúc trước mời kia cái gì cổ đại sư cũng là nhất thủy hàng khó trách sinh nhiều như vậy nữ nhi lương thi v ậ n phàn nàn lên lâm hướng đông cười ha ha nói chuyện này không đề cập tới chúng ta tới nói nói làm sao bây giờ đi thực sự không được thì ngả bài đi chúng ta cũng có thể quang minh chính đại nhìn tôn nhi cháu gái lương thi v ậ n lại là một mặt nghĩ mà sợ nói ra còn tốt chúng ta không có chết thật ngươi suy nghĩ một chút chúng ta thật bị trôn đến mảnh đất kia bên trong tiểu phong hiện tại có phải hay không thành hàng công quang lập khối đĩa thì tận sinh nữ nhi tất cả đều là hàng kém chất lượng lâm hướng đông liên tục khoát tay nói đây đều là mê tín mê tín người vận mệnh vẫn là muốn dựa vào chính mình tranh thủ ngươi nhìn ta trà, sau khi qua đời vì tiết kiệm điện tùy tiện thì vùi vào trong đất liền nấm m ộ đều không lên chúng ta cố gắng thông qua không phải cũng dậy phía dưới cái này đại bút tài sản sao đó là ngươi vận khí tốt tùy cơ thì trôn mảnh phong thủy bảo điện muốn không chúng ta dùng tiền khiến người ta đem chuyện này làm đi làm sao bây giờ phong thủy có người có bản lĩnh thật sự thì như không minh lao đạo cũng có người dựa vào cái này hãm hại lựa gạo thì như lâm hướng đông châu nói cổ đại sư hai giờ chiều bầu trời tối t ă m gió mát ố u thổi mạnh những cái kia thiêu còn dư lại tiền giấy cho bị gió thổi vòng quanh lâm hướng đông cùng lương thi vận giả mộ đánh lấy xoáy sau đó hình thành một đạo màu đen của khói xông thẳng lên trời lại tại mấy chục mét không trung tàn ra trang cảnh này đem chung quanh tế bái người đều nhìn đến ốc trên thực tế đây là một loại hiện tượng tự nhiên ngôi mộ nhi bị thiêu nóng phát ra nhiệt lượng để hư không nổi nóng lên t h ă n g chung quanh lại là gió lạnh kết quả là hình thành dạng này kỹ quan thấy cảnh này một cái thân hình mập mạc hòa thượng đầu chọc cười nói vô lượng t i ê tôn tiền lao bản thấy không đây chính là lúc trước b ẩ n tăng thay lâm lao bản cùng lương nữ sĩ nhìn xuống đất hòa thượng đứng bên người một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân người này tên là tiền thế hảo cực kỳ mê tín một cái phú hảo tiền thế hảo lúc tuổi còn trẻ thông qua không đứng đắn thủ đoạn làm một số tiền lớn sau đó đầu tư cổ phiếu cùng bất động sản theo mấy trăm ngàn cất bước làm đến mấy chục triệu thân gia sau đó lại làm mấy trăm triệu có tư bản về sau lại mượn internet của thời thân gia tăng gấp mấy lần không tám năm về sau lại làm lên bất động sản làm đến tư sản đã qua mười tỷ cái này cùng nhau đi tới tiền thế hảo kinh lịch mỗi cái ngành nghề thay đổi rất nhanh đặc biệt là internet và biển tốt nhiều đồng hành đều thua thiệt nhảy lầu kết quả hắn tức thời rút khỏi tới chuyện như vậy không chỉ một lần mỗi một lần làm quyết định tiền thế hào đều không có nghe chuyên nghiệp đoàn đội phân tích mà chính là tránh trong phòng làm việc nhặt viên giấy hắn thấy cái này là bởi vì vận khí tốt mà vận khí tốt nguyên nhân là hắn đem hắn cha ra ra hắn hải cốt trôn đến trong huyện đại hộ nhân gia trong mộ tổ hắn phát tài khoản tiền thứ nhất cũng là như thế tới cái k i a đại hộ nhân gia tổ phần lại có mấy c h ụ kiện kim khí về sau cái tia đại hộ nhân gia xuống dốc mà hắn có thời gần nhất trong nhà không thuận vô cùng không thuận bởi vì năm ngoái sửa đường cái tia đại hội nhân ra tổ phần rời đi từ đó hắn liền bắt đầu không may năm ngoái đầu tư vàng kỳ hạn giao hàng thua thiệt một số tiền lớn tư sản rút lại một phần ba trong nhà cũng không bình yên mười mấy cái bạn gái nguyên lai、like、ôn nu như vậy hiện tại từng cái tựa như là trọi g a một dạng làm đến nhà cửa không yên mấy tháng trước con trai trưởng lái xe đem người đụng uống rượu điều khiển hiện tại còn giam ở bên trong sủng ái nhất lục nữ nhi tiền rượu rượu tuổi con trẻ mắc bệnh ung thư bao nhiêu xinh đẹp một đứa con gái vốn là muốn cho dương ngự giới thiệu một chút đưa đến lâm láo bản bên người k cụ đại sư vừa mới nói xong tiền thế hào nhìn trước mắt tòa này bốc khói mộ phần chóng mắt đi một vòng từng làm qua một lần vậy liền làm lần thứ hai đem bậy bạ cùng ra ra xương cốt chôn cái này trong mộ vốn là nữ nhi nếu có thể đưa đến lâm lão bản bên người là tốt nhất hiện tại cái này biện pháp không được cũng chỉ có thể hy sinh lâm lão bản tổ tông thì dạng này vui sướng quyết định tiền thế hào n é t miệng lên trên mặt hiện nhân vật phản diện trên mặt mới có thể xuất hiện tiêu chuẩn nụ cười lâm phong khí vận nói đến so với chính mình còn muốn châu a người khác không biết nhưng tiền thế h à o là rõ ràng một chút lần kia trên thuyền lâm phong thắng vài tỷ đô la mỹ đây cũng là lâm phong làm giàu tư bản mà lâm phong chỗ lấy vận khí tốt tuổi còn trẻ thì thân ra hơn trăm tỷ toàn là bởi vì khối này phong thủy bảo điện cụ đại sư mặc dù không có bản lĩnh thật sự lại quan sát nét mặt vừa nhìn liền biết tiền lão bản suy nghĩ chuyện xấu kết hợp tiền lão bản cho lúc trước h á n giảo một đoán liền biết tiền lão bản tâm lý đang suy nghĩ gì tiền thế h ả o giơ tay lên vô vô cổ đại sư bà vai cười nói cổ đại sư mười triệu giúp ta giải quyết chuyện này a di đà phật như ngài mong muốn cổ đại sư mỉm cười nói a di đà phật ngươi thật giống như kêu sai tiền thế h ả o c a o mày nói cổ đại sư mập m ạ t gương mặt bên trên mang theo nụ cười không sai chúng ta lấy tiền lúc thì dạng n à y t hai mươi tám init sáu trăm mười hai n hai mươi tám chương sáu trăm mười ba ngày mùng ngày năm tháng b ố buổi tối sáu giờ rưỡi dỗ nản tư nhân cửa chính bệnh viện không minh lao đạo lấy ra một cái bình nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đưa cho lâm phong là một cái đồ trang điểm cái bình so đầu ngón cái lớn hơn một chút mặt trên còn có đồ trang điểm đánh dấu dùng hàn văn viết một cái tinh hoa s ư ơ n g sinh sản ngày tháng năm năm 2010. lâm phong thả ở trước mắt đối với ánh đèn đi đến xem xét bên trong chứa một đôi kính sắt tròng kính sắt tròng còn dùng chất lỏng màu vàng nhạt ngâm lấy lâm phong nhăn đầu lông mày đây là cái quái gì không minh lao đạo giải thích nói đây là dùng trâu mắt rác mạc chế thành tên là hồn đồng tử trâu mắt rác mạc lâm phong kinh ngạt nói nhìn lấy không giống a ngược lại như là một đôi kính sắt tròng t r o n g kính không minh giá hỏa này không biết cầm cái bản gốc đồ vật đến lựa gạt mình à không minh lao đạo lại giải thích nói cái này hồn đồng tử tuyển dụng âm n g u y ệ n giờ âm sinh hạ h ấ p như mắt dãy m ạ c trải qua hơn m ộ ư ơ i đạo trình tự làm việc tinh chế mà thành sau đó lại dùng nước mắt trâu ngâm đặt ở tối tâm địa phương đặt bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày phức tạp như vậy lâm phong đã kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ thư không biết rõ lâm phong tại hoài nghi ngờ thư không biết rõ l h o n g t i h à i nghi ngờ thư không biết rõ l m p h n g tại hoài nghi ngờ t không b ế t đâu cái này một đôi giá cả là số này không minh dương dương bàn tay phải năm mươi ngàn lâm phong kinh ngạc nói thật quý a không minh ở trong lòng trợn mắt chừng một cái nói ra là năm trăm n g à n cái này hắn cũng không có lựa gạt lâm phong có chút s á n g nghiệp có chút nghề nghiệp là người bình thường không biết nhưng bọn hắn làm mỗi một kiện sản phẩm đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật không có người dùng qua a lâm phong hỏi không minh lắc đầu nói mỗi một đôi hồn đồng tử chỉ có thể một người dùng dùng qua về sau đổi người khác liền không có dùng lâm phong nói có hai cái chỉ dùng một cái một cái khác cho người khác dùng không là được rồi không minh lắc đầu nói một lần liền muốn sử dụng một đôi không phải vậy chỉ có thể nhìn thấy một nửa lâm phong hiếu kỳ hỏi người dùng q u a không không minh l ã o đạo lắc đầu bần đạo nhát gan không dám a muốn là thật nhìn đến những cái kia đời này cũng không dám làm cái này một nghề cái kia ngươi hẹn ta đến bệnh viện là có ý gì lâm phong tướng hồn đồng tử nhét vào trong túi quần lại hỏi không minh l ã o đạo nói ra vừa mới chết rơi người linh hồn là dễ dàng nhất nhìn đến tốt nhiều tiểu hài tử đều có thể nhìn đến bất quá vật như vậy cũng không phải tất cả mọi người dùng đều có hiệu quả còn phải xem d u y phận vô lượng tiên tôn lâm lão bản thời gian không còn sớm ta đi về trước minh nhi còn muốn vì lệnh tôn lệnh đường nhìn phong thủy bảo địa đâu lâm phong gật gật đầu đi thôi đi thôi lần này nhìn tốt một chút đối với không minh lao đạo nhìn mộ phần bản sự lâm phong vẫn là tín nhiệm không minh rời đi về sau lâm phong đi vào bệnh viện người quen cũ ngả lệ thầy thuốc ngay tại tăng ca ai nói người ngoại quốc không tăng ca chỉ cần tiền đúng chỗ mỗi ngày tăng ca cũng không có vấn đề gì ngả lệ thầy thuốc đã lâu không gặp lâm phong đi vào ngả lệ phòng thầy thuốc làm việc cười lấy chào hỏi ngả lệ thầy thuốc hướng lâm phong đánh cái mị nhãn lâm tiên sinh ngươi thế nhưng là rất lâu không đến lâm phong đối với ngạ lệ ánh mắt không thèm để ý cười khổ nói bệnh viện nơi này ai nguyện ý mỗi ngày đến ngạ lệ theo trong tủ lạnh lấy chai nước uống đưa cho lâm phong lâm tiên sinh có chuyện gì sao lâm phong sắc mặt nhất tạm không sai đến xem một cái sắp ly thế bằng hữu ngạ lệ thầy thuốc ngươi hẳn phải biết ta muốn biết hắn tình huống bây giờ lâm phong không nói cái k i a bằng hữu là ai nhưng căn cứ nàng đối lâm phong giải cái này sắp ly thế bằng hữu không khó đoán rất nhanh nàng liền nghĩ đến là ai xác thực rất đáng tiếc vừa tới bệnh viết lúc vẫn là một cái mỹ lệ h o ặ bắt sáng sủa n ư hải giống như là một cái thiên sứ một dạng đáng tiếc cái này q u é t ra không để thượng đế thông cửa không phải vậy nàng đều hội vì cô gái này cầu nguyện n g ạ lệ thầy thuốc một mặt bất đắc dĩ nói lâm tiên sinh mời nén bi thương ta không phải nàng chủ trị bác sĩ bất quá ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút nói n g ạ lệ thầy thuốc cầm lấy trên bàn điện thoại mang lâm phong tới tên kia y tá cũng theo một trận luống c u ố n tay chân đem lâm phong quên ở một bên lâm phong lắc đầu đi vào nhà vệ sinh đem hồn đồng tử đ e o lên ánh sáng lờ mờ hơi chút mơ hồ một số thế giới lâm phong nháy mắt mấy cái trái tim bất tranh khí bịch bịch nhanh chóng nhảy d ự n g lên vì cái gì tuyển d ụ n nạn bệnh viện không minh lao đạo chọn lựa địa điểm thời điểm là suy nghĩ tỉ mỉ qua đầu tiên nơi này sạch sẽ hai là nơi này mỗi ngày chết người thiếu rốt cuộc có thể vào ở nhà này bệnh viện tư nhân đều không phú thì quý người giàu có số lượng thiếu không phải mỗi ngày đều chết người thứ ba coi như lâm lão bản thật nhìn đến quỷ hồn cũng không đến mức giống bệnh viện công như thế nhìn đến một mạng lớn vạn nhất lâm lão bản bị hoảng sợ lấy tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ không minh làm một cái này đương nhiên tin tưởng có quỷ hồn tồn tại có loại thuyết pháp chính là người ánh mắt thực có thể nhìn đến rất nhiều thứ nhưng là đại não lại đem những vật này chủ động che đậy lại mà hồn đồng tử dạng này công cụ nguyên lý cũng là đánh vỡ đại nào đối với những thứ này t h ì giác tin tức che đậy không minh có hay không nếm thử đương nhiên không có bởi vì hắn thật nhắc gan người nào không có việc gì muốn đi gặp quỷ đây không phải là ở không đi gây sự a người tốt người tốt xin hỏi ngươi chết bao lâu nhóc con hai c a n h giờ lâm phong gặp mấy cái lớn lên giống quỷ bệnh nhân vừa mới bắt đầu hàn thấy đầu tiên là tiếp cận đi nói chuyện với nhau nói bóng nói gió kết quả không hỏi ra cái gì người ta liền đi đằng sau không kiên nhẫn liền trực tiếp mở miệng hỏi phải biết trong bệnh viện kiên kỵ nhất cũng là chết cái chữ này đến buổi tối hơn chín giờ lâm phong thở dài tự rêu cười một tiếng hôm nay thật đúng là làm loạn thế mà làm ra loại này hấu trĩ sự tình cái này cái gì hồn đồng tử muốn là thật có thể nhìn đến quỷ trên internet đoán chừng rất nhiều dạng này t h í mời những cái kia chuyên môn nghiên cứu linh hồn khoa học ra cũng không đến mức hiện tại đều không bỏ ra nổi linh hồn tồn tại chứng cứ hắn đang chuẩn bị hồi nhà vệ sinh tướng hồn đồng tử hái tiếp lấy thì phát hiện mình bất chi bất giác đi đến trước đó y tá dẫn hắn đi tới cửa phòng bệnh trước đó hắn tìm nà lệ thầy thuốc là muốn tìm sắp chết sau đó đeo lên hồn đồng tử tỉ mỉ quan sát một chút kết quả trong phòng bệnh bệnh nhân bị đẩy đi cứu rút lâm phong cũng lời lại đi tìm nà lệ sau đó ngay tại trong bệnh viện đi lung tung còn may là buổi tối muốn là ban g à y người nhiều đoán chừng đều có người gọi bảo an hoặc là thẳng thán báo động lâm phong vừa mở cửa ánh mắt mơ hồ một chút một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i đi tới thoạt nhìn như là thân nhân bệnh nhân nàng mặc lấy một thân màu trắng b á y đầm tròn mặt tròn cho người một loại manh manh đáng yêu cảm giác còn có trên mặt mang theo nụ cười lâm phong nhìn đến nụ cười này tâm lý có một loại không nói ra cảm giác nữ h à i nhìn lấy lâm phong mỉm cười hướng hắn phất phất tay lâm phong cười rộ lên chính muốn lên tiếng hỏi thăm hai mắt một chút chừng đến thật lớn bởi vì hắn nhìn đến bên trong trên giường bệnh nữ bệnh nhân bệnh người trên mặt bảo bọc dưỡng khí ba bọc khuôn mặt tho gầy hốc mắt lo mờ nhưng bộ dáng kia cùng trước mặt nữ nhi này quả thực gi cô gái t ngày ngày là là vì làm rõ ràng hắn tiến vào bệnh viện nhà xác cũng chính là cái gọi là nhà xác nữ h à i thi thể được vải trắng đang lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích lâm phong gạch trần vải trắng nhìn xem nữ hải khuôn mặt cái này cùng hắn trước đó nhìn đến cái tia cái trẻ tuổi khỏe mạnh nữ hải tuy nhiên là cùng một người nhưng là khuôn mặt lại không giống nhau tóc đều rơi sạch hốc mắt h ă m sâu x ư ơ n g gò má nổi bật vừa nhìn liền biết kinh lịch thời gian dài trị bệnh bằng hóa chất lâm phong suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói nhìn đến nơi g ư linh hồn nhỏ bé xem như chúng ta hữu duyên giúp ngươi một cái nói hắn theo trong túi quần lấy ra một ống cường hoa tể đánh vào nữ hải trên cánh tay nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân lâm phong mau chóng rời đi tiến nhà xác bên cạnh nhà vệ sinh truyền thuyết tại đây là nhà cậu không thể nhìn chằm chằm tấm gương nhìn lâm phong rửa cái mặt nhìn lấy trong gương chính mình con ngươi hoàng hoàng so quỷ còn giống quỷ hắn tranh thủ thời gian hái hồn đồng tử cái này thế giới bên dưới đều rõ ràng tâm tình cũng theo thư sướng rất nhiều hơn một giờ về sau lão luka ngươi làm sao bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi đâu lão luka t i ề n thế hảo vừa xuống xe thì gào khóc xông vào bệnh viện hắn hơn bốn giờ trước thì tiếp vào bệnh viện gọi điện thoại tới có thể cái kia thời điểm hắn không tại y ế n kinh mà là tại hơn một trăm cây số bên ngoài một tòa khu nhà cũ bên trong đào dưa mới cái bình bên trong chứa tổ tông t h á i cốt tạt bã cụ đại sư là cùng theo một lúc đào cái bình thời gian vẫn là cổ đại sư tính ra tới các loại đào cái bình trở lại về trên đường tiền thế hào thì tiếp vào bệnh viện lần thứ hai gọi điện thoại tới hắn lục nữ nhi tiền rượu rượu qua đời tử vong thời gian buổi tối mười giờ hai mươi bảy phút mà bây giờ đã là dạng sáng hơn phân nửa tiền thế hào tại thầy thuốc dẫn dắt dưới tiến nhà xác tiền tiên sinh mời nén bi thương nhìn đến tiền thế hào thương tâm bộ dáng thầy thuốc thở dài một hơi khuyên tiền thế hào khoát tay một cái nói các ngươi ra ngoài để cho ta cùng nữ nhi đơn độc đợi một hồi thầy thuốc y tá còn có cổ đại sư đều lui ra nhà xác ngoài cửa cổ đại sư khẽ đ ả o mắt tâm lý tính toán đến thời điểm nhất định muốn thuyết phục tiền lão bản trước không thể h ò a táng đến thổ táng sau đó tại tiền lão bản nhà mai táng đúng hắn nhà nơi nào đến lấy nhà xác bên trong tiền thế hào một bên thút thít một bên thương tâm nói ra lão l ụ c a người lên n h a người sao có thể nhận tâm vứt xuống bầy bạ liền đi đâu khóc lấy khóc lấy thì giơ tay lên chuẩn bị vạch trần vải trắng nhìn nữ nhi một lần cuối đúng lúc này tiền rượu rượu ngồi xuống kêu lên bậy bạ thanh âm trầm thấp mà khả khản tại nhà xác bên trong q u n quẩn mỗi người thể chất đều là không giống nhau tiền rượu rượu tuy nhiên sử dụng cường h ó a tệ người xuống tới nhưng vẫn là trước đó khô gầy bộ dáng tiền thế h à o ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy nữ nhi vài giây đồng hồ về sau đánh cái nước t r ợ n trắng mắt hạt trâu té xịu xuống đất cho nên bài trước tới an ủi lão đại lâm phong nói đem trang lấy hồn đồng t ử nhỏ cái bình lấy ra cho t h g i a o n h ị n thấy không t h g i a o tiếp nhận cái bình nhìn xem hỏi lâm phong dùng không xác định khẩu khí miêu tả một chút lúc đó tình hình nói xong hỏi ngươi nói đây có phải hay không là thật t h g i a o thản n h i ê nói n đã không xác định ngươi có thể lại thử một chút theo khoa học thí nghiệm phương diện tới nói chỉ có một lần lời nói cũng không thể dùng đến làm lý luận căn cứ tính toán lâm phong lắc đầu hắn giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian đã nhanh mười hai điểm giao giao thời điểm không còn sớm lâm phong cười nói thế g i a o t h ả n n h i ê nói n ta đại di mụ đến đâu lâm phong một mặt kinh ngạc nói không phải đầu tháng sao đúng v ở ơ、e、ý a thế nhưng là sinh qua hải tử a rất khéo vẫn là đầu tháng mấy ngày nay á c h ta nói là thời điểm không còn sớm cái kia nghỉ ngơi ông tề g i a o nhìn lấy tề g i a o phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ ngủ trong bóng tôi lâm phong một mặt mỉm cười giống như t i ể u trước đây cảm giác lại trở về g i a o g i a o vẫn là giống như t i ể u trước đây ngủ về sau còn là ưa thích nút ở trong lồng ngực của mình trời sắp sáng tề dao trước tỉnh d ỗ người một cái tại lâm phong trên mặt hôn một cái lâm phong tỉnh không lâu sau đó lâm thập nhất khóc khóc đến rất thương tâm giống như là tất cả đồ chơi bị trống giống loại kia thương tâm mà lúc này lâm phong đã trở lại y ế n kinh triệu hiểu dương mở ra k ứ h ỉ tật m ộ ư ơ i năm lâm phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nghĩ đến buổi tối hôm qua sự t ì n h lạng yên không lên tiếng Ca, thấy không triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi triệu hiểu dương hỏi là đêm qua lâm phong có thấy hay không quỷ lâm phong vốn định ăn ngay nói thật nhưng chơi trong lòng đến tao mày nói hiểu dương về sau đ ừ n g để cập chuyện này bởi vì thật đáng sợ a triệu hiểu dương chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong thật có a lâm phong gật, gật đầu quá nhiều buổi tối thời điểm phía dưới vẫn là quỷ mưa tất cả đều là cánh tay chân rơi trên mặt đất về sau lại tổ hợp lại không hợp thói thường là có lúc tổ hợp sai có quỷ ăn hai cái đầu không có đầu tìm khắp nơi ở mình lâm phong còn chưa nói xong triệu hiệu giương tay ngay tại run thật sự là thật đáng sợ hắn trước đó còn muốn để không minh lao đạo cho mình làm một bộ gặp quỷ thần khí đâu nghe ca kiểu nói này vẫn là quên đi lâm phong đưa tay cho triệu hiểu dương một bàn tay lo lái xe đi đem người đụng biết không ca ta không có đụng người a có thể là vừa vặn ngươi sát thực đụng triệu hiểu dương thắng gấp một cái dừng xe lại tranh thủ thời gian xuống xe mở ra điện thoại đèn chiều sáng nằm sấp gầm xe tiếp theo nhìn nào có người đột nhiên hắn thì kịp phản ứng đụng không phải người không phải người đó là cái gì hiểu dương lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ vừa mới gạt ngươi lây n g ư ơ i thật là không chạy qua đùa lâm phong đưa điếu thuốc cho triệu hiểu dương lúc này xe còn không có chạy đến trên đường lớn mặt đất vẫn là b ù n g địa t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh triệu hiểu dương liếc nhìn liếc một chút t r u n g quanh tiếp nhận lâm phong trong tay khói hai người tựa ở đầu xe hút thuốc quất lên Ca, về sau không thể dạng này làm ta sợ người dọa người là hội hủ chết người triệu hiểu dương cười khổ lâm phong cười ha ha nói người nào có sợ rõ ràng là muốn đùa ta vui vẻ triệu hiểu dương cười hắc, hắc hắn quả thật có chút biểu diễn thành phần người đều giết m ư ờ cái cái nào thì sợ gì quỷ người so quỷ đáng sợ nhiều làm sao không thấy được cái kia tại g e n n y lâm phong hỏi triệu h i ể u dương l ắ t đầu thản nhiên nói chia tay lâm phong rất ngạc nhiên chuyện gì xảy ra triệu h i ể u dương bất đắc d ì nói ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra nàng ngày đó đột nhiên nói với ta nàng không thích dạng này sinh hoạt nàng muốn đi học cho giỏi để cho ta về sau không muốn lại q u ấ y r à y nàng ta cho nàng hai triệu tiền chia tay cái kia chiếc bi em đ ú t xe cũng đưa nàng lâm phong cười nói ngươi chỉ nói kết quả còn có nguyên nhân a triệu h i ể u dương cười hh t t nói đúng vương nguyện tàu tử giới thiệu cho ta một cái nữ ngôi sao lâm phong nhăn đầu lông mày chuyện này rõ ràng lộ ra kỳ quặc triệu hiểu dương giải thích nói cái này không trách ngọc quyền tẩu tử hiện tại ta mới biết được là vương vũ an bài vương vũ cùng triệu ngọc quyền quan hệ làm rất khá đến mức cho triệu hiểu dương giới thiệu nữ ngôi sao bằng hưu chuyện này đối bây giờ triệu ngọc quyền tới nói thực sự rất dễ dàng trong công ty rất nhiều ở giá rẻ phòng cho thuê muốn trở nên nổi bật nữ hải nhan t r ị đều còn không thấp triệu hiểu dương có tiền lại có người mạch chỉ cần triệu hiểu dương nguyện ý câu mộ niệm tẩu rút một chút mộ niệm một câu thì giải quyết vô luận là triệu n g ọ quyền vẫn là mộ niệm đều cảm thấy đây bất quá là một chuyện nhỏ không dùng hướng lâm phong báo cáo ngược lại triệu hiểu dương cũng là chơi đùa mà thôi tại gen ni chính là như vậy bị vương vũ nói bởi vì vương vũ nhìn ra tại gen ni thực không thích cùng một chỗ vui sướng chơi đùa lại lén lút đưa cho tại gen ni miêu tả một chút tiếp xuống tới thời gian tại gen ni cân nhắc thật lâu rốt cuộc quyết định cùng triệu hiểu dương chia tay triệu hiểu dương mấy tháng trước còn đặc biệt ưa thích tại gen ni nhưng thời gian lâu dài cũng là dính hào tụ hào tán triệu hiểu dương đối với gen ni cũng không tệ trực tiếp cho hai triệu tiền chia tay lâm phong lắc đầu cười nói đợi nàng tốt nghiệp đại học dốc sức làm mấy năm cuối cùng vẫn là hội hồi tới tìm ngươi có lẽ vậy triệu h i ể u dương cười khổ trời sáng rõ hai người trở lại trong xe triệu h i ể u dương cầm một hộp sữa tươi đưa cho lâm p h o n g ca, là vương vũ buổi sáng chuẩn bị cho ta mới mẹ dễ uống lâm phong k h o á t k h o á tay ta ăn sáng xong hai mươi tám init sáu trăm mười bốn n hai mươi tám chương sáu trăm mười lăm đến bảy bạ ôm nhi t ử lâm đông h ổ mới ba tháng thì dài đến khỏe mạnh cáu khỉnh hai mắt t r ừ n g đến thật lớn rất là đáng yêu a nha nha lâm đông hồ tại lâm phong trong lực vui vẻ vô cùng một bên trần doanh thu nằm trên ghế salon ngáp g i i lâm đông hổ hiện tại cũng thành cú mèo muốn buổi tối hai ba giờ mới ngủ lấy đều là những cái tia quảng trường múa âm nhạc nguyên nhân để lâm đông hổ quá hưng phấn lâm phong rốt cục phát hiện h a i tử có thích hay không chính mình vẫn là h a i tử mẹ nguyên nhân giống lâm đông hổ thì cùng chính mình thân cận bởi vì tiểu tử này coi như sinh hoạt lại kém cũng có thể ăn lược dạ trần doanh thu hiện tại mỗi ngày rất bận rộn ban ngày muốn đi xử lý khu quản hạt bên trong những cái tia thượng vàng hạ cám sự tình còn phải tốn hai canh giờ bảo dưỡng một đôi tay lại hoa một giờ thêu hoa lại một giờ muốn đi luyện hình thể vốn là quảng trường múa cũng là nàng tổ chức hiện tại đã không đi bởi vì một khi nàng đi người chung quanh thì nhiều chỉ xem nàng một người lâm phong đem nhi t ử ô m một hồi nhi về sau để bảo mẫu mang theo tiếp lấy liền cầm lên trần doanh thu hai tay nhìn xem người tay này ra thịt so trước kia thô r i á p chút lâm phong c a o mày nói cái này khiến lâm phong có chút đau lòng trần doanh thu đôi tay này có thể so những cái kia cái gì thủ mô tay đẹp mắt nhiều trần doanh thu một mặt lười biếng nói gần nhất quá bận rộn lâm phong cười nói ta gần nhất lưu giữ rất nhiều tiền tìm vị trí đi bảo dưỡng một cái đi muốn được trần doanh thu lập tức liền tinh thần bởi vì nàng đối đôi tay này cũng phi thường trọng thị gần nhất thêu hoa muốn thêu ra trước kia chất lượng được nhiều hoa một chút thời gian trần doanh thu thay đổi y phục cùng lâm phong cùng ra ngoài t r ờ i đã không lạnh trần doanh thu vẫn là cho lâm phong cầm một kiện áo khoác đi chỗ nào sau khi lên xe trần doanh thu hỏi lâm phong suy nghĩ một chút đi khu vui chơi ngồi xe cắp đi muốn được trần doanh thu vội vàng đáp ứng lâm phong cười lấy phát động xe đem lái xe già gà già tầng ẩ m trần doanh thu đột nhiên đem túi áo hai tay lấy ra thả ở trước mắt cười nói ta gần nhất đất đạo cái gì lâm phong hỏi trần doanh thu cười nói ngươi muốn là cái đạp vụ rơi xuống trong tay của ta có thể kiên trì năm phút đồng hồ không thổ lộ tình hình thực tế liền coi như ta thua ha ha lâm phong vậy mới không tin đâu tại kinh lịch trịnh ân tuệ đánh đập về sau hắn hiện tại tâm trí kiên nghị cực kỳ sẽ không dễ dàng mở miệng cùng thời khắc đó không minh đạo trưởng cùng cổ đại sư tại mộ viên đội tới a di đạo phật cổ đại sư đã lâu không gặp không minh đạo trưởng cười nói vô lượng tiên h tôn không minh đạo trưởng đã lâu cổ đại sư cũng cười nói người khác nhìn đến không hiểu ra sao hai người kêu s i môn phái a một thân đạo báo lão đạo xưng a di đà phật mà đầu chọc mập hòa thượng lại xưng vô lượng thiên tôn không minh tiến lên mấy bước ôm cổ đại sư b ả vai đem cổ đại sư kéo đến một bên nhỏ giọng nói hôm nay làm gì đến cổ đại sư cười nói cái này không biết do còn cố hỏi a tới nơi này không nhìn nghĩa địa nhi nhìn cái gì nhìn nữ vì sao không minh cười lạnh nói ngươi có bao nhiêu cân lượng b ầ n đạo còn không biết ta lao cổ k h á c còn như vậy không phải vậy hội gặp báo ứng cổ đại sư cũng cười lạnh nói gặp báo ứng lại là ngươi đi ta tuy nhiên là người nhưng là lừa gạt là người mà ngươi không minh đạo trưởng ỉ vào mấy phần bản sự thế mà tiết lộ thiên cơ cùng n g ư ơ i cải mệnh sớm muộn tiêu rồi trời phạt không sao cả không minh cười nói ta kiếm tiền đến thiếu một nửa đều làm việc thiện mà ngươi cổ đại sư thì không giống nhau làm đủ trò xấu bị trời phạt là ngươi đi cổ đại sư nụ cười biến đến ôn hòa lên không minh ta chú ngươi chết không yên lành không minh cũng mỉm cười nói ngươi muốn bị bị thiên lồi đánh cổ đại sư ngươi đoạn tử việt tôn không minh ta là không có con cái nhưng ngươi chết mấy cái cổ đại sư ngươi đỉnh đầu đội món cỏ mỗi ngày kiểu g á n g đổi không dừng lại không minh nhà ngươi chung quanh toàn họ vương hai người một mắt hữu hảo mỉm cười nhưng là trong miệng lại nói lấy vô cùng tàn nhẫn nhất n g u y ề n rủa hơn nửa ngày hai người mới tách ra nhìn lấy hòa thượng đạo sĩ hiện tại đều hữu hảo như vậy thấy cảnh này mọi người đều c ả m thán hiện tại thật sự là một cái hữu hảo thế giới a cuộc sống tạm b ỡ đều đến chính mình địa bàn dưỡng lao đám nữ hải tử đều mặc áo ngủ lương chăn nệm quyền tuy nhiên tách ra cổ đại sư lại một mực tại trong mộ viên theo k h ô n g minh k h ô n g minh cũng là bất đắc dĩ cổ đại sư người xấu ra mặt càng là dày đến quá mức lâm lão bản muốn rời mộ phần cũng không thể theo hiến kinh rời đến nơi khác đi tùy tiện cách tòa thành thị này hắn thấy cũng là dễ tổ tông đều coi trọng lá dụng v ề c ộ i không có đạo lý bị trôn hai năm thì cho đảo được nơi khác đi cho nên còn phải ở chung quanh tìm mặc áo đen dương t h ả i vi mang theo hai cái nữ bảo tiêu rất nhanh liền tới cái này khiến không minh khó xử dương t h ả i vi theo tới hắn muốn l ừ a gạt cổ đại sư đều không có cơ hội suy nghĩ một chút sau cùng quyết định vẫn không thể để cổ đại sư đạt được nhìn nhiều mấy cái vị trí sau đó cho lâm lão bản nói một tiếng mà cổ đại sư đi theo không minh đằng sau trên thực tế là sợ không minh nhìn ra lâm hướng đông cùng lương thi vận tòa kia mỗi chỗ đặc thù đoạn từ tuyệt t ô n mộ cái này có thể so sánh phong thủy bảo địa còn ít hơn đương nhiên cổ đại sư cho rằng tác phẩm đắc ý chính hắn là không biết ở bên ngoài dựa vào một mép lăn lộn lâu như vậy rốt cục mèo mù vớ cá rán đến giữa trưa chờ rảnh rỗi rõ ràng rời đi về sau cổ đại sư bông lỏng một hơi hắn nhìn bên trong phong thủy bảo địa không có bị không minh chú ý tới tối nay nên đọc thủ cổ đại sư cầm điện thoại di động lên bấm tiền lao bản điện thoại kết quả hơn nửa ngày đều không người tiếp tiền thế hào lúc này đang làm gì đâu hắn ngay tại nghe thầy thuốc giảng một cái y học kỳ tích nữ nhi tiền rượu rượu trên thân khối u tế b à o chính lấy nhanh chóng tốc độ giảm thiểu từ giữa cách năm tiếng ba tấm ct phim nhựa liền có thể nhìn ra được lấy mẫu khảo nghiệm về sau phát hiện những thứ này khối u tế b à o tất cả đều mất đi hoạt tính cũng chính là không biết giống như kiểu trước đây điền quần phục chế sinh t r ư ở n g đối với dạng này hiện tượng thầy thuốc giải thích nói tiền tiên sinh chúc mừng tiền tiểu thư khối u tế b à o có chút đặc thù có chừng phân liệt số lần hạn chế tiền thế hào nghe không hiểu các loại chuyên nghiệp từ ngữ nhưng hà biết nữ nhi bệnh rất nhanh liền có thể tốt trở lại trong phòng bệnh nhìn đến chính tỉnh dạy tiền rượu tiền thế hào kích động nói rượu n g ư ơ i bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt tiền rượu rượu lại nói b ậ h bạ ta nhìn thấy ta bạch mã vương tử là hắn cứu ta đêm qua lâm phong trong gương nhìn lấy chính mình giống quỷ một dạng mà ở tiền rượu rượu trong n ộ n g lâm phong toàn thân tản ra bạch quang bây giờ trở về nghĩ trả lại lâm phong não bổ ra một đôi cánh cùng bốn cái chân cái này không phải liền là trắng lập tức một dạng nam nhân a hai mươi tám init sáu trăm mười lăm n hai mươi tám chương sáu trăm mười sáu nhi tử đây là thật muốn rời mộ phần a đúng ở a cái này không đạt được ta cảm thấy hiện tại thời gian rất tốt ta cảm thấy cũng thế làm sao bây giờ cái k i a mộ phần một đ ằ m ở thì lộ tẩy làm sao bây giờ biện pháp cũ biện pháp gì báo mậu biện pháp lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng trò chuyện một chút nhìn về phía ngồi ở một bên vương di đại ca đại tỷ ta còn như vậy nói tiểu phong hội hoài nghi vương di một mặt bất đắc di nói hai tử lấy tên lúc đều n ắ m qua nhiều lần m n g lương thi v ậ n nói ra có lần một lần hai thì có lần thứ ba ta nhìn tiểu phong cũng không nói cái gì vương di vẫn luôn nghe hai người lời nói đã đều quyết định vương di cũng chỉ đành gật gật đầu sau đó cầm điện thoại di động lên lúc này thời điểm chính là tám giờ tối lâm phong đang cùng triệu ngọc quyển ngồi đối mặt nhau ăn ánh đến bữa tối về sau cái kia vương vũ lại tới tìm ngươi không muốn để ý tới nàng nữa lâm phong t h ả n n h i ê nói n triệu ngọc quyển ngầm đầu có chút không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong giải thích nói tại d ẹ n ni bị vương vũ cho tình k ế nói đến còn lợi dụng ngươi vậy sau này ta không để ý tới nàng triệu ngọc quyển nói cầm điện thoại di động lên trực tiếp đem vương vũ số điện thoại di động kéo hát tại làng giải trí triệu ngọc u y ể n chính là như vậy thẳng tính nổi danh lâm phong cười cười không nói gì đúng lúc này điện thoại di động ê lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét là vương di đánh tới gì muốn như vậy gọi điện thoại chuyện gì lâm phong hỏi vương di nói ra vừa mới ta làm mộng lại mơ tới cha mẹ ngươi bọn họ nói không cho ngươi rời mộ phần cái k i a đất nhi bọn họ ở đến rất tốt không phải nói đoạn tử tuyệt tôn mộ sao lâm phong không hiểu vương di nói t i ể u phong đây đều là mê tín không thể coi là thờ muốn thật sự là đoạn tử tuyệt tôn mộ không phải đều có hai đứa con trai nhiều như vậy nữa nhi à nói cũng phải lâm phong gật gật đầu nghĩ thầm k h n g minh nói phong thủy là mê tín báo mộng cũng không phải là mê tín lâm phong đương nhiên cũng không tin cái gì báo ngộng theo tâm lý học phương diện tới nói vương di đại khái là quá tưởng niệm cha mẹ đi không hết lời nói về sau lâm phong cho dương thảy vi gọi điện thoại đem rời mộ phần sự tỉnh hủy bỏ không rời nhìn đến lâm phong để điện thoại di động xuống triệu ngọc quyền theo miệng hỏi lâm phong gật gật đầu tính toán để yên đều làm mê tín ta vẫn tin tưởng nhân định thắng thiên triệu ngọc quyền ân một tiếng thản nhiên nói ta ăn no mới như thế một chút lâm phong c a o mày nói triệu ngọc quyển một mặt bất đắc dĩ nói ta phải gìn giữ dáng người đâu t i ế p bộ phim mới qua mấy ngày muốn đập đến thời điểm trở nên béo còn phải giảm xuống nói thì đứng lên ngồi đến lâm phong trong l ự c nàng đang muốn chật lâm phong điện thoại lại vang gọi điện thoại tới là không minh lão đạo lâm lão bản cái kêu mộ phần đến rời à. b ầ n đạo thật không có nhìn lầm hiện tại ngài vẫn thế như mặt trời giữa trưa nhưng khó đảm bảo không có suy kiệt thời điểm không minh tận tình khuyên bảo thuyết phục một phen còn về sau lâm phong cười nói không rời mộ phần n g ư ơ i giúp ta làm kiện việc khác nhi đi cái kia mười triệu như cũ cho n g ư ơ i a di đà phật nghe nói cuộc sống tạm bỡ vài thập niên trước tại chúng ta quách ra lấy rất nhiều núi đá xây cái chấn áp quốc vật tháp cái kia trên mặt nội tháp hơn phân nửa là giả ngươi đi đem thật tháp tìm cho ra qua bên kia a ta ngôn ngữ không thông chỉ biết là á bebe họ đ ẹ n cùng người khóc tìm người thông dịch không là được ta giới thiệu cho ngươi một người thông dịch đợi lát nữa đem số điện thoại hàn phát cho ngươi tắt điện thoại về sau lâm phong đem dương hoài nhận điện thoại gửi đi cho không minh lão đạo lâm lão bản rốt cục để điện thoại di động xuống sau đó thì nhìn đến triệu ngọc quyển quệt mồm lâm phong lập tức đem điện thoại sửa xong máy bay hình thức nghịch ngợm im lặng tuyệt đối lâm phong bên này không rời mộ phần nhưng tiền thế hào bên kia cũng không dừng lại dạ hát phong cao trông coi mộ viên bốn cái bảo an đang ngồi ở trong phòng trực ban đánh bài nếu như phía trên không đến người kiểm tra lời nói bọn họ là sẽ không tại đêm khuya chạy đi ra bên ngoài tuần tra lớn như vậy một mảnh mộ viên phân mộ một tòa sắt bên một tòa buổi tối đánh lấy đèn tin ở bên trong đi tới to gan cũng cảm thấy hai đến hoảng đặc biệt là có vài ngày rét lập dị đem trên bia mộ di ảnh đổi thành loại kia chẳng những phạt quang từ khác nhau góc độ nhìn biểu tình không giống nhau ba dễ thẻ nhìn đến loại này hội hủ chết người mới tới bảo an là người trẻ tuổi v ẫ n may kém cực kỳ đánh lại lớn đã thua hơn mấy trăm khối tiền còn như vậy thua đi xuống chờ tăng ca không được tốt mấy ngàn ba cái lao bảo an không biết là cái này mới tới bảo an là cố ý thua cũng là không cho trước mắt ba người đi tuần tra nhìn cái gì giám sát nhiều nhất hai giờ liền có thể giải quyết đến thời điểm đem thua toàn thắng trở về ngày mai sáng sớm thì rời trước trên thực tế tuổi trẻ bảo an sớm đã bị tiền thế hào người mua chuộc lấy phòng ngừa và nhất Mười cái người áo đen. cổ ầ m l ấ đại sư cởi nói g lực đào. không dùng ngài liền đem tổ tông hải cốt đặt ở cái này trên quan tài mặt là được phân một bộ phận khí vận liên tốt không cần thiết làm được quá tuyệt t i ề n thế h à o gật gật đầu cổ đại sư nhấc vung tay lên hai cái đồ đệ chuyển tới một cái cái bình lớn cái bình phía trên bao lấy màu đỏ tơ lụa tràn ngập phú văn hai cái đồ đệ đem cái bình đặt ở hai cỗ quan tài phía trên sau đó trốn đất trong bóng tối cổ đại sư khỏe miệng hơi vịnh hắn khi còn bé lao ba không biết đi chỗ nào thì lao mụ vẫn còn ở đó lần này thừa cơ hội này đem hắn lao mụ xương cốt lăn lộn ở bên trong bộ dạng này chính mình cũng thừa cơ có thể mượn vận a ngược lại l a o mụ lúc còn sống cũng ứa thích x o a y ca nhìn tiền thế hảo bộ dáng chắc hẳn tổ tông dáng người cũng không tệ ngôi mộ rất nhanh phục hồi như cũ tuy nhiên nhìn qua có chút mới nhưng dự báo thời tiết nói hai ngày này có mưa bị mưa gặp một chút dấu vết gì đều không còn về sau một đoàn người vụn trộm xuống núi cổ đại sư vì tranh công c a o mày nói tiền lão bản lần này ta thế nhưng là dùng m ệ n h tại đánh bạc a ta làm như vậy là muốn thụ t r ờ i phạt tiền thế hào cười nói cổ đại sư yên tâm người ân ta có thể ghi lấy đâu cổ đại sư cười hắc hắc đúng lúc này bên cạnh thoát ra một con rắn bị cổ đại sư d ấ m lên cái đôi phẫn nộ rắn một miệng thì cắn lấy cổ đại sư trên đùi cổ đại sư dùng đèn pin ống chiếu một cái dọa đến a nha một tiếng thả người nhảy lên vừa vặn nhảy vào ven đường trong khe sau đó cũng là một trận kêu thảm l a n lộn lấy rớt xuống dốc núi vài phút về sau làm tiền thế hào mang theo một đám người tìm tới cổ đại sư thời điểm chỉ thấy cổ đại sư sau gáy vừa tốt đụng vào một khối sắc nhọn trên tảng đá chết tiền thế hào hít sâu một hơi cổ đại sư thật là trượng nghĩa a hắn hy sinh chính mình thành toàn ta tiền mẫu người a không nổi cái này tư tưởng cảnh giới thật sự là quá cao thượng chúng người đưa mắt nhìn nhau tiền thế hào thở dài a mi phò phò chúng ta tối nay chưa từng tới biết không cổ đại sư hai cái đồ đệ đều đi theo liên tục gật đầu Cái n à y sư ư n n ơ g có thể quang một i đại cùng với i n chính cùng chính mình. n h 28 chương 617. Năm 2015 tháng 4, chậm dãi qua đi. qua n g à y m ù n ngày, mùng ngày 1 tháng g 1 5, lâm phong ngồi tại trong tứ hợp viện trong tay bưng lấy một cái lapong thanh phong cao úc chính thức buôn bán trên máy vi tính là hiện trường phát qua trực tiếp video thanh phong cao úc theo năm 2012 6 t h á n g cuối năm bắt đầu làm việc đến năm 2015 h ơ n n ử a năm làm xong thông qua nghiệp thu. tổng cộng dùng không kém hai năm d ư ớ i thời gian thì xây xong khai trương cùng ngày hiện trường rất náo nhiệt l â u một trong đại s ả n h đứng đầy người rất nhiều giới kinh doanh lão đại đến đại kỳ truyền thông tuyên bố và ở thanh phong cao úc đường bí trong tay đường lâm châu b á o chu lệ cùng ôn khả khả quản lý châu ngọc tập đoàn quách diễm như thanh phong đầu tư âu dương m ạ t lị mở l ờ công ty châu á phân bộ chỉ là lâm phong chính mình công ty còn có bối g i a công ty thì chiếm thanh phong cao úc hơn phân nửa kế tiếp còn có thanh phong khách sạn thanh phong văn hóa h quản lý tòa này cao úc nhân tuyển lâm phong đã có trải qua hơn nửa năm đón luyện tưởng tiểu phỉ đã theo cuộc sống tạm bỡ bên kia về nước bây giờ ngay tại làm tiền kỳ công tác chuẩn bị cao úc chưa tới quản lý người lại không có đến tưởng tiểu phỉ đang cùng vương vũ ngồi tại một nhà trong quán cà phê người đây coi như là trở nên nổi bật vương vũ một mặt hâm mộ nhìn lấy tưởng tiểu phỉ vừa cười vừa nói giờ này khắc này nàng hận không thể lúc trước lâm phong nhìn lên là mình đáng tiếc thiết bị không đạt tiêu chuẩn a nàng tướng mạo căn bản thỏa mãn không lâm phong thẩm mỹ lâm phong nữ nhân bên cạnh cái nào không phải chân chính mỹ nữ cùng nửa năm trước vừa tốt nghiệp thời điểm so sánh tưởng tiểu phỉ khí chất đều biến trên thân đã không có đại học tốt nghiệp sinh lây nô、no、cảm giác bất luận là khí chất cùng trang điểm đều biến đến thành thục rất nhiều nói đến vương vũ được chứng kiến so tưởng tiểu phỉ còn nhiều hơn nhưng khí chất phía trên t h ì thua bởi vì tại đối mặt tưởng tiểu phỉ thời điểm nàng đã thấp nhất đại cấp tưởng tiểu phỉ dùng cái môi khuấy động trong chén cà phê người nói ngươi tới giúp ta đi vương vũ lắc đầu không gần nhất nhà ngươi cái kia người đối với ta bất mãn lắm đây làm sao tưởng tiểu phỉ hỏi vương vũ thở dài đem chính mình đối phó cái kia tại rèn m i sự tình nói ra tưởng tiểu phỉ nghe về sau k h ẽ chau mày không có lên tiếng ai biết lâm l á o bản nhỏ mọn như vậy a hiện tại đều không thế nào để ý đến ta thậm chí ngươi các tàu tàu đem ta điện thoại đều kéo hát vương vũ nói xong thở dài đây cũng là đ ù a nghịch tiểu thông minh trả giá đắt tưởng tiểu phỉ khuyên ta nhìn ngươi vẫn là đừng có đ ù a những thứ này chút như kế đối với người ngoài có thể nhưng tuyệt đối đừng ở trước mặt người mình làm những thứ này tiểu động tác tất cả mọi người là người thông minh lúc đó không hiểu về sau liền sẽ rõ ràng đây là giết địch một nghìn tự t ổ n tám trăm những lời này tưởng tiểu phỉ trước kia là nói không nên lời hiện tại không giống nhau nếu như không là tốt bản thân tưởng tiểu phỉ là không biết đối vương vũ nói những thứ này vương vũ trong lòng rất là không vui một là tưởng tiểu phỉ nói nàng không đúng lời thật thì khó nghe mà lại nàng cảm thấy mình k h n g sai h a y là trong lúc vô hình t ư ở n g tiểu phỉ hiện tại sinh hoạt cùng địa vị đã vượt qua nàng quá nhiều chí ít nàng là cảm thấy như vậy đã từng nàng còn xem thường t ư ở n g tiểu phỉ vương vũ mục tiêu là có được chính mình công ty tư sản mấy tỷ đến thời điểm lại cùng triệu h i ể u dương hòa bình chia tay tránh thức qua có tôn nghiêm thời gian nhưng đầu tiên phải có chính mình công ty muốn đạt tới cái này mục tiêu liền phải nhìn triệu h i ể u dương mấy ngày nay nàng nỗ lực định nọ triệu h i ể u dương để triệu h i ể u dương đi tìm lâm phong nói làm hảo huynh đệ lâm phong hiện tại cái này áo mập cũng nên phân huynh đệ một miếng thì ta triệu hiệu dương chẳng những không nghe nàng ngược lại không cao hứng triệu hiểu dương đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng ở trong mắt vương vũ cũng là không cầu phát triển hắn nói có thể cùng nàng kết hôn làm giấy hôn thú nhưng là cưới sau vẫn là muốn cùng hiện tại một dạng kết hôn sau đó sinh con đến mức tiền hắn hội thiếu tiền tiêu sao những thứ này là dạng gì ngụy biện thật muốn như vậy nàng làm gì hao tổn tâm c ơ định nọ triệu hiểu dương thực tưởng tiểu phỉ đưa ra để vương vũ đến giúp mình cũng là lâm phong ý tứ lâm phong không tốt nói thẳng đáng tiếc vương vũ cự tuyệt tưởng tiểu phỉ nhìn lấy vương vũ thân sắc liền biết vương vũ đang suy nghĩ gì cái kêu ngươi muốn làm gì tưởng tiểu phỉ、hỏi. vương vũ thản nhiên nói ta muốn làm tài chính đầu tư tưởng tiểu phỉ cười khổ nói cái này ta có thể giúp không ngươi ta hiện tại làm là thực n g h i ệ p ngươi biết mở khách sạn không phải dễ dàng như vậy sự tình ta qua hai ngày liền muốn bận điệu vương vũ ý tứ rất rõ ràng muốn sử dụng quan hệ theo lâm phong rất nhiều trong công ty biết một số nội mạc tin tức chính n à n g làm một cái công ty đầu tư cổ phiếu các loại tài chính sản phẩm tiền đương nhiên là để triệu hiệu dương đến hỏi lâm phong mượn. đây cơ hồ là kiếm bổn không l ô mua bán thế mà dạng này sinh ý theo tưởng tiểu phỉ cùng hấp huyết trùng có khác biệt gì mà lại hút vẫn là người trong nhà máu t ư ở n g tiểu phỉ cũng rất thông minh không muốn trộn rộn chuyện như vậy cho nên nói chính mình không hiểu cũng không giúp được một tay chẳng khác gì là huyện chuyển cự tuyệt hai người tại trong quán cà phê ngồi hơn một giờ tuy nhiên lúc rời đi đều là nở nụ cười nhưng trên thực tế đối với hai bên tâm lý đều có tan không gian ngăn cách t ư ở n g tiểu phỉ trở lại tứ hợp viện nói đến thế nào lâm phong nhìn đến t ư ở n g tiểu phỉ trở về người lấy hỏi t ư ở n g tiểu phỉ ngồi xuống lắc lắc đầu nói nàng không đáp ứng lâm phong nhăn đầu lông mày vương vũ hiện tại khẩu vị biến đến so trước kia rất tốt nhiều đây có phải hay không cái kia cảnh cáo một chút nữ nhân này người là hội biến đi theo triệu hiểu dương bên người vương vũ gặp qua một số lớn các mặt của xã hội lòng dạ tự nhiên là cao nhớ ngày đó lâm phong ý nghĩ là để triệu hiểu dương có được chính mình sàng nghiệp nhưng triệu hiểu dương không thích gia hỏa này thì ưa thích bình thường không có chuyện cùng một đám huynh đệ uống rượu ăn sâu nướng đến mức tiền có tiền tán gái là được tuy nhiên cũng là kẻ đ ổ i bại lại cặn bã đến có đạo đức phạm là cùng triệu hiểu dương chia tay nữ nhân không có một cái nào đối triệu hiểu dương bất mãn chí ít đều lấy được đến mình muốn thậm chí nhiều hơn triệu hiểu dương muốn cá ớm m u i cái này có thể khổ tâm khí nhi rất cao vương vũ lâm phong suy nghĩ một chút nói ra chuyện này còn phải đến hỏi hiệu dương cùng thời khắc đó đúng thanh thúy âm thanh vang lên triệu hiệu dương sinh khí một bàn tay vung tại vương vũ trên mặt là một cái nam nhân triệu hiệu dương là không muốn đánh nữ nhân nhưng thật sự là nhất không vương vũ bụng mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy triệu hiệu dương ngươi ngươi lại đánh ta đây cũng không phải là vương vũ lần thứ nhất bị đánh triệu hiệu dương một mặt âm chầm nói đừng cho là ta không biết ngươi làm những tiểu động t ắ c kia ngươi từ đầu đến cuối chỉ bất quá đem ta xem như một cái có thể tiến ra bậc thang tôi ngươi đối với ta có cảm tình sao vương vũ cười lạnh triệu hiểu dương ngươi đối với ta thì có cảm tình ngươi muốn là đối ta có cảm tình cũng sẽ không gặp một cái thích một cái triệu hiểu dương thở dài ngươi khi đó đi cùng với ta thời điểm liền biết ta là dạng gì người bây giờ hối hận vẫn còn kịp vương vũ đã mất lý trí cười ha ha nói lâm phong ngón tay lỗ hổng như vậy một chút cặn bạ cơm thừa cho ngươi ngươi đã cảm thấy thỏa mãn ngươi cảm thấy hắn là ngươi anh ruột nhưng hắn có hay không đem ngươi trở thành thân đệ đệ ta thật sự là mắt n g nói xong lời này vương vũ cũng có chút hối hận nhưng nhìn đến triệu hiểu dương không có lên tiếng âm thanh cho là mình nói đến triệu hiểu dương tâm lý đi sau đó nói tiếp ngươi chẳng lẽ thì không nhìn ra ta vẫn luôn đang lo lắng cho ngươi hiện tại ngươi cùng hắn quan hệ còn tốt chỉ cần ngươi mở miệng hắn nhất định sẽ giúp ngươi các loại hắn nhi tử nữ nhi lớn lên ngươi cái này cái gọi là huynh đệ cũng là muốn thành người ngoài triệu hiệu dương thở dài gật gật đầu ngươi nói đúng để cho ta suy nghĩ một chút đi vương vũ c ư ờ i rộ lên thân ái ngươi phải suy nghĩ kỹ cái gì đồ vật chỉ c ó n ắ m ở trong tay chính mình mới là thật nói xong vương vũ thì nhấc lên túi sách đi triệu hiệu dương hướng lầu hai với tay đem lưu nhị hoa gọi xuống tới cái này nữ nhân không thể lưu triệu hiệu dương thẳng như nói lưu nhị cao mày nói nàng cũng là một cái gian t h ầ n chân mọi ly dán nàng lời mới vừa nói muốn là chuyển đến phong cá trong hai nàng biết được quá nhiều hoàng kim sự tình đoán chừng nếu biết cũng không biết hoa nhà ả số nàng có biết hay không triệu hiệu dương nói xong phẫn nộ đem bàn nhấc lên lưu nhị hoa nói vậy ta đi an bài đúng không triệu hiệu dương cắn răng gật gật đầu lưu nhị hoa quay người rời đi tiếp lấy hắn thì cầm điện thoại di động lên gọi vương vũ số điện thoại di động triệu hiểu dương gọi điện thoại vừa mới ngồi lên xe vương vũ tiếp vào điện thoại về sau lập tức xuống xe trở lại phòng thể dục nhìn một chút lầu hai lưu nhị hoa đã không tại vương vũ khỏe miệng hơi vệnh vừa mới nàng cùng triệu hiểu dương cãi nhau nói ra những lời kia khẳng định sẽ t r u y ề n đến lâm phong trong lỗ thai lâm phong nếu như biết rõ vô luận triệu hiểu dương sách hay không sách nói lâm phong đều sẽ bỏ tiền giúp triệu hiểu dương trừ phi lâm phong hoàn toàn không để ý tới triệu hiểu dương muốn là lâm phong không hề làm gì triệu hiểu dương tâm lý sẽ có hay không có ngăn cách triệu hiểu dương thủ hạ những h u n h đệ kia có thể hay không thay triệu hiểu dương kê ban triệu h i ể u dương không có lòng cầu tiến nhưng là nàng có a Trừ chính mình triệu h i ể u dương còn có thể đem trong tay những cái kia s à n nghiệp để mẹ hắn đi xử lý d ù n hắn hay sao đây chính là dương n h u triệu h i ể u dương ngồi xuống đem vị nướng b à y lên nướng vương vũ thích ăn nhất cánh gà n g ư ơ i nghĩ rõ ràng không vương vũ nhìn triệu h i ể u dương nửa ngày rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi triệu h i ể u dương nói ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao ngươi muốn mua xe sang trọng ta mua cho ngươi ngươi muốn đi toàn thế giới du lịch ta cũng cùng ngươi đi những thứ này ta đều có thể thỏa mãn ngươi người cả đời này thì mấy chục năm không thiếu tiền xài làm gì muốn qua được mệt mỏi như vậy ngươi nhìn ta ca mặt ngoài phong cảnh nhưng sau lưng mỗi ngày đều tại quan tâm tính kế cái này tính kế cái kia thật rất mệt mỏi triệu h i ể u dương còn có một câu muốn nói nhưng vương vũ lại mở miệng nói mệt mỏi làm sao có khả năng mệt mỏi đâu ngươi không phải nữ nhân cho nên không hiểu nữ nhân ngươi nhìn tưởng tiểu phỉ nếu như không là ta giúp nàng nàng hiện tại không biết trầm luân thành bộ d á n gì g nàng lập tức liền muốn phong cảnh trở thành thanh phong cao ốc nữ la bản mà ta chẳng lẽ ta thì mỗi ngày ngồi x ồ n trong nhà làm ngươi hiển thê l ư n g mẫu triệu hiệu dương đem gà nương cánh đưa cho vương vũ vương vũ không có nhận triệu hiểu dương mở một lon b i a ừng ngực ừng ngực một hơi uống cạn tiếp lấy thì t ú i đầu xuống bắt lấy chính mình tóc ngắn thần sát thống khổ ở trong lòng không ngừng nói xin lỗi vương vũ còn không biết nguy hiểm đã bung ô xuống c ư ờ i lạnh nói triệu hiểu dương ngươi nhìn lấy lâm phong nữ nhân bên cạnh có hay không lớn đúng vương vũ lời còn chưa nói hết lại chịu một bàn tay vương vũ mang theo một cái rõ ràng giấu bàn tay cười ha ha lấy rời đi phòng thể dục sau khi lên xe vương vũ lấy ra hộp hóa trang đối với tấm gương bộ tóc trang dấu bàn tay rốt cục không nhìn thấy hôm nay thật sự là quá sảng khoái xe phát động về sau màu đen xe bm đút mở lên đến so trước đó cũng còn muốn thoạt tay có thể luôn có đuôi mù xe khác nàng vương vũ bỏ lỡ một cái giao lộ đành phải đường vòng phía trước xuất hiện một cái đường dốc có chút đột ngột còn rất dài bởi vì mở quá nhanh vương vũ phanh xe kết quả thắng xe không ăn xe càng lúc càng nhanh phía trước sườn núi một cái ngã tư đường một chiếc xe hàng lớn ngay tại rẽ a vương vũ thét chói thai văng lên sau đó cũng là phanh một tiếng xe bm đút tiến vào xe vận tải lớn c á n bụng lưu nhị hoa tiếp một chiếc điện thoại về sau đi tới triệu hiệu dương trước mặt nói ra đã xong đơn t h u ầ n ngoại ý m u ố n triệu h i ể u dương vô vũ lưu nhị oa b ả vai nói ngươi bây giờ mỗi tháng cầm tiền không nhiều cảm thấy đủ dùng có thể hay không không thỏa mãn lưu nhị oa cười hát hát nói làm sao đâu chờ sau này phong c a muốn về hưu liền sẽ phân huynh đệ chúng ta một số lớn mấy cái đời cũng xài không hết tiền triệu h i ể u dương lắc đầu thở dài nói ngươi cái này khờ bao đều hiểu vì cái gì nàng thì không hiểu đâu lưu nhị oa gãi đầu nói nữ nhân đi tóc d à i kiến thức ngắn triệu hiệu dương thản nhiên nói ta xem như minh bạch ta cái này người thích hợp tìm những cái kia đần một chút nữ nhân quá thông minh không trên thực tế là tự cho là đúng nữ nhân quá mệt mỏi ta không có ta ca trí tuệ khống chế không ngừng a người khổ sở không lưu nhị phát hỏi triệu hiểu dương lắc đầu nói nàng đi thời điểm câu nói sau cùng đã đem chúng ta những năm này cảm tình tất cả đều bị mất rơi nói xong triệu hiểu dương thì đứng lên đi thôi nàng tại hiến kinh không có thân nhân đi xử lý một chút nàng hậu sự n g ư ờ i dẫn người đi nàng chỗ ở tìm một chút nhìn có không có để lại cái gì đồ vật lâm phong tiếp vào triệu、hiểu、dương điện thoại lúc đang giúp luyện y ô ga tưởng tiểu phỉ áp chân vương vũ xảy ra tai nạn xe cộ lâm phong kinh ngạc tưởng tiểu phi nghe xong, cũng chừng lớn hai mắt. Triệu Hiểu ư nói nói ngươi, ngươi lúc này thời điểm đã đứng dậy vương vũ xảy ra tai nạn xe cộ chết đối tượng tiểu phi tới nói sự tình tới rất đột nhiên nhưng suy nghĩ một chút cũng không có cảm thấy thương tâm chỉ là có chút thương cảm hiện tại cùng t ư ở n g t i ể u phỉ quan hệ tốt nhất là nô tiến h đến mức vương vũ t ư ở n g t i ể u phỉ lại không phải người ngu như thế nào nhìn không ra trước kia vương vũ ở trong lòng một mực khinh bỉ chính mình nàng kéo qua một tờ giấy t r à t r à ánh mắt lâm phong t h ẳ n g n h i ê nói n lãng phí chờ chút ngươi còn muốn khóc ta không khóc không khóc chẳng lẽ làm nhìn ta luyện tiết đi ngươi còn không có luyện đến v ị đâu rất đúng chỗ tiểu thương xin hỏi ngài tìm ai một cái tuổi trẻ nữ hải xuất hiện tại tứ hợp viện cửa chính tiểu t h ư xin hỏi ngài tìm ai nhìn đến nữ hải rất xinh đẹp gác cổng tiến lên hỏi thăm cô gái trẻ tuổi thân mang màu trắng váy đầm tóc mái tiểu tóc ăn mặc trang điểm có chút giống nhị thứ nguyên nàng tròn mặt tròn chẳng những xinh đẹp trả lại người một loại rất đáng yêu cảm giác nữ hải cười nói ta gọi tiền rượu rượu ta tìm nhà này chủ nhân ta muốn gặp hắn gác cổng tiến lên dùng máy móc kiểm tra một chút nữ hải không có phát hiện có vật phẩm nguy hiểm lại nhìn bên cạnh hai đầu đại hắt cầu nồi g sồn bất động liền thả nữ hải vào cửa sau đó dùng bộ đàm thông báo nữ quản gia dương thải vi âu ra khoảng cách cửa lớn cách đó không xa dùng lực dương dương quyền đầu chuyển vận thật chuyển vận chết mất cổ đại sư quả nhiên là thật lớn sư nhìn mộ phần nhìn đến chuẩn như vậy đáng tiếc không có cách nào cảm tạ vị này cổ đại sư hai mươi tám in sáu trăm mười tám n hai mươi tám chương sáu trăm mười chín hoa nga lần nữa nhìn đến lâm phong thời điểm tiền rượu rượu chừng lớn hai mắt một đôi tay bưng bít lấy chính mình há to mồm một mặt kinh hỷ rốt cục nhìn đến chân nhân đầu tháng tư tỉnh về sau tiền rượu rượu thân thể thì lấy cực nhanh tốc độ khôi phục tại phụ thân tiền thế hào trước mặt nàng không ngừng lẩm bạch mã vương tử các loại tay có thể động về sau liền nghĩ muốn đem n g ọ n g đến bạch mã vương tử cho vẽ xuống tới tiền rượu rượu trước kia cũng là học vẽ vời kỹ năng vẽ rất tốt dồn ạ n bệnh viện phòng bệnh dần dần gần thành một cái phòng vẽ tranh đầu tiên là họa nửa giờ phát họa ra một nhân vật hình dáng sau đó lại vẽ lông mày ánh mắt họa tốc độ càng lúc càng nhanh theo thân thể khôi phục vẽ tranh thời gian cũng càng ngày càng dài rốt cục tại thất bại hơn một trăm l ầ n về sau tiền rượu rốt cục họa ra bản thân trong đầu lâm lão bản đương nhiên lúc này thời điểm tiền rượu rượu còn không biết là lâm phong nàng chỉ là đem mộng bên trong lâm phong bộ dáng cho vẽ ra tới cùng chân thực lâm phong duy nhất khác nhau là trong họa lâm phong nhiều một đôi cánh gà toàn thân còn tỏa sáng tả thực phong cách không được tiền rượu rượu đổi thành màn gạo phong cách rốt cục hài lòng tiền rượu rượu bệnh mỗi một ngày tốt thân thể cũng đã siêu việt y học thưởng thức khôi phục tiền thế hào cũng yên lòng đem chú ý lực chuyển rời đến trong công tác cuối tháng đến xem nữ nhi khi thấy họa lên lâm phong lúc lúc đó thì mập bức nữ nhi tiền rượu rượu không biết lâm phong hắn làm sao không biết hắn đều vụng trộm đem lâm phong tổ phần cho đảo vậy bọa ta muốn tìm tới hắn lúc đó tiền rượu rượu nhìn lấy chính mình vẽ ra đến vẽ đối tiền thế hào nói ra tiền thế hào do dự một chút nói ra rượu rượu thực cái này người ta biết sau đó xuất viện về sau tiền rượu rượu thì vội vã không nhịn nổi chủ động đến cửa nhìn đến tiền rượu rượu lâm phong s ữ n g sở sau đó cười nói tiền tiểu thư người tốt người người tốt lâm tiên sinh tiền rượu rượu hơi hơi túi lầu xuống có chút xấu hổ nói ra lúc này thời điểm nàng mới ý thức tới bộ dạng này chủ động tìm tới cửa có chút không lễ phép cần phải trước c ước một chút đến thời điểm phụ thân nàng đã nói cho nàng lâm phong tư liệu người bình thường rất ít biết lâm phong bởi vì cái này lâm phong rất điệu thấp cho tới bây giờ liền không có, có mặt qua cái gì trọng đại hoạt động đủ loại phú hà bảng đều không có lâm phong tên nhưng chính là như vậy điệu thấp một người lại là tay cầm mấy trăm tỷ usd kẻ có tiền so với chính mình ra tư sinh muốn nhiều mấy trăm lần người khác đều nói tiền ra là hào môn cái kia lâm ra cũng là hào môn bên trong hào môn ngược lại tiền thế hào đem lâm phong một chất khen dạng n à y lớn phú hào muốn gặp một lần đều phải sớm hẹn trước tuy tiện đến cửa là rất không lễ phép nhưng hiện tại xem ra lâm phú hào là vô cùng hòa ái một người tiếp đó tiền rượu rượu khẩn trương đến cũng không biết làm sao lại ngồi ở trong sân lâm phong an vị tại đối diện nàng sau đó còn nhiều một cái mỹ nữ tỷ tỷ tiền tiểu thư tiền tiểu thư a dương t h ả i vi gọi nhiều lần tiền rượu rượu mới phản ứng được sau đó khuôn mặt bò đầy đỏ ửng vội và nói g n thật xin lỗi ta ta thất thần dương t h ả i vi cười nói tiền tiểu thư ngươi có chuyện gì sao tiền rượu rượu đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật gật đầu nhìn lấy dương t h ả i vi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nàng vội và nói g n ta là tới chuyên môn cảm tạ hắn nói thì đứng lên hướng lâm phong túi người chào nói cảm ơn ngài lâm tiến sĩ ngươi cảm ơn ta làm gì lâm phong cười nói t i ê n rượu rượu nói là ngươi cứu ta a muốn không phải ngươi ta hiện tại đã bị đốt thành cho cốt ồ lâm phong nhín cười t i ê n rượu rượu tiến lên một bước chỉ chỉ trên trời nhỏ giọng nói ngài là theo trên trời xuống tới à. nàng coi là nửa cái nghệ thuật ra sức tưởng tượng là vô cùng phong phú kết hợp với chính mình kinh lịch trừ phi thần linh ở trên người nàng thi pháp không phải vậy nàng là tuyệt đối được không cho nên mới có thể như vậy nói lâm phong ở trong lòng thợ giải này làm sao cho nữ nhân này giải thích đâu nói mình không biết ngươi tất cả đều là ngươi tưởng tượng ra được chúng ta không quan hệ nhưng nói như vậy không phải lâm phong phong cách nhưng muốn nói là mình dùng cường hóa tề cứu tiền rượu rượu tiền rượu rượu sau khi trở về đem chuyện này nói đi ra làm kẻ đổi bại lâm phong nao tử đi một vòng tâm lý thì có c h ủ ý suỵt lâm phong làm một cái im lặng thủ thế sau đó đứng dậy đem tiền rượu rượu kéo đến một bên nhỏ giọng nói khắc bại lộ ta thân phận ta là từ phía trên trộm chạy xuống a tiền rượu rượu khẩn trương đến che chính mình miệng đúng lúc này một con rồi bay qua lâm phong tay vừa nhấc liền đem con rồi bắt đến trong tay tay không bắt con rồi đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến thấy không lâm phong nhỏ giọng nói tiền rượu dùng sức chút gật đầu lâm phong đem con rồi thả tiền d i ệ u d i ệ u k h o á t tay cũng đem con rồi bắt lại ta ta cũng sẽ ta tốt về sau có lúc nhìn đến đám côn trùng này bay đến thật c h ậ m thật c h ậ m à. tiền d i ệ u d i ệ u chừng lấy một đôi mỹ lệ con người lâm phong xứng sở giải thích nói đây là bởi vì trên người ngươi có ta pháp lực nguyên lai là dạng này à. tiền d i ệ u d i ệ u bừng tỉnh đại ngộ ai lâm phong thở dài ngươi làm sao tiền d i ệ u d i ệ u hỏi lâm phong nói ra ta hiện tại pháp lực không nhiều cùng người bình thường không sai bị lắm là bởi vì cứu ta sao không phải hạ phạm về sau thì dạng này đúng sự kiện này chỉ có thể giấu ở trong lòng không thể nói ra đi biết không Tốt. đánh chết ta ta cũng sẽ không nói muốn là cha ngươi hỏi ngươi đâu ta thì lừa hắn ừm ta tin tưởng ngươi lâm phong quan sát đến tiền rượu rượu thân sắc cô bé này cùng bối ra ba tỷ bội không sai bị lắm từ nhỏ bị che trở lấy lớn lên nhưng phạm là dạng này nữ hải đều so sánh ngây thơ dung mạo xinh đẹp lời nói có thể tăng thêm đáng yêu hai chữ cho nên cổ đại nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong các tiểu thư cũng dễ dàng bị leo tưởng công tử cho kênh n g dẫn nhìn một bản ái tình tiểu thuyết liền cho rằng thế giới bên ngoài thì theo tiểu thuyết bên trong một dạng lại là một cái phản diện giáo tài a lâm phong quyết định chính mình cái kia mấy đứa con gái tuyệt không thể dạng này dưỡng muốn là về sau đụng phải dáng dấp đẹp trai hội dấu ngon dấu ngọt kẻ đổi bại làm sao bây giờ thần linh ca ca đừng như vậy gọi ta a nha dạng này hội bại lộ thân phận của ngươi vậy ta ngươi xưng hô như thế nào a gọi ta lâm phong ca ca đi tốt d ư ợ u ừng ngươi trở về đi về sau tốt cuộc sống thoải mái về sau bất luận gặp phải chuyện gì đều muốn thật vui vẻ lâm phong kk ta không muốn đi 28 i m ư i tám init t r ư ơ chín n hai m ư chương 620 t i ề n thế hào tại lâm phong tứ hợp viện ngoài cửa không có đợi bao lâu liền về nhà bởi vì con trai trưởng bên này ra vấn đề xe lửa siêu tốc lật về sau bị lao bà tại chỗ bắt lấy sau đó cặp vợ chồng liền bắt đầu náo ly hôn t i ề n thế hào con trai trưởng cưới là môn đăng hộ đối một nữ nhân cường thế hơn cặp vợ chồng sinh một đứa con trai về sau liền bắt đầu ở bên ngoài ai chơi người đấy vốn là không liên quan tới nhau nhưng gần nhất không biết làm sao đột nhiên đã cảm thấy không thể chịu được, được. hào môn hôn nhân dưới tình huống bình thường chính là như vậy vô luận nam nữ có tiền về sau có thể được đến càng nhiều nữ nhân cùng nam nhân như vậy tại sao muốn hai người cùng một chỗ đầu bạc mang theo lão người lời này thì ngắn ngủi mấy chục năm tiền thế hào đến con trai t r ư ủ nhà g n thì nhìn đến trong phòng khách đ ồ vật bị nệ n đến lung ta lung tung cái này là làm sao nhìn đến một chỗ v ừ a bộn u tiền thế hào có chút không rõ chẳng những con trai con dâu ra vấn đề hắn còn thường xuyên nằm mơ mơ tới ra ra cùng bảy bạo đ ạ t một nữ nhân vẫn là một cái quả phụ mọi người cảm tình đều ra vấn đề tiền thế hào vốn là tới khuyên can khuyên khuyên, tham ì t h dự chiến đấu lâm phong tứ hợp viện ta trong nhà cũng là loại tình huống này người một nhà đều rất hòa h à i ta đại ca cùng ta đại tẩu ta nhị ca cùng ta nhị tẩu ta t a m ca cùng ta t a m tẩu ta tứ ca cùng ta tứ tẩu ta ngũ ca cùng ta ngũ tẩu cha ta cùng ta đại mụ nhị mụ mẹ ba bốn mẹ năm mẹ còn có mẹ ta cảm tình đều phi thường tốt tiên diệu diệu giới thiệu một chút chính mình tình huống về sau mỉm cười tổng kết nói dương t h ả i vi một mặt hâm mộ n g ư ờ i trong nhà thật tốt cha ta tiên diệu diệu nói những thứ này để dương thảy vi nghĩ đến qua đời phụ thân lâm phong vô vô dương thảy vi cánh tay sư mình ta không sao dương t h ả i vi nói khẽ muốn đến bây giờ có sư huynh quan tâm chính mình đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc n g h ĩ thầm bảy bạ biết mình hiện tại sinh hoạt nhất định sẽ mừng thay cho chính mình đúng lúc này t i ê n d i ệ u d i ệ u điện thoại di động đê u là mẹ ta gọi điện thoại tới t i ê n d i ệ u d i ệ u vừa cười vừa nói người t i ế p đi lâm phong t h ả n như nói t i ê n d i ệ u d i ệ u hoa một chút điện thoại di động màn hình uy mụ mụ d i ệ u Diệu, nhanh đến trong bệnh viện đến người ba ba đại ca cùng đại tàu đánh nhau điện thoại di động chuyển ra thanh em rất lớn t i ê n d i ệ u d i ệ u mụ mụ nói đến cũng rất lớn âm thanh t i ê n diệu diệu không có kịp phản ứng một mặt cả kinh nói bậy bạ bà cùng đại ca đại tàu đánh nhau chuyện gì xảy ra t i ê n diệu diệu mụ mụ nói ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ồ ồ ồ ồ ồ mụ ngươi đừng có ca t i ê n diệu diệu nói một câu trò chuyện thì đứt mất lâm phong cùng dương t h ả i vi hai mặt nhìn nhau cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh n a t i ê n diệu diệu để điện thoại di động xuống thời điểm mặt đã đỏ một mặt xấu hổ dương t h ả i vi một mặt lý giải nói rượu rượu ta đưa ngươi đi cảm ơn thảy vi tỷ lâm phong ca ca ta đi trước nhìn bậy bạ bà, sau đó lại trở về nói xong thì dẫn theo váy hướng mặt ngoài chạy so với bối g i a tỷ mười ba tiền rượu rượu thực không có như vậy ngây thơ chí ít sẽ còn đùa nghịch chút tiểu thông minh dạng ngay chạy lâm phong ca ca liền sẽ không giống trước đó như thế để cho nàng về nhà sự tỉnh ta đi đưa tiễn nàng đi dương t h ả i vi đứng lên nói đi thôi lâm phong gật gật đầu dương t h ả i vi đến trong ga ra lấy xe lái đến cửa chỉ thấy tiền rượu rượu đang đứng tại ngoài cửa lớn ven đường phía trên nàng đem xe chạy đến tiền rượu rượu bên người dừng lại rượu rượu lên xe tiền rượu rượu mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ thảy vi tỉ ngươi có phải hay không có lời nói nói với ta xe mở động lên tới về sau tiền rượu rượu nhỏ giọng hỏi dương t h ả i vi gật gật đầu nói ra không nói trước cái này đi bệnh viện nhìn ngươi ba ba rồi nói sau Tốt. một giờ sau dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu đi ra bệnh viện sau đó cùng đi tiến khoảng cách bệnh viện không xa một tiệm cơm tây chọn món ăn về sau tiền rượu rượu nói ra t h ả i vi tỉ hiện tại ngươi có thể nói a trong bệnh viện tiền thế h ả o cùng con trai trường lớn con dâu thương tổn đều không phải là rất nặng đều là bị thương ngoài da không dùng nằm viện nhưng một cái hai cái đều được đến nhanh muốn chết mất giống như dương h ả y vi nói rượu rượu có mấy lời ta không biết nên không nên nói thả i vi tỷ người nói đi t i ê n rượu rượu một mặt nghiêm nghị nói dương thả i vi nói rượu rượu ta sư m i n h ý tứ n g ư ơ i thảo à. t i ê n rượu rượu trầm mặc một lát gật gật đầu lúc này phục vụ viên mang món ăn hai người đều không động dương thả i vi nói rượu rượu sư m i n h cùng nhà ta so ngươi trong nhà còn muốn p h ứ c t ạ p đâu ừ m sư m i n h có rất nhiều nữ nhân so cha ngươi còn nhiều hơn ta biết t i ê n rượu rượu túi đầu xuống nói khẽ biết l i ề n tốt chúng ta ăn cơm đi dương thả vi cầm lấy cái xiên có bao nhiêu cái tiền rượu rượu không lúc ních đột nhiên mở miệng hiếu kỳ hỏi có rất nhiều mà lại cả đám đều không đơn giản đâu dương t h ả i vi thản nhiên nói tiền rượu rượu lúc này kịp phản ứng tranh thủ thời gian khoát tay nói t h ả i vi tỉ ngươi hiểu lầm ta chỉ là chỉ là nàng trong lúc nhất thời đều không hiểu tại sao muốn muốn đợi tại lâm phong bên người dương t h ả i vi nói ra sư huynh bên người cũng chính là chúng ta lao đại biết là làm gì sao trong tay nàng suốt ngày cầm lấy một cây đao c ắ t người tựa như ta cắt khối này bỏ bít tết một dạng ô tiền rượu che chính mình miệng thật đáng sợ dương thảy vi rồi nói tiếp còn có lao nhị mặc lấy cổ nhân y phục đi đường lúc nhẹ nhàng đêm hôm khuya khoác đi ra lúc có thể đem ngươi hụ chết ra xoa cùng nữ quỷ tiền rượu rượu trong đầu xuất hiện hai cái đáng sợ nữ nhân hình tượng còn có lao tam dương t h ả i vi nói tiếp lao tam là cuộc sống tạm bỡ người bên kia trong tay nàng có một c â y bút nhẹ nhàng tại ngươi con mắt vùng lên một chút có thể để ngươi sinh ra h à o giác cuộc sống tạm bỡ nữ vu tiền rượu diệu, diệu nghĩ thầm nói đến đây dương t h ả i vi dừng lại lao từ đâu tiền rượu diệu, diệu hiếu kỳ hỏi dương thảy vi cau mày nói lao tứ ta cũng là vừa biết giết người không t r ớ mắt một đêm giết gần hai trăm người lão nhị máu tươi n hà hương h Chô n i Đại Lao nửa h o đêm mặt lấy cầm lấy một con dao giải phở a lão nhị hà hương hơn nửa đêm mặt lấy cổ trang đó là tại tập diễn đi là tiêu chuẩn bước liên tục t ừ xa nhìn lại t ự a n h ư là a tung bay bất quá nói đến hiện tại nữ ngôi sao trừ tế h ầ dao có mấy cái biết loại này kỹ nghệ từng cái đi được so nam nhân đều có khí thế lao tam vân loan mỗi ngày ngồi sổm trong nhà điều hương thủ đoạn có rất nhiều lao tứ là liễu huệ hy đây là dương t h ả i vi vừa mới biết tại hàn quốc bên kia giết rất nhiều người cũng là thật t h ả i vi tỷ người là hàng tiền rượu rượu hiếu kỳ hỏi dương t h ả i vi nhét miệng lên ta là lão lục tiền rượu rượu đứng lên ta không theo ngươi ăn cơm làm gì ngươi khẳng định muốn hô ta ta không tin ngươi dương thảy vi một mặt một bức i i nói, nói gật gật tại 620N28 Trường p h xây dựng thanh phong cao ốc thời điểm lâm phong thì có một cái nguyện vọng cái tiêu chính là cho mình nữ nhân mỗi người một bộ phỏng sáu mươi sáu sáu mươi bảy tầng cùng sáu mươi tám hai tầng một tầng có thể ở lại diện tích nước là ba nghìn m ô n g mỗi một tầng đều m ộ ư ơ i hai phòng nhỏ theo hai trăm linh m hai đến hơn ba trăm bình không giống nhau có độc lập thang máy thông hướng cái này tầng ba tuy nhiên diện tích không lớn lại là vọn tầng thiết kế ở lại lời nói có thể sửa sang vì hai tầng nhà trọ dưới lầu có khách sạn trung tâm mua sắm phòng tập thể hình văn phòng không ra cao úc đều có thể sinh hoạt cả một đời muốn là toàn vào ở tới cha cha lâm phong suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng giọt mỹ hảo dương hải vi cười nói thẳng thắn không gọi thanh phong cao úc gọi mỹ nhân cao úc đi thảy vi người muốn cái nào một bộ lâm phong hỏi dương hải vi nhìn t r ầ m t r ầ m b ả n vẽ nhìn lại nhìn sau đó nói ta muốn ở sư huynh sắt vách nói thì chỉ trạm đất tám tầng sáu số tám trăm linh hai phòng sáu trăm tám mươi một lớn nhất gần bốn trăm m tới t gần sáu nghìn tám trăm linh hai cùng sáu nghìn tám trăm linh ba nhỏ một chút chỉ có hơn hai trăm linh Tốt. lâm phong gật gật đầu dương hải vi cười lâm phong đáp ứng dạng này thẳng thắn nàng vui vẻ vô cùng ta muốn sáu nghìn tám trăm linh ba tưởng tiểu phỉ lúc này đi tới vừa cười vừa nói dương hải vi cười nói tiểu phỉ ta là đùa dẫn rồi dạng này dự định là không công bằng chúng ta vẫn là bốc thăm đi tổng cộng ba mươi sáu phòng trừ lâm p h ò n g m ộ t bộ dương hải vi viết ba mươi năm cái cuộn giấy theo sáu trăm sáu mươi một đến sáu nghìn tám trăm linh hai tầng ba gian phòng dây số sau đó đem những thứ này cuộn giấy bỏ vào một cái thùng giấy con bên trong vì chứng minh công bằng tưởng tiểu phị cầm điện thoại di động ở một bên quay chụp về sau nếu là có người nào đưa ra dị nghị thì đem chứng c ứ này lấy ra đương nhiên hẳn không có người hội ngốc đến đi tranh giành cái này sáu nghìn tám trăm linh hai sáu nghìn tám trăm linh hai sáu nghìn tám trăm linh ba cũng có thể dương hải vi bưng lấy thùng giấy lung lay về sau một bên k e o to một bên đưa tay theo trong hộp nhặt ra một cái của giấy vận khí không tệ quất đến cùng lâm phong cùng một tầng nhưng là đâu mở ra giấy đoàn xem xét lại là sáu nghìn tám trăm mười hai khoảng cách lâm sư v i n h thật xa a đáng tiếc cơ hội cũng chỉ có như thế một lần dương t h ả i vi nhìn một chút tưởng tiểu phỉ tiến lên đong đưa lâm phong cánh tay nói sư v i n h lần này không tính lại bắt một lần có tốt hay không lâm phong cao mày một mặt khổ sở nói t h ả i vi như vậy không tốt đâu dương t h ả i vi lại nhìn một chút tưởng tiểu phỉ nhóm chân lên tại lâm phong bên thai nhỏ giọng nói một bộ đầy đủ quá trình lâm phong hít sâu một hơi thành dao nhưng là chỉ có ba lần cơ hội ngươi còn có hai lần ta biết dương t h ả i vi đem vừa mới bắt đến c u ộ n giấy để ở một bên lại giao động lên cái dương 6706 khoảng cách sư huynh càng xa một lần cuối cùng 6606. l â m phong cười rộ lên ngươi quả nhiên là lão lục a dương t h ả i vi một mặt bất đắc dĩ nàng át chủ bài đã ra lại không có cơ hội trừ phi có thể nghĩ đến mới cách chơi sau cùng chỉ có thể tuyển 6812. sau đó để tưởng tiểu phỉ đem đằng sau hai đoạn công chứng video cho xóa bỏ đến viên tưởng tiểu phỉ tưởng tiểu phỉ mở ra giấy điều xem xét 6607. ngày à n thì tứ không có ý l ngày mùng ngày năm tháng năm thứ ba năm giờ dưới t h i ệ u lâm phong lái xe đem tề giao theo phi trường tiếp về nhà thế giao lần này tới là cùng lâm phong hẹn xong buổi tối cùng đi thảo nguyên nghiên cứu nội vụ nguyên bộ đao giải phẫu tể dao đều là mang tốt ăn xong cơm tối về sau dao dao tỉ dương t h ả i vi bưng lấy một cái thùng giấy con n â n g đến tể dao trước mặt tể dao dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy dương t h ả i vi nàng muốn làm gì dương t h ả i vi tranh thủ thời gian giải thích nói bước số chia nhà bước số lâm phong nghĩ đến mấy năm sau tình hình dương t h ả i vi hướng tể dao giải thích một phen tể dao không nói gì các loại dương t h ả i vi l ắ c l ắ c thùng giấy về sau đem tay vươn vào thùng giấy bên trong một lát sau lấy ra một cái của giấy triển khai xem xét là sáu nghìn tám trăm linh hai dương thảy sửng sốt quả nhiên lao đại cũng là lao đại a thì liên tùy tiện nhặt cái phòng cũng có thể nhặt đến cùng sư huynh ở s á t lách dương t hải vi một mặt hâm mộ cầm lấy sách nhỏ đem t ề ể dao gian phòng d r y số nhớ kỹ buổi tối là lâm phong cùng tề dao hai người thế giới dương t hải vi sẽ không cái giấy nàng coi như to gan cũng không dám đưa ra cùng tề dao cùng một chỗ chơi đ ù a tề dao có thể tùy tiện nhặt đến 6802, không là vận khí tốt mà chính là lâm phong làm tay chân tại viên giấy bên trong kẹp một cục đá nhỏ t h dao mỗi cái cuộn giấy nắm một chút rất dễ dàng tìm đến dương hải vi bưng lấy thùng giấy còn sau khi đi lâm phong cười hắc, hắc. nhìn đến dao i a o cũng muốn ở chính mình sắt vách không phải vậy lời nói nàng là sẽ không như thế làm tại t g i a o trong lòng lâm phong cao hứng liền tốt ngược lại nàng cũng sẽ không thường xuyên tạ i yến kinh ở lại cái này sáu tám trăm linh hai xem như một cái nơi đặt chân đi lâm phong nhìn xem thời gian đã bảy điểm sau mười mấy phút triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa lái xe đến tứ hợp viện tới đón lâm phong cùng t ề g i a o đến đã từng trại huấn luyện chỗ địa phương đã hơn tám giờ có hoa n h à i số về sau bất việc n h i nhiều trước kia muốn một hai ngày mới có thể tới đạt điểm ớ i hiện tại mười mấy phút liền có thể đến đi qua một đoạn thời gian rất dài sinh trường thông hướng lòng đất không gian cửa vào đã mọc đầy cỏ tươi xem ra cùng chỗ khác không có gì khác biệt đao mở thẳng cỏ bỏ đi trên mặt sâu hơn một thước bùn đất tiếp lấy lại ở phía trên dựng vào kim loại tam giác cung lâm phong ôm tề dao dẫn theo dây kéo xuống đến sơn động dưới đáy chốt mở nhấn một cái máy phát điện vận chuyển lên đến có điện về sau toàn bộ lòng đất không gian sáng lên khí lưu phun trào ấm phong t r ậ n t r ậ n bên ngoài hiện chỗ đ ộ u khẩu triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa cách xa xa không bình thường lưu nhị hoa t h ẳ n như nói triệu hiểu dương cũng gật gật đầu là không bình thường lưu nhị hoa thở dài bọn họ thật vất vả về nhà kết quả lại bị thần thú đưa đi ra đúng vợ ở a quá đáng thương triệu hiểu dương xong thì phản ứng về sau phiến lưu nhị hoa đầu một bàn tay không thể sưng hô như vậy t ẩ u tử hai người run rẩy nói điểm bên trên mấy cái nén hương thiêu một số tiền giấy bọn họ cũng đều biết đối phương tại nói cái gì nhưng là không hề đề cập tới cái trước kia in this n28. Trường lớn quan tài chậm chạm dâng lên. Lúc trước lưu tại bên thanh vẫn To tài trước tại chậm quan lưu tài chạm trượt còn ở đó. Lâm Phong đem quan tài đẩy Phong mở ra xem mội vu yên tĩnh nằm tại trong q u a n tài khiến lâm phong rất ngạc n h ư là mội vu thân thể cũng không có khôi phục lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc cao hơn ba mét bộ dáng chỉ có hơn hai mét điểm nguyên lai、like、cái k i a thân thể màu đỏ chót như áo cưới một dạng y phục lộ ra cực kỳ rộng rãi nàng bụng hơi hơi nhô lên nhắm chặt hai mắt không nhúc ních liền hô hấp đều không có t h ế giao lần trước thu thập mội vu máu tươi sử dụng hết lần này lại quất mấy cái ống dẫn nhìn đến lâm phong từng trận đau lòng nàng mang thai hải tử thể giao ngắm liếc một chút mội vu bụng thản nhiên nói lâm phong tranh thủ thời gian giải thích nói không liên quan ta chuyện a sự tình là như vậy hắn đem ngộng du sự tình đối tề dao giảng thuật một lần tề dao không nói gì lâm lão bản cũng xác thực có bị vu tộc nữ nhân nhìn lên t ư bản bởi vì hắn quá đẹp trai lâm phong cầm ra vòng tay đeo tại mội vu trên cổ tay vừa mới bắt đầu không có phản ứng nhưng vài phút về sau vòng tay tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ tề dao không có cảm thụ nhưng lâm phong lại rõ ràng cảm nhận được giữa hồng quang ẩ n chứa một loại năng lượng ba đậu lâm phong lập tức đem nó theo mội vu trên cổ tay hai xuống đúng lúc này vòng tay cắt phát ra một tiếng văng nhỏ tiếp lấy tựa như là biến hình kim cương một dạng cấp tốc biến hóa tổ hợp lại rất nhanh thì biến thành một đầu nhỏ nhỏ kính mắt rắn toàn thân màu trắng bạc chừng lấy hai cái con n g ư ơ i màu đỏ tử theo lâm phong trong tay trở xuống rơi xuống trong quan tài sau đó há miệng hướng về mọi vu cổ tay cắn một cái đi nó không có cắn đến bởi vì lâm phong tay mắt lanh lẹ đưa tay thì cho nó nhặt trở về bị lâm phong nhặt cái đôi u trên không trung một lay một cái nguyên lai、like、cái đồ chơi này là biến hình kim cương a lâm phong một mặt ngạc nhiên tạch tạch, tạch. máy móc nhãn kính xả biến trở về vòng tay lâm phong cùng tề dao nhìn nhau ánh mắt trở lại vòng tay phía trên về sau lẩm bầm nói lần này vòng tay biến thành một cái máy móc con nện thả người nhảy lên rơi xuống trong quá tải lâm phong lại cho nó bắt trở về vòng tay lại tạch tạch tạch biến hồi nguyên dạng nhân loại mặc dù không có vô tộc người mạnh mẽ như vậy thân thể nhưng lại cầm giữ có cực cao trí tuệ mà lâm phong cùng t ề giao đều là quy cao người đối với loại hiện tượng này một trận phân tích rất nhanh liền đến ra một kết quả cái này vòng tay là một cái tinh vi cơ giới thể thực lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật nhiều nhất tiếp qua mấy chục năm cũng có thể tạo đến đi ra nạn nổ người máy đều đã đi ra chỉ là hiện tại còn không thể sản xuất hàng loạt mà thôi cái này vòng tay cấu tạo tương đương với vô số cái nho nhỏ máy móc linh kiện bọn họ tựa như cấu thành cao cấp sinh vật thể tế bảo một dạng nếu là cơ giới sinh mệnh vậy khẳng định có khống chế nó trí chí năng trình tự bất quá xem ra trí năng trình độ không cao lắm một phen a hai l phân tích về sau lâm phong hỏi thể giao thật sâu nhìn chính đang ngủ say mượn vu lắc đầu nói ta chỉ tin ngươi không tin nàng không phải chủng tộc ta tâm tác trị không thể nói nàng mang thai ngươi hải tử ngươi liền muốn hoàn toàn tín nhiệm nàng võ tác thiên vị quyền thế con giết chính mình con mới sinh từ đâu hoặc là nói nàng vốn chính là muốn mượn dùng sự kiện này để ngư i đối nàng hoàn toàn tín nhiệm lâm phong không có lên tiếng âm thanh t h g i a o nói rất có đạo lý nhưng đây cũng chỉ là một loại khả năng vạn nhất m ộ i vô ý thức là thanh t ỉ n h có thể nghe đến hắn cùng t h g i a o đối thoại đâu t h g i a o thản n h i ê nói n nếu là máy móc trình tự chắc chắn sẽ có lỗ thủng ban đầu ở được đến cái này vòng tay bên trong hang núi kia tùng tỉnh chi giới liền muốn để vòng tay nhận chính mình làm chủ hắn sử dụng vô tộc người cái kia cánh tay đáng tiếc hắn thất bại bởi vì hắn thân thể không có cùng vô tộc dung hợp liền nửa dung hợp cũng không bằng lâm phong minh bạch cái k i a tùng tỉnh chi giới không thành công không có nghĩa là lâm phong liền sẽ thất bại có thể thử một lần lâm phong lần nữa đưa tay vòng tay đeo tại mội vu trên cổ tay các loại ánh sáng màu đỏ sáng lên đưa tay vòng tay hai xuống tạch tạch tạch vòng tay phát ra chỉ có lâm phong có thể nghe đến nhỏ nhẹ âm hưởng tiếp lấy biến thành một đầu màu trắng bạc nhãn kính xà nó trượt đến trong quá tải hám i ệ n g cắn về phía mội vu cánh tay lâm phong dùng một ngón tay năn g trở thì dạng này nhãn kính xà cắn lấy trên ngón tay của hắn thế lâm phong nhăn đầu lông mày tay đứt rút xót đau a ngay sau đó lâm phong cũng cảm giác được đầu tiên là ngón tay. sau đó là chỉnh bàn tay bên trong đại lượng máu tươi bị rút đi màu trắng bạc nhãn kính x à đầu chậm d ã i biến đỏ quá trình này duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ máy móc nhãn kính xả bông ra miệng lại tiếp lấy tạch tạch tạch biến trở về vòng tay t i ể u dáng thì dạng này hết lâm phong xứng sở đưa tay vòng tay đeo lên tay mình trên cổ tay tiếp theo tại phía trên ấn loạn vài cái đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt bắn ra đến k h ô n g t r ú n g hình thành ba dê hình ảnh hình ảnh phía trên biểu hiện các loại hình vẽ hình học còn có các loại lit nha lit nít vu tộc văn tự bên trong một số vu tộc văn tự lâm phong nhận biết nhưng đối với nhiều như thế vu tộc văn tự tới nói đây chỉ là một phần nhỏ s o cuộc sống tạm bỡ văn tự bên trong sen lẫn tiếng trung số lượng còn ít hơn chỉ dựa vào những văn tự này không cách nào giải thích phía trên những văn tự này đại biểu hàng nghĩa ba dê hình ảnh biến hóa rất nhanh lấy lâm phong nhãn lực chỉ nhớ thế mà cũng có theo không kịp cảm giác mấy phút không đến thì cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa hạ tại thủ c h ạ c phía trên nhấn một cái ba dê hình ảnh biến mất g i a o g i a o người đoán đây là cái gì tình huống lâm phong có chút minh ngộ hỏi tề dao tề dao thản như nói số học là vũ trụ tiếng thông dụng lời mà hình vẽ hình học là lớn nhất trực quan biểu hiện hình thức đây là tại dạy học đi lâm phong hướng tề dao giơ ngón tay cái lên hai tử mẹ ngươi có thể thật thông minh tề dao nhìn lấy nằm tại trong quan tài m ộ i vụ hỏi nàng làm sao bây giờ lâm phong suy tư một chút trước ở chỗ này đợi một đoạn thời gian chờ ta đem cái này vòng tay phía trên đồ vật học hội nhìn lại một chút nói xong lâm phong ngồi xuống tề dao đi đến lâm phong sau lưng thay lâm phong án lấy thái dương việt dạng này có thể làm dịu mệt mọc lâm phong hai mắt nhắm lại vừa mới vòng tay phía trên biểu hiện hình ảnh trong đầu, bắt đầu chậm thả lên còn tốt hắn ký ức lực đủ c ư ờ n g đại đã gặp qua là không quên được lúc này thời điểm chậm thả thời điểm thế mà không có trước đó như thế cảm giác hôn mê ý giải cũng dễ dàng rất nhiều trong đầu không ngừng chiếu lại quan sát cơ hồ mỗi một lần lâm phong đều có thể minh bạch hình ảnh bên trong một số vu tộc văn tự đại biểu ý tứ hai mươi tám in sáu trăm hai mươi hai n hai mươi tám chương sáu trăm hai mươi ba lâm phong đều không nghĩ tới chính mình tốc độ học tập hội nhanh như vậy ba ngày sau đó ngày mùng ngày tám tháng năm vòng tay phía trên ném bắn ra không còn là ánh sáng màu đỏ mà chính là ánh sáng màu lam phía trên biểu hiện đô hình đã không còn là hình vẽ hình học mà là địa cầu hình dáng viễn cổ thời đại địa cầu lâm phong ở phía trên điểm một chút đồng thời phối hợp ý niệm địa cầu rất nhanh ở trước mắt phóng đại lại phóng đại lớn đến đường k í n h mấy mét lâm phong giơ tay lên tại lập thể địa cầu hình ảnh phía trên một chút cục bộ phóng đại xuất hiện một mảnh đồng bằng đồng bằng phía trên sinh trưởng thực vật xem xét tựa như là viễn cổ thời đại đồng bằng phía trên có khủng long ngay tại trên thảo nguyên chạy nhân loại giao giao thấy không nhân loại thật sự là tốt mấy trăm triệu năm đều không có tiến hóa lâm phong chỉ vào hình ảnh phía trên nhân loại cười nói bởi vì phía trên người tuy nhiên ăn mặc nguyên thủy nhưng hình dạng cùng hiện tại nhân loại có chí ít bảy tám phần giống nhau căn bản không phải vợ ư người n bộ dáng lâm phong lại một nhóm động hình ảnh lần nữa nhanh chóng di động xuất hiện một mảnh sa mạc trên sa mạc xây dựng một tòa cự đại thành thị thành thị t r u n g quanh đứng sừng xưng lấy từng tòa to lớn kim tự tháp thân hình cao lớn vô tộc người ngay tại xua đổi nhân loại lao động lâm phong trong lòng hơi động địa cầu hình ảnh nhanh chóng thu nhỏ tiếp lấy trong đầu hắn xuất hiện tại cuộc sống tạm bỡ cùng nước mỹ phòng thí nghiệm nhìn đến bộ kia hoàn chính họa cùng hiện tại trên địa cầu lục địa đồ hình t r ớ c mắt địa cầu hình ảnh bắt đầu lấy cực nhanh độ t Đón rất y nhiều lục địa bắt năm trước nơi này vẫn là một mảnh gốc đảo hiện tại đã biến thành một mảnh hoa ngắn mạc bị thật dày hạt cắt bao trùm là một cái khu không người giao giao ngươi nói vô tộc người có phải hay không đã ngờ tới nơi này lại biến thành một mảnh sa mạc mới có thể đem lại lượng vàng đồng tượng nặng dấu ở chỗ này lâm phong một mặt hương phấn nói mấy chục ngàn tấn hoàng kim đâu lâm phong có thể không hương phấn a nhưng để giao biểu hiện lại rất bình thản có lẽ đi nàng mới không quan tâm lâm phong đến cùng có bao nhiêu tiền đâu chính mình nhi tử có thể ăn cơm no là được lâm phong đóng lại vòng tay phía trên hình chiếu xoa c ằ m nói muốn đem cái này mấy chục ngàn tấn hoàng kim khai thác đi ra công trình lượng có chút lớn đâu thông qua lục địa so sánh ít nhất phải đào mở mấy chục mét dày hạt cát mới có thể tìm được lúc trước tòa sơn cốc kia cũng may chút tượng n ặ n đều giấu trong sơn động chỉ cần đem lối vào hạt cắt thanh lý mất là được rồi ta tại học tập quá trình bên trong cái đồ chơi này cũng tại học tập cùng nghiên cứu ta cho nên ta tài năng thông qua ý thức cũng chính là sóng điện não tiến hành khống chế lâm phong đối tể giao giải thích một phen vô tộc tổ tiên khoa học kỹ thuật quá phát đạt lâm phong ở trong lòng cảm thán cái này vòng tay năng lượng mặc dù không mạnh lại là vô hạn bởi vì mỗi một khối cấu thành vòng tay máy móc khối mô hình bên trong đều tập hợp giống như l ò phản ứng hạt nhân năng lượng trang bị sinh ra năng lượng chuyển đổi thành điện năng lại sử dụng điện năng chuyển đổi thành nó năng lượng xả tuyến vòng tay bên trong tồn chữ đại lượng khoa học kỹ thuật tin tức thậm chí bao gồm vũ trụ phi thuyền kiến tạo các loại gen cải tạo kỹ thuật đáng tiếc kiểu là một cái bảng đại hệ thống công trình lâm phong muốn đem bên trong tin tức hoàn toàn phiên dịch ra đến giải thích thành nhân loại có thể đọc h i ể u tin tức còn muốn bồi dưỡng một nhóm lớn người mới ra ngoài theo cơ sở nhất v u tộc khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển nghiên cứu đây là một cái quá trình khá dài cần thời gian càng trọng yếu là trên địa cầu căn bản không chiếm được chế tạo những cái kia tiên tiến công cụ tài liệu trên mặt trăng ngược lại là có thậm chí mặt trăng cũng là v u tộc người một cái căn cứ mặt trăng nội bộ đang ngủ say rất nhiều vô tộc người sự tình chính là như vậy vô tộc nhân tổ chức trên thực tế là tinh tế di dân tại đại chiến giữa các vì sao bên trong thất bại về sau chạy đến thái dương hệ cái kia thời điểm bọn họ còn không thể thích đứng địa cầu hoàn cảnh bởi vì vu tộc nhân tổ đầu tiên là kỵ khí sinh mệnh thể giữa khí bị hô hấp tiến thân thể sẽ tăng nhanh bọn họ biến chất vốn là có thể sống mấy trăm ngàn năm kết quả thọ mệnh càng lúc càng ngắn ngươi nhìn ai cập bích họa bên trong những người khổng lồ kia đều là từng cái quái đầu trên thực tế là mang theo ngăn cách dưỡng khí mặt nạ địa cầu hoàn cảnh ác liệt như vậy bên trong một bộ phận vu tộc người quyết định rời đi nơi này đi trong vũ trụ càng xa địa phương những thứ này người được xưng là di chuyển phái Một bộ phận sau đó cải tạo phái lại căn cứ chính mình gen tạo ra nhị đại v u tộc cũng chính là chúng ta nhân loại nhân loại không còn là kỵ khí sinh mệnh thể bọn họ trên địa cầu nhanh chóng sinh sôi trợ giúp vô tộc người cải tạo địa cầu đáng tiếc tốc độ quá chậm đến nắm giữ vòng tay vô tộc đầu người linh qua đời địa cầu đều còn không có bị cải tạo hoàn thành sau đó thì phát sinh di chuyển phái cùng cải tạo phái ở giữa tranh đấu giữa bọn hắn phát sinh một trận đại chiến lúc đó vừa mới kiến tạo thành một tòa theo địa cầu nối thẳng vũ trụ có thể hấp thu ánh sáng mặt trời chuyển hóa năng lượng thiết bị đều bị nổ sập cái này năng lượng thiết bị liên kết lấy mặt trăng hư hao về sau trên mặt trăng nước bị địa cầu dẫn lực hấp dẫn xuống tới giao giao cái này cố sự nghe lấy quen thuộc ca thế giao gật gật đầu cộng công đụng bất chú núi lâm phong lại nói nhiều như vậy nước một chút t ỏ n nguyện sáng chút xuống xuống tới toàn bộ địa cầu liền bị chìm lúc đó cải tạo phái một cái n ư vu nỗ lực to lớn đại giới đem ánh trăng đẩy cách địa cầu ở trong quá trình này bảo thủ phái hoàn toàn mất đi rời đi địa cầu năng lực bởi vì bọn hắn đánh nhau thời điểm đem một đám khoa học ra cùng kỹ sư nổ không có đằng sau chỉ có thể lưu tại địa cầu phía trên liền mặt trăng đều không thể đi lên mà trên mặt trăng di chuyển phái không có cái này vòng tay khởi động không mặt trăng cùng mặt trăng trong căn cứ phi thuyền cũng đến không địa cầu chỉ có thể lựa chọn ngủ say di chuyển phái bảo thủ phái Thế cao mày tự lầm bầm. Lâm Phong chuyển phái nhân giao lại nói, di chuyển phái đối với nhân loại cao c� mày lầm bầm. Lâm đại thiên thạch va chạm địa cầu những thứ này đều bị bảo thủ phái từng cái tiêu trừ mà bảo thủ phái trên thực tế tại tạo ra nhân loại về sau đã không nguyện ý lại rời đi địa cầu bên trong rất nhiều bảo thủ phái bởi vì có thể áp đảo nhân loại phía trên t hưởng thụ lấy nhân loại cung phụng cảm thấy thời gian sống rất tốt tiêu m a ý chí cho nên a lâm phong ánh mắt sắc b é n nói làm nhân loại bên trong một viên chúng ta nhất định không thể để cho di chuyển phái tỉnh lại cái này là một đám cực kỳ cựu thị loại thận không thể đem địa cầu nổ rất ra hỏa 28 loại này công nghệ cao vòng tay lâm phong còn không dùng được lúc rời đi đưa tay vòng tay đeo tại mội vu trên cổ tay nó phía trên phát ra năng lượng đối mội vu xác thực có trợ giúp rất lớn c h ỉ ít có thể giảm thiểu thời gian một năm ao ao ao to lớn quan tài một lần nữa chìm vào trong nước giao giao ừng nơi này chỉ có hai người chúng ta có muốn hay không ừng ngày mùng ngày tám tháng năm chín giờ tối mặt lị số đem tề g i a o đưa về hàng châu nhà giao giao ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào nhìn lấy tề g i a o trở về thư hiệu tuệ nhữ lại lấy mi đầu trách cứ trong ngực nàng lâm thập nhất nhìn đến mụ mụ nha nha nha bàn tay đến lao dài ngươi nhìn mấy ngày nay đem hải tử đói đ ề u gầy mấy cái hai tề dao đưa trong tay cái dương để xuống đem lâm thập nhất tiếp trong ngực lâm thập nhất thuần thục tìm đồ ăn nhưng rất nhanh liền đoá v a khóc lên thế mà không có phía ngoài phòng thấy cảnh này lâm phong tranh thủ thời gian chạy mất mười giờ rưỡi thời điểm lâm phong trở lại yến kinh tứ hợp viện tắm rửa đổi thân thể quần áo sạch dương hải vi đã ngủ ngáp dài lên hỏi lâm phong có muốn ăn hay không tối không ta qua lâm phong hiện tại chỉ muốn ngồi ở trong sân nhìn trăng sáng trong đầu tràn đầy hoàng kim trước hết để cho âu dương mạt lị bên kia làm công tác chuẩn bị tại hiện trường điều tra nghiên cứu sau đó lại là một m phần mở đ à o hoàng kim kế hoạch đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đúng lúc này một cái đứa trẻ chạy vội đi ra tiếp lấy thì một đầu bổ nhào vào lâm phong trong ngực bệnh bạ tống gia i n h â n kêu lên năm nay tống gia i n h â n đã chín tuổi so hơn hai năm so với trước kia cái đầu lớn lên cao mười mấy cm đều một m bốn năm nữ hải tử tiền kỳ dài đến đều nhanh vừa dài vóc lợi hại a lâm phong cười nói đều nhanh thành đại cô nương tống gia i n h â n vẻ mặt đắc ý nói ta sẽ so mụ mụ dài đến cao đâu c h í ít một m bảy mươi tám chờ ta có thể mang dậy cao gót xuyên hận trời cao còn cao hơn ngươi cái tia ngươi cố lên nha tống gia i n h â n tại lâm phong trong ngực đầy đầy ta muốn chia nhà nàng là cùng hàn hương đồng thời trở về hàn hương quất đến gian phòng d ẫ y số là sáu nghìn tám trăm linh ba lần này không có gian lận hoàn toàn là bằng vật khí không phải có nhà ở sao lâm phong nói ra không muốn ta liền muốn nhà ta chính mình nhà tống gia i n h â n quệt một nói tốt tốt tốt ngày mai quất một bộ được thôi、ừ. Đúng lúc này hàn hương đi tới tống g i a i nhân hỉ hỉ cười một tiếng đối lâm phong nói ra ta không kháy dậy các ngươi rồi nói xong như gió chạy lâm phong đem hàn hương kéo một bên nhìn lấy ánh trăng một bên cho hàn hương kể chuyện xưa giảng c ổ đại thần thoại cố sự lâm phong giải lịch sử viễn c ổ về sau nói ra thần thoại cố sự có căn cứ rất là dễ nghe bên trong có vài đoạn rất là cảm động để hàn hương nước mắt đều chảy ra lâm phong không nghĩ tới hàn hương như thế đa sầu đả cảm hẳn là thật lâu không có nghe cố sự nguyên nhân một bên rơi lệ còn muốn một bên để lâm phong nói tiếp cái kia thời điểm người rất nghèo a lâm phong lẩm bẩm nói hàn hương hỏi làm sao cái nghèo đối với lịch sử cổ đại hàn hương cảm thấy rất hứng thú giống như trên thực tế nàng cũng là muốn cùng lâm phong nhiều m à n g một hồi hơn nửa ngày lâm phong rốt cục dàn xong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian đã nhanh dạng sáng đột nhiên một cái màu trắng cái bóng tung bay tới hàn hương gặp vội vàng theo lâm phong trong ngực đứng lên tung bay tới chính là tiền rượu rượu người làm sao tại cái này lâm phong một chút cũng không xấu hổ hàn hương ra mặt mỏng nhẹ nhàng bước liên tục chạy mất tiền rượu rượu liếc nhìn liếc một chút chung quanh ảm đạo ánh sáng q u t muốn nói ta liền ở tại bên cạnh bị các người đánh thức rồi nói tiền rượu rượu chỉ chỉ viện từ bên trái một cái phòng lâm phong tứ hợp viện rất lớn hắn hiện tại chỗ tiểu viện thuộc về hậu viện nam chủ nhân ở địa phương so sánh bí ẩn mà tiền rượu rượu chỗ chỉ địa phương là trước đó liêu tàng g n gian phòng tiền rượu rượu không thể nào là chính mình ă n bài nhất định là dương thả i vi hai cái này lão lục không phải quan hệ không tốt sao tại sao lại nhập bọn với nhau đi hàn hương rời đi về sau trên người nàng hương khí thì tản mất rất nhiều còn mỗi thừa cơ đi ra tiền rượu rượu nâng tay phải lên Dùng ngón cái cùng ngón ngón cái thứ r n ỏ l ấ một trăm linh tám tầm chỉ tiền rượu rượu cười nói lâm phong đã tỉnh hôn lại hỏi mấy ngày nay có cảm giác hay không thân thể không thoải mái không có a tiền rượu rượu hồi đáp ta vẽ vượt đều họa đến tốt hơn nhiều không tin ngươi đến trong phòng nhìn xem liền biết tiến liêu tàng gần gian phòng lâm phong liền biết dương t h ả i vi vì cái gì đem tiền rượu rượu an bài tại liêu tàng ẩn gian phòng bởi vì liêu tàng ẩn bình thường cũng ưa thích v ẽ t bởi chỉ bất quá cùng tiền rượu rượu so ra còn kém đến có chút xa liêu tàng ẩn sẽ chỉ họa g i ả n b ú t họa mà tiền rượu rượu chẳng những am hiểu g i ả n b ú t họa sẽ còn họa tranh sân dầu không thiếu tiền tiểu tỷ tỷ mua một đống lớn d â y vẽ thuốc màu nàng tới nơi này hai ngày thời gian đã họa năm bức họa một bức họa là lâm phong đây là tiền rượu rượu đắc ý nhất tác phẩm họa lên lâm phong một mặt ôn nhu nụ cười trong mắt mang theo từ ái sau lưng còn mọc ra một đôi đại cánh đây cũng là tiền rượu rượu đối lâm phong khắc s â u nhất tấn tượng sau đó cũng là hàn hương dương t hải vi tưởng tiểu phỉ cùng tống g i a nhân nhìn qua tựa như là phóng đại ảnh chụp một dạng nhưng lại so ảnh chụp soi sáng ra đến hiệu quả sinh động rất nhiều khi thấy dương t hải vi bức họa lúc lâm phong thì minh bạch vì cái gì hai người và tốt hoa đến thật sự là quá tốt tại trên bức họa này dương t hải vi eo nhỏ hơn một số háng càng rộng một số chân cũng càng dài một chút hơi chút hoa trương một chút xíu hải vi cũng theo ngươi giảng ta trong nhà rất khủng bố các nàng đều là cá nhân lâm phong nhắc nhở tiền rượu rượu đem trang lấy con mỗi cái bình cho lâm phong nhìn thế nhưng là ta cũng là q u á i nhân a thực ta là không dám về nhà chỉ có thể tránh ngươi nơi này vì sao lâm phong hiếu kỳ tiền rượu rượu túi l ầ u nói ngày đấy ta nhị ca cùng cha ta cãi nhau ta tiến lên khuyên can ta nhị ca thế mà mắng cha ta là hốt đản ta dưới cơn nóng giận đẩy nhị ca một thanh hắn thì theo lầu ba cửa sổ bè đi sau đó con tốt chỉ là ngã gãy một cái chân ba cái xương sườn cùng nhỏ nhẹ nào chấn động ta nhị tẩu hiện tại cầm lấy đao muốn chặt ta lâm phong v u vô tiền rượu, rượu bà vai rượu, rượu. ngươi về sau muốn ở chỗ này ở bao lâu thì ở bao lâu ừng tiền rượu rượu nhón chân lên tại lâm phong trên mặt hôn một cái lâm phong c a c a cảm ơn ngươi hai mươi tám y n sáu trăm hai mươi bốn hai mươi tám chương sáu trăm hai mươi lăm lâm phong chắc chắn sẽ không thả tiền rượu rượu trở về cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ không phải vậy lời nói c ư ờ n g hóa sự tình liền muốn ra ánh sáng đem tiền nhà nhị ca đẩy đến dưới lầu có thể nói là tiền rượu rượu khẩn cấp phản ứng đột nhiên ung thư khỏi hẳn lại nhiều lần biểu hiện ra siêu việt thường nhân năng lực khẳng định sẽ có người đến cửa tìm nàng lâm phong cái này kẻ sau màn liền sẽ bị liên lụy đi ra rượu rượu lâm phong nói khẽ ừ m tiên rượu rượu t r ừ n g lớn lấy hai mắt nhìn lấy lâm phong ảm đạm dưới ánh sáng tiên rượu rượu cảm thấy có một loại kỳ quái bầu không khí tràn ngập thượng như là phim tình cảm trong k i a dạng tình hình nàng hai mắt nhắm lại hơi hơi ngóc đầu lên chuẩn bị nên đón nhưng lâm phong cũng không có thỏa mãn nàng chờ mong thì là vỗ bả vai nàng nói thực ta căn bản không phải cái gì thần linh trước đó nói những cái kia đều là đùa giỡn với ngươi ta biết tiên rượu rượu mở hai mắt ra gật gật đầu nàng phản ứng rất bình thản lâm phong nói tiếp rượu rượu là ta cứu ngươi bất quá không phải dùng cái gì pháp lực mà chính là dùng một loại cường h ó a tể hắn giới thiệu sơ lược một chút cường h ó a tể cùng gặp phải tiền rượu rượu tình hình tiền rượu rượu nói khẽ ta biết đâu cái này thế giới nào có cái gì thần ác quỷ là mê tín những thứ này ta đương nhiên là không tin rồi ta chỉ là chỉ là ưa thích lâm phong ca ca bất kể như thế nào ngươi đều là ta ân nhân cứu mạng ngươi không biết sinh bệnh về sau ta có nhiều thống khổ ta tuy nhiên vừa ra đời cũng là bọn họ nói kiểu tiểu thư nhưng là ta chưa từng có thương tổn qua người khác bởi vì ta cảm thấy chỉ muốn làm chuyện tốt tổng sẽ nhận được hào báo sau đó ta thì sinh bệnh thật rất khó chịu ta liền n ữ a thích vẽ vời đều hoa không một người nằm tại trong bệnh viện ta ba ba cùng mụ mụ bọn họ đều bề bộn nhiều việc thường xuyên lưu ta một người một người một đợi cũng là cả ngày trên thân không còn khí lực liền đi t o i l e t đều muốn y tá giúp đỡ ta thật rất tuyệt vọng bắt đầu thống hận ông trời sau đó ta thì gặp phải lâm phong ca ca ngươi là ngươi cứu ta ngươi chẳng những cứu vãn thân thể ta còn cứu vãn ta linh hồn cho nên lâm phong ca ca ngươi chính là ta thượng đế ta tín ngưỡng ngươi lâm phong đem tiền rượu, rượu kéo vào trong n ự c nói khẽ ta hiểu ngươi đằng sau lời nói lâm phong không nói ra miệng bởi vì đời trước hắn cũng có đồng dạng kinh lịch mà lại là một cái theo hạ tầng lăn lộn lên đồng thời tính cách thật mạnh nam nhân hắn so tiền rượu rượu còn muốn thống khổ lúc trước tại sao muốn cứu tiền rượu rượu bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng cũng là bởi vì nhìn đến tiền rượu rượu nằm tại trên giường bệnh bộ dáng cùng chính mình trước kia thực sự rất giống có một loại đồng mệnh tương liên căm thụ lại thêm tiền rượu rượu là một cái mỹ nữ mà lại rất đáng yêu nàng cơ hồ là dương thảy vi cùng bối ra tỷ mọi ba kết hợp thể đối lâm phong cái này kẻ đổi bại tới nói quá đặc biệt thời gian không còn sớm đi ngủ đi lâm phong nói ra tiền rượu rượu gật gật đầu ngoan ngoãn trở về phòng bên trong đi ngày mùng n g à y 9 tháng 5, thứ bảy lâm phong l à bị một trận chung điện thoại di động đánh thức mở mắt ra cầm điện thoại di động lên xem xét vừa vặn là buổi sáng bảy giờ tiếp điện thoại là hàn hương nàng đang ngồi ở trước bàn trang điểm c h ả i đầu điện thoại thì vang là trợ lý chu diễm đánh tới tiếp điện thoại về sau hàn hương đi tới lâm phong trước mặt thân lâm phong một miệng ta muốn công tác đi cái gì thời điểm trở về lâm phong hỏi hàn hương lắc đầu tạm thời còn không biết đoán t r ư n g trí ít ba tháng đi chú ý nghỉ ngơi khát mệt mỏi lâm phong xoa bóp hàn hương mỹ lệ khuôn mặt hàn hương mỉm cười đứng dậy rời đi đồng thời cũng mang đi ngôi sao nhỏ tống giai nhân lâm phong đang chuẩn bị ngủ cái hồi cảm giác ngông l u n g triệu hiểu dương gọi điện thoại tới ca ta ngồi xổm trong cục triệu hiểu dương một mặt hai mặt nói lúc đó tình huống là như vậy thời gian trở lại đêm qua đem lâm phong đưa sau khi về nhà triệu hiểu dương liền mang theo lưu nhị hoa đi tại rèn mì chỗ tại trường học hai người tại cửa ra vào ngồi xổm đường này rốt cục nhìn đến một người nữ sinh từ bên trong đi tới sau đó vội vàng chạy tới hỏi thăm tại rèn ni tình huống rất khéo nữ sinh này là cùng tại d e n n g h một cái phòng ngủ biết tại d e n nghi hiện tại số điện thoại di động chia tay về sau tại d e n n g h đem số điện thoại di động đều đổi nàng cách làm nhìn qua quyết t u y ệ t nhưng trên thực tế cũng là bất đắc dĩ tại d e n n g h lúc trước đều đáp ứng cùng vương vũ cùng một chỗ cùng triệu hiểu dương cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a nói rõ nàng là thật không muốn rời đi triệu hiểu dương mặc dù là vì tiền cùng với triệu hiểu dương nhưng đối triệu hiểu dương cũng có cảm tình không phải vậy cũng sẽ không vì triệu hiểu dương đem chính mình tích xúc đều lấy ra chia tay nguyên nhân là bởi vì vương vũ nàng sợ hãi vương vũ vương vũ hại người thủ đoạn thật sự là quá nhiều thì vương vũ theo nàng g i ả n g những cái kia mặc dù không có được chứng kiến nhưng suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố cảm thấy mình sống thêm tám mươi năm đều không phải là cái kia tâm cơ nữ đối thủ chia tay về sau tại gen n y tâm lý vắng vẻ trong tay hai triệu đều không thơm thậm chí một lần lâm vào mê mang cơ h ộ i liền trường học cửa lớn đều không đi ra mỗi ngày chỉ cần không có tiết đều cầm điện thoại di động ngồi tại trong phòng ngủ ngần người điện thoại đột nhiên vang khi thấy là quen thuộc dây số lúc tại gen n y đã chờ mong lại khẩn trương nhưng là nàng không có nhận triệu hiểu dương liên tiếp đánh ba lần lưu nhị nàng không có nhận triệu hiệu dương t a o mày nói lưu nhị hoa gãi gãi đầu nói muốn không chúng ta mang theo huynh đệ s ô n g đi vào đem nàng đoạt đi ra đi vừa mới nói xong thì t r i ệ u triệu hiệu dương một bàn tay thật muốn làm như vậy lâm phong ra mặt đều không gánh nổi hắn vô pháp vô thiên cũng phải có cái hạ độ mang theo một đám huynh đệ hướng vào trường học cướp người vậy đơn giản là tại khiêu chiến quách ra phòng tuyến cuối cùng dạng này quang minh chính đại không được nhưng là có một cái biện pháp khác kết quả là hai người tìm nhà tiệm cắt tóc thiết kế tạo hình loại kia biến thành nữ trang lão đại về sau leo tường trà trộn vào đi nhưng rất nhanh liền bị bảo an nhận ra bị một đám nhìn lấy cái này hai hàng đã sớm không vừa mắt nam học viên lây phúc xích ha ha ha ha lâm phong n h ị n không được cười rộ lên ca muốn đóng ta m ộ ư ơ i năm ngày đâu triệu hiểu dương ngũ và nói chuyện này ta không còn được ngươi gọi điện thoại gọi tại rèn n i giúp đỡ đi lâm phong nói xong trực tiếp đem điện thoại treo gãi gãi đầu lâm phong thở dài hắn trước đó nói cho triệu hiểu dương trực tiếp đem người khiên g về nhà không có nghĩ tới tên này thực có can đảm làm như vậy đoán chừng muốn là thật trà trộn vào nữ sinh túc xá đi gây sự càng lớn hiện tại sự thật ấy không lớn cũng là người trẻ tuổi vì ái tình Gọi điện thoại, tại không khỏi cười. nàng đã c biết vương vũ xảy ra hai nạn xe cộ chết hiện tại không có người lại ngăn cản nàng cùng với triệu hiểu dương về sau triệu hiểu dương bên người chỉ cần không xuất hiện vương vũ tâm cơ như vậy nữ nàng đều có thể tiếp nhận triệu hiểu dương cùng lưu nhị thoa rất nhanh liền bị thả ra có huynh đệ đã sớm coi lâm phong là ban đầu đưa cho triệu h i ể u dương l e n rộ vờ rèn rộ vờ gái qua lâm phong đem tại rèn nhi khiêng tiến trong xe ha ha ha một đám huynh đệ c ư ờ i to rèn nhi chúng ta làm giấy hôn thú đi nhưng là ngươi không thể đem ta quản được quá nghiêm k ê u cái gì đại học đ ừ n g tiến lên mẹ ta muốn ôm cháu trai triệu h i ể u dương nói một đồng lớn sau khi nói xong một mặt chờ mong nhìn lấy tại rèn nhi tại rèn nhỉ chừng lớn mắt nhìn lấy triệu h i ể u dương tốt nửa ngày sau rốt cục gật gật đầu đi đăng ký đi triệu hiệu dương vung tay lên trong tay hai người đều có hộ khẩu bản đến giữa chưa lúc lâm i ề n t phong thì là vì triệu hiệu dương cảm thấy cao hứng đã triệu h i ể u dương đối sự nghiệp không có hứng thú như vậy tại rèn nhì mới là thích hợp hắn nhất lúc trước lâm phong cảm thấy vương vũ thích hợp triệu h i ể u dương là bởi vì vương vũ có thể cho triệu hiệu dương cung cấp trợ giúp nhưng người cuối cùng sẽ biến riêng là một cái theo hạ tầng không ngừng trèo lên trên người mặc kệ nam nữ tại diện nghỉ chỉ cần không thay đổi tin tưởng có thể hầu ở triệu h i ể u dương bên người cả một đời không có bao nhiêu tâm cơ dễ dàng thỏa mãn suy nghĩ một chút tại diện nghi mới là thật thông minh người đâu tiền thế hảo vì cái gì tại cái này bởi vì giữa chưa lúc triệu h i ể u dương cùng tại diện nghi chân chức mới vừa vào cửa tiền thế hảo liền đến hắn là đến xem nữ nhi hiện tại lâm phong dương t hải vi tiền d i ệ u d i ệ u triệu h i ể u dương tại diện nghi tiền thế hảo còn có tiền thế hảo phu nhân cũng chính là tiền rượu rượu mẹ tiêu thanh bảy người ngồi vây trùng một chỗ trên mặt bàn bày biện hơn mười đạo đồ ăn thường ngày ăn mặn làm đều có mọi người vừa ăn cơm uống rượu một bên nói c h u y ệ n thiếm nhìn lấy ngồi ở bên người tiền rượu rượu dương t h ả i vi lại nghĩ tới phụ thân dương ngự nàng quá hâm mộ tiền rượu rượu lâm phong đã giải thích với nàng q u a cường hóa tể là vừa nghiên cứu ra được cho nên ba nàng muốn là chậm thêm chết nửa năm thì có thể dùng tới chuyện này lâm phong nhất định muốn nói cho dương t h ả i vi không phải vậy dương t h ả i vi tâm lý khẳng định hội có ý tưởng mặc dù có lâm phong cũng không muốn đi cứu dương n ự khoai tây h u n h đối lâm phong có thành kiến muốn là thân thể khỏe mạnh không biết muốn cho lâm phong tìm nhiều ít phiền phức đâu. đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì trịnh h i ế n tuệ lâm lão bản tối tâm tâm tư cũng không ít lâm phong vô vô dương t h ả i vi bắt đuổi biểu thị ă n u ổ i dương t h ả i vi đứng lên cười nói ta ăn xong các ngươi c h ầ m dù nói liền xoay người rời đi lâm lão bản về sau tiểu nữ thì làm phía ngươi ta mời ngươi một chén tiền thế hảo dơ ly rượu lên hắn cũng không có bởi vì nữ nhi tiền rượu rượu cùng lâm phong đã cảm thấy so lâm phong dài một b ố i lâm phong cầm lấy cái ly cùng tiền thế hảo đụng phía dưới ly tiền thế hào cùng tiêu thanh cặp vợ chồng tại lâm phong trước mặt tư thái thả rất thấp tựa như tả vi phụ thân tả nhân quy cùng m â u thân lý ngọc một dạng lâm phong đương nhiên minh bạch là nguyên nhân gì tiền thế hào lịch sử làm giàu hắn đã tìm người điều tra qua mặc dù không có sáng tỏ chứng cứ nhưng lâm phong cũng đại khái đoán được tóm lại không thế nào hào quang g i a hỏa này xuất thân so dương ngự còn thấp hơn đương nhiên ra mặt cũng càng dày lâm phong tâm lý khinh bị tiền thế hào trên mặt lại biểu hiện được bình dị gần gũi một trận bữa chưa tại an lành bầu không khí bên trong hoàn tất an c ô n xong triệu hiểu dương cùng tại gen ni chuẩn bị rời đi hai người muốn đi xó đi mua đồ lâm phong trực tiếp cho triệu h i ể u dương chuyển năm triệu không đủ lời nói gọi điện thoại lâm phong cười nói đủ đủ cảm ơn ca triệu h i ể u dương cùng tại rẽ nghỉ bé gái cao hứng rời đi tiền thế hào cùng tiêu thanh ngồi một hồi về sau thì đứng dậy cáo từ rời đi ra tứ hợp viện cửa lớn sau khi lên xe tiền thế hào nhìn lấy lâm phong tứ hợp viện một mặt hâm mộ nói lúc trước ta cũng muốn mua tứ hợp viện đáng tiếc bỏ lỡ bây giờ nghĩ mua đều cảm thấy quý không đáng tiêu thanh cười nói loại địa phương này ở đây là so sánh nhàn hạ tựa như trở lại giang nam lâm viên tiền thế hào bị môi cái gì giang nam lâm viên đất trồng rau còn tạm được những cái kia vượt rau xinh xinh kéo thấp tứ hợp viện cấp bậc a tuy nhiên nói như vậy nhưng tiền thế hào trên mặt lại vẻ mặt đắc ý hắn nhỏ giọng nói đại lao bản đều thường xuyên đến ta lao tiền cũng tiến tứ hợp viện này đây đều là rượu rượu công lao a đại lao bản hành trình làm sao ngươi biết tiêu thanh hỏi tiền thế hào k h o á t khoác tay ngươi đừng quản cái này cũng c h ờ nói lung tung tóm lại về sau chúng ta tiền ra cùng lâm ra tránh thức là người một nhà tiêu thanh n í u lại lông mày nói cái gì người một nhà rượu rượu lại không có cùng lầm phong kéo giấy hôn thú vừa nói xong nàng đã cảm thấy lời này không đúng nàng va tiền thế hào c ũ n g không có giấy hôn thú ở trong lòng thở dài một hơi nữ nhi cùng chính mình là một dạng vận mệnh a tiêu thanh đương nhiên là hiểu lầm tiền thế hảo vừa mới nói chuyện tiền thế hảo lời nói thực nói là hắn nhà tổ phần cùng lâm g i a tổ phần đều thành hợp tán g mộ duy nhất không tốc thụ cũng là gần nhất làm sao luôn làm đồng dạng ngộng i a g i a hắn cùng ba hắn ở trong mơ luôn đánh nhau vẫn là vì một cái quả phụ t i ê u nhiều lần tiền giấy đều vô dụng c ổ đại sư không tại đến mặt khác tìm lợi hại phong thủy đại sư mới được nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn nối không người ta tiền thế hảo cười lấy nhắc tới hắn lịch sử làm giàu l i ê n để hắn so sánh mê tín mê tín người chung quanh cuối cùng sẽ ở vào mê tín bầu không khí bên trong đang đắc ý lúc điện thoại di động đê u làm tiền thế hào cầm điện thoại di động lên sau khi nhận nghe hai mắt chừng đến thật lớn sao làm sao có khả năng hắn một mặt thật không thể tin t h ầ n sắc để điện thoại di động xuống về sau vừa mới đắc ý thần sắc biến mất một mặt thống khổ biểu lộ làm sao tiêu thanh hiếu kỳ hỏi tiền thế hào đối tài xế hết lớn nhanh đi hai mươi bệnh viện nhanh lên một chút nói xong hai mắt dưng dưng nói đại h a cùng đại h a con dâu nhảy lầu a tiêu thanh quá sợ hãi cùng thời khắc đó lâm phong ca ca từ giờ trở đi ta chính là ngươi người ta ta có thể hay không quất nhà a tiền rượu rượu kéo lấy lâm phong tay hỏi rượu rượu cái gì gọi là ngươi là ta người lâm phong hỏi tiền rượu rượu nói lâm phong ca ca chúng ta không đến một bộ này có tốt hay không hôm nay cha mẹ ta đều đến nói cái gì lời nói chúng ta đều hiểu không muốn giảm m ù đi hiện tại nữ hoa hoa, thật sự là càng ngày càng trực tiếp đây chính là người nói tối hôm nay ta liền đem ngươi hầm sau đó ăn hết h ầ m trước đó muốn tắm rửa sạch sẽ a hai người đang nói lời nói dí dỏm tiền rượu điện thoại di động k là tiền rượu rượu mụ mụ tiêu thanh đánh tới tiền rượu rượu sau khi nhận nghe thần s á c nhất cảm làm sao lâm phong hỏi tiền rượu rượu nói ra ta đại ca cùng đại tàu nhảy lầu vậy ngươi đi xem một chút đi lâm phong khẽ trau mày nói dương t hải vi lái xe đưa tiền rượu rượu lâm phong lắc đầu cảm giác mình có chút khắc nhạt ra s ắ c thực nói có chút khắc đối với hắn d i p tâm không tốt cha vợ nhà lâm phong gọi nữ hầu chuyển cái ghế nằm trong sân ngồi xuống nhắm hai mắt suy nghĩ đi châu phi sa mạc đảo hoàng kim sự tình tiếp xuống tới một đoạn thời gian mặt lị số hội mang theo mang đại lượng khảo sát máy móc đến trôn giấu vàng đồng tượng nặng trô khảo sát chủ yếu là khảo sát tầng cắt xuống địa hình vẽ ra một bức bản đồ ba chiều hình đi ra sau đó lại tính toán công trình lượng chế định kế hoạch cùng chuẩn bị khai quật công cụ còn có cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng không biết không minh đạo t r ư ở n g thế nào hoàng tử bình ngay tại thiết kế mặt lị số ba cũng nhanh phải hoàn thành mặt lị số ba có thể bay thẳng đến tháng cầu đi nghĩ đến chuyện này lâm phong đột nhiên nghĩ đến vu tộc người đã nhân loại có thể tạo ra phản dẫn lực phi hành khí vu tộc người nhiều năm như vậy vì cái gì liền mặt trăng đều lên không đơn giản là đem nhân loại coi như nô lệ chưa bao giờ từng nghĩ đem nhân loại bồi dưỡng thành giống như bọn họ cao sinh mệnh có trí tuệ không phải vậy lời nói hiện tại nhân loại cùng địa cầu khẳng định là mặt khác một phen quang cảnh. 28 index N28 n 28 626 ư 627 Nhìn lấy ngồi lấy tại t r ư ớ cảnh mặt cho mình lột cho q u o Phong tâm lý có chút nữa. Màu trắng áo Phong ra trắng trắng. trước kia Ta nữ ngỡ cùng Dương thải vi cố hẳn hương bên sinh chuyên môn Người xuống muốn người hầu, chút Thải chiếu chế. Màu Lâm lý Lâm tâm một ớt. tơ đặt có cố dài Vi đi đi. đợi. đây đã là đầu một nhóm chiêu tiến đến cái cuối cùng không hề rời đi nữ nhân t r o n g mong hai năm kết quả lâm lão bản vẫn là bất vi sở động nữ nhân này lúc rời đi nghĩ thầm chính mình nên tìm người bạn trai kết hôn lại lăn lộn hai năm liền thành lao nữ nhân nhìn đến hào môn nam nhân cũng không phải dễ dàng như vậy vào tay lâm phong hít sâu một hơi tu luyện lên trường xuân công rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái hơn một giờ về sau chậm chạp mở hai mắt ra gần nhất hỏa khí có chút lớn đoán chừng là khí trời càng ngày càng nóng nguyên nhân cái này thời điểm thích hợp tại hàn quốc bên kia lợi bởi vì bên kia có trương thượng mỹ cùng trịnh nhân tuệ trở về đã thời gian thật dài cũng là thời điểm đi qua đợi một đoạn thời gian lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian đã hơn ba giờ chiều chính chuẩn bị trở về phòng ngủ cái ngủ trưa điện thoại di động đều. là quách diễm như đánh tới tiếp điện thoại về sau lâm phong lái xe chạy tới khoa kỹ viên li tất một ư ơ i năm trực tiếp lái vào khoa kỹ viên cửa lớn sau m ư ờ i mấy phút lâm phong xuất hiện tại trong xưởng quách diễm như cùng trợ lý đám người đã đang chờ quách diễm như cho lâm phong gọi điện thoại là nói cho lâm phong một tin tức tốt máy quan khắc phát triển nghiên cứu lấy được tiến triển to lớn thủ tịch kỹ sư hướng lâm phong giới thiệu bọn họ đã nắm giữ quan trọng kỹ thuật có thể sản xuất hàng loạt m ộ ư ơ i bốn nạn độ c h i m chỉ là thành phẩm dẫn tương đối khá thấp cùng nước ngoài c h i m công ty so sánh còn có một số trên l ệ n h thành phẩm dẫn thấp nói cách khác thành b ả n g cao coi như chế tạo ra cũng không có gì sức cạnh tranh lâm phong suy nghĩ một chút hiện tại c h ị m phương diện nước mỹ còn không có bóc cổ muốn là hiện tại khởi công sản xuất hàng loạt c h ị m lời nói vậy liền lộ chính mình át chủ bài còn không phải lúc lâm phong để quách diễm như triệu tập nhân thủ mở một cái hội, hội lên lâm phong biểu đạt chính mình ý kiến tuy nhiên hai năm này đầu nhập gần hai trăm tỷ đô la mỹ phát triển nghiên cứu nhưng thành quả hắn vẫn là hài lòng một là tiếp xuống tới kỹ thuật còn muốn sửa đổi không ngừng mà lại không muốn công bố ra ngoài phát triển nghiên cứu thành quả hai là tiếp tục đại bút đầu tư tranh thủ đem chọn cái dây chuyển sản nghiệp bao quát máy quang khắc ở bên trong vô luận là chất bán dẫn tài liệu địa bán dẫn chế tạo chờ một chút đều muốn đã tốt muốn tốt hơn ba là tranh thủ tại trong vòng năm năm có thể sản xuất hàng loạt bảy nano lâm phong sau cùng tổng kết nói chúng ta chỉ cần có kỹ thuật tại đồng dạng đẳng cấp sản phẩm phía trên đều nắm giữ mạnh nhất sức cạnh tranh hiện tại mọi người đừng nghĩ đến kiếm tiền mà chính là phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới là quan trọng sau cùng lâm phong tuyên bố lấy ra năm tương lai công ty cổ phần làm khích lệ lâm phong còn để quách diễm như đem đầu này ghi vào công ty b ả n ghi nhớ bên trong chính mình ký tên nói miệng không bằng chứng đi muốn mãi như chạy đương nhiên muốn để con ngựa ăn cỏ đối với những cực khổ này làm phát triển nghiên cứu kỹ sư nhóm lâm phong là không tiếc tiền tài tuy nhiên chỉ có năm nhưng chất bán dẫn thị trường có bao lớn tại chỗ người vô cùng rõ ràng toàn bộ sản nghiệp chỉ ít có thể làm được mấy ngàn tỷ usd coi như phát triển nghiên cứu đoàn đội mấy ngàn người Tổng cộng có thể trên tỷ cộng phân đến có đô 10 lâm a gian sau qua gian. Mỹ Mấy năm xem cơm nếu như nói, vẫn nhuận. liền như cũng không phiếu hưu, thời thể thời vượt là lời là lợi lo l dài cổ có về về áo phong còn cường điệu phải phối hợp quách ra làm tốt an toàn bảo mật công tác t u y ệ t không thể khiến người ta phá hư thậm chí là trùng mật mở xong hội về sau quách diễm như lên lâm phong xe vì cái gì hiện tại không sản xuất hàng loạt chim chỉ cần chúng ta nguyện ý hạ vi bên kia tờ đơn khẳng định có thể c ầ m tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên quách diễm như nói ra lâm phong lắc lắc đầu nói bởi vì chúng ta hiện tại kỹ thuật còn không có hạch tâm sức cạnh tranh lợi nhuận quá thấp lợi nói hoàn toàn không cần thiết mở công xưởng làm thay hoàn toàn cũng là lãng phí tiền tài lâm phong tuyệt đối không phải vì trăng bức so như bây giờ che giấu thời điểm then chốt đứng ra gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc làm như vậy n g u ngốc tốt nhiều sĩ nghiệp một bên phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới một bên đầu nhập thị trường đây là vì hấp lại tiền tài lại dùng kiếm được tiền làm phát triển nghiên cứu dạng này hình thành một loại lành tính tuần hoàn nếu như lâm phong quá sớm đem kỹ thuật lấy ra cùng người ta thành thục tiên tiến kỹ thuật cạnh tranh căn bản không có phần thắng tại nước mỹ bóp cái cổ con trước đó liền xem như hạ vi đầu tiên cân nhắc cũng là để nước ngoài những cái kia công ty làm thay đi một bên muốn phát triển nghiên cứu đầu nhập một bên làm thay chịp kiếm lời không bao nhiêu tiền đây thật là dư thừa chỉ có chờ người nước mỹ bắc cổ mới có thể để trong nước xí nghiệp nhận thức đến người nước mỹ sắp mặt để rất sớm đã bắt đầu kêu c h ì m từ nghiên không bằng mùa thanh em t ì n h hỏi khi đó mọi người mới có ý thức nguy cơ Tiếp trước, Lâm Phong trải qua như thế thời thường, tinh tại bắt t đại.、Không、nói người coi loại chế Phong như như nước cũng các Lâm là Mỹ Không bình hắn anh, dạng này qua đầu người ta khua tay đại nâng đánh n g ư ơ i ngươi còn không có năng lực đánh trả còn phải cười bồi mặt quá con mẹ nó bị khuất lâm phong trưởng không đại cục chính mình chiếu vào nắm được thì được quách diễm như vẫn luôn là nghe lời như vậy ngược lại không phải là nàng không có có chủ kiến mà là bởi vì trong lòng nàng lâm phong kiến thức vượt xa nàng nói xong chính sự cái kia nói về tư ta ở bên ngoài thuê gian phòng úc quách diễm như nói ra ừng lâm phong rất ngạc nhiên quách diễm như nói ta tìm thả vi mọi tử thuê một tháng mười ngàn khối tiền thuê đâu ở đâu lâm phong hỏi quách diễm như nói cầm hồ hoa viên tiểu khu 14 tòa nhà một bộ phận 1.202 sớm nhất quách diễm như là ở tại cẩm hồ hoa viên 8 tòa nhà số 803 r ă dọn đi ở biệt thự về sau lâm phong cho thuê anh làm gì m ư ơ n phòng lâm phong biết do còn cố hỏi quách diễm như nói tứ hợp viện hiện tại người nhiều nhà cũng là thanh phong cao ốc bên kia ta quất đến 6.606 còn tại sửa sang ta muốn giống như trước đây thì hai người chúng ta người lâm phong gật gật đầu vẫn là ngươi nghĩ đến c h ủ đáo quách diễm như lại nói ta đặt hàng một số mới đồ dùng trong nhà đều là toàn tự động toàn tự động có thể chính minh động 2 a i m ư i tám in sáu t r ư ơ n hai chương 628 m i n h nhi là chủ nhật quách diễm như không cần đi đi làm có thể thỏa thích hưởng thụ hai người thế giới lâm phong tựa như là trở lại cùng quách diễm như lúc trước nói chuyện yêu đ ư ơ n g cảm giác chủ yếu là không có hải t ử ở bên người q u ấ y dày tổng giám đốc quách hai năm này thay lâm phong quản lý công ty trả lại cho hắn sinh cái nữ nhi lâm lão bản hóa thân tiểu lâm tử đem tổng giám đốc quách làm hoàng hậu một dạng hầu h ạ ấn ấn v a i truy đấm bốc chân lại nói chút dấu ngon dấu ngọn ra sức tán dương quách diễm như cao hứng vô cùng đang muốn cầm lấy điều khiển từ xa để lâm phong thể hội một chút nàng bỏ ra nhiều tiền mua xăm trí năng ở nhà đột nhiên điện thoại di động tê u lâm phong nhìn xem thời gian đã sáu giờ tối trời còn chưa có tối quách diễm như tiếp điện thoại thời điểm lâm phong tiến nhà bếp làm cơm tối lao công làm nhiều một phần cơm tối quách diễm như tiếp điện thoại về sau đi đến cửa phòng bếp đối lâm phong nói ra ai muốn tới lâm phong hỏi quách diễm như nói là diễm thu t a chỗ này thuê phòng ở mới nàng còn chưa tới qua đâu lâm phong ngay tại bỏ bị tết dán thuận miệng nói cái này không được đâu quách diễm như nói ngược lại nơi này không chỉ một gian phòng lâm phong n i t miệng lên không có lên tiếng âm thanh đây là quách diễm như chính mình gọi diễm thu tới lại không phải mình hai tỷ mọi quan hệ hiện tại rất tốt ta trước kia lâm phong luôn cảm thấy các nàng quan hệ có chút xa lánh lâm tình nguyện cùng lâm thanh hà làm sao bây giờ lâm phong hỏi hai cái tiểu gia hỏa mới hơn ba tháng lớn quách diễm như nói yên tâm đi các nàng đói không đến hơn nửa cách giờ lâm phong đem bỏ bít tết dọn xong quách diễm thu liền đến vốn là hai người ánh đến bữa tối hiện tại đến ba người dùng cấm lúc bầu không khí có chút q á i dị lâm phong nắm hai người liếc một chút nhìn lấy quách diễm thu hỏi n g ư ơ i bên kia gần nhất thế nào quách diễm thu cao mày nói học y cũng không phải một sớm một chiều sự tình muốn xuất sư lời nói còn phải năm sáu năm đi m ẫ u chốt là ta ngoại ngữ không tốt lắm mà lại cảm giác gần đây não t ử không đủ dùng giống như ngươi không biết người đàn bà chưa ngốc ba năm a lâm phong nói b ù a ừ quách diễm thu cho lâm phong h u n g một chút lâm phong t h ả n n h i ê nói n học ngoại ngữ chủ yếu nhất là học tây y a muốn hay không cho ngươi tìm lao sư quên uy quách diễm thu tranh thủ thời gian lắc đầu nói không không thì không phiền phức tề giao tỷ nàng biết lâm phong cho nàng tìm lao sư là ai lâm phong cười ha h a nói cũng không nấp đi q u á c h diễm như mở miệng quên diễm thu ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe lão công lời nói đi a q u á c h diễm thu gật gật đầu ăn xong cơm tối về sau lâm phong thu thập bộ đồ ăn q u á c h diễm như cùng q u á c h diễm thu đi rửa mặt đi lâm phong đứng tại bên cửa sổ hút thuốc bên ngoài bầu trời âm ủ y ế n kinh thành ánh đèn lộ ra so bình thường càng thêm sáng lời quất xong một điếu thuốc lâm phong kéo lên cửa sổ nhìn đến phòng tắm phòng cửa mở ra quét diễm như cùng quét diễm thu đều trở về phòng bên trong lâm phong tắm rửa trong phòng khách ngồi một hồi lâu sau đó trở về hành lang ở giữa do dự một chút cuối cùng vẫn là mở ra q u á c h diễm như chô ra phòng ầm ầm trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền lâm phong lúc này thời điểm ngay tại cho q u á c h diễm như kể chuyện xưa chính giảng đến tề thiên đại thánh cầm lấy kim c ô bồng xông vào yêu tinh đạo phụ cùng yêu quái đại chiến không nghĩ tới cửa mở lâm phong dừng lại hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy quách diễm thu chính đứng ở ngoài cửa ta ta sợ sẽ đánh quách diễm thu nói ra lâm phong nói ra không đánh được thời tiết này không phải ngày mưa rông chỉ vang một hai tiếng liền không có quách diễm thu đóng cửa lại ta cũng muốn nghe cố sự đến vậy liền nói nhiều một cái đi tôn đại thánh đến tiến hai lần yêu tinh động phủ đánh hai cái yêu quái kể chuyện xưa thời điểm quách diễm như cầm lấy điều khiển từ xa mở ra trí năng ở nhà lâm phong cảm giác được nhân loại chỗ lấy phát triển ra khoa học kỹ thuật tạo ra đủ loại tiên tiến công cụ là bởi vì thực chất bên trong lưới lưới nhắc động cho nên liền để máy móc thay thế mình càng trọng yếu là máy móc làm việc tốc độ so với nhân loại phải nhanh có hiệu suất nhiều sáng ngày thứ hai tám giờ quách diễm như thì thúc giục quách diễm thu lên lâm phong buổi tối hôm qua đem máy bay đều an bài tốt lâm phong thậm chí là quách diễm như đều không có tận lực đi mời cầu cái gì nhưng mỗi một lần lâm phong máy bay tư nhân báo tuyến đường đi đều là trước tiên ă n bài còn lại đại đa số phú hảo đến sớm hai ba ngày báo cáo chuẩn bị tuyến đường đi lâm phong đem quách diễm thu đưa về nhà quách diễm thu muốn mang theo lâm thanh hà đi hàng châu đúng lúc vương di cũng tại vương di bây giờ đang ở yến kinh đợi thời gian nhiều nhất hồng kông bên kia đã không dùng thường xuyên đi khí trời không lạnh lương thi thi cũng tại yến kinh không sai biệt lắm nửa tháng đi hàng châu một lần nghỉ ngơi hai ba ngày thời gian vừa vặn lúc này thời điểm muốn về hàng châu có thể cùng quách diễm thu cùng lâm thanh hà cùng đi nhìn lấy phun lấy ngâm một chút lâm thanh hà vương di cười nói lâm thanh hà muốn đi nhìn ca ca lâm t h ậ p nhất có cao hứng hay không nha lâm thanh hà à nhà nhà cười vương di cười lấy đối quách diễm thu mụ mụ tần lệ nói ra t h ngươi nhìn đứa nhỏ này cũng muốn gặp ca ca đâu lâm phong lúc này nói muốn không đem lâm tình n g u y ệ t cũng dẫn đi đi mẹ ngài cũng đi hàng châu bên kia bên kia phong cảnh tốt tần lệ là không bỏ được hải tử s ư ớ n g sở về sau gật gật đầu quách diễm như c a o mày do dự một chút cũng đồng ý ngược lại hải tử cũng đói không đến quách diễm thu theo đi qua hai người cho ăn ba hải tử là có thể cho ăn no vương di dùng ta minh bạch ngươi ánh mắt nhìn một chút lâm phong lâm phong ra mặt dày một chút cũng không xấu hổ cười nói gì hiểu dương cùng tại rèn nhì làm giấy hôn thú ngài biết ta vương di đối với chuyện này rất không cao hứng bởi vì triệu hiểu dương cùng tại rèn nhì làm giấy hôn thú căn bản không có đi qua nàng đồng ý hiện tại vương di còn đang hờn dối đâu thực chủ yếu hơn là vương di đối với rèn nhi không hài lòng đương nhiên đối xảy ra tai nạn xe cộ từ vương mưa càng bất man ý tiểu phong ta trước kia ý nghĩ là để hiểu dương c ư ớ i một cái môn đang hộ đối cái này tại rèn nhi ai t â n lệ lúc này khuyên hiện tại người trẻ tuổi đều có chủ kiến chúng ta lào thái bà cũng đừng quản vương di gật gật đầu ta mặc kệ hắn tiểu tử này một chút tiền đồ đều không có ta cho hai người bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc sang năm hai ngày này ta muốn gặp tô nhi n nói xong thì cười rộ lên triệu hiểu dương cùng tại d ẹ n nhi làm giấy hôn thú tiếp xuống tới cũng là cử hành hôn lễ nhưng triệu hiểu dương cùng tại d ẹ n nhi còn không có đem thời gian định ra tới lâm phong cảm thấy cái kia thúc thúc r ụ c bởi vì sáu tháng cuối năm muốn đi sa mạc đảo hoàng kim người một nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất hành lúc lâm phong gọi điện thoại cho tề giao nói rõ tình huống chuyện này lâm phong đêm qua thì cho tề giao gọi qua điện thoại đến đến tề giao đồng ý về sau mới an bài máy bay thế giao rất xem trọng đã đang chuẩn bị nên đón hơn chín giờ lúc lâm phong cùng quách diễm như l á i xe đem quách diễm thu hai cái nữ còn có vương di cùng tần lệ ba người các nàng đưa đến phi trường nhìn lấy nữ nhi lâm tình nguyện rời đi quách diễm như cái này là mẹ cũng n h ị n không được khóc nhưng khi trở lại biệt thự về sau quách diễm như thì cao hứng trở lại i INDIT hiếu、kỷ、hỏi đêm qua phát sinh người ở giữa 28 628N28 629 Trường Phong xung phát đột Lâm đem qua kỷ k sự ở mà lại rất sớm đã bắt đầu kế hoạch quách diễm như q u ẹ t m ù n nói ngược lại đều là sớm tối sự tình người không cao h ứ n g sao đương nhiên cao hứng lâm phong thành thật gật đầu lắc đầu cũng là dối trá quách diễm như nói nhà chúng ta cùng nhà người ta không giống nhau ta cảm thấy chúng ta không thể bảo thủ người một nhà vô cùng cao hứng cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì ngăn cách một mực dạng này lên tốt thực nói đến vẫn là ta chính mình năng lực không được cần muốn trợ thủ nghe đến quách diễm như câu nói sau cùng lâm phong cảm thấy rất tự hào ta cảm thấy đi lại tiên tiến máy móc tại một số phương diện riêng là tại nghệ thuật cùng sáng tạo phương diện không cách nào cùng người so sánh máy móc là chết người là sống người có phong phú sức tưởng tượng liền xem như làm cùng một chuyện mỗi một lần đều sẽ có khác biệt cảm thụ biệt thự bên trong không có những cái k i a công nghệ cao lâm lão bản cùng tổng giám đốc quách chỉ có thể tự mình độc thụ không có người khác tại quách diễm như hỏi lâm phong một cái vấn đề quan trọng nàng cảm giác mình dáng người biến hình lâm phong lắc đầu nói ảo giác hoàn toàn là ảo giác như trước kia một dạng không là hiện tại càng tốt hơn quách diễm như chừng lấy cặt lặn to ánh mắt hỏi thật ta đương nhiên là thật lâm phong rất khẳng định gật gật đầu ta cảm thấy cũng thế quách diễm như vẻ mặt đắc ý nói nàng đương nhiên biết hỏi lâm phong vấn đề như vậy là muốn nhắc nhở lâm phong cái kia ở phương diện này tán dương chính mình nữ nhân a chính là như vậy quách diễm như còn nói lên kỳ mỹ d ư ơ n g thân quân sự đó là an kỳ mở bảo vệ quản lý cửa hàng hiện tại sinh ý vừa vặn rất tốt quách diễm như hàn hương triệu ngọc quyền lương t h i Thi, mộ n i ệ m cái này năm nữ nhân thì đại biểu cho nhân khí sinh ý tốt an kỳ tại h ế n kinh một hơi mở hai nhà trí nhánh tạ vi ném một khoản tiền đi vào sau đó coi là thiếu lâm phong hai trăm năm mươi triệu tổng đầu tư đạt tới sáu trăm i triệu các nàng chuẩn bị đăng ký thành lập một cái nhãn hiệu phát triển tương quan nó nghiệp vụ sau đó tại cả nước các nơi đều lái lên c h í nhánh an kỳ không trả lâm phong tiền nhưng lại cho lâm phong bốn mươi cổ phần tạ vi cùng an kỳ hai người một người ba mươi cái này lâm phong lại thành một nhà làm đẹp dưỡng thân chủ tiệm cổ phần cũng không phải cho không trừ muốn lâm phong thêm vào đầu tư bên ngoài còn muốn dựa vào lâm lão bản khối này biện c h ữ vàng bởi vì chủ yếu là cao đoàn khách hàng lại thêm ngành nghề đặc thù tính tổng sẽ phát sinh một số kỳ, kỳ quái quái sự tình nếu như không có một chút quan hệ cùng bối cảnh tiệm này là không tiếp tục mở được quách diễm như nâng lên kỳ mỹ thì liệt kê rất nhiều nàng cái tuổi tác nữ nhân dáng người g i a thịt nhan sắc cái gì đều không có nàng tốt lâm phong theo quách diễm như g i ả n g thuật một phen khích lệ cùng ca ngợi ngày một ư ơ i một tháng năm thứ hai quách diễm như đi làm lại muốn cùng lâm lão bản cách ra một đoạn thời gian nhưng chính vì vậy cùng một chỗ thời điểm mới sẽ cảm thấy rất tốt đẹp mỗi ngày cùng một chỗ tựa như mỗi ngày đón đến ăn cùng một cái đồ ăn vị đạo cho dù tốt cũng sẽ ngán mùi vị dạng này cách một đoạn thời gian cùng một chỗ mới có thể bảo trì mới mẻ cảm giác số m ộ ư ơ i một buổi chiều tiền rượu rượu hồi tứ hợp viện lâm phong theo trong mắt nàng lâm phong còn chứng kiến nhấp nô yêu thương đại ca đại tẩu tăng sự ngay tại làm nàng giúp không được gì lâm phong không có hỏi cụ thể là chuyện gì xảy ra tiền rượu rượu thì chủ động nói ra nàng đại ca đại tẩu trên thực tế cũng là một trận ngoài ý muốn hai ly hôn vì phân tài sản sự tình ẩm ý lên nói rất quá khó nghe lời nói đại tẩu trong cơn tức giận b ò lên trên cửa sổ thực muốn uy hiếp l ớ n ca nhưng không cần thận chân một chút hướng dưới lầu rơi đại ca tay mắt lanh lẹ một thanh cho đại tẩu bắt lấy không nghĩ tới đại tẩu có nặng cho đại ca mang xuống hai người theo lầu ba rớt xuống đất được đưa đến bệnh viện về sau đều không thể đoạt cứu lại bệnh bạ bà rất mê tín hiện tại khắp nơi tìm cao nhân đoán bệnh tiền rượu rượu sau cùng bất đắc dĩ nói ra lâm phong đem tiền rượu rượu ôm vào trong ngực ă n ủi trong nhà có người qua đời tiền rượu rượu không có có tâm tư kể cận lâm p h o n g một người chạy phòng vẽ tranh bên trong vẽ v i đi buổi chiều trước cơm tối bận điệu mấy ngày tưởng tiểu phỉ trở về lâm phong cùng dương hải vi tưởng tiểu phỉ cùng tiền rượu rượu bốn người ngồi vây quanh lấy một cái bàn cùng nhau ăn cơm tưởng tiểu phỉ nhấc lên thanh phong cao ốc sự tình đặc biệt là khách sạn bố trí thiết kế phong cách cái gì nàng không quyết định chắc chắn được. t i ê n rượu rượu chủ động đưa ra ở phương diện này nàng có thể giúp tưởng tiểu phỉ t i ê n rượu rượu trước tiên là học mỹ thuật bên trong còn bao gồm kiến trúc mỹ học cái gì nàng nói nàng quản lý không được nhưng là đối với trang sức bố cục vẫn là vô cùng dài dương t h ả i vi cũng gia nhập vào thảo luận bên trong liên quan đến tiền có một bộ phận tiền là muốn theo dương t h ả i vi nơi này chuyển đặc biệt là cái kia ba mươi sáu phòng nhỏ sửa sang ba nữ nhân thảo luận lâm phong chen m i ệ n g vào không l o ạ n cũng không muốn xem vào hành trình đều đã định tốt buổi tối muốn đi hàn quốc bên kia vội vàng ăn mấy mụn cơm về sau lâm phong để triệu h i ể u dương lái xe đem chính mình đưa đến yến kinh thành vùng ngoại thành đang đợi mặt lị số khe hở lâm phong hỏi triệu h i ể u dương hôn lệ an bài tại cái gì thời điểm triệu h i ể u dương nghĩ xong tại ngày mùng ngày một tháng mười ngày đó là một cái phi thường tốt thời gian đều không dùng mời không minh đạo trưởng giúp đỡ nhìn ngày tháng vẫn là sớm một chút đi sáu tháng cuối năm chúng ta đi sa mạc đảo hoàng kim lâm phong nhắc nhở triệu h i ể u dương gật gật đầu vậy liền tháng sau đi chờ rảnh rỗi minh đạo mọc trở lại giúp ta từ ngày ngược lại cũng không có ý định mời bao nhiêu khác nhân đơn giản là một chút là được lâm phong vô vỗ triệu hiệu dương bà vai Tiểu tử n đệ đệ vương, vương, vương, vương vũ sau khi chết lưu nhị hoa dẫn người đi vương vũ chỗ ở tìm ra đại lượng liên quan tới lâm phong cùng triệu hiệu dương lưu nhị hoa chờ người tư liệu nhìn lấy những tài liệu kia triệu h i ể u dương hận không thể đem vương vũ móc ra lấy r o i đánh thi thể bởi vì vương vũ thế mà trong bóng tối điều tra lâm phong còn biết một số liên quan tới hoàng kim sự t ì n h cũng không biết vương vũ là làm sao biết vương vũ thu thập những vật này là muốn làm cái gì rất hiển nhiên là muốn ở lúc mấu chốt uy hiếp bọn họ thực những vật này đối với lâm phong không dùng nhưng làm như vậy nói rõ vương vũ sớm có dị tâm thật là đáng chết lòng tham không đáy sau cùng hại là mình lâm phong biết triệu hiệu dương tại thở dài cái gì vương vũ đi đến tình trạng kia trừ lớn gan bên ngoài còn có ghen ghét nàng ghen ghét tưởng tiểu phỉ là một cái chính mình đã từng xem thường người địa vị cao hơn chính mình về sau liền sẽ tâm lý không thăng bằng mặt lị số hai tới lâm phong vô vô triệu h i ể u dương bả vai leo lên mặt lị số hai vừa mới tiến khoang điều khiển ngồi xuống điện thoại di động ê ức là không minh lão đạo đánh tới lâm lão bản tìm tới không minh lão đạo cười nói lâm phong để không minh l ã o đạo tìm là vài thập niên trước cuộc sống tạm bỡ âm dương sư thu thập tam sơn ngũ nhạc các vùng tảng đá vận sau khi trở về kiến tạo chấn áp khí vận kiến trúc hoặc là trận pháp cái gì cái tiêu bày ở ngoài sáng tháp là giả tranh thức chấn áp châu vô cùng bí ẩn tuy nhiên sự kiện này có thể nói mê tín nhưng lâm phong nghĩ đến đây sự t ì n h đã cảm thấy đối phó tựa như những tảng đá kia đặt ở chính mình ngược giống như t i ế p qua mấy năm lâm phong cảm thấy mình cái kia cảnh cáo một chút cuộc sống tạm bỡ như muốn xả nước thải hậu quả là bọn họ không chịu được nổi 28 629N28 INDIT